quy một chương sáu trăm bốn mươi lăm một quyền quyết thắng chương sáu trăm bốn mươi lăm một quyền quyết thắng cận thân quần đánh bà ý thức được lâm siêu thuật cách đấu so với chính mình trong tưởng tượng cao hơn được nhiều lập tức cải biến sách lược nhào thân quấn về lâm siêu hai cánh tay hắn mềm mại lắc lư như mãng x à quấn quanh ngón tay như miệng đầu ngón tay g i ữ tợn đ ỗ n g nhiên tấn công ra ngoài lập tức chạm đến lâm siêu cánh tay mũi tên đông bắc vừa mới chạm đến hai cánh tay hắn phi t ố c quấn quanh đi lên ngón tay tắc hướng lâm siêu nhất hầu là thân xả quyền bạn huấn luyện viên dùng cái này quyền pháp bước vào cấp ép các đấu đem nhu phát huy đến c ự c h ạ n không nghĩ tới may mắn có thể tận mắt nhìn đến c h a c h a người này xong một khi bị thần x à quyền quấn lên lập tức sẽ nên đón giả dích vô tận hậu lực mặc cho hắn như thế nào dãy ruộng đều không làm nên chuyện gì đã là chuột nhập miệng rắn hẳn phải chết không nghi ngờ dưới đài từng cái trại huấn luyện các huấn luyện viên soi mói trong mắt tỏa ánh sáng mặc dù cùng là huấn luyện viên nhưng bọn hắn cùng bã lại là hoàn toàn không thể sánh bằng nghe thấy bên thai một mảnh tiếng hoan hô số dỗ lại sắc mặt âm chầm xuống trước trước trước lâm Siêu Tinh chuẩn v ị này người tuổi trẻ thuật cách đấu tuyệt không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy thân pháp đã đạt tới cực kỳ cao minh trình độ không kém cõi chút nào với bà có chút ý tứ nhìn qua thiếp thân quấn lên cánh tay bà lâm siêu bình tĩnh trên mặt lộ ra mỉm cười thật sự là chuyến đi này không tệ à vậy mà có thể n h ặ t được một cái cấp S thuật cách đấu tên ố c dạng này cách đấu trình độ đã cùng cổ võ môn chủ mục b ạ c h phong cân bằng Phóng gặp cấp nhãn thứ toàn cầu. Đây coi là được là cầu, được cái Siêu đây Lâm chuyến này trọng yếu nhất vẫn là trấn áp solomon bà đang chuẩn bị bộ phát ra cánh tay liên miên lực lượng đ ô n g trông thấy lâm siêu khỏe miệng một vòng nhàn nhạt tiêu d u n g trong lòng đ ố n g nhiên r u lên còn không đợi hắn phản ứng đ ố n g nhiên cảm giác chăm chú quấn quanh cánh tay như bùn thu đ ô n g thoát thân mà ra lấy cực nhanh tốc độ trở tay huy quyền đập tới cứng đôi cứng hắn gầm nhẹ một tiếng không có nhượng bộ nắm giữ trí nhu kỹ xảo cách đầu hắn có thể tá lực lấy n u t h ắ g cường đồng dạng nâng lên nắm đấm ném ra vay một tiếng nắm đấm đụng nhau s á na bà đông cảm giác được một tia run sợ một k h ắ c này hắn lại cảm giác đối diện đập tới không phải một nằm đấm mà là một viên từ sâu trong vũ trụ tốc độ ánh sáng gào thét mà đến thiên thạch nhấc lên nóng rực quyền phòng phản phất muốn đem hắn toàn thân quần áo hòa tan b à ảnh bà n ắ m đấm lộng xoạt một vang cả người hướng sau bay rớt ra ngoài đập ầm ầm tại bên vở lôi đài dâng lên đặc thù vòng bảo hộ bên trên ngã xuống toàn trường nhiệt liệt nghị luận thanh âm lập tức im bặt mà d ừ n g tất cả mọi người chừng to mắt khó có thể tin nhìn qua một màn này trong lòng bọn họ đứng hàng bảy mươi hai trụ ma thần ám sát giả no một bà thượng như thần đồng s ô dô sắc mặt h o n g h ố t một màn này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn lúc đầu trận này cách đấu mục đích là để bà đánh bay lâm siêu làm cho tất cả mọi người trông thấy lâm siêu bộ dáng chật vật nhưng là kết quả lại xuất hiện một trăm tám mươi độ n g h ị chuyển c h nhất làm cho hắn khó có thể tin chính là bà thế nhưng là cấp ép cách đấu giả siêu việt tông sư lĩnh vực cơ hồ có thể xưng là thần cấp cách đấu giả dạng này tiêu chuẩn vậy mà lại bị người đánh bay bà từ dưới đất b ò dậy sắc mặt tái nhợt n ắ m đấm gây xương không nói hắn cảm giác một cỗ hạo đang bén nhọn khí kỉnh tràn vào trong cơ thể của hắn nếu không phải hắn giỏi về tá lực nội tạng cùng cánh tay đã sớm hủy cái gọi là khí kình kỳ thực liền là vật thể chấn động cách sơn đảng như là chấn động chùa triền kích chung là chấn động mà nắm giữ chấn động biên độ không khác nào nắm giữ khí kình có thể đem công kích tạo thành chấn động lực tùy ý truyền lại đến vật thể từng cái bộ vị cái này cần lâu dài rèn luyện mới có thể làm đến hắn nhìn về phía phía trước bảy tám m bên ngoài lâm siêu từ lấy được tư liệu biểu hiện người sau rõ ràng chỉ là một người bình thường ở thời đại trước là một người sinh viên đại học phụ mẫu là nhân viên nghiên cứu khoa học t ư n g tại cao trung lúc cùng người đánh nhau qua bị người đánh cho nằm tiến bệnh viện cái này sự tích đều bị ghi lại ở người thân phận trong hồ sơ chỉ cần bọn hắn nghi t r a tùy tiện liền có thể tra được mà một người như vậy thế nào khả năng có như thế phi phạm kỹ sao cách đấu phải biết cách đấu cũng không phải ngắn ngủi mấy năm liền có thể có thành tựu liền xem như ngộ tính kỳ cao người cũng phải bảy tám năm thậm chí vài chục năm lắng động mới có thể cảm ngộ đi ra lâm siêu cười nhạt một tiếng nói ngươi không phải là đối thủ của ta mặc dù ngươi cùng ta cùng là cấp s cách đấu cảnh giới nhưng là tầm mắt của ngươi nhìn không đủ cao tự sáng chế quyền pháp quá yếu chỉ có thể coi là cấp s quyền pháp trung đẳng mà ta vừa rồi tự sáng tạo quyền pháp mặc dù còn không phải bản đầy đủ nhưng chờ ta triệt để nắm giữ sau hẳn là cấp s đ ỉ n h phong quyền pháp cùng là thần cấp cách đấu sư cũng là có phân chia cao thấp bạn có thể tự sáng chế quyền pháp nói do đã đạt tới cấp s trung đẳng có thể tùy tiện đánh ngã mới vào cấp s cách đấu cảnh người nhưng muốn đột phá cấp s lại cần sáng tạo ra siêu việt cấp s quyền pháp mà lâm siêu một quyền này tham khảo là ti tan thần quyền pháp người sau năng lực chiến đấu tuyệt đối tại cấp s phía trên cứ việc lâm siêu chỉ lĩnh ngộ ra một chút thần vận cũng không phải bình thường cấp s quyền pháp có thể so sánh dù sao ti tan thần là bậc nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật tuổi thọ vừa dài chỗ h o à nghe thiện quyền pháp, tự pháp, nhiên h quyền n k ô p ả cảnh. i sinh Ngươi bạ dạng này chỉ là năm sinh mệnh sáng quyền sánh. cũng n g là là chỉ có cấp cách pháp thể h so S tạo ra đấu thấy lâm siêu bà con ngươi có chút c o vào mặc dù trong lòng có đ o á n trước nhưng thật nghe thấy vẫn là cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thích chặt từ hắn hiểu biết trong tư liệu người nam nhân trước mắt này chỉ là t r ư ờ n g hai mươi người trẻ tuổi a mà hắn nhưng là từ nhỏ tiếp nhận các loại tàn k h ố c huấn luyện lại bị ca tụng là s o l o m o n mấy trăm năm khó gặp thi tài cũng mới tại ba mươi tuổi lúc mới bước vào cấp é cách đấu lĩnh vực lâm siêu mỉm cười nói nếu như ngươi muốn học quyền pháp của ta ta có thể dạy ngươi Bà s lâm, lâm, lâm siêu nhìn còn về phía dưới đại số rổ nói ta nhìn những người này tựa hồ còn không mỏ ra tình huống ngươi có thể nói với bọn họ hạ sao dù sao sau này bọn hắn chính là ta tinh thành người xô rổ mặt mũi tràn đầy đáng chát vốn đang lo lắng bà an uy không nghĩ tới bây giờ ngược lại thành toàn lâm siêu để hắn chính mình kế hoạch cũng nhận ảnh hưởng trong lòng chỉ có thể thở dài trong lòng tục ngữ nói hai nước giao chiến thắng ở tình báo muốn trách chỉ có thể trách tình báo có ít bất quá ai nào biết người trẻ tuổi này kinh khủng nhất không phải thể chất của hắn mà là hắn cách đấu đâu mà lại chỉ là hơn hai mươi tuổi liền bước vào cấp S cách đấu cảnh trước kia còn là không có bất kỳ cái gì bối cảnh người bình thường đổi lại sẽ không ai tin tưởng cả Quy cầu cầu siêu, này thấy một Mọi lâm toàn nhất thủ. toàn nhất thủ. Tinh thành người. Cái gì tinh thành, chương cao Chương cao Cái cái có ch nghe người. người người dưới đang nói gì gì. đệ đệ đài s ô rô hít một hơi thật sâu thân ảnh hơi trao đảo một cái xuất hiện trên đ à i vừa muốn mở miệng chật nghe bà thấp giọng nói thật xin lỗi ta hắn có chút khó mà mở miệng vốn là muốn dạy dỗ lâm siêu không nghĩ tới phản để lâm siêu mượn cơ hội biểu hiện hung hăng chấn n h i ế p một thanh solo môn người s ô rồ trong lòng thở dài vỗ vỗ bả vai hắn nói không trách người là lỗi của ta điều tra không đủ xâm nhập một nguyện ý hy sinh tính mạng đến bảo vệ solo môn người hắn lại sao nhận tâm trách cứ mà lại hắn cùng bà là cùng thời kỳ học viên cũng là solo môn bên trong lẫn nhau bằng hưu duy nhất nhìn về phía dưới đài đông đạo kinh nghi ánh mắt s ố rồ trong tay áo nắm đấm có chút nắm chặt mặt ngoài lại mặt mỉm cười nói vị này là đến từ á châu tinh thành thủ lĩnh lâm siêu tiên sinh ngoại hiệu chiến thần ta cùng chư vị nghị viên thương nghị qua từ hôm nay trở đi số lô môn đem gia nhập tinh thành đi theo lâm siêu thủ lĩnh kể vai chiến đấu khu trục sinh vật biến lĩnh dị đoạt lại nhân loại chúng ta quê hương lục địa lâm siêu gặp hắn nói thanh âm s ụ p sôi trong lòng âm thầm gật đầu giống như vậy cầm được thì cũng đ ú n g được mới thật sự là kiêu hùng bình thường căn cứ thủ lĩnh nhưng không có dạng này quyết đoán có không ít người thậm chí không muốn bỏ qua trong tay quyền lợi biết rõ không có chút nào hy vọng cũng phải thôi động thủ hạ lấy chứng đây chính là hám lợi len lỏng nếu như không phải có phạm h ư ơ ngữ n lâm siêu thật đúng là không dám lưu lại nhân vật như vậy dù sao ngón chân nghị cũng biết số rồ cử động lần này mục đích chỉ vì tận khả năng nhiều bảo lưu lại số lô môn lực lượng dấu tài chờ đợi thời cơ chín m g ồ i lại tùy thời mà động đến lúc đó chỉ cần số lô môn lực lượng hoàn hảo tự nhiên là có cơ hội đông sơn tái khởi mà lại lâm siêu tin tưởng coi như mình giết chết số rồ cũng không làm nên chuyện gì người sau tất nhiên đã làm tốt ứng phó tình huống như vậy chuẩn bị sớm đem giao tiếp làm việc cùng sau tủ căn bài bố trí thỏa đáng cái gì chúng ta solo m o n phải thuộc về thuận tinh thành đùa gì thế môn chủ ngươi nói sai đi cái này cái gì á châu tinh thành cái gì đồ vật chưa từng nghe nói cũng xứng để cho chúng ta quy thuận chúng ta thế nhưng là solo m o n a mỹ đế đều muốn xem chúng ta sắp mặt trong đám người lập tức xôi trào mặc dù sổ dồ nói luyện chuyển là gia nhập tinh thành nhưng những n à y solo m o n người đều là thông qua tầng tầng đào thải sau chọn lựa ra tinh anh tâm tư cơ cảnh làm sao nghe không ra sổ dồ chân chính ý tứ muốn gia nhập cũng hẳn là là tinh thành gia nhập bọn hắn solo môn thế nào có thể trái lại mà lại bọn hắn mặc dù solo môn cơ sở thành viên nhưng cũng đối toàn cầu các châu bí ẩn lực lượng thế cục có k ỹ càng hiểu rõ đừng nói là cái này chưa từng nghe qua tinh thần liền xem như á châu đệ nhất tổ chức bàn cổ bọn hắn cũng không sợ hãi làm solo m o n thành viên bọn hắn đ ấ y lòng đều có một phần kiêu ngạo mà mang cho bọn hắn phần này kiêu ngạo là solo m o n lâu đời lịch sử cùng đi qua huy hoàng chiến tích nhìn qua q u ầ n tình kích phấn đám người so rồ trong lòng ngũ vị tạp trần đã cảm thấy vui mừng lại cảm thấy thống khổ thấy đám người nói càng ngày càng quá mức khó nghe vội vàng đưa tay áp chế chấm dọ quát đây là ta cùng mấy vị nghị viên thương nghị đi ra quyết sách không thể nghi ngờ các người đang hoài nghi mệnh lệnh của ta sao tất cả mọi người nhất định phải nghe lệnh số lô môn quy củ trương thứ nhất điều thứ ba là cái gì tuyệt đối phục tùng tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau tiếng nghị luận giảm bớt rất nhiều nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn qua lâm siêu trong ánh mắt lộ ra địch dí mãnh liệt lâm siêu tiên sinh ngươi chớ để ý s ô d ầ quay đầu hướng lâm siêu xin lỗi nói lâm siêu đưa tay đánh gây hắn bước ra một bước nhìn qua dưới đài ánh mắt ngậm lấy sát ý đám người ạ o mặt nói vừa rồi ta nghe thấy có người nói tinh t h à n là cái gì đồ vật xô d ầ âm thầm gọi hỏng bét bắc thị toàn thân kéo căng Chỉ chờ lâm siêu nếu là xuất thủ, lập tức kiệt lực ngăn cản. xuất Siêu là lập lực Lâm thủ, tức kiệt ánh mắt lạnh lùng xuống tới nói lần này ta tạm thời coi như đây là một cái ngu xuẩn đặt câu hỏi đã các ngươi hỏi ta liền trả lời các ngươi tinh thành chỉ là một tòa thai nạn sau khai sáng căn cứ nhưng là tinh thành có lực lượng quân sự có thể tùy tiện san bằng bắc mi châu quét ngang bất luận cái gì một mảnh lục địa tinh thành bên trong cao thủ số lượng là các ngươi gấp năm lần trở lên tinh thành bên trong có thể đánh bại các ngươi vị này bạ tiên sinh cao thủ tại mười cái trở lên nếu như ta ngợi ý chỉ cần một câu tinh thành có thể tại trong vòng một đêm để cho các ngươi solo môn trên địa cầu hóa thành không khí cùng bụi bặm hắn nhìn chung quanh toàn trường lạnh lùng thanh âm truyền khắp tất cả mọi người trong thai nói đây chính là tinh thành toàn cầu mạnh nhất căn cứ mạnh nhất thế lực không có cái thứ hai toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ xô d ầ cùng bã bị lâm siêu lời nói bị sợ nhảy lên con mắt có chút chừng lớn bọn hắn điều tra tin tức cũng không phải dạng này mặc dù tinh thành rất mạnh nắm giữ tài nguyên phong phú dưới t r ư ớ di tích đông đảo nhưng từ hai lần thủ thành trong video liền có thể nhìn ra tinh t h à n cao thủ cũng không nhiều chủ yếu là ỉ lại với lâm siêu mới có thể thủ vương xuống tới cũng liền lần thứ nhất thủ thành lúc nhìn thấy mấy vị cao thủ nhưng cùng solo m o n so sánh vẫn còn kém hơn một khoảng cách nhất là lâm siêu nói tới có thể đánh bại ba người đ ặ t tới mười cái trở lên càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được thế nhưng là làm bại tướng dưới tay bà mặc dù cảm thấy bị coi thường lại bất lực cãi lại đám người tại ngắn ngủi t ĩ n h m ị c h sau đ ỗ n g buộc phát một mảnh tiếng hét phẫn nộ khoác lác ga ngươi đùa gì thế đừng tưởng rằng ngươi vừa may mắn đánh bại ba huấn luyện viên liền có thể tùy tiện nói khoác lác đúng đấy ba huấn luyện viên mới vừa rồi còn không dùng năng lực đâu thật muốn nghiêm túc còn không thấy đến ai thua ai thắng hắn không phải tinh thành thủ lĩnh sao như thế xuẩn d á m độc thân đi vào chúng ta solomon chỉ cần lưu hắn lại nhìn cái k i a cái gì tinh thành còn không bỏ giới đầu hàng biện người phun trào chen chúc về đằng trước tới chỉ chờ sổ dồ cho một ngón tay bày ra lập tức liền nào h tới đại tới sổ dồ lấy lại tinh thần nghĩ thầm mặc dù lâm siêu vì chấn n h i ế t bọn hắn cố ý nói ra khoác lác nhưng là bọn hắn chỗ điều tra tinh thành xác thực không phải bọn hắn trước mắt có thể đối kháng tồn tại nhất là lâm siêu vừa rồi chỗ hiện ra lực lượng chỉ dựa vào cách đấu liền đánh bại bạ nếu như buộc phát ra năng lực t h n g phúc s ô lô môn không ai có thể ngăn lại hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm lúc này tiến lên khiển trách q u á c mắng đều im ngay lâm siêu tiên sinh thực lực chắc tuyệt có thể tùy tiện đánh giết vương thú không phải bà có thể chiến thắng chính là đương kim toàn cầu đệ nhất cao thủ tất cả mọi người ngần người s ô dỗ lời nói vẫn rất có uy tín mà lại vừa rồi lâm siêu xác thực đánh bại bà mặc dù bọn hắn ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng lại minh bạch lâm siêu không phải một cái dễ t r e o nhân vật thế nhưng là nơi này là chỗ nào là s ô lô môn tổng bộ dám độc thân tới đây đây không phải muốn chết là cái gì môn chủ bà huấn luyện viên cũng có thể tùy tiện đánh giết vương thú tính không được cái gì đúng đấy toàn cầu đệ nhất cao thủ ừ toàn cầu ngoạ hổ tàng long ai dám tự xưng đệ nhất đã hắn như thế mạnh ta cũng muốn nhìn xem trừ phi hắn chiến đấu c h ỉ có thể siêu việt bạ huấn luyện viên cùng n g à i nếu không chúng ta không phục môn chủ đây là cơ hội khó được à coi như hắn là toàn cầu đệ nhất hôm nay cũng mọc cánh khó thoát tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy lo lắng thuyết phục không biết sổ dộ môn chủ đang e sợ cái gì mạnh hơn chẳng lẽ có thể một người đối phó toàn bộ solo m o n s ô rồ trong lòng đ ắ n g chát hắn phát hiện mình đánh giá thấp những người này vinh dự cảm giác cùng ngạo khí đồng thời đánh giá cao mình l ự c uy hiếp hắn một mực ý đồ che giấu lâm siêu cùng tinh thành cường đại để tránh đem cái quái vật này chân chính tư thái bại lộ ở trước mặt mọi người để đám người mất đi dung khí chống cự thế nhưng là che giấu kết quả lại làm cho những này kiệt ngạo bất tuần người khó mà chịu phục nhất châm t r ọ n là càng là trung tâm người càng là không phục lâm siêu lạnh lùng nhìn qua s ô rồ nói nếu như một người không đủ thông minh chí ít cũng nên học được làm bộ thành một người thông minh bằng không hắn hạ chàng sẽ phi thường bị thảm xô rồ trong lòng run lên vội và nói chiến thần điện hạ mời cho ta chút thời gian ta sẽ xử lý tốt ta cam đoan sẽ không ngươi đã có quy thuật ý nguyện nên trước đó xử lý tốt những này làm sát thủ lại còn ôm lấy may mắn hứa tưởng có thể sống đến bây giờ ngươi hẳn là hào hào cảm tạ thượng đế lâm siêu ngữ khí lạnh lùng đánh gây hắn nói xô rồ hơi b i ế n sắc trong tay h á o nắm tay chặt chẽ nắm chặt cuối cùng vẫn chậm rãi nối u lỏng ra mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng hắn biết lâm siêu nói đúng đây là hắn một lần mấu chốt sai lầm nếu như hắn có thể tín nhiệm tất cả mọi người sớm chấn an được mọi người cũng sẽ không xuất hiện giờ phút này tiến thối lưỡng nan mất Cái người à y c ũ n t r á bọn hắn ai có thể t ngờ ớ ỉ lại cùng tín ngưỡng solo môn phải thuộc về thuận thế lực khác mà lại là một cái chưa từng nghe qua căn cứ gặp số dô một người đã không cách nào chấn áp lại tràn diện và đột nhiên bước ra một bước quắt to cho ta yên lặng đây là môn chủ cùng ta c ù n g chư vị nghị viên thương thảo lựa chọn không phải g i a m ba câu có thể nói rõ ràng với các ngươi ai lại ồn ào coi là phản bội solo m o n lập tức giam giữ đến quỷ ngục đám người lập tức yên lặng lại hai mặt nhìn nhau câm như hến x o d o u gặp tràng diện trấn áp xuống thâm thả lòng cầu khí đột nhiên vang lên bên thai một cái lạnh lùng thanh â m để trái tim của hắn chăm chú co r i ú t lại dạng này liền muốn kết thúc sao đã xô dầu môn chủ cùng b ạ tiên sinh g i a m ba câu giải thích không rõ ràng ta liền đến giúp các ngươi giải thích một cái lâm xiêu ánh mắt hở hứng nhìn xuống hướng toàn trường lọt vào trong tầm mắt thấy đều là t ừ n g đôi bao hàm bất khuất cùng ánh mắt cựu hận dạng này không có tiêu hóa thế lực hắn là tuyệt sẽ không nuốt đến tinh thành trong bụng mặc dù phạm hương ngữ có thể đem toàn bộ hóa thành hụ thi một mực k h ô n g chế nhưng hóa thành hụ thi sau cũng liền đã mất đi nhân loại đặc hưu sáng tạo tính cùng rất nhiều tính dẻo tiềm lực trưởng thành thật to bị ngăn trở quá hồi phí cho nên vô luận là lang bảo hay là chi chu gia tộc hắn đều chỉ dự định khống chế thủ lĩnh chấn áp xuống cơ sở phản đ ị c tâm tư chờ đến thời gian trôi qua những n à y cơ sở sớm muộn sẽ bị tinh t h ầ n dần dần đ ư n g hóa nghe nói các ngươi bắc mỹ khu đã phổ cập chiến đấu t r ị đo dụng cụ vừa lúc ta cũng rất có hứng thú thật muốn biết mình bây giờ chiến đấu t r ị là bao nhiêu lâm siêu hờ hưng nói sô d â muốn chủ còn xin ngươi đem nơi này đẳng cấp cao nhất chiến đấu t r ị đo dụng cụ cho ta vận chuyển tới sô d â cùng bà hơi biến sắc bọn hắn đều là nhìn qua video người biết rõ lâm siêu lực lượng cường h ã n bao nhiêu nếu như trắc nghiệm chiến đấu t r ị trị số tất nhiên sẽ vượt qua trong bọn họ bất kỳ người nào mà lại chiến đấu t r ị thuộc về tổng hợp quy nạp số liệu so với video hiệu quả càng trực quan chiến thần điện hạ không dùng chấp nhặt với bọn họ đi bọn hắn chỉ là xô d ộ vội vàng chê cười nói lâm siêu nhìn hắn một cái nói muốn ta tự mình động thủ sao xô d ộ sắc mặt biến hóa âm thầm p h ấ n hận đưa tay vung lên đem lâm siêu lời nói phân phó chỉ chốc lát sau mấy cái hắc cám vệ nâng một đài tủ lạnh ngân s ắ c hình hộp chữ nhật tới cẩn thận từng ly từng tí đặt ở lâm siêu trước mặt trên đài cao lâm siêu vừa muốn đi vào ba b ô n g như nói lâm tiên sinh có thể hay không để cho ta trước trắc nghiệm một cái thuận tiện giúp ngươi kiểm tra hạ kho đo lường có hay không t ạ i vận chuyển quá trình bên trong xuất hiện trục trặc lâm siêu nhìn hắn một cái hơi hít mắt lại nghĩ đến từ lộ, lộ nơi đó nhìn qua tư liệu bắc mỹ châu chiến đấu trị trên bảng ba bả bài danh cũng không cao tại thứ bảy thứ tám tả hữu nhưng là căn cứ lộ lộ hậu thuẫn biểu hiện trắc nghiệm thời gian lại là nửa năm trước nói cách khác nửa năm trước bạ lực lượng tại bây giờ bắc mỹ địa khu y nguyên có thể sắp xếp phía trước mười phải biết hai nạn giai đoạn trước là phi tốc giai đoạn phát triển nhất là từng cái căn cứ hạch o tâm thành viên mỗi một ngày đều có kinh người tiến bộ đây là một cái không tiến hóa liền sẽ chết thời đại không ai dám lười biếng người muốn nghỉ ngơi tổ chức liền sẽ đem tài nguyên chuyển rời đến trên thân người khác tại cái này điên cùng nhân đại làm solo mono một bạ tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều chăm chỉ có thể nghĩ bây giờ bạn nếu như trắc nghiệm chiến đấu chị tất nhiên có một cái bay v ọ thức tăng lên ta thưởng thức người trung thành lâm siêu thối hậu một bước để hắn tới trước nói nhưng là muốn lựa chọn đúng lãnh tụ bà có chút im lặng kéo ra kho đo lường đứng đi vào bà huấn luyện viên muốn trắc nghiệm chiến đấu chị không nghĩ tới lại có thể trông thấy bà huấn luyện viên thống trị chiến đấu bảng thời khắc để cái kia á châu tiểu tử nhìn một cái đi chiến đấu chị cũng không phải chỉ dựa vào cách đấu tổng hợp tố tổ chất thứ nhất mới là mạnh nhất cố lên mọi người thấy tiến vào kho đo lường bà hưng phấn mà hoan hô lên ánh mắt lộ ra mãnh liệt trờ mong Kho đo lâm ư ờ n n g ô ộ t siêu tự nhiên nhận ra phía trên biên hóa ra một con số là một trăm ba mươi chín thật nhanh vừa mới đi vào như thế nhanh liền hoàn thành cửa thứ nhất trắc nghiệm không hổ là bạo huấn luyện viên tốc độ này quả thực là đi cùng đám người sôi trào khắp trốn bọn hắn thường xuyên cùng kho đo lường liên hệ bình thường huấn luyện song sau đều sẽ kết bạn đi kho đo lường kiểm tra huấn luyện của mình thành quả đối bộ này máy móc hết sức quen thuộc chỉ từ đột phá cửa thứ nhất tốc độ liền có thể đại khái suy đoán ra phía sau đại khái điểm số 283, 541, 1 tám kho đo lường phía trên số lượng phi tốc biến động không ngừng lên cao tốc độ nhanh chóng để đám người một trận trận mắt hốc mồm trong nháy mắt năm phút đi qua kho đo lường bên trên số lượng đã đạt tới 2930 độ cao đây đã là vượt qua thất dài vương thu sức chiến đấu phải biết chiến đấu t r ị đạt tới hai nghìn liền đã có thể ứng phó tuyệt đại đa số thất giai vương thú con số này vẫn còn đang chậm chạp lên cao khi thì xuất hiện một cái trên phạm vi lớn mẹ vọt hai điểm chung sau số lượng đột nhiên từ bốn n g h n da mặt mẹ vọt đến năm nghìn tám trăm chín mươi hai phía trên kêu một tiếng kho đo lường bài s u ấ t đại lượng màu t r ắ n g khí hệ ly trắc nghiệm kết thúc đám người ẩm vang b n g phát ra trùng thiên phấn khởi cùng hô âm thanh kích động đến mặt mũi tràn đầy đọ lên lâm xiêu hơi cảm thấy kinh ngạc chiến đấu như vậy giá trị đã đạt tới có thể đánh giết bát giai vương thú trình độ mà lại đổi mới bắt mỹ chiến đấu chị bản danh sách q một lần nữa phá kỷ lục chương 648, lần nữa phá kỷ lục theo lâm siêu lúc đến biết bắc mỹ địa khu chiến đấu t r ị trên bảng danh sách mặt trước mắt xếp hàng thứ nhất là chi chu gia tộc hắc quả phụ lấy 4.672 chiến đấu t r ị đứng hàng thứ nhất xếp tại thứ hai vẫn là chi chu gia tộc tên là lậu đấu chu nữ chiến đấu chỉ số đạt tới 3.910, sắp xếp thứ ba mới là solo m o no hai tân t ấ n hạ g rẻ tám sát giả lúc đầu sắp xếp thứ hai chính là tiền nhiệm vị kia hạ gà z nhưng hắn tại đi bắc cực lúc thi hành nhiệm vụ bị lâm siêu cho xử lý mà cá nhân hắn tin tức cũng bị solo m o n từ chiến đấu bảng bên trên x ó a đi cái danh s ư n g này từ t ầ n tấn ám sát giả vốn có tiếp tục đại biểu solo m o n tranh đoạt chiến đấu bảng còn như c h i chu nữ hoàng cùng s ô d ộ cũng không có tham dự vào chiến đấu trị bảng danh sách bên trong làm hai cái tổ chức thủ lĩnh bọn hắn cần bảo trì thần bí thể chất lục g a i cách đ ấ u cấp s vậy mà có thể buộc phát so sánh bắt g a i vương thú sức chiến đấu mà lại bắt g a i vương thú còn không phải nó đối thủ lâm siêu ánh mắt có chút chất động quái vật tiến hóa chi lộ so với nhân loại thảm thiết hơn bình thường bắt g a i vương thú đều có cực mạnh kỹ xảo chiến đấu nếu như lấy nhân loại chế độ đến bình tĩnh cơ bản đều đạt tới cấp trong đó dị bầm thiên phú đ ặ t tới cấp s cũng không kỳ quái mà lại quái vật có hình thể ưu thế tỉ như rất nhiều quái dị thân thể phân liệt đại lượng cánh tay cùng cứng lại lớp biểu b ì các loại so với nhân loại muốn linh hoạt được nhiều cho nên đừng nhìn bà cách đấu đ ặ t tới cấp s nhưng cùng quái vật đấu lời nói không chiếm được nhiều ít tiện nghi nhiều nhất cùng thất giai vương thú tương đương thế nhưng là giờ phút này có thể bộc phát ra kinh n g ư ờ i như thế chiến đấu trị hiển nhiên là thật sâu dấu năng lực không phải bình thường thật sự là nhạc được bảo lâm siêu thầm nghĩ lúc này bà thân ảnh từ kho đo lường bên trong chậm rãi đi ra sắc mặt hơi tái n h u ậ có mấy phần suy yếu trông thấy lâm siêu sau miễn cưỡng cười một tiếng mặc dù hôm nay mình phát huy phi thường hòa mỹ nhưng hắn vẫn là không có lực lượng có thể cùng lâm siêu cùng so sánh chỉ hy vọng đừng kém quá nhiều năm nghìn tám trăm chín mươi hai chiến đấu trị chật chật không dám tưởng tượng đây là cái gì cấp bậc quả nhiên ba huấn luyện viên lại phải thống trị chiến đấu bảng một đoạn thời gian nếu không phải ba huấn luyện viên bận quá lại lười cái nào đến phiên chi chu gia tộc cái k i a tiểu nương môn đứng tại thứ nhất h ắ c h ắ c ta cũng phải nhìn một cái cái này toàn cầu đệ nhất chiến đấu trị đến tột cùng có bao nhiêu để ba huấn luyện viên như thế kính ngưởng chẳng lẽ là sáu n g h n bảy ánh mắt của mọi người nhìn về phía lâm siêu trên thân c ư ờ i lạnh không nói mặc dù từ sổ dầu cùng b à thái độ bọn hắn cảm giác được lâm siêu không phải loại lương thiện nhưng dốc hết sổ lô môn đám người lực lượng chưa hẳn không thể lưu hắn lại ba mỉm cười hướng lâm siêu nói lâm tiên sinh kho đo lường không có vấn đề ngươi mời đi lâm siêu cười nhạt một tiếng đem trên bờ vai chi chu nữ hoàng sách xuống tới đưa cho sổ dầu nói giúp ta chiếu k h á năng dưới sổ dầu nghĩ đến lâm siêu lúc trước kinh nghi bất định nhìn thoáng qua cái này n h thuận màu đen cho con cứ việc lâm siêu triển lộ cái tiêm ộ t tay năng lực h ắ n y nguyên khó mà đem cái t i ê phong hoa tuyệt đại Cao quý lúc à hoàng, n nữ cùng cái này mau nhung nhung sùng vật liên hệ với nhau. h chi chu hệ diễm cái với mau vật l này lâm siêu đã bước vào đến kho đo lường bên trong têu soạt một tiếng kim loại cửa kho chậm dãi đong kín kho bên trong trở thành một cái mật tất h không gian bên trong không có bất kỳ cái gì bài trí chỉ có một ít lâm siêu không quen biết kỳ lạ trang bị tại cửa kho quan bế lúc một đạo ạ t l a n g t i s trí năng nữ t ử thanh â m vang lên phải chăng khởi động tổng hợp chiến đấu chị kiếm c h ắ c được lâm siêu vừa đáp lại chị cảm thấy kho bên trong không khí bỗng nhiên căng cứng phản p h t bông từ thể khí hóa thành thể rắn đem thân thể một mực cố định hắn không có ra sức phản kháng dạng này cảm giác quen thuộc tiếp trước hắn trải nghiệm qua nhiều lần lúc này nhẹ nhàng nhắm mắt lại chỉ cảm thấy có y ê u ớt dòng điện từ trường tràn vào trong đầu mấy giây sau một trận gió mát đối diện đánh tới lâm siêu chậm rãi mở mắt mình đứng tại một mảnh hoang vu bên trên bình nguyên phía trước hai mươi m bên ngoài trên đất trống đ ỗ n g nhiên xuất hiện một mảnh ạ t lan tịt số lượng toàn loa tại xoay tròn cấp tốc sau đ ỗ n g nhiên hóa thành một cái cao hai m b ò k h o a một quái vật giống như chó giống như trâu đỉnh đầu có độc rác toàn thân mọc đầy lân phiến miệng dài nhọn tràn đầy bánh răng chạm răng n a n h quái vật này trong thân thể bỗng nhiên chia ra bốn đạo hư h di động đến tả hữu khoảng thời gian 3 mét bên ngoài động đến địa khoảng bên phương,、Thư、ảnh tả mét hữu hư hóa lâm ú c cộng con. quái vật, tổng l siêu biết mình giờ phút này thân ở kho đo lường kết nối ý niệm trắc nghiệm thế giới mà trước mắt năm con quái vật cụ bị hoàn toàn khác biệt năng lực phân biệt đối ứng năng lực năm cái lĩnh vực thần bí vực cách đấu vực nhận b i ế t vực tinh thần vực đặc thù vực chiến đấu này giá trị khảo nghiệm là tính tổng hợp sức chiến đấu cho dù thể chất mạnh hơn một khi cái nào đó lĩnh vực nhược điểm quá rõ ràng cũng sẽ không cách nào thu hoạch được điểm cao lâm siêu hít một hơi thật sâu bỗng nhiên xuất thủ siêu vành bành bành bành năm con quái vật đầu trong nháy mắt nổ tung miểu sát lâm siêu thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ trước sau chỉ là một giây công phu không đến trước mắt hoa nguyên n g bông nhiên biến hóa xuất hiện tại một vùng núi lửa bên liên giới nóng bức nham tương ổ cục nổi lên nóng rực không khí p h ả n phất có thể bỏng nắng làn ra lâm siêu cơ hồ có thể cảm giác được hâu nhập lồng ngực không khí giống như than lửa sôi bỏng hắn nhìn qua phía trước gạt lặn tịt số lượng xoay tròn hóa thành quái vật xuất thủ lần nữa cái này cửa thứ hai quái vật thể chất hiển nhiên so trên cánh đồng hoang mạnh hơn nhiều gấp đôi nhưng ở lâm siêu trước mặt vẫn là trong nháy mắt miểu sát mà hắn chiến đấu hoa nguyên núi lửa hầm băng địa đậu bờ biển từng cái tràng cảnh biến đạo hoàn cảnh đối với chiến đấu ảnh hưởng cực lớn có người ở trên đất bằng dũng khí kinh thiên đứng tại trên nhà cao tầng liền d i ỏ i yên theo tràng cảnh hoa đổi quái vật cũng không ngừng biến hóa có b ò khoa mục hải vượt sinh vật phi cầm bách vật biến dị thực vật các loại 592, 829, 1302. kho đo lường bên trên màn sáng bên trong số lượng phi tốc biến hóa cấp tốc kéo lên ngắn ngủi hai điểm trùng không đến chiến đấu chỉ số đã vượt qua một trăm tám mươi điểm so với bạ lúc trước nhảy lên thăng tốc độ còn nhanh hơn mấy phần đám người mong m ỏ i cùng trông mong nhìn qua cái này kinh người nhảy lên t h ă n g tốc độ đáy lòng lúc trước nạo khí hơi thu liễm mấy phần đáy mắt lộ ra mấy phần n g ư i ê m trọng một lát sau chiến đấu chỉ số nhảy lên lên tới bốn n g h n độ cao mà lại tốc độ không giảm chút nào tiếp tục nhảy lên t h ă n g 4.282 4.692 5.210 chiến đấu chỉ số phi tốc đột phá năm nghìn đại quan tại mọi người chăm chú nhìn dưới ánh mắt không hề nể mặt mũi ép qua bạ vừa mới bảo trì năm nghìn tám trăm chín mươi hai g i chép tiếp tục lên cao đột phá sáu nghìn đại quan trong ấ t một t cả mọi người ậ nhận, n khinh thường cùng cười lạnh đã biến mất, mặc dù vẫn có chút không phủ, nhưng bọn hắn không thể không mạnh, trầm mắt mất, chút thể thừa nhận. Lâm siêu sắc thực rất mặc, mặc lâm cười có phục, sắc、so、đáy đã siêu dù s với b ọ hắn nhất kính ý bà huấn mạnh hơn h luyện viên còn n cấp Quy một một lý bà ẩu. Quy cái c ơ ư đám ộ t p h chân trời. Chương 649, đột chân trời. đột trời. phá người viêm nguyệt nhìn qua trên đài ngân s ắ c lập thể kho đo lường ánh mắt có chút n g ư n g trọng chiến đấu chị vượt qua solo môn công nhận mạnh nhất b à huấn luyện viên không nói đạt tới sáu trở lên mang ý nghĩa có thể đánh giết t u y ệ t đại bộ phận bắt dai vương thú liền xem như một chút cực kỳ khó chơi kịch độc hình vương thú đều có thể ứng phó mười hai chật chật không nghĩ tới người này có chút v ô liếng khó trách lúc trước có thể tùy tiện giết chết đầu kia hoàng kim vương thú ta còn tưởng rằng là chúng ta trên binh khí độc tố đưa đến hiệu quả hiện tại xem ra cái kia vương thú với hắn mà nói đơn giản liền là một bữa ăn sáng đứng tại viên n g u y ệ t bên cạnh nam hải thái lưỡi nói may mắn lúc ấy ngươi kéo lại ta không phải chúng ta coi như nguy hiểm viên nguyện nghĩ đến lâm siêu lúc ấy đã nói thầm cười khổ một tiếng đột nhiên nghĩ đến một kiện sơ hở sự tình. trên mặt hơi biến sắc nói hắn lúc ấy đi phương hướng tựa hồ là chi chu gia tộc tổng bộ vị trí chẳng lẽ hắn cùng chi chu gia tộc có cái gì hợp tác nam hải liền giật mình một cái tình ngộ tới nói lúc trước chúng ta còn tưởng rằng hắn là chi chu gia tộc người khó trách nếu như không có chi chu gia tộc tại hắn phía sau chỗ dựa hắn thế nào dám một thân một mình đến chúng ta tổng bộ d i ê u võ dương oai coi như hắn chiến đấu t r ị tăng gấp đôi nữa cũng khó có thể từ nơi này thoát thân rời đi cái k i a đang chết chi chu nữ hoàng ra tay thật nhanh viên nguyệt khe nhữ mày ẩn ẩn cảm thấy không có như thế đơn giản còn không đợi hắn nghĩ lại đ ô n g nghe thấy bên người có người hoảng sợ nói muốn đột phá bảy nghìn viêm nguyệt vội và ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hết màn nghi thượng chiến đấu chỉ số đ ỗ n g nhiên nhảy một cái lấy cực nhanh tốc độ biến hóa vậy mà từ sáu bảy trăm hai mươi chín trực tiếp tiêu thăng đến bảy chín trăm linh hai khoảng cách tám nghìn cũng chỉ kém một tia mà cái này một tia t r i n h l ệ n h tại viêm nguyệt ngơ ngẩn trong nháy mắt tùy tiện vượt qua thế như t r ẻ tre đám người thấy hai hùng kết vĩa tám nghìn chiến đấu trị so với bạ cao hơn hai nghìn đây là bất luận cái gì hoàn cảnh cùng kỳ tích đều khó mà bù đắp tranh lệch trọng yếu nhất chính là chiến đấu này chỉ số vẫn phi tốc biến hóa ẩn ẩn hướng phía một cái đáy lòng của mọi người không dám tưởng tượng độ cao phóng đi ông trời ơi cái này cái này chẳng lẽ hắn chiến đấu c h ỉ có thể đột phá năm chữ số đám người ánh mắt phức tạp từ người của thế lực khác trên thân trông thấy cao như vậy chiến đấu c h ỉ để bọn hắn đáy lòng có chút cảm giác khó chịu lúc trước liền xem như chi chu gia tộc chiếm cứ chiến đấu bảng đệ nhất đệ nhị bảo tọa bọn hắn cũng khinh thường một chú ý bởi vì tất cả mọi người biết đây chẳng qua là no một bà huấn luyện viên lười đi cạnh tranh nếu không thứ nhất vĩnh viễn là thuộc về bọn hắn solomon chỉ là phần này tiêu n g o lại tại giờ phút này bị triệt để vỡ nát chỉ thấy hết màn nghi thượng chỉ số so với đồng hồ bấm dây bên trên mỹ lì dây số ghi chạy còn nhanh hơn mấy hơi thở liền đổi mới đến chín nghìn đại quan rồi mới tại tất cả mọi người nín hơi chú mục dưới không có chút nào dừng lại cùng ngoài ý mớn từ bốn chữ số biến hóa thành năm chữ số chiến đấu chị phá vạn đám người có trận mắt hốc mồm có s ắ c mặt khó coi có ánh mắt phức tạp trên đài bạc ù n g sổ rô lướp nhau mặt mũi tràn đầy đ ắ g chát mặc dù dự liệu được lầm siêu chiến đấu chị thế tất sẽ để cho tất cả mọi người g i ậ mình nhưng thật xuất hiện cái này nhìn thấy mà giật mình số lượng lúc hay là cảm thấy một trận bất lực đoán chừng bên ngoài đã điên rồi đi xồ rộ trong lòng s ắ c nhiên chiến đấu này chỉ số là đồng bộ truyền thâu đến bắc mỹ cái khác gạt lạn thịt hệ thống chiến đấu bảng bên trên đồng bộ đổi mới chỉ cần là giờ phút này chú ý tới chiến đấu bảng người đều sẽ trông thấy cái tên xa lạ này cùng kinh bạo ánh mắt chiến đấu t r ị b ạ s ắ c mặt xám xịt có thể làm cho hắn khâm phục đích xác rất ít người xồ rộ là một cái tiền nhiệm môn chủ là một cái chi chu gia tộc nữ nhân kia là một cái nhưng cùng trước mắt lâm siêu so sánh ba người bọn hắn đều muốn kém mấy phần vi vi không phải đâu chẳng lẽ còn không tới t ự c hạn đây đây là muốn đột phá hai vạn trong đám người bỗng nhiên rối loạn Kinh hô liên hô Chỉ thấy hết tục. bà n nghi thượng cùng h i những không coi chậm lại, ngược lại tăng chậm có lại, lại t lên càng xổ rồ thấy khẽ hít một cái khí chiến đấu trị bảng sẽ phổ cập bắc mỹ địa khu ngoại trừ chi chu gia tộc cùng s o l o m o n ở sau lưng thôi động bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là chiến đấu trị có cực cao tính quyền uy có thể chuẩn xác cân nhắc ra một người sức chiến đấu sẽ rất ít xuất hiện chiến đấu trị thấp với người khác lại có thể chiến thắng người khác ví dụ trừ phi tranh l ệ n h chỉ là mấy điểm mấy chục điểm p h ạ m vi mà giống lâm siêu dạng này cùng bọn hắn tranh l ệ n h hơn vạn điểm không ngừng liền xem như xuất hiện kỳ tích bọn hắn cũng khó có thể chiến thắng lâm siêu đây là tuyệt đối tranh lệch mặc kệ bọn hắn năng lực bao nhiêu kỳ lạ bao nhiêu kỳ dị tại lớn như thế chiến đấu trị số tranh lệch d s ô dô âm thầm may mắn lúc đầu hắn tự cao năng lực đặc thù vạn nhất ép hắn còn có thể cùng lâm siêu hơi quần nhau một hai bây giờ xem đúng ra may mắn không có khinh thị người sau nếu không s ô lô môn đem gặp thai hoảng ậ p đầu hai vạn điểm chiến đấu trị tương đương với thập giai quái vật b à trong lòng yên lặng tính toán từ trong video trông thấy lâm siêu nhất quyền nhất cướp anh sát thất giai vương thú hắn liền ngờ tới lâm siêu thấp nhất cũng là cựu giai tiến hóa giả mà lại có thể là thập giai tiến hóa giả bây giờ xem ra xác thực không có tính ra sai lầm chỉ là để hắn cảm thấy đáng chắc chính là hai vạn chiến đấu c h ỉ cũng không vẹn vẹn đại biểu thập giai quái vật sức chiến đấu mà là tổng hợp năng lực đ ư c điểm là thập giai nói cách khác lâm siêu am hiểu nhất phương diện thậm chí còn cao hơn thập giai lúc này màn sáng bên trên chiến đấu chỉ số y nguyên đột nhiên tăng mạnh rất nhanh liền đạt tới hai vạn sáu ẩn ẩn muốn đột phá ba vạn xu thế đúng lúc này chỉ số đ ố n g nhiên dừng lại dừng lại tại hai mươi tám ba trăm chín mươi độ cao bên trên tất cả mọi người không nhịn được nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là dừng lại mặc dù không có đột phá ba vạn nhưng cái số này cũng làm cho đám người sinh lòng tính sợ tán thành lâm siêu toàn cầu đệ nhất xương hảo xô rô nhẹ thở ra khẩu khí chỉ cảm thấy cong lên tất cả đều là mồ hôi lạnh còn tốt còn tốt mặc dù có chút bị hù dọa nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi ngân s á c lập thể kho đo lường bên trong lâm siêu ý niệm thế giới hoàn cảnh t r u n g quanh là tại một viên tinh cầu hoang vu bên trên lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện từ trên trời giáng xuống thiên thạch mặt đất lực hút là địa cầu gấp trăm lần tả hưu cái này giả lập hoàn cảnh cực kỳ chân thực tạo thành hiệu quả cũng là hoàn mỹ phục chế tại phía trước trong sa mạc nằm sấp năm bóng người phân biệt đứng tại năm cái phương vị khác nhau bao quanh lâm siêu cái này năm con quái vật đầu lâu giống như hết thân thể giống như ngạc móng nuốt như sói trong đó một cái toàn thân mọc đầy con mắt màu xanh lục có thể bắn ra tinh thần sạt tuyến tê i ok u lâm siêu nhẹ nhàng v ặ n b ẹ o cổ hô khẽ thở ra một hơi cuối cùng làm nóng người hoàn tất q u y một chương sáu trăm năm mươi bạo tạc chương sáu trăm năm mươi bạo tạc chuẩn bị bắt đầu sao a nu bi nết miệng cười nói lâm siêu lạnh nhạt nói đương nhiên bọn chúng đều là mười một giai chỉ dựa vào ngươi sinh mệnh từ trường đã khó mà ngăn cản năng lực của bọn nó xâm lấn nhất là tinh thần vực năng lực a nu bi thầm nói làm gì tùy thời tùy chỗ đạt ta ai bảo ngươi không cho ta ăn no nếu là mỗi ngày có trên trăm tấn máu tươi ta đã sớm trưởng thành đến ngươi không cách nào tưởng tượng độ cao lâm siêu đạm mạc nói ngươi là kỷ nguyên thứ tư sinh mệnh c ự c hạn là bắt i a i cho ngươi ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích mặc dù thân thể của ta là cải tạo giả đã đánh vỡ tiến hóa gông cùng xiềng xích nhưng ngươi cùng ta thân thể tại một số phương diện là lẫn nhau đơn độc tồn tại trừ phi tại trong cơ thể ngươi cắm vào điểm cái gì đồ vật nếu không sau này đều phí công cho ngươi ăn lúc trước cánh tay phải triệt để cải tạo có thể đơn độc tiến hóa dẫn đến lâm siêu bây giờ cải tạo giả thể chất cũng vô pháp đánh vỡ ạ nú bị g e n gông cùng xiềng xích bao quát hắc cám thể chất cũng là như thế cánh tay phải tựa như một cái đơn độc thân thể đã có thể dùng chung lại là độc lập cái kia ngươi vẫn là chức giải quyết phiền toái trước mắt đi ạ nù bị quả quyết lựa chọn không tham dự cái đề tài này thảo luận muốn cắm vào khắc g e n tế bào bên phải cánh tay bên trong nếu như ẩn chứa trong đó ý thức thể sẽ quay nhiều được nó cái này như chính mình trong bụng chứa vào người khác nội tạng khó tránh khỏi có mâu thuẫn lâm siêu liếc mắt nhìn hắn không có nhiều lời đem duy trì thân thể biến hình tế bào nguồn năng lượng chậ thể chất lập tức trở về về đến h ắ t cám thể chất trạng thái t r u n g quanh k i a sáng hóa thành lưu quang phi tóc bỏ chạy thế giới đen kịt một màu cảm giác lạnh như băng lan tràn toàn thân quen thuộc mà dễ chịu từ trong bóng tôi liên tục không ngừng tràn vào kỳ lạ vật chất bổ sung thể nội gần như khô kiệt tế b à o nguồn năng lượng lâm siêu nhịn không được hít một hơi thật sâu giác quan trở nên trước nay chưa có linh mẫn giống phía trước năm con quái vật bỗng nhiên bị tức đoạt thị giác phát ra kinh hoàng tiếng ẩm trong đó cái kia toàn thân mọc đầy con mắt màu xanh lục quái vật gào thét một tiếng tựa hồ tại ra lệnh toàn thân mắt lục bên trong bay cái này kỳ dị tinh thần xạ tuyến vừa chạm đến lâm siêu trước mặt mười m pha vi lập tức có chút lay động phản phất đắm chìm đến trong nước rất nhanh tại lay động bên trong dần dần biến mất bị hắc ám thốt vệ sơ thần tăng phúc cự nhân tăng phúc lâm siêu trong nháy mắt khởi động năng lực mặc dù hắc ám thể chất cực kỳ đặc thù có kỳ lạ từ trường có thể ngăn cản cao dài sinh vật sinh mệnh từ trường nghiền ép nhưng bản thân thể chất vẫn là lục giai cực hạn chỉ là cái này lục giai cực hạn so với lúc trước lục giai cực hạn mạnh hơn tựa như đặc thù tiến hóa giả cùng đa trọng tiến hóa giả trinh lệch lâm siêu thể chất phi tốc nhảy lên tới cựu dai nhưng mà bởi vì đa trọn ghen cùng hắc cám thể chất h ắ n thực tế thể chất lại so sánh thấp nhất dai giống như một đầu màu đen thiên thạch lấy đáng sợ tốc độ khủng khiếp cấp tốc bay lượn ra ngoài dẫn đầu nào h về phía cái kia toàn thân mọc đầy mắt lục tinh thần vực trước mặt quái vật tinh thần vực quái vật đại đa số năng lực cận chiến không mạnh nó không nghĩ tới lâm siêu có thể không nhìn tinh thần của nó công kích mà lại từ lâm siêu trên thân cảm nhận được mãnh liệt khí tức tử vong giống gào thét một tiếng nâng lên huyết bùn đại khẩu đánh tới lâm siêu vung tay một quyền đánh tới hướng cầm của nó nắm đấm giống như sắt thép đánh chúng nó đầu lâu vỡ nát tại hát cám thể chất giới lâm siêu làn da cùng xương cốt đều trở nên càng thêm cứng cỏi mặc dù là nhân loại hình thái cũng đã là một cái khác giống loài tựa như cùng giai nhân loại cùng quái vật làn da tất nhiên là quái vật muốn thô giáp cứng rắn có thể so với h a o giáp mất đi cái này tinh thần vượt năng lực quái vật chỉ dẫn bốn con khác nào h về phía lâm siêu quái vật lập tức mất đi phương hướng có chút kinh hoàng thất thố lâm siêu quay người đánh tới từng cái đánh g i ế t theo năm con quái vật toàn bộ đánh chết cảnh vật chung quanh lập tức hóa đổi xuất hiện tại một cái xương trắng lượn lờ đầm lấy khu vực từ hư thối trong đầm lầy leo ra năm con quái vật hình thái dữ tợn phảng phất thàn l ằ n lại mọc đầy dài nhỏ trào chân toàn thân bao trùm lân phiến con mắt đỏ bừng thập nhị g a i lâm siêu ánh mắt có chút ngưng trọng đồng thời đối mặt năm con thập nhị g a i quái vật còn là khác biệt năng lực không thể bất cẩn ý hắn niệm kẽ động trước mặt trong không khí ngưng thực ra một cây t r ư ờ n g thương tại cái này ý niệm trong thế giới ngoại trừ chiến giáp không cách nào hư cấu bên ngoài binh khí có thể tùy ý huyện hóa ra tới tay cầm trưởng thương lâm si 48203. a i có thể nói cho ta biết có phải hay không mắt của ta bỏ ra thế nào đột nhiên từ hơn ba vạn điểm chiến đấu trị trực tiếp nhảy vọt đến hơn bốn vạn nhanh năm vạn rồi tình huống như vậy bình thường là đột phá cửa ải mới có nói rõ hắn đã đem năm con quái vật toàn bộ đánh giết tiến vào kế tiếp tràn g cảnh đám người nhìn qua màn sáng bên trên khiêu động số lượng ánh mắt có chút n g ố c trệ nếu như không có bà chiến đấu khảo thí lâm siêu thời khắc này chiến đấu chỉ số là trước kia xếp tại đệ nhất hắc quả phụ gấp m ộ ư ơ i lần xô dầu cùng bà mặt mũi tràn đầy hãi nhiên c h i ế nếu đ như vậy không phải được chứng kiến lâm siêu vì i đô chiến đấu mà lại biết cái này dụng cụ không dễ ra trục chặt bọn hắn đều muốn hoài nghi lâm siêu ở bên trong làm cái gì tay chân lúc này, Màn số á n bên trên g chỉ s y nguyên ngảy phi tốc lượng ê lên, mà lại mỗi lên lên n lần ngảy ngàn ngảy thăng. mà mỗi là lại l đều 5 trở 5-9-2-0-1 6-7-9-2-0 74843, 8-6-2-9-1 7-4-8-4-3 Số lượng nhanh chóng lấp lóe giống như hỏa tiễn nhảy lên thăng đám người trong mắt có chút chống ra thần sắc ngây ngốc nhìn qua không ngừng biến hóa số lượng thẳng đến bông vang lên bành một tiếng mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh mà thức tỉnh tới chỉ gặp kho đo lường bên trên màn sáng vậy mà nổ tung lên khói đen niệm liệu mấy cây kim loại tuyến quản nổ ra cháy đen một mảnh toàn bộ sân quyết đấu một mảnh lặng ngắt như tờ xô rộ cùng bạ có chút miệng mở rộng có chút mộng bọn hắn nhìn chằm chằm vào màn sáng mà bạo tạc trước cuối cùng nhất nhìn thấy số lượng rõ ràng là mười vạn chiến đấu chị mười vạn b à cảm giác đầu góc có chút c h n g không mười vạn chiến đấu chị là cái gì khái niệm hắn đã không cách nào tưởng tượng đây là như thế nào cấp bậc lực lượng trọng yếu nhất chính là mười vạn hiển nhiên còn không phải lâm siêu cực hạn chỉ là kho đo lường có hạn mức cao nhất không cách nào kiểm nghiệm đi ra t kho đo lường cửa kim loại chậm rãi mở ra lâm siêu tại màu trắng khí hệ l y bên trong cất bước mà ra trên thân có chút xuất mồ hôi nhẹ thở ra khẩu khí vừa xử lý đầm lầy bên trong cái kia mấy cái thập nhị dai quái v ậ t vốn đang trở mong tại hạ cái chẳng cảnh bên trong chân chính tôi luyện hà mình vậy mà đột nhiên bị cúc điện thật sự là mất hứng cảm giác được chung quanh dị thường yên tĩnh lâm siêu quay đầu nhìn lại lập tức trông thấy đỉnh đầu bốc khói bạo tạc màn sáng có chút nhữ mày hướng sổ d ô nói ai làm q u y một chương sáu trăm năm mươi mốt ma thần đen chương sáu trăm năm mươi mốt ma thần đen sổ d ô trên mặt có chút run dày nếu không phải trông thấy lâm siêu thần sắc chăm chú còn tưởng rằng hắn là cố ý trêu đồ mình miên cương cô nặn ra vẻ tôi cười nói chiến thần đại nhân là ngươi chiến đấu chỉ vượt qua hạn mức cao nhất. k lâm siêu nhìn hắn, hắn h r về phía mọi người dưới đài chỉ gặp tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi mờ mịt có thần sắc ngốc trệ nhìn qua nổ tung cháy đen màn sáng chỗ suy nghĩ xuất thần trong mắt cũng không còn lúc trước cựu hận cùng phẫn nộ trong lòng lúc này mới hài lòng mặc dù mới vừa rồi còn không có phát huy đến cực hạn nhưng hiển nhiên đã chấm nhiếp những người này sợ hai hạt giống đã trốn xuống lâm siêu tin tưởng tại nó này mầm lúc sớm muộn sẽ đem trách nhiệm vinh dự yêu các loại tín nhiệm mài nhỏ thành tạt bã làm trễ n ả i ta không ít thời gian lâm siêu vốn định đưa tay xem thời gian trợ nghĩ đến l i ệ t cùng sơ đại thức tỉnh nữ vương đông kết cùng một chỗ vẫn không có thể lấy xuống khẽ lắc đầu hướng sổ d ô nói cho ngươi nửa giờ triệu tập ma thần trụ hai mươi vị trí đầu thành viên tập hợp thuận tiện xử lý ngươi giao tiếp làm việc sổ d ô trong lòng đáng chát biết đại thế đã mất miễn cưỡng nâng lên m ệ n mọi cánh tay phất phất tay để bà đi triệu t ậ p bà ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua lâm siêu lúc trước mười vạn chiến đấu trị số lượng y nguyên thật sâu khắc tại trong đầu của hắn cái này như là thần đồng dạng số lượng để hắn kìm lòng không đặng cảm thấy rút n g dậy khó mà nhìn theo bóng lưng loại này khó chịu cảm giác đ ụ c nhã cảm giác cho tới bây giờ cũng chỉ là hắn cho người khác hôm nay lần đầu từ trên thân người khác cảm nhận được mới biết được có bao nhiêu sao đ á n g chát biệt khuất cùng không cam l ò n g bi ai nhất chính là liền ngay cả phẫn nộ đều không thể nhấc lên n g ư c như bị cái gì đổ vật ngăn chặn không cách nào mở miệng hắn hướng sổ d ỗ yên lặng ở đầu n g n bước bước chân nặng n ề quay người rời đi đài cao mấy phút sau bạc Đi v à o cao, trên đài cao, đi qua mấy k h t g ỏ ả miệng tâm h hắn có chút ư vậy n g khiến g động biết những ngày solo môn tỉ mỉ vun trồng tinh anh bây giờ bị bắt đi tinh thành sớm muộn sẽ bị đồng hóa cùng thu phục hắn nỗ lực phất phất tay ra hiệu đám người nghe lệnh mười chín vị đỉnh cấp ám sát giả nam nữ xếp hàng hướng chữ vật khí không gian đi đến đứng tại vị trí thứ nhất là vừa mới thăng cấp ma thần trụ no hai ám sát giả thu hoạch được gạ gạ dẹt xương hảo đây là một cái bộ dáng trắng đoán người trẻ tuổi khí chất ôn h ò a vừa rồi lâm siêu một đường kéo lên cho đến nổ kho chiến đấu trị để hắn khắc sâu ấn tượng giờ phút này đứng tại lâm siêu trước mặt có loại toàn thân tóc gáy dựng lên bị mánh hổ nhìn chằm chằm cảm giác bọn hắn những n à y thu hoạch được ma thần trụ danh hiệu đỉnh cấp tinh anh đương nhiên sẽ không giống tầng dưới chót tinh anh như thế ngu mội ngoan cố chống lại lần này quy thuận hiển nhiên là bà cùng s ổ d ổ cẩn thận nghiên cứu qua chỉ từ lâm siêu vừa rồi triển lộ lực lượng liền biết bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống mà lại từ đủ loại dấu hiệu bên trên bọn hắn đã suy đoán ra số d ổ môn chủ tất nhiên phong tỏa một chút liên quan với lâm siêu cùng tinh thành sự tích không muốn tạo thành quá lớn o a n h động bọn hắn đoán gặp rất có thể vẫn chỉ là một góc của b ă n g sơn loại này đơn giản chính trị đối sách bọn hắn tại ma thần trại huấn luyện lớp sơ cấp chính trị học khoa mục bên trong có học k h a đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lắm. vừa tới đến chữ vật khí không gian trước c h á g non thanh niên đ ỗ n g con n g ư ờ i hơi co lại trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ chỉ gặp trong không gian trên đất trống thình lình đứng đấy bảy tám đạo thân ảnh quen thuộc chi chu gia tộc c h á g non thanh niên bước chân dừng lại thân thể bản năng tiến vào tình trạng giới bị bàn tay sờ về phía chữ vật khí vô ý thức chuẩn bị móc ra binh khí động tác vừa mới tiến đi đến một nửa đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cố dùng mình sát khí từ phía sau chuyển đến hắn đại não một cái giật mình giật mình tới quay đầu nhìn lại chỉ gặp lâm siêu lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn ngươi muốn làm cái gì lâm siêu lạnh lùng nói chái mồ hôi lạnh chảy dòng dòng má xuống nói chiến chiến thần đại nhân trong n à y có có chi chu gia tộc người lâm siêu lúc này mới thu hồi sắc ý đạo mặc nói chi chu gia tộc đã quy thuận với ta tinh thành các nàng giống như các ngươi đều là tiến về tinh thành bồi dưỡng người từ hôm nay sau này các ngươi liền là kề vai chiến đấu đồng bạn đi vào đi ở bên trong an phận một chút c h á g non thanh niên há to miệng có chút kinh ngạc chi chu gia tộc cũng quy thuận tinh thành rồi con thất thần làm cái gì bà v ẫ n nộ quát sợ bọn họ hỏi lại ra điểm cái gì bất quá hắn ngăn cản vẫn là trễ lâm siêu thanh â m mặc dù không lớn nhưng ở trận đều là solo môn đồ kém nhất thể chất đều nắm chắc gấp mười lần đem lâm siêu lời nói nghe được rõ ràng trong lúc nhất thời nhẹ hút khí lạnh thanh â m truyền khắp toàn trường tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua lâm siêu trong mắt tràn ngập sợ hãi nghĩ đến lâm siêu miêu tả qua tinh thần trước đó tất cả mọi người cho rằng là k h o á t lác thế nhưng là trông thấy lâm siêu cái này kinh thế hai tục chiến đấu chị sau giờ phút này không có người lại hoài nghi tại cái kia nhìn nhau từ hai bờ đại dương đông phương đại lục bên trên chứng cứ một cái không cách nào tưởng tượng siêu cấp thế lực lấy trắng non thanh niên cầm đầu mười chín vị ma thần trụ ám sát giả tất cả đều tiến vào chữ vật khí bên trong tại chữ vật khí bên trong chi chu gia tộc trung nữ đối với mấy cái này lao đối đầu dưới trương cao thủ cũng không lạ lẫm trông thấy trắng non thanh niên bọn người tiến vào chữ vật khí sau lập tức ý thức được cái gì đều là sắc mặt kinh hãi không nghĩ tới trước đây sau ngắn ngủi hai giờ không đến b ắ c mỹ châu một cái khác cự đầu thế lực vậy mà cũng bị lâm siêu đánh tan tại lâm siêu đem solo môn đám người thu nhập chữ vật khí lúc tại solo môn tổng vụ lâu dưới nền đất một đầu tư mật tĩnh mịch trong dũng đạo có một cái quỷ thủ dữ tợn cửa lớn xô rồ đi vào trước cửa nhìn qua trên cửa lớn in dấu lấy quỷ thủ gương mặt. sắc mặt phức tạp túi đầu nói gặp qua ma thị đại nhân tình huống bên ngoài chắc hẳn ma thị đại nhân đã biết được g i ữ t ậ n quỷ thủ con ngươi bỗng nhiên mở ra hai điểm màu đỏ tươi quang mang nhấp nháy rơi vào sổ rổ trên mặt phát ra c h ó i hai khó nghe sắc nhọn thanh â m ngươi đi đi nhất định phải n h ấ n lại chờ đến chư vị ma thần đại nhân trở về chắc chắn đúc lại ta x ô lô môn hùng phong s ổ rổ k h o e miệng có chút khiến động hắn lần này đi há lại n h ấ n lại hai chữ liền có thể giải quyết là một cái thủ lĩnh hắn đương nhiên sẽ không quen thuộc lấy lạc quan thái độ đối đại tương lai nhất là tại đối tinh t h à n cùng tương lai một mạnh không biết tình huống giới hắn chỉ có thể ưu tiên cân nhắc xấu nhất tình huống mà cái này tình huống xấu nhất liền là lâm siêu đem bọn hắn đưa đến tinh thành sau tẩy nào k h ô n g chế hoặc là đánh giết cho nên hắn kỳ thật đã là một viên con rơi mặc dù không cam tâm thế nhưng là hắn biết vì solo m o n sau này thời khắc huy hoàng hắn nhất định phải tại lúc này hóa thành đ ú c thạch hắn không muốn chết nhưng lại không thể không lựa chọn đầu này không đường về đây chính là hắn bị chọn lựa trở thành môn chủ nguyên nhân ta hiểu rồi Sozo cuối còn lầu nói, còn xin ma th giữ tợn quỷ thủ đã tính trước địa đạo s ô dồ có chút im lặng nói ma thị đại nhân chư vị ma thần đại nhân khi nào mới có thể trở về người cũng nhìn thấy cái này gọi lâm siêu người phương đông sức chiến đấu mạnh đến mức đáng sợ đã so sánh kỷ nguyên thứ nhất thứ thần cấp tự nhân từ ta điều tra tư liệu biểu hiện hai nạn bộ phát trước hắn chỉ là một cái tinh anh nhân viên nghiên cứu khoa học hải tử cũng không có kế thừa phụ mẫu thông minh đầu não thế nhưng là h a i nạn bộ phát sau ngắn ngủi ba năm vậy mà trưởng thành đến dạng này tình trạng mặc dù không biết hắn đạt được cái gì k i n g ộ nhưng là trưởng thành tốc độ thực sự vượt quá tưởng tượng ta lo lắng ừ giữ tợn quỷ thủ hư lạnh một tiếng đánh gậy hắn nói lo lắng cái gì lo lắng chư vị ma thần đại nhân không địch lại hắn ta ngược lại thật ra lo lắng hắn cũng đừng ở chư vị ma thần đại nhân trở về trước liền bị ăn hết xô r ô nao nao khó hiểu nói ăn ăn hết giữ tợn quỷ thủ hư lạnh nói ngươi phải biết có chút tồn tại đã không vừa lòng với phổ thông sinh vật chuyên môn đi săn những này cao d à i thể chất sinh mệnh đến nét h đầy cái bao tử người này ngông cùng như thế từ á châu đưa tay đến bắc mỹ h i ệ n nhiên là dự định thống trị toàn cầu ngươi nói nếu như những cái kia tồn tại thất tỉnh sẽ ở cái này bản thức ăn ngon bên trong đầu tiên ăn hết cái nào s ô rô không khỏi ngơ ngẩn q một chương sáu trăm năm mươi hai bắc mỹ nguy hiểm t r ù n g chương sáu trăm năm mươi hai bắc mỹ nguy hiểm t r ù n g nửa giờ sau s ô rô trở lại sân quyết đấu nơi này tụ tập biển người còn không có tán đi lâm siêu gặp s ô rô đến sau không lại chờ đợi để hắn đi theo mình một đường rời đi solomon đám người ánh mắt phức tạp đã muốn mở miệng ngăn cản lại không có dũng khí mà lại mắt thấy lâm siêu nổ kho chiến đấu chị sau những người này mơ hồ biết s ô rô d ụ ý tiếp tục ngoan cố chống lại chỉ là muốn chết không bằng quy thuận ẩn nút chờ đợi thời cơ rời đi s o l o môn u sau lâm siêu mang theo sổ d ộ một đường trở về sông di ấ gờ rằng ven đường bay qua mấy cái căn cứ tại lâm siêu cố ý không chế giới những này căn cứ phòng không cảnh báo trang bị cũng không có bị kinh động sổ d ộ nhìn thấy căn cứ cười khổ nói đoán chừng toàn bộ bắc mỹ châu hiện tại muốn vỡ tổ lâm siêu liếc mắt nhìn hắn biết là nói mình chiến đấu t r ị sự tình lấy trước mắt khoảng thời gian này nhìn thấy mười vạn dạng này kinh tiên chiến đấu t r ị quả thật có thể hù ngã một bọn người nhất là tại hạng hai bạ hơn năm n g h n điểm bốn chữ số chiến đấu chị phụ trợ dưới để mười vạn sáu chữ số chiến đấu chị phá lệ bắt、mắt. trở lại sông di ố gờ rằng lâm siêu nhìn lướt qua trung quanh không có nhìn thấy cự ngạc trở về vết tích hơn phân nửa tại phụ cận dung loạn lúc này từ chữ vật khí bên trong móc ra chuyên môn phối trí trên người nó định vị dạ đạ chỉ gặp dạ đạ hướng chín giờ có một cái điểm nhỏ màu đỏ đang thong thả di động từ dạ đạ kinh vĩ tuyến đến xem cách nơi này ước chừng một trăm hai mươi dặm lâm siêu lập tức mang lên sổ rổ bay v ư t qua bảy tám giây chung sau lâm siêu đã nhìn thấy một mảnh hoang vũ đất đen bên trên chiếm cứ hai cái to lớn cự vật trong đó một cái đúng là hắn tọa kỵ ngạc vương thú một cái khác cự thú thể tích hoàn toàn không kèm cọi giống như liên miên dây núi thân thể tráng kiện vô cùng toàn thân mọc ra bảy tám cái bén nhọn móng vớt miệng đầy tinh miệng rằng giờ phút này chiếm cứ nửa người dưới hướng cự ngạc vương thú giữ tợn gào thét lâm siêu dừng lại ở giữa không trung liếc thấy gặp cự ngạc vương thú toàn thân vết thương chồng chất cứng rắn lớp biểu b ì lân phiến lại bị xé rách xuất ra đạo đạo đ â m máu vết thương t r u n g quanh hát thổ đ ị a mặt xuất hiện từng cái hố to c h i ế n trường bờ bộn trái lại con cự xà kia giống như q u á c vợt trên thân chỉ có một loạt vết cắn cắn đến cực sâu nhưng máu tươi đã ngừng chỉ có mấy cái lom đi vào giang động l Cự ngạc n v ư ơ đây đây là cái gì quái vật xô rộ trông thấy hai đầu cự thú con người co giúp lại nhận ra trong đó một đầu là lâm siêu tọa kỵ vương thú mà đổi thành một đầu cự xà quái vật cái kia khoa trương thể tích lại làm cho hắn có chút tìm đập rộn lên tràn ngập cảm giác nguy cơ sợ gây nên chú ý của nó lâm siêu ánh mắt nghiêm trọng quái vật tiến hóa không có gông cùng xiềng xích chi ít trong ký ức của hắn là như thế chỉ cần có sung túc đồ ăn liền có thể càng không ngừng tiến hóa không có cực hạn bởi vậy mới có thể xuất hiện cự ngạc vương thú dạng này siêu cấp vương thú chỉ là không nghĩ tới dưới mắt lại xuất hiện một cái so cự ngạc vương thú còn có thể ăn quái vật cự ngạc vương thú ngửi được lầm siêu khí t ứ c trong mắt có chút chuyển động nhìn lướt qua vừa đúng lúc này cự x à quái vật bắt lấy sơ hở đ ỗ n g nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu cấp tốc dù thoăn m à lên cắn về phía cự ngạc vương thú cái cổ cự ngạc vương thú phản ứng không chậm phẫn nộ gào thét một tiếng nâng lên miệm lớn như kìm cắn về phía thân thể của、nó. đúng lúc này cự xà quái vật miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một đạo trong suốt chất lỏng rơi vào đến cự ngạc vương thú miệng bên trong trên đầu lưỡi lập tức thiêu đốt ra tư tư khói xanh cự ngạc vương thú đầu lưỡi lập tức hư thối ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc mở rộng phạm vi ẩn ẩn muốn đem toàn bộ đầu lưỡi đều hư thối rơi theo đầu lưỡi hư thối cự ngạc vương thú huyết á p đem toàn thân máu tươi để ép đi ra từ đầu lưỡi bên trong cốt cốt chảy vào miệng bên trong miệng đầy máu tươi cùng lúc đó cự xà quái vật đầu lâu bỗng nhiên một phân thành hai hóa thành hai viên tại đau đớn kích thích dưới p h ẫ n nội đ ê n mở cái miệng rộng cắn lấy trong đó một viên đầu rắn bên trên bén nhọn răng nanh đâm thật sâu vào lân phiến bên trong đem đầu rắn cắn lấy miệng bên trong kêu kêu rung động đầu rắn xương ẩn ẩn vỡ vụn lúc này một viên khác đầu rắn lại bỗng nhiên du động, kéo theo thân thể quấn theo thể ru kéo lên đem cự ngạc vương thú quấn quanh từ cái đuôi đến chi dưới cái bụng chi trên từng bước một c ố n lên cự ngạc vương thú tứ chi ngắn nhỏ cho dù ra sức đưa đẩy cũng vô pháp tránh thoát thân rắn huyết nhục mềm lún có hấp lực đưa nó tránh thoắt lực lượng đều triệt tiêu chỉ cảm thấy càng rẽ rủa ngược lại quấn quấn quanh đến càng ch t h i triển tốc độ tăng phúc bay lượn mà ra từ chữ vật khí bên trong móc ra cái k i a cháy đen vật thể từ trên trời r i á n g xuống giống như thiên thạch nặng nặng rơi đập c ự xa q u á i vật đã sơm chú ý tới lâm siêu chỉ là không ngờ tới cái này nhân loại nhỏ yếu cũng dám nhúng tay mà lại lâm siêu đột nhiên buộc phát ra kinh người khí thức để nó ẩn ẩn cảm thấy mấy phần nguy hiểm đầu lâu bông dưng nhoáng một cái đúng là lần nữa chia ra một cái đầu rắn hướng phía lâm siêu nào h cắn qua tới bay một tiếng cháy đen vật thể nện ở đầu rắn dường như mê m ộ i ngã hoặt mà quay về lâm siêu cũng bị đầu rắn sung lực chấn động đến tung bay đến giữa không trùng tại hậu phương chạy tới sổ giữ vững thân thể s o d o chỉ cảm thấy cánh tay chết lặng trong lòng kinh hãi không nghĩ tới mình chỉ là nhẹ nhàng ngăn cản lâm siêu phản xung lực lượng liền suýt nữa để cánh tay gây xương lâm siêu cũng không b a y đầu lại nói đứng ở một bên đi s o d o ước gì lẫn mất xa xa vốn còn muốn biểu hiện tốt một chút hạ t h u ậ n theo để lâm siêu sẽ không đối với hắn lên sắc cơ nhưng chiến đấu như vậy hoàn toàn không phải hắn có thể đúc kết tiền đến đừng không đợi lâm siêu động thủ với hắn hắn liền bị mộ thương hy sinh lâm siêu vốn định phóng xuất ra hắc cám trạng thái nhưng là trước mắt hắc á m trạng thái hắn còn không cách nào tự nhiên khống chế thân thể từ trường bản năng bài xích tia、sáng. sẽ để cho cự ngạc vương thú cũng đánh mất rơi thị giác nhất là giờ k h ắ c này ở cồn hóa trạng thái dưới cự ngạc vương thú đầu góc không đủ thanh tình nếu như lại mất đi tầm mắt ngược lại sẽ ngộ thương đến hắn lúc này ôm lấy cháy đen vật thể t h i chuyển ra tia sáng áo nghĩa nào về phía cự xà quái v ậ t t cự xà vương thú phân hóa ra ba viên đầu rắn trong đó một viên bị cự ngạc vương thú cắn chặt mặt khác một viên đón lấy lâm siêu miệng rắn mở ra thời khắc từ bên trong đột nhiên phun ra một đạo trong suốt chất lỏng chất lỏng này cực kỳ đột nhiên lại trực tiếp xuyên tấu lâm siêu thân thể đầu rắn hơi xứng sờ tựa hồ có chút kỳ quái đ ố n g nhiên một tiếng gió thổi từ đầu đỉnh xuất hiện cháy đen vật thể đ ố n g nhiên rán xuống b à n h một tiếng đầu rắn xương cốt giòn vang như s ớ m cao đầu lập tức mềm lún xuống dưới tia sáng áo nghĩa h à o giác thành công lâm siêu lòng tin tăng gấp bội tiếp tục nào h về phía một viên khác đầu rắn viên này đầu rắn có chút giật mình gặp lâm siêu đánh tới xả nhãn dựng thẳng đồng từ bên trong đ ố n g nhiên l ó e ra hai đạo lôi điện kích xả hướng lâm siêu hai loại năng lực lâm siêu trên mặt biến sắc thân thể lập tức bị lôi điện đánh chúng q một chương sáu trăm năm mươi ba thức tỉnh làm thức ăn chương sáu trăm năm mươi ba thức, tỉnh làm thức ăn. lâm siêu toàn thân lượn lờ lấy lôi quang bay ngược mà quay về địa cao thế lưu thuận máu tươi xâm nhập vào thể nội đem toàn thân các nơi sợi cơ n ụ c t i ê u đốt đến vỡ tan mất đi lực lượng tại rất nhiều năng lực bên trong lôi điện là số ít có thể không dựa vào sinh mệnh từ trường cũng có thể xâm nhập vào địch nhân thể nội năng lực nguy hiểm t r ù n g lâm siêu ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nguy hiểm t r ù n g sinh ra tỷ lệ cực kỳ thưa tớt h có thể từ tàn khốc hai nạn đi săn bên trong tồn tại đến nay càng là phượng mao lân g á c đây là hắn gặp cái thứ hai nguy hiểm chủng mà lại đã tiếp cận thành t h u kỳ trên đất bằng có thống trị tính lực lượng hai loại năng lực nguy hiểm、chủng. trưởng thành tốc độ xa so với một loại năng lực quái vật thực sự nhanh hơn nhiều mà lại theo thể chất nhảy lên năng lực tác dụng cũng càng rõ ràng lâm siêu không còn bảo lưu thôi động bất tử năng lực thể nội thương thế phi tốc khép lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút gọi ra phía sau h ắ c ban thu cánh hóa thành một đạo màu đen lánh điện phi nhanh mà ra siêu nhanh như quang ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại viên k i a đầu rắn trước mặt cầm lấy cháy đen vật thể đập xuống giữa đầu tại tia sáng áo nghĩa chiết xạ giảm tốc giới xà nhán đoán gặp lâm siêu so lâm siêu chân thực tốc độ muốn chậm một chút khi nó chuẩn bị ứng đôi lúc lâm siêu đã gần sát đầu rắn nặng ngh xương cốt vỡ vụn đầu rắn nước bắt ra tại đầu rắn ngã hoạt xuống dưới lúc quấn quanh thân thể cũng mất đi c h ó i bục lực cự ngạc vương thú điên cùng vung v ậ y cuối cùng từ thân rắn bên trong tranh thoát leo đến một bên đất đen bên trên n g ụ m lớn thở dốc lập tức tại đẩy trong đầu điên cùng sát miệng dưới lần nữa nhào về phía cự xà quái vật n g ụ m lớn cắn chặt thân rắn kinh khủng lực cắn đem răng thật sâu đâm xuyên đến thân rắn bên trong ẩn ẩn muốn đem nó cắn đứt hai đoạn đúng lúc này nồng đậm lôi điện từ thân rắn bên trên nợ rộ ra rời rạc đem nó cắn đứt hai đoạn Có c h ú t mỡ một ra, trong ra từ bên trong dối ra một viên dính dối đầy c h nhảy phiến nhan hơi thanh phản phất ấ t lột Lân non, mới đầu lâu. Lân phiến nhan sắc sắc có vẻ thanh non, phản phất lột từ r á c h dưới đầu lâu b ê n t r o n g chui h u ra, p nguy ra nuốt vào rắn, nuốt nhìn chầm chầm lâm siêu. Hiện nhiên n siêu. mắt vào lom lom lười lâm chầm chầm cảm đã ứ được, cái này nhân loại、so、với cự ngạc loại với này nhân càng n thêm so g hiểm Tế bào chủng liệt c n lôi điện Lâm điện sao. siêu k há như mày, hai mày, c i này năng lực đều là cao đoan năng đều miệng dù không gào thét toàn t lâm siêu nhúng mày nếu như cái này cự xả nguy hiểm chủng lấy lôi điện tới đối phó hắn liền khá là phiền thoái cao cấp như thế lôi điện lực lượng tuyệt không phải hắn tia sang c n g có thể so sánh liền xem như dùng bậy sắc ốc biển tăng phúc tia sáng đều không thể cùng nó tiến hành năng lực đối kháng chiến thần đại nhân ngài siêu tập vật phẩm bên trong có một kiện gọi cách biệt điện giáp chiến giáp có thể không nhìn bất luận cái gì giai đoạn lôi điện năng lực xô r ô đứng ở đằng xa giữa không trung h ồ lớn lâm siêu nghe được trong lòng hơi động nghĩ đến vơ vét xô lô môn vật phẩm bên trong xác thực có như vậy một kiện đồ vật lúc này từ chữ vật khí bên trong m ó c ra chỉ gặp cái này cách biệt điện giáp x ú c cảm giống như t r ư ớ c tạo hình cổ phát toàn thân màu tím nhạt không khí chung quanh bên trong t ĩ n h điện lập tức biến mất dường như e ngại này giáp lâm siêu con mắt hơi sáng lập tức mặc trên người vũ trụ chiến giáp bên ngoài chỉ cảm thấy quanh thân tê dại tính điện tất cả đều biến mất hắn nhìn xô rộ một chút mặc dù biết hắn là cố ý khoe mẽ nhưng vẫn là ghi lại cử động lần này quay đầu nhìn về cự đối diện đánh tới cự x á nguy hiểm chủng toàn thân trên lân phiến c h ố p động lên từng k i a từng k i a dòng điện phản phất hất lên tầng một điện áo để cự ngạc vương thú không dám đụng vào cự ngạc vương thú mặc dù dựa vào q u ầ n hóa năng lực đem thể chất tăng lên tới t h ậ p nhất dai nhưng so với cự x á nguy hiểm chủng vẫn là phải kém mấy phần cái này hộ thể lôi điện bổ đến nó đau đớn không thôi lâm s i ê u biết cái này nguy hiểm chủng lúc trước chỉ là tùy ý cùng cự ngạc vương thú giao thủ tựa như là khai vị bữa ăn trước làm nóng người hoạt động nếu không lấy nó giờ phút này hiện ra lực lượng tùy tiện liền có thể đánh giết cự ngạc vương thú đưa nó nuốt sống、Ấm、ẩm ẩm sấm xét v n g rội cự x á nguy hiểm t r ù n g đỉnh đầu chậm rãi sinh trưởng ra một cây bén nhọn độc rác trong mây đen lôi điện đ ỗ n g nhiên bổ xuống đánh vào nó độc rác bên trên để nó toàn thân trên lân phiến dòng điện tỏa ra chói mắt trăng loa qua n mang chiếu lên mắt người đều khó mà mở ra lâm siêu h i ế p mắt nhìn lại chỉ gặp cự x á nguy hiểm t r ù n g đ ỗ n g nhiên vung về đầu đỉnh đầu độc rác bên trên dẫn dắt lôi điện như r o i đột nhiên có tới trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm lâm siêu giơ lên trong tay cháy đen vật thể đánh tới hướng lôi điện vành một tiếng điện quang nổ tung lôi điện tứ tán du thoan trong không khí nhưng không có tới gần lâm lúc này không trần trở nữa cầm lấy cháy đen vật thể nào h về phía đầu rắn tại vũ trụ chiến g i p cùng hắc ban thu cánh ra chỉ dưới nhanh như lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại đầu rắn trên không cháy đen vật thể quét ngang rơi đập b à n h đầu rắn nổ tung phát ra một tiếng rên rỉ lâm siêu con mắt nhập vi nhìn thấy trong cơ thể nó tế bào nguồn năng lượng vẫn duy trì hoạt động biết viên này đầu rắn không phải nó trí mạng bộ vị lúc này nắm lấy cháy đen vật thể đánh tới hướng nó đầu rắn phía dưới một viên đỏ rực nơi tim lực lượng xuyên thấu qua lân phiến cùng mềm nhún huyết nhục truyền lại đến có chút khiêu động trên trái tim bành một tiếng mềm mại trái tim l c ự s á nguy n g hiểm t r ù n g chiếm c ư thân thể lập tức chậm rãi bung ra đứng thẳng ngóc lên nửa người trên thẳng tắp n g ã xuống nện ở trên mặt đất phảng phất một tòa tháp cao n g ã xuống tạo thành kịch liệt tiếng vang lâm siêu thấy nó sinh mạng thể trinh đang phi tốc biến mất lúc này mới nhẹ thở ra khẩu khí âm thầm may mắn còn tốt cái này nguy hiểm t r ù n g còn không có học được năng lực phối hợp cùng dung hợp nếu không lại nhiều mấy cái mình giống nhau là cho nó đưa đồ ăn cự ngạc vương thú ngử được địch nhân khí tức yêu ớt x u n dưới lập tức giải khai quần hóa năng lực n g ụ n lớn thở dốc ánh mắt lộ ra thật sâu mọi mệt nó lúc trước ra sức giấy ruộ đau s ô dầu gặp lâm siêu giải quyết con quái vật này lập tức bay tới cười nói chúc mừng chiến thần điện hạ lâm siêu k h ẽ gật đầu dẫn đầu bay thấp xuống dưới đi vào cái này nguy hiểm trùng trên thân thể trông thấy cự ngạc vương thú xích lại gần đi qua tức giận nói yên tâm sẽ không thiếu rơi ngươi lần này ngươi có lộc ăn cự ngạc vương thú hưng phấn đến dùng cái đuôi đập mặt đất vang lên bành, bành bành bành tiếng vang phản phất địa chấn nếu như có thể ăn hết cái này cự xạ quái vật thi thể thể chất của nó tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh lực lượng sẽ tăng vọt một mạng lớn lâm siêu móc ra một thanh cấp ss màu đen chiến n o thuật cái này nguy hiểm trùng lần ph đưa nó bụng mạch phá ra cái này nguy hiểm chủng gen nguồn năng lượng thế nhưng là đa trọng gen nguồn năng lượng có cực cao giá trị nghiên cứu mà lại có thể làm cho người trở thành đa trọng tiến hóa giả bất quá điều kiện tiên quyết là phục d ụ nên g n gen người là không có dùng qua bất luận cái gì gen nguồn năng lượng người bình thường mà đã có năng lực đặc thù tiến hóa giả lại phục d ụ n g cái này đa trọng gen nguồn năng lượng cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng chỉ là hiệu quả so phổ thông gen nguồn năng lượng tốt hơn một chút mà thôi lâm x u ê u đã nghĩ tới có cái này nguy hiểm chủng gen nguồn năng lượng mình hoàn toàn có thể vun trồng ra mười cái thậm chí mấy chục cái đa trọng tiến hóa giả v u n trồng thành tinh thành hạch tâm sức chiến、đấu. thuận mềm mại chỗ mở ra ra lâm siêu động tác thành thạo nhanh chóng giải phẫu mở cái này nguy hiểm trùng thi thể bất quá muốn tại dài mấy ngàn mét thân rắn bên trong tìm tới g e n nguồn năng lượng ngưng kết vị trí lại là cực kỳ hao tổn công phu lâm siêu chỉ có thể từng đoạn mở ra tìm kiếm khi giải phẫu đến cái này cự xà nguy hiểm trùng trong thân thể đoạn dạ dày lúc bỗng nhiên nhìn thấy to lớn dạ dày khí quan acid đ ộ n đặc bên trong ngâm lấy vài cái nhân loại thân thể chỉ là rất nhỏ hư thối nhưng mà bên trong một cái lại là kim sắc bên trong có ngân sắc ngược thật tự g i á tình dạ lâm siêu con người hơi co lại cái này nguy hiểm chủng vậy mà nuốt ăn r á c tỉnh giả q u y một chương sáu trăm năm mươi lăm thi triều chương sáu trăm năm mươi lăm thi triều tinh thành t ổ n g bộ cao nhất tinh thắp phòng quản lý bên trong chính là như vậy lâm siêu đem chinh phục bắc mỹ sự tình giản lược nói một lần hướng phạm hương ngữ nói phía sau kết thúc công việc quản lý làm việc liền giao cho ngươi phạm hương ngữ nhìn qua lâm siêu trong ngực màu đen cho con tự tiếu phi tiểu nói nhìn không ra ngươi còn có dạng này ác thú vị quả nhiên là nhân loại à? nhân loại sao lâm siêu khoe miệng có chút khi động nói căn cứ ra sao cứ như vậy rồi phạm hương ngữ có chút liếm mắt xin nhờ người đi bắc mỹ hai ngày không đến liền trở lại căn cứ còn có thể làm sao bất quá bây giờ duy nhất có thể cùng châu á miễn cưỡng sánh ngang châu bắc mỹ đã bị thu phục còn chỉ còn lại một cái châu phi khó làm điểm nơi đó mặc dù kinh tế không được nhân khẩu thưa tớt h nhưng dù sao cũng là thế giới thứ hai lục địa nhân khẩu tiếp cận châu á một năm năm vẫn là được ngươi xuất mã lâm siêu tức giận nói thật coi ta là n g ư ờ i chân chạy châu phi cùng châu đại dương châu nam cực châu nam mỹ tất cả đều ngươi đến giải quyết bây giờ châu á đã ổn định thủ hạ ngươi hủ thi vương số lượng cũng không thiếu đi mang lên cái tiêm mười bộ si vưu trên lớn giáp đủ để chinh phục mấy cái này lục địa phạm hương ngữ hì hì cười nói ngươi xuất thủ không phải hiệu suất cao điểm à lâm siêu mắt trợn trắng nói vừa chinh phục châu âu cùng châu bắc mỹ căn cứ còn cần một đoạn thời gian tiêu hóa hiệu suất cao chưa chắc là chuyện tốt phạm hương ngữ nghĩ thầm như thế nói vậy được đi dù sao các châu á cùng bắc mỹ hoàn toàn ổn định còn lại mấy cái lục địa muốn chinh phục chỉ là chuyện dễ như t r ở bàn tay thủ hạ ta hủ thi vương đã đạt tới trên t r ắ n con chinh phục một cái lục địa là phân một chút chung sự tỉnh chỉ cần đừng đụng bên trên cái gì giáp tỉnh giả lên t lâm siêu giật mình nói trên t r ă n g con phạm hương ngữ c h ớ p mắt nói làm sao liền biết ngươi sẽ giật mình toàn bộ châu á hủ thi vương mặc dù không có như thế nhiều nhưng lục giai lanh chúa cấp hủ thi vẫn là có không í t ngươi lúc trước không phải đã hỏi ta tiến hóa sau có không có cái gì khác năng lực đặc thù sao đây chính là ta nắm giữ năng lực mới một t r h n g bài tiết ra đặc thù n ọ c độc để thể chất thấp với mình hủ thi tăng lên một giai hoặc là hai giai lâm siêu âm thầm l u l ư ỡ i để khống chế hủ thi thể chất tăng lên quá yêu nghiệt đi đây quả thực là giống như hắc nguyệt quần thể năng lực cường hóa mà lại đây là mãi mãi tăng lên phạm hương ngữ đắc ý nói bây giờ châu á hoàn toàn ở chúng ta tinh thành trong lòng bàn tay nhất là chúng ta hoa hạ địa khu đại bộ phận thai nạn địa khu đều bị thanh lý đi ra cung cấp người ở lại kiến tạo ra nhân loại sinh hoạt thành thị còn lại thai nạn thành thị đã trở thành từng cái căn cứ tranh đoạt bãi săn tại không có vương thú uy hiếp dưới những này căn cứ không chút kiên kỵ đi săn tin tưởng tiếp qua không lâu toàn bộ châu á lục địa liền sẽ hoàn toàn nắm giữ tại nhân loại trong tay mà quái vật lại chỉ có thể trốn đến xa ngút ngàn dặm không có người ở hoang dã địa khu cẩn thận ẩn nút lâm siêu nhìn qua ngoài cửa sổ trên đường phố đi lại đám người cảng cái nói hiện tại nhân loại thật hạnh、phúc. phạm hương ngữ cười nói nói hình như n g ư ờ i rất không may lâm s i ê u nghĩ đến tuổi thơ của mình mỗi ngày sống ở run dày bên trong an tràn ngập hư thối mùi máu chuột thi thể tránh né lấy tụ dân bạo dân đã từng đối cuộc sống như vậy tập mãi thành thói quen căn bản cũng không biết hạnh phúc là ý gì tự nhiên cũng liền không biết bất hạnh là ý gì cho tới hôm nay cùng thai nạn sơ kỳ nhân loại sinh hoạt tình huống so sánh mới biết được cuộc sống như vậy là bao nhiêu hỏng bét bất quá chính là bởi vì cái này hỏng bét sinh hoạt để hắn một thế này có thể cấp tốc c u ộ thời cải biến mình cùng người chung quanh sinh hoạt lại quay đầu nhìn lại cái này hỏng bét hồi ức tựa hồ cũng là một niềm hạnh phúc Đang suy nghĩ cái gì suy cái lâm siêu trước mắt ngươi lắc lừ, nói, khẽ ô không n nói nghi muốn ngươi g giúp phải chút khả nghi sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi hỏi hạ. h cái kia siêu có Có k sao. ta sổ Lầm gật đầu thuận tiện đem chứa đựng bạ đám người chữ vật khí lấy ra nói người còn lại đều chứa đựng trong này n g ư ơ i đến an bài xuống phạm hương ngữ tiếp nhận chữ vật khí nói muốn toàn bộ thi hóa sao lâm siêu nói nghe lời cũng không cần đứng dậy đứng lên nói ta đi trước tu luyện có việc gọi ta phạm hương n ữ liền nói người giết chết cái kia nguy hiểm chủng thi thể còn không có cho ta đâu lâm siêu lúc này mới nhớ tới đem cái kia chữ vật khí ném cho nàng nói ghen nguồn năng lượng cũng ở bên trong để nghiên cứu khoa học viện người tiết kiệm một chút dùng mau chóng chế thành người bình thường thể áp dụng thuốc biến đổi gen đến lúc đó ta lại chọn lựa điểm có tiềm lực h ả i tử tiến hành vung trồng người tự mình phạm hương ngữ kinh ngạc nói tự mình lâm siêu quay người rời đi phòng quản lý trở lại trụ sở của mình vừa mới chuẩn bị lấy ra chi chu gia tộc ở bên trong lấy được thời gian tháp đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện lên lầu đi vào lộ lộ trước gian phòng chỉ gặp gian phòng có chút rộng mở lộ lộ nằm trên ghê xa lon đọc sách lâm siêu liếc mắt nhìn tên sách một trăm linh tám loại nhân cách tâm lý học đi vào gian phòng nói ta trở về lộ lộ cũng không ngẩng đầu lên nói muốn hỏi cái gì lâm siêu sờ lên cái mũi nói chỉ là đánh với n g ư ơ i cái bắt chuyện lộ lộ nói hiện tại đánh xong thôi ta lâm siêu ngồi tại nàng bên chân trên ghế salon nói liền là hỏi hỏi ngươi châu bắc mỹ vương thu phân bố vị trí còn có cái khác các loại mặt khác giúp ta tìm xem hoàng kim thú cùng nguy hiểm trùng vị trí đúng còn có giác tỉnh giả nhất là nữ tính giác tỉnh giả đã sớm tìm được ngươi bây giờ muốn đi sao lộ lộ từ trên ghế xã lon ngồi dậy trắng non chân nhỏ để vào ghế s o f a trên nệm màu hồng lông n u n g trong dép lê nói nữ tính giác tỉnh giả tại châu nam mỹ có người nhìn thấy qua vị trí hiện tại cũng không biết nhưng cũng không tại châu nam mỹ tại sao lộ lộ lạnh nhạt nói bởi vì châu nam mỹ hủ thi gần nhất đại lượng tụ tập hình thành thi triều tựa hồ là có tổ chức cùng kỷ luật đã tại từng bước xâm chiếm châu nam mỹ các đại nhân loại căn cứ nếu như cái k i a nữ tính giác tỉnh giả còn ở đó tin tưởng những n à y thi triều còn không có hình thành liền sẽ bị nó ăn hết đi lâm siêu nao nao nói thi triều có thể làm cho ta xem một chút cụ thể tư liệu sao lộ lộ đem bên cạnh trên ghế salon l a p t o c ông lấy đưa cho lâm siêu nói tự mình xem đi lâm siêu lập tức du lãm máy vi tính sách tay này đi qua lộ lộ cải tạo cùng quyền hạn trao tặng có thể vượt châu trông thấy châu nam mỹ t i n h võng chỉ gặp lộ lộ siêu tập mấy đầu tin tức cùng trong video đại lượng diện mục giữ t ậ n hủ thi dương nhanh múa v ố t nhào về phía nhân loại căn cứ đây là nên căn cứ nhân viên quay được video trong tấm hình thi triều liên miên vô thận một mảnh đen kịt không kém với t h ú triều lật đổ căn cứ tường gây sau đổ nhào vào quân đội trong đám người gặp người liên cắn trong đó một chút cao dài hủ thi toàn thân hư thối vết tích phi thường rất nhỏ. m ặ tại n g o cơ hồ dạng t này g nhân to lớn trên chiến trường dựa vào là liền là đoàn kết cùng phối hợp một khi mất đi phối hợp năm vẻ bài mạng lập tức liền nghiêng về một bên lui bại lâm siêu khẽ nhứ mày dạng này hủ thi bảy tập kích nhân loại căn cứ video hắn tiếp chức nhìn qua không ít hậu thế trăm năm bên trong từng có vĩ đại nhà khoa học phát minh ra chính s á t h ủ thi cùng nhân loại dụng cụ nhưng là bây giờ vẫn còn chưa từng xuất hiện vật như vậy đang chém giết lẫn nhau bên trong h ủ thi chiếm cư ưu thế tuyệt đối bọn chúng giữa lẫn nhau có đặc thù mùi có thể phán đoán được ta đây cũng là tại sao bọn chúng không tự giết lẫn nhau nguyên nhân đương nhiên bạo thực loại ngoại trừ tiếp tục như vậy châu nam mỹ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ l u ô n hãm triệt để hóa thành một mảnh h ủ thi du đã ngược điện lâm siêu cảm thấy khó giải quyết hướng lộ, lộ nói người giúp ta đem video này chuyển cho phạm hữu ngữ thuận tiện giút ta chuyển táo nàng mau chóng phái người đi châu bắc mỹ gi lộ lộ nhìn hắn một cái nói ta cũng không phải n g ư ờ i người hầu lời mặc dù nói như vậy nhưng nàng vẫn là ngón tay vừa gõ bàn phím nào đó khóa đem đồ vật chuyển ra ngoài lâm siêu nói một tiếng tạ ơn mời nàng hỗ trợ tiếp tục lưu ý nữ tính giác tỉnh giả tung thích theo sau rời đi gian phòng của nàng trở lại dưới lầu đem cửa phòng khóa trái rồi mới móc ra thời gian tháp đem cửa tháp mở ra vách tường bên trong bốn phía tất cả đều là lưu động thất thải q u a n mang phảng phất vô cùng lớn lâm siêu khởi động trong tháp thời gian ra tốc ma trận móc ra chi chu gia tộc nơi đó lấy được t ư dịch bắt đầu phục dụng q một chương sáu trăm năm mươi sáu đồng loại Trường đồng lâm o vào ngào, ạ nhạt i kim mùi miệng giống Màu thơm, mật vàng tràn tương ngập ngọt như ọng. kỳ dịch tơ dị lụa l siêu dùng thu é p chất dịch tiệm một tương môi môi ăn n vào, tương dịch vừa ố xuống t hồi ế t thành một cô nóng bỏng liệt tiểu toàn thân trở nên vô cùng ấm áp, phản phất tắm rửa trong hầu, hóa nhập phản thu h suối siêu liền lăn Lâm nóng bỏng nên cùng nước nóng. rửa dày, ấm cô áp, dạ vô biến hình năng lực trong chốc lát thời gian trong tháp tia sáng trong nháy mắt như ánh sáng gấp nhảy lên trong chốc mắt biến mất không thấy gì nữa hóa thành một mảnh tuyệt đối h ắ cám khu vực trở lại bây giờ hắc cám thể chất trạng thái lâm siêu chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt độ cơ thể phi tốc hạ xuống từ nhân loại nhiệt độ ổn định trạng thái tiến vào không độ trở xuống nhiệt độ cơ thể kỳ dị là tại dạng này nhiệt độ cơ thể dưới máu tươi của hắn chẳng những không có bị đông cứng mà lại toàn thân cảm giác phá lệ dễ chịu tương dịch chạy vào đến hắc cám thể chất dạ dày bên trong hóa thành một cỗ y ê u đớt dòng nước ấm chỉ là tại lúc này hắc cám thể chất dưới cỗ này lúc trước cảm thấy thoải mái ấm áp cảm giác giờ phút này lại làm cho lâm siêu có chút buồn nôn phản phất cỗ này dòng nước ấ m là một tay nắm tại trong bụng khắp cảm giác này chỉ xuất hiện hai giây không đến liền biến mất yếu đớt dòng nước cấm nhanh chóng băng lanh xuống dưới mang ý nghĩa đã bị thân thể hấp thu lâm siêu lập tức môi lớn múc tương dịch ăn hát cám thể chất tiêu hóa năng lực so với hắn dự đoán còn tốt hơn liền xem như một chút cùng giai thể chất cá sấu cùng cá mập sinh vật biến lĩnh dị đều khó mà so sánh phải biết cá mập dạ dày tiêu hóa năng lực đã là phi thường khủng bố cơ hồ là vào miệng tan đi thường thường một chút loài cá bị cá mập n u ố t vào cái đuôi còn tại miệng bên trong tiến vào nó trong dạ dày nửa người trên cùng đầu lâu, liền đã tiêu hóa đến chỉ còn lại có xương cốt chỉ là để lâm siêu không nghĩ tới chính là mình hắc cám thể chất vậy mà lại bại xích nhiệt độ khó trách k i a sáng cũng không dám tới gần hắn mà lại tại lúc này hắc cám thể chất dưới hắn sinh vật bản năng cũng cùng lúc trước nhân loại thể chất thường có chỗ khác biệt tỉ như tại lúc này tuyệt đối hắc cám hoàn cảnh dưới không những sẽ không khó chịu ngược lại phá lệ dễ chịu mà lại đối máu tanh mùi vị độ mẫn cảm đề cao rất nhiều n g ư ờ i được máu tươi sẽ có hưng phấn xúc động thậm chí tư duy đều ẩn ẩn có chỗ biến hóa l â c cộc lâm siêu trực tiếp ôm lấy chứa đựng tương dịch kim loại dụng cụ n ử a đầu chút xuống giống uống rượu một ngụm t i ế p một ngụm mặc dù cái kia yếu ớt ấm áp cảm giác để hắn có chút buồn nôn tựa như ăn vào hư thối đ ồ ăn nhưng hắn từ nhỏ đã học được như thế nào khắc chế loại này thân thể tính phản xạ buồn nôn xúc động ông u ố n g đến một nửa lâm s i ê u đông nhiên cảm giác đại não một trận v ù vù trước mắt ánh mắt đều lay động đạt được hiện bóng chồng ánh mắt của hắn loại lên biết đây là tiến hóa lúc thể hiện tại tiến hóa lúc đại não tế bào cũng sẽ tùy theo thuế biến cũng mới giao thế trong đó có bộ phận tế bào nào khó thích lưng mới tiến hóa liền sẽ bị người trong đầu một chút chưa khai thác tế bào nào trôn vớt thay lâm siêu đem kim loại dụng cụ đ u ô n g xuống nhắm mắt lại mỗi lần tiến hóa lúc nhân tế b à o bên trong năng lực g e n đem đạt tới nhất sinh động đỉnh phong kỳ một chút g e n sẽ mang theo năng lực bản nguyên nhất tin tức truyền thâu đến đại nao bên trong đây là mỗi lần tiến hóa lúc mới có cơ hội quý báu chờ tiến hóa kết thúc những năng lực này g e n đều sẽ quý vị chỉ có lần tiếp theo tiến hóa mới có thể kích thích bọn chúng lần nữa sinh động bởi vậy đây là cực kỳ chân quý năng lực lĩnh nộ bản nguyên áo nghĩa cơ hội tia sáng lâm siêu phản phất trông thấy ánh sáng vô số hạt ánh sáng du động lẫn nhau xen lẫn dọc theo kỳ diệu quỹ tích cùng đường con phản phất vũ trụ mênh mỗi khỏa hạt ánh sáng vị trí nhìn như tùy ý lại có ẩn chứa một loại nào đó thâm ý nhất là từng đạo s ẹ t qua qua mang quỹ tích trói lọi chỉ có hoàn mị có thể hình dung lâm siêu tập trung lực chú ý muốn xem đến rõ ràng hơn một điểm đ ê m này tấm tia sáng bản nguyên hình tượng ghi t ạ c náo hải nhưng mà sau một khắc tất cả tia sáng vừa thu lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa mà lúc trước cái tia rõ ràng ghi t ạ c trong đầu hình tượng lập tức lại cũng quên mất sạch sẽ chỉ miễn cưỡng nhớ ký tựa hồ có tia sáng xẹt qua mơ hồ vết tích lâm siêu nhữ mày khổ tư đúng lúc này một đạo khắc năng lực g e n tràn vào trong đầu hắn trông thấy một cái viên cầu. không ngừng từ bên trong ra ngoài thuế biến cực kỳ đơn điệu lại có loại vĩnh hằng không tắt cảm giác bất tử lâm siêu trong đầu hiện ra năng lực này danh tự hình tượng tiếp tục biến ảo tốc độ biến hình lâm siêu đắm chìm trong đó phản phất làm một trận thật lâu ngộng khi lại một lần nữa khi tỉnh lại lúc trước đoán gặp rất nhiều hình tượng đều biến mất sạch sẽ chỉ có cái k i a một đạo mơ hồ tia sáng vết tích để hắn có chút ấn tượng lâm siêu lặp đi lặp lại nhớ kỹ tia sáng kia tuyến vết tích mặc dù mơ hồ nhưng ở lặp đi lặp lại nhớ kỹ phản phất vết tích càng lúc càng rõ ràng bao quát hạt ánh sáng sắp xếp cũng miễn cưỡng th lâm siêu khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười ôm lấy kim loại dụng cụ tiếp tục uống vào t ư ơ n g dịch cao nhất tinh tháp phòng quản lý l ê n k e n ánh mắt từ tinh vực quản lý bản kế hoạch bên trên nâng lên phạm hương ngự khe nhữ mày nhìn về phía trên bản công tác chuyên môn máy tính bên trái tinh vong cửa sổ bên trên có một cái biểu kiện nhắc nhở biết nàng tinh vong số tài khoản người không nhiều dám trực tiếp cho nàng chuyển biểu kiện tự nhiên càng ít lộ lộ trông thấy trong thơ danh tự lâm siêu trong mắt hơi kinh ngạc ấn mở biểu kiện phía trên là vài đoạn video cùng tư liệu g i chép một lát sau phạm hương ngự tắt đi biểu kiện dựa lưng vào trên ghế làm việc ánh mắt lấp lóe cuối cùng cười lạnh một tiếng lẩm bẩm nói tìm lượn toàn bộ châu á cũng không có nhìn thấy một cái đồng loại chỉ là ba trăm triệu nhân khẩu châu nam mỹ vậy mà may mắn còn sống sót một cái chỉ tiếp nàng đứng dậy trực tiếp rời đi phòng quản lý mấy phút sau lâm siêu trụ sở trong phòng phạm hương ngữ nhìn qua thất thải lộng l â y tiểu xảo thời gian tháp tức giận đến d n g chân vừa về đến liền tu luyện cũng không nói một tiếng tiến lên chuẩn bị nhấn còi thông báo âm nhưng lại ngừng lui trở về trên ghế salon ý niệm chuyển động triệu tập trong căn cứ dưới trướng từng cái hủ thi vương trước làm công tác chuẩn bị thời gian trôi qua ngày thứ hai ờ thời gian tháp nhẹ nhàng mở ra lâm s i ê u từ bên trong vừa đi ra đã nhìn thấy phạm hương ngữ vậy mà ngủ ở hắn nơi này trên g h ế salon trong lòng kinh ngạc tiến lên phía trước nói ngươi tại cái này làm gì phạm hương ngữ còn buồn ngủ b ò lên vớt vớt mặt nghiêng qua hắn một chút nói ta tới là đánh với ngươi cái bắt chuyện ta muốn rời khỏi căn cứ một chuyến ngươi tạm thời trước trông giữ hạ căn cứ đi đâu lâm s i ê u kinh ngạc nói châu nam mỹ phạm hương ngữ ngáp nói hôm qua lộ lộ cho ta nhìn xuống châu nam mỹ sự t ì n h mặc dù không biết nàng là từ đâu làm được nhưng hẳn không phải là giả ta chuẩn bị tự mình đi nhìn xem lâm siêu trong lòng hơi đậu nói ngươi dự định thu phục châu nam mỹ thi triều phạm hương ngữ cười thần bí nói cũng coi là đi dù sao trụ sở của ngươi ngươi chính mình q u ã n hai ngày cũng không tính ủy khuất ngươi đi lâm siêu gặp nàng đã quyết định đi bất đắc dĩ nói đưa tôi ngươi chính mình cẩn thận một chút nếu như cần trợ giúp cho ta biết một tiếng đưa tay sờ đến chữ vật khí bên trong móc ra một vật nói đây là ta trước kia dùng đi m ì a bi thường thời khắc nguy cấp có thể trốn đến thời gian khắc điểm phạm hương n ữ hoàn toàn không có ý khắc khí trực tiếp nhận lấy cười hi hi nói ta liền chịu đựng sử dụng đi q một chương sáu trăm năm mươi bảy nữ tính rất t ỉ n h chương sáu trăm năm mươi bảy nữ tính rất t ỉ n h n g ư ơ i tiến hóa đến thất giai đi phạm hương ngữ đem đồ vật nhận lấy cười tủm tìm nói lâm s i ê u khẽ gật đầu vốn cho rằng có thể tiến hóa đến b á t giai kết quả đem tất cả tương dịch đắt vào lại chỉ có tiến hóa đến thất giai trung đẳng hắn lại ăn hết chữ vật khí bên trong lần t r ư ớ c thủ thành chiến bên trong tất cả vương thú g e n nguồn năng lượng mới miễn cưỡng đạt tới thất giai cực hạn nếu như ăn hết cái kia nguy hiểm chủng g e n nguồn năng lượng liền có thể đến bắt giai bất quá hắn hiện tại không vội cái này nhất thời cái kia đa chọn ghen nguồn năng lượng cứ như vậy ăn hết thật sự là phung phí của、trời. phạm hương ngữ cười nói người dâu diện nên trả sát lâm siêu sờ lên cái cảm gốc dâu cảm bên ngoài chỉ qua một ngày bên trong lại đi qua ba tháng rưỡi hắn trong đoạn thời gian này trừ ăn ra rơi tương dịch cùng vương thú ghen bên ngoài thời gian còn lại đều dùng đến lĩnh hội atlantis hoàng thất bí điện quan g tốc cách đấu tại hát cám thể chất trạng thái dưới nội tính của hắn tựa hồ cũng đề cao không ít đã hoàn toàn nắm giữ ba bước đầu tiến vào bước thứ tư dựa theo bước thứ tư quan g tốc cách đấu dạy học tới nói phía trước ba bước chỉ là cơ sở cánh cửa chủ yếu là cải thiện đ ấ n cốt bước thứ tư mới là chính thức học tập quan g tốc cách đấu huyền bí nắm giữ nhân thể sinh mệnh từ trường du tàu tại thời gian cùng không gian vĩ độ bên ngoài tường kép bên trong nếu như bước thứ tư hoàn toàn học được lâm siêu không dựa vào cánh hát ban thú liền có thể buộc phát ra so sánh năm mươi lần vận tốc gâm thanh tốc độ di chuyển lâm siêu dàn dò về sớm một chút căn cứ cần ngươi phạm hương ngữ hé miệng cười một tiếng nói vậy ta liền chờ mong lần sau lúc đến nhìn xem căn cứ bị ngươi quản lý ra sao lâm siêu tức giận nói cho ngươi tối đa là ba ngày thời gian nếu là không trở về ta liền đi nam mỹ bắt ngươi trở về phạm hương ngữ che miệng cười một tiếng nói ta muốn tránh ngươi nhưng chưa hẳn có thể tìm tới ta lâm siêu lạnh nhạt nói chỉ cần ta nguyện ý mặc kệ ngươi ở chân trời góc biển ta đều có thể tìm tới phạm hương ngữ từ chối cho ý kiến núi bay bàn giao một chút căn cứ mấy cái chuyện trọng y ế u sau cáo biệt lâm siêu rời đi căn cứ lâm siêu đổi bộ sạch sẽ màu trắng lâu p h ụ đi vào cao nhất tinh tháp phòng quản lý vào cửa lúc dừng lại một chút hướng bên cạnh thư ký trên đài ngồi một vị tú lệ nữ thư ký nói hôm nay có cái gì sự tính không vị này hai mươi sáu hai mươi bảy nữ thư ký mang theo mấy phần thiếu phụ phong vận hiển nhiên từ phạm hương n ữ nơi đó đạt được bàn、giao. thanh ừ trên g ế n h chóng đứng lên, nói, tốt, mày, lý, liệu, đạo ứ n lên, n g c u mà hương nói, các thơm báo cáo. c Ta đã lâm siêu đưa tay cầm lên phần thứ nhất văn bản tài liệu đọc nhanh như gió phi tốc đào qua vách trong khu tây thành sắp xếp hệ thống nước bị không rõ cây do nàng hủ hóa nên cây dông đã đưa ra nghiên cứu khoa học viện hiện tỉnh cầu vách trong thành phòng bộ điều khiển một c h i đại đội hiệp trợ sửa chữa lâm siêu nhũng mày mặc dù đối căn cứ từng cái bộ môn hắn biết đến không nhiều tựa như thời đại trước phổ thông bình dân không quan tâm quốc gia công chức thể chế đẳng cấp cùng từng cái bộ môn nhưng tối thiểu một vài thứ hắn vẫn là biết dù sao đây là hắn một tay sáng lập căn cứ sắp xếp hệ thống nước thuộc về hậu cần bộ sự tỉnh hậu cần bộ trưởng liền có thể lựa chọn dạng này việc nhỏ vậy mà cũng giao cho nơi này lâm siêu có chút không vui hắn lại không biết phạm hương ngữ quản lý khắc nghiệt lấy bàn tay sắt thủ đoạn ngăn chặn căn cứ từng cái bộ môn tự mình tham ô cấu kết bất kỳ cái gì sự t ì n h nhưng phạm là cần các bộ môn bộ trưởng xét duyệt đồ vật đều cần t r ư ớ c đệ c h ỉ n h tới cho nàng thẩm tra một lần cho nên đại bộ phận bộ trưởng mặc dù có bộ trưởng danh hiệu nhưng trên thực tế lại chỉ có thể coi là một cái phó bộ trưởng quản quản c h u y ệ n nhỏ tại phạm hương ngữ cường thế giới mặc dù mọi người có chỗ k h ắ c phục nhưng không ai dám kéo theo p h ả n kháng mà lại phạm hương ngữ một người liền đem như vậy đại tinh nội thành tường ngoài mấy chục vạn người căn cứ quản lý đến ngay ngắn trật tự cũng làm cho các bộ môn bộ trưởng không thể không b ộ i phục cái này cần khó có thể tưởng tượng tinh lực cùng thời gian mới có thể làm đến tín đồ căn cứ xin hai trăm mẫu thổ nhưỡng khai thác trồng trọng nghiệp tam đầu điệu tụ dân địa xin gia nhập tinh thành dưới cờ di chuyển đến trong tinh vực nghiên cứu khoa học viện mới nhất nghiên cứu nhật ký lâm siêu một phần phần hướng xuống đ ắ c qua dần dần có chút g â y người thật sự là không có đương ra không biết tuổi gạo dầu m ố i quý nhưng báo cáo này chẳng những bao quát tinh thành vách trong hậu cần các bộ môn cùng từng cái chiến đấu quân đoàn sự tỉnh còn dính đến ngoại vi tinh vực, thổ nhưỡng phân phối, nhưng là tinh vực thổ nhưỡng đều cần tại xin thông qua tình hướng dưới mới có thể sử dụng mà lại là thuê cần nộp lên trên một bộ phận thuê phí mặc dù như thế y nguyên có đại lượng căn cứ nguyện ý di chuyển đến tinh thành phụ cận bởi vì an toàn mà lại theo căn cứ tụ tập càng ngày càng nhiều tinh vực càng ngày càng phồn vinh tại cái khác khu vực sẽ chỉ dần dần biên giới hóa bị siêu việt lâm siêu không thể không nói căn cứ có thể có hôm nay phạm hương ngữ công lao không kém cõi chút nào với hắn mà lại cùng hắn so sánh phạm hương ngữ càng giống một cái sau lương anh hùng yên lặng nỗ lực thùng thùng tiếng đập cửa bỗng nhiên văng lên tiến đến chỉ gặp nữ thư ký ông cao cao một chồng văn bản tài liệu đẩy cửa tiến đến tay c rực rực lâm, lâm, lâm, lâm, Lộ Lộ. Lâm, lâm siêu liền giật mình một cái nhìn thoáng qua trên mặt bàn đại lượng báo cáo cuối cùng vẫn nhanh chóng đứng dậy từ cửa sổ nhảy ra mười mấy giây sau đi vào bảy tám con đường bên ngoài nhà ở bên trong ở đâu lâm siêu nhảy lên lộ lộ ở lại tầng lầu ngoài cửa sổ lách mình mà vào lộ lộ nhìn hắn một cái nói tự mình xem đi đưa trong tay máy tính ném cho lâm siêu lâm siêu bàn tay nâng lên một chút giả dích nhu lực hóa giải và chạm lực lượng chỉ gặp mấy chương rõ ràng là bối rối hạ quay chụp thô giáp hình ảnh mặc dù góc độ rất kém cỏi tia sáng sai lầm nhưng vẫn là cho người ta một loại kinh dị cảm giác chỉ gặp trên tấm ảnh là một cái cao năm sáu m chọn sinh vật hình người dáng người có lồi có lõm cực kỳ gợi cảm bộ mặt là nhân loại cô gái trẻ tuổi bộ dáng lúa mị màu da gương mặt tinh tuyệt hai chân thon dài từ chỗ đầu gối có chút ối lượng đầu gối phía dưới bộ vị làm à u xanh đen lớp biểu bì mang theo k ỳ dị hoa văn phía sau là hai đôi cánh bẹ cánh sắc bén mà mỏng giờ phút này trong tay chính mang theo một cái trung niên nam nhân g ơ lên miệng từ rất nhỏ k h ẽ n h nết mở môi đỏ không khó đoán ra cái này trung niên nam nhân hạ tràng lâm siêu tại nhìn thấy nàng say mê đến híp lửa đôi mắt lúc liền đã xác nhận thân phận liếm môi một cái nói địa chỉ ở đâu châu nam mỹ rịa ngoài một hòn đảo nhỏ bên trên tọa độ viết tại xuống mặt lộ lộ ngầm đầu sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh mà đạ mạc nói nữ tính giác tỉnh giả không phải như vậy dễ đối phó ngươi tốt nhất cẩn thận một chút lâm siêu nhìn nàng một chút nói có cái gì nhắc nhở sao lộ lộ lắc đầu nói mỗi cái nữ tính giác tỉnh giả lực lượng cũng khác nhau thức tỉnh sau lực lượng mạnh yếu lại căn cứ mỗi người thể chất có chỗ sai lầm có thức tỉnh sau còn không bằng tiến hóa giả mạnh có thức tỉnh sau lại làm cho thần vương đều run r u dậy nếu như nói nhất định phải có cái gì trung điểm liền là sinh sôi đi sinh sôi lâm siêu liền giật mình ngươi có thể muốn đối mặt không chỉ là cái này một cái lộ lộ nhìn chằm vào hắn một lúc lâu nói lâm siêu trong lòng run lên gật đầu nói ta đã biết Lúc này n quay g tại viên đ i đi nơi ở, đi vào vách t r này g trong vùng cấm cây đ nhỏ,、so、nhỏ dưới tám cây lưới biếng nằm sấp một cái bộ lông màu vàng lóng cho thú thể trạng vùng tráng như voi toàn thân lông tóc nồng đậm như sư nhắm nửa con mắt nhân tính hóa trong mắt màu vàng óng ôn nu nhìn chăm chú lên trước mắt một cái người trưởng thành bàn tay lớn thất thải hồ điệp cái này hồ điệp bay múa chơi đ ù a tại dưới bóng cây xoay tròn phất phới tư thái ưu mỹ tại lâm siêu chú ý tới bọn c h ú lúc hoàng kim khuyển thú cùng thất thải hồ điệp đồng dạng chú ý tới lâm siêu hoàng kim khuyển thú lời biếng con mắt lập tức mở ra hưng phấn mà từ dưới đất bỏ dậy phấn chấn lông tóc mấy cái nhảy rụng bổ nhào vào lâm sư lâm siêu mỉm cười ngoại nhân trông thấy một màn này đoán chừ vậy mà cũng sẽ có như thế thuận theo một mặt hắn đưa thay sở sở hoàng kim khuyển đầu nhìn thoáng qua bay múa tới tất h thải hồ điệp trước đó b ồ i phạm gương ngữ dùng bữa tối lúc nghe nàng tán gẫu qua đây là hoàng kim khuyển ở bên ngoài tìm tới đồng bạn một cái lục giai biến dị hồ điệp hồ điệp thuộc về côn t r ù n g loại rất khó tiến hóa cùng khát máu ruồi mỗi châu cái này cấp thấp t hai hại sinh vật đại đa số đối với người bình thường có trí mạng nguy hiểm nhưng là có một cái rõ ràng được điểm liền là e ngại hòa diễm cho nên cho dù là người bình thường cũng có thể giết chết bọn chúng mà thân thể của bọn chúng cấu tạo cùng động vật khác biệt cho nên cho dù giết chết cũng không có g e n bình thường côn trùng loại sinh vật biến dị tiến hóa đến ba bốn năm giai liền cực kỳ hiếm có có thể gọi là trùng vương giống cái này thất thải hồ điệp liền là một cái địa vương mà lại là có thể so với giác tỉnh giả hiếm thấy lục d a i trùng vương thất thải hồ điệp bay ở hoàng kim khuyển phía sau đen lúng liếng mắt to tò mò đánh giá nhân loại trước mắt có thể làm cho bình thường cao ngạo vô cùng hoàng kim khuyển trở nên khéo léo như thế nhân loại nó còn là lần đầu tiên gặp Go go go! Hoàng gi khuyển cười hít mắt, thấp Kim cười mắt, hoàng kim khuyển thân mật dùng đầu cọ lấy lâm siêu nghe vậy quay đầu nhìn về phía phía sau viên kia cây nhỏ ầm ầm trong rừng rậm đ ỗ n g nhiên kịch liệt lay động tựa như địa chấn chỉ gặp run run bánh liệt nhất viên kia cây nhỏ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên kéo theo chung quanh đen kị thổ nhưỡng c u ộ n cuộn mà ra phản phất một loại nào đó dầu chân màu xanh sấm dễ cây từ lòng đất liên tục không ngừng trên mặt đất t h ă n g đi ra cắt đất từ dễ cây vết lõm chỗ dòng dòng rơi xuống dưới đáy càng ngày càng trắng kiện lên làm lên tới trăm mét độ cao lúc dưới đáy đã có hơn mười mét thô mặt đất lay động đình chỉ từ rễ cây bên trong tách ra một con to bằng cánh tay nhỏ bé sợi dễ ngả vào lâm siêu trước mặt tại lâm siêu trên bờ vai thần mật mà sát lâm siêu hơi kinh ngạc nói ngươi tiến hóa mấy lần cỏ nhỏ quái xúc tu lùi về tại lâm siêu trước mặt thổ nhưỡng bên trên huy động viết xuống một cái một cùng không t h ậ p g i a i lâm siêu giật mình nói ngươi cũng ăn cái gì rồi mặc dù biết thực vật hệ sinh mệnh tốc độ tiến hóa so với quái vật còn muốn q u a trường nhưng không nghĩ tới như thế nhanh phải biết liền xem như đại vị vương cự ngạc vương thú lần đầu chạm mặt lúc cũng chỉ là bát giai cực hạn thể chất bây giờ ăn hết nguy hiểm trúng thi thể đoán chừng mới có thể đạt tới thập giai tả hữ màu xanh s ấ m xúc tu nhẹ nhàng huy động viết xuống mấy cái siêu siêu vẹo vẹo g i ả n thể chữ hán hỏi chó con hoàng kim khuyển tựa hồ nhận ra mấy chữ này trông thấy sau lập tức sủ l ô n g hướng hắn nghe răng trận mắt gầm nhẹ hai tiếng trông thấy màu xanh s ấ m xúc tu tả hữu lay động sau mới lắng lại n ộ khí quay đầu hướng lâm siêu gâu gâu g i ả n g t h u ậ t một cây màu đen gỗ mục lâm siêu kém chút không có hoài nghi vật ngữ đồng hồ phiên dịch ra hiện trục t r ặ c kinh ngạc nói liền ăn hết cây kêu màu đen gỗ mục liền tiến hóa đến dạng này hoàng kim k u y ể n cùng màu xanh sâm xúc tu đồng loạt gần trước còn nhỏ quái cùng đi cảm gi Cái có gì dạng gô như thế bưu hãn, thế thể bưu l à một cho nó trực tiếp nhảy lên thăng hai nó lên tiếp dài. m chút không nói gì sau lâm siêu nghĩ đến tới mục đích lập tức nói có cái nhiệm vụ giao cho các người ta muốn rời khỏi căn cứ một chuyến căn cứ tạm thời giao cho các người hai giám thị nhớ kỹ không cho phép làm bất luận cái gì lựa chọn chỉ cần đừng để người quấy dối là được bất quá dưới tình huống bình thường cũng không có ai dám làm loạn hoàng kim khuyển cùng màu xanh s ấ m xúc tu lẫn nhau mặc dù xúc tu phía trước không có ánh mắt nhưng tựa hồ có các biện pháp cảm ứng hoàng kim k u y ể n ngờ đầu có chút mờ mịt lâm siêu nói ta hiện tại để cho các người biến thành nhân loại chờ ta khi trở về liền giải khai năng lực đưa tay gián tại hoàng kim khuyển trên c h á n biến hình năng lực khởi động chỉ gặp hoàng kim khuyển thân thể chậm rãi có vào nồng đậm lông tóc dần dần lùi về thể nội t ứ chi cũng đang thu nhỏ lại thân thể từ b ò dần dần chuyển thành đứng thẳng l ù i ra phần miệng cùng lỗ thai cũng c ó rút lại trở về hơn m ộ ư ơ i giây sau biến thành một m tám cao thanh niên anh tuấn mái tóc dài màu và nóng gương mặt giống trung âu con lai rất có vài phần ưu nhã khí chất cao quý nhưng là một giây sau khí chất này lập tức cải biến thanh niên tóc vàng túi đầu nhìn lấy mình hai tay có chút bị kinh hài đến đưa tay ở trên mặt sờ loạn một tr lập tức nằm dạm trên mặt đất dùng đầu cọ lấy lâm siêu quần mặt mũi tràn đầy cầu thần lâm siêu tức giận đá văng ra hắn nói đứng lên hiện tại bắt đầu ngươi là người chờ ta trở về liền sẽ để ngươi biến trở về đi thanh niên tóc vàng nghỉ khuất mà nhìn xem hắn m i ễ n cưỡng đứng lên nhưng hai chân lại là bên trong bát tự ấn lượn rụt cổ lại lẹ l ư ờ i a ở bên ngoài hai tay rũ xuống ngực lâm siêu liếc mắt ngược lại nắm màu xanh sâm s ú c tu t h i t r i ể n ra năng lực một lát sau màu xanh sâm xúc tu nhanh chóng co vào nó phía sau chủ thể cũng đang thu nhỏ lại nửa phút không đến hóa thành một cái sáu bảy tuổi tiểu nam hải phản ứng của hắn so hoàng kim khuyển tốt hơn nhiều nhìn một chút thân thể mới của mình tò mò mình tới chỗ già qua già lại lâm siêu vừa mới chuẩn bị quay người dẫn bọn hắn đi phòng quản lý hoàng kim khuyển bỗng nhiên giữ chặt mình dùng ngón tay chỉ thất thải hồ điệp gâu gâu kêu lên lâm siêu tức giận nói n g ư ờ i dây thanh thay đổi bây giờ có thể nói tiếng người nhìn về phía cái kia thất thải hồ điệp người sau có mấy phần thẹn thùng nhẹ nhàng bay tới nhưng lại không dám áp sát quá gần lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến hình năng lực bao phủ trên người nó một lát sau một cái dáng vẽ thức tham ề m mại thiếu nữ trống rông xuất hiện một đầu thất thải mái tó Lâm Siêu nhìn b quần quần trở lại phòng quản lý lâm siêu để ba người cầm quần áo mặc trình tệ lập tức dặn dò nhớ kỹ tại ta rời đi mấy ngày nay các ngươi chỉ cần giữ gìn tốt căn cứ vận chuyển bình thường là được đừng làm bất luận lạ quyết sách gì vâng ba người chăm miệng một lời đáp lâm siêu lúc này mới hài lòng vừa mới chuẩn bị rời đi đ ố n g nhiên nghĩ đến một chuyện đem văn phòng trong góc chơi l ù a màu đen cho con nhấc lên ném cho hoàng kim cử nói chiếu khán tốt nó đ ừ n g chết đói thanh niên tóc vàng a lấy đầu lưỡi liên tục cất đầu lâm siêu lúc này mới rời đi từ cửa sổ nhảy xuống cánh hắc ban thú từ phía sau d ã n ra mà ra hóa thành một đạo màu đen cực quang qua trong dây lát phi ra tinh thành một giờ sau lâm siêu đi tới lộ lộ đưa cho châu nam mỹ biên giới đảo nhỏ tọa độ chỗ đây là một tòa chú quân hòn đảo hai nạn bộ phát trên hòn đảo quân nhân cùng lục địa mất đi liên hệ chỉ thấy trên mặt đất có rơi vỡ máy bay trực thăng tại máy bay trực thăng bên cạnh du đãng người khoác cổ xưa quân trang hụ thi ngoài ra tại trung ương đảo núi cao chỗ có một cái c ỡ nhỏ căn cứ thiết bị đầy đủ hiển nhiên là may mắn còn sống sót quân nhân tại biết không cách nào dựa vào máy bay trực thăng cùng thuyền rời đi hòn đảo sau liền lợi dụng nơi này thiết bị dựng ra chỗ tránh n ạ n giờ phút này căn cứ chỗ có m ấ y bay máu cũng không thi thể trong không khí tràn ngập trận trận hư thối hương vị lâm siêu từ mùi vị này bên trong mơ hồ ngửi được một cỗ mùi t h m câu dẫn lên hắn mánh liệt muốn ăn mùi t h m lâm siêu thật sâu ngửi hai cái lập tức thuận mùi lâm siêu tại c h ú quân hòn đảo hai n g h n dặm ngoại hải vượt bên trong trông thấy hai đạo màu trắng bọt nước một lớn một nhỏ phảng phất du thuyền cấp tốc huy động ở trên biển vạch ra h ố n l ư ợ n đường vòng cung tựa hồ tại trong nước chơi đ ù a q một chương sáu trăm năm mươi chín đáy biển cự thú chương sáu trăm năm mươi chín đáy biển cự thú lâm siêu ánh mắt ngưng tụ mặc dù cách xa nhau mấy ngàn mét xa nhưng y nguyên có thể rõ ràng trông thấy trong đó một đạo vạch ra khá lớn bọt nước thân ảnh chính là tinh võng bên trên nhìn thấy vị kia nữ tính g i c tỉnh giả nàng phía sau trong suốt hơi mỏng cánh trong nước lại cũng có thể vỗ tạo thành cánh quạt mánh liệt động lực tại n à n g hậu phương cái tia nhỏ bé thân ảnh ước dài hai mét đỉnh đầu là tầng một màu xanh đen lớp biểu bì bóng loáng vô cùng không có tóc ở tại chỗ ngực tựa hồ có hai đầu cánh tay cấp tốc về nước tạo thành sóng nước phân t u ô n ra ra mặc dù bởi vì góc độ nguyên nhân không cách nào trông thấy gương mặt cùng m à u mắt nhưng lâm siêu đấy l ò n g lại có thể cảm giác được nó cũng là một vị g i á c tỉnh giả hai cái sao lâm siêu nghĩ đến lộ lộ đáy mắt lanh quang l ó e lên đ ỗ n g nhiên da tốc lao xuống mà đi toàn thân tiến vào hoàng kim tăng phúc trạng thái từ chữ vật khí bên trong móc ra cháy đen vật thể đem tốc độ tăng phúc có thể kiệt tắc dùng tại phía sau cánh hắc ban thú bên trên đột nhiên buộc phát ra tiếp cận gấp trăm lần vận tốc âm thanh siêu cấp tốc độ vain không khí trong nháy mắt bạo tạc l â y động ra lâm siêu như bắn xạ mà ra đạn đạo trong nháy mắt đến hai cái rác tỉnh giả phía sau trong tay cháy đen vật thể ẩm v a n g đánh tới hương cái kia nữ tính rác tỉnh giả vain hơn trăm mét phạm vi mặt biển bỗng nhiên đều lom đi vào rồi mới lại nhanh chóng bắn ngược dâng lên b lâm co từ cháy đen vật thể thượng truyền đạo về kinh người phản tác dụng lực biết đập chúng thân thể phấn chấn một cái đem phản xung lực lượng tháo bỏ xuống một đầu ôm vào biển trong nước cấp tốc truy hướng thẳng tắp rơi vào đáy biển nữ tính giác tỉnh giả chỉ là cánh hắc ban thu chúng quy là phi cầm cánh mặc dù ở trong biển có thể vỗ nhưng cánh lưới quá lớn tạo thành lực cản khó mà tính toán chẳng những không có đội kịp ngược lại khoảng cách tại kéo ra lâm siêu nhìn đến rõ ràng cái tia nữ tính giác tỉnh giả mặt dù tại thẳng đứng chìm bắn đi nhưng cũng không có hôn mê ngược lại đang ngợi lực vô lưng cánh tiểu s ả o mà mỏng trong suốt cánh trong nước vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào lâm siêu ánh mắt nhìn chăm chú một chút lập tức tỉnh ngộ cái này hơi mỏng cánh phía trên lại có vô số nhỏ bé mắt lưới mà lại mắt lưới lưng bưng có một ly không đến nhỏ bé lân phiến chính là cái này nhỏ bé lân phiến khai thông dòng nước mới khiến cho nàng trong nước như cá gặp nước lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút bây giờ cánh hắc ban thú cùng thân thể cơ hồ hoàn toàn phù hợp năng lực đã có thể tác dụng trên đó biến hình đen lập tức tràn vào cánh bên trên mô phỏng thành cái này nữ tính r ắ c tỉnh giả cánh bộ d á n g tiến hành biến hóa siêu tốc độ đ ố n g nhiên bạo tăng mấy lần cơ hồ tiếp cận không chung tốc độ trông thấy lâm siêu trong nháy mắt tới gần cái này nữ tính r ắ c tỉnh giả yêu diễm tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra một tia giật mình đ ố n g nhiên quay người bóng loáng bằng p h ẳ n g trên phần bụng màu xanh đen lân phiến đ ố n g nhiên dựng thẳng lên từ lân phiến bên trong bắn r a lông tơ mảnh bén nhọn c ư ơ n g trâm như mưa đánh út về phía lâm siêu bộ mặt lần này xuất thủ đột ngột nhưng lần này xuất thủ đột ngột cánh kéo theo dòng nước như xoắn ú c né qua bén nhọn cương chân vũ ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn tới gần d ơ lên trong tay cháy đen vật thể ném ra vê anh cháy đen vật thể nện ở nữ tính r ắ c tỉnh giả trên bờ vai xương cốt tiếng vỡ vụn văng lên nàng rên lên một tiếng thê thảm trên gương mặt lộ ra mấy phần đau đớn biểu lộ sau một khắc lại bỗng nhiên trận tỏ con người lộ ra âm hàn chi sắc từ trên c h á n chia ra một viên huyết hồng s ắ c ánh mắt da màu đỏ tươi xạ tuyến p h ú c xạ tuyến lấy tốc độ ánh sáng đánh trúng lâm siêu cay trán trực tiếp xuyên qua đại não kim sắc máu tươi từ sọ bên trong chạy ra nhưng không có giống nhân loại máu tươi ở trong nước biển mà là giống dầu dính vào nhau theo nước biển bờ bền gặp công kích có hiệu quả nữ tính giác tỉnh giả trên mặt lộ ra một tia cười lạnh giữ người quay người nào về phía lâm siêu mở ra môi đỏ miệng bên trong hàm răng răng phi tốc tăng vọt thành bén nhọn răng nanh đem tinh xào tuyệt luôn gương mặt đều chống vặn véo dữ tợn và n h lâm siêu trong tay cháy đen vật thể bỗng nhiên vung ra mang theo ti tan vương ra quyền lúc khí thế lấy không thể địch nổi tốc độ hung hăng bạo nện ở đầu của nàng bên trên téo soạn nữ tính giác tỉnh giả xương sọ g ò n vang đầu bị nện đến cái cổ bên trong chỉ lộ ra cái mũi trở lên bộ vị thân thể thẳng tắp b lâm siêu trên c h á n l ỗ thủng phi tốc khép lại ra tốc đuổi kịp đi mắt thấy là phải bắt được nữ tính giác tỉnh giả thi thể đ ỗ n g nhiên ở tại phía sau nước biển nhan s á c trở nên phá lệ đen kịp cùng lúc đó một cô nước biển phun trào đi lên thôi động lâm siêu tốc độ để tốc độ của hắn đại giảm lâm siêu con người hơi co lại chỉ gặp đại lượng nước biển đột nhiên c u ố n ngược mà đến nương theo lấy nước biển cùng nhau x u ố n g lên còn có một chương mười mấy mét lớn b u ồ n máu miệng lớn đem thẳng tắp chìm bắn xuống đi nữ tính giác tỉnh giả một ngụm nước vào lâm siêu sắc mặt biến hóa hắn cùng nữ tính g i c tỉnh giả truy đuổi bất chi bất giác đã xâm nhập đến đáy biển gần cơ hồ muốn đến k ề bên này hải vực hải trình cứ việc chung quanh đã không có tia sáng nước biển đen k ị t nhiệt độ cực thấp băng lãnh nhưng hắn y nguyên có thể rõ ràng trông thấy c h u n g quanh hết thảy chỉ gặp cái này mười mấy mét quái miệng hậu phương là một đầu dài t r ă m thức xúc giác m ồ t dài tại xúc giác đỉnh chỗ mà xúc giác gốc dễ lại là một đoàn to đến khó có thể tưởng tượng đường kính gần ngàn mét cục thịt có chút núp ních dọc theo hai ba cây đồng dạng to lớn xúc giác tại thân thể chung quanh lục địa thất giai vương thú cũng bất quá cao hai mươi ba mươi m khá lớn cũng chỉ là giống đà sơn vương thú như thế trăm mét độ cao mà cái này hải quái một cây xúc g i á c liền có đà sơn vương thú như thế lớn đoán chừng vương thú đều không đủ nó nhét cái răng lâm siêu sắc mặt tâm trầm nơi này chỉ là châu nam mỹ đông bộ đại tây dương hải v ư ợ n b i ê n giới còn không có đạt tới hải v ư ợ n trung ương vậy mà liền tao nộ đáng sợ như vậy hải quái những này hải quái tốc độ tiến hóa đơn giản liền là hỏa tiến thức bành trướng hô lúc này đầu kết nuốt vào nữ tính giác tỉnh giả xúc rác tốc độ không giảm chút nào hướng lâm siêu vào tới lâm siêu giận quá m à cười nắm chặt cháy đen vật thể nên đón tiếp lấy đột nhiên bành một tiếng tiếng vang cái này dài trăm thước mềm mại xúc tu đột nhiên nổ tung lên một đạo dài hơn mười thước hình người thân ảnh từ bên trong xung ra gương mặt tinh xảo mà lạnh lùng cùng lúc trước nữ tính giác tỉnh giả giống nhau như lúc khác biệt chính là gương mặt hai bên nô lên từng tay kinh mạch đường ống liên tiếp đến nàng nào sau mà đầu phát cũng không phải t i a dễ mà là ngưng tụ thành h a i tay hướng sau con ngược lại r ộ n g sừng ở tại nửa người dưới hai chân cũng hoàn toàn biến dạng chân trở nên thật dài hai bên cùng chỗ đầu gối mọc đầy sắc bén cốt đao che kín kỷ dị hoa văn lâm siêu ánh mắt ngưng tụ không nghĩ tới vừa rồi đánh ra nàng s ư ơ n g sọ vậy mà cũng không có giết chết mà lại thời khắc này nàng đầu lâu bên trên nhìn không ra mảy may thường thế đâu không phải n h ư ợ c điểm sao lâm siêu ánh mắt xê dịch đến lồng ngực của nàng nơi trái tim trung tâm nơi đó che kín một mảnh màu xanh mực lân thiến hắn nắm chặt cháy đen vật thể phi tốc nào tới biến hóa sau nữ tính giác tỉnh giả bộ mặt biểu lộ tựa hồ giống mặt nạ bị cố định đối mặt nhào lên lâm siêu ánh mắt cùng biểu lộ không có biến hóa chút nào không co trốn tránh mà là đưa tay chụp vào lâm siêu trong tay cháy đen vật thể. nước biển mãnh liệt lay động l o ạ n lưu lâm siêu thân thể chấn động cánh tay có chút tê dại nước gan bàn tay mà nó trước mặt nữ tính giác tỉnh giả thân thể bay ngược ra xa mấy chục mét tinh tế cánh tay từ khuỵu tay chỗ bẻ gãy rủ xuống đung đưa gương mặt của nàng y nguyên giống mặt nạ không chứa mảy may tình cảm không có biến hóa cô cô cô lúc này cái tia xúc tu nổ bể ra hải quái bỗng nhiên vào tới từ cục thị t bên trong bắn ra sáu bảy đạo dài trăm thước xúc giác quấn quanh hướng lâm siêu cùng nữ tính giác tỉnh giả lâm siêu hừ lạnh một tiếng huy động cháy đen vật thể quét về phía một cây xúc tu phía trước mở ra miệm rộng phía cạ b à y một tiếng xúc tu bị nện đến bên cạnh bay ra ngoài chảy ra màu đen như mực máu tươi cùng lúc đó một cái khác xúc tu đánh tới lâm siêu t r ở tay đập tới đồng dạng đem bước lui lúc này khỏe mắt liếc qua trông thấy cái kia nữ tính rác tỉnh giả tại mấy cây xúc tu vây quanh dưới thân ảnh bỗng nhiên cấp tốc lên cao phóng tới mặt biển lâm siêu vội vàng đổi u kịp đi rất nhanh liền trở lại trên mặt biển chỉ gặp nữ tính rác tỉnh giả lăng không mà đứng trong tay dẫn theo lúc trước cái kia cao hai mét rác tỉnh giả cái này rác tỉnh giả là cái nam tính gương mặt cực kỳ chóng nõn diện mục thanh tú là người thiếu niên ngực có hai đầu tay lớn yêu dị mắt vàng ngân sắc ngược lại thập tự quỷ dị nhìn mình chằm chằm tràn ngập tham lam q một chương sáu trăm sáu mươi thữ ăn chương sáu trăm sáu mươi thữ ăn cô kêu tại lâm siêu s ô n g ra mặt nước lúc nam tính giắc tỉnh giả phía sau đột nhiên t r u y ề n đến tiếng vang còn xuống lưng còn cuộc sống cao cao chấp lên tại xương cốt ma sát kịch liệt tiếng văn g dưới đ ỗ n g nhiên phốc một tiếng một đôi đấm máu cánh thịt từ phía sau thể nội mở rộng đi ra đầu cánh c h i nhỏ xuống lấy ngân sắc máu tươi g i n g nam tính giắc tỉnh giả bỗng nhiên đánh tới cánh gỗ n g â n sắc máu tươi nhanh chóng thẩm thấu đến cánh thịt bên trong cánh thịt mặt ngoài cứng cỏi màng mỏng nhanh chóng n g ư n g thực vô ra trận trận gió thanh lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo giơ cánh tay lên cháy đen vật thể t h i t r i ể n ra thời gian trong tháp suy nghĩ ra thức thứ hai thương pháp titan nhất kích siêu cháy đen vật thể giống như thần khổng lồ titan nằm đấm đẩy ra chung quanh mười mấy thước không khí trong nháy mắt ném ra trong chốc lát chung quanh phản phất hóa thành một mảnh chân không cảm giác ảnh chạm mặt tới nam tính g i c tỉnh dạ vậy mà không có trốn tránh đầu lâu hung hang đâm vào cháy đen vật thể bên trên lập tức kêu một tiếng phản đầu nổ tung ngân s ắ c cùng màu đen óc tổ chức bắn tung tóe đi ra thân thể bay ngược hướng cái kia nữ tính g i á c tỉnh giả bị nó đưa tay ở nhờ lâm siêu hơi kinh ngạc từ g i á c quan bên trên cái này nam tính g i á c tỉnh giả đã mất đi sinh mạng thể trinh nhịp tim đều đình chỉ toàn thân huyết dịch cũng dần dần ngừng chậm xuống tới hẳn là chết rồi tự sát lâm siêu có chút kỳ quái theo sau tình ngộ hẳn là mình vừa rồi tốc độ xuất thủ quá nhanh cho nên nó căn bản chưa kịp phản ứng cho nên mới sẽ nhìn qua hoàn toàn không có ý định tránh né bộ dáng nghĩ tới đây trong lòng nhất thời dâng lên mấy phần cảm khái ở kiếp trước chết trong tay rác tỉnh giả tại lâm siêu trong lòng g i một n h đạo xương cốt tiếng vỡ vụn văng lên lâm siêu ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt biến hóa chỉ gặp cái t i a nữ tính giác tỉnh giả phần bụng rốn vị trí đột nhiên vỡ ra lộ ra một chương giữ tợn bén nhọn miệng mọc đầy vô số sắc nhọn giang nanh nàng nắm lấy nam tính giác tỉnh giả thi thể từ cái cổ trôi nhét vào phần bụng q u á i trong miệng một trận xương cốt nhấm nuốt kêu kêu âm thanh không ngừng vang lên phảng phất một cái cối say thịt theo nàng không ngừng đẩy đưa trong nháy mắt nam tính giác tỉnh giả thân thể lại bị bụng của nàng toàn bộ ăn hết lâm siêu ánh mắt chầm xuống không lại chờ đợi bắt lấy cháy đen vật thể lướt t ầm ầm ra lần nữa t h i t r i ể n ra ti tan nhất kích cánh tay phải cơ bắp nâng lên lực lượng toàn thân hội tụ đến cánh tay phải phi tóc ném ấm ra nữ tính g i c tỉnh giả bỗng nhiên ha mổm phun ra một đạo lưới tơ bao phủ lâm siêu tự thân thì hướng sau bay rớt ra ngoài lâm siêu gặp nàng thị g i c có thể đuổi theo mình thời khắc này tốc độ. trong lòng thất kinh trong tay cháy đen vật thể rơi vào lưới tơ bên trên lập tức bị lưới tơ dính bên trên mà lại bởi vì cháy đen vật thể công kích tạo thành lưới tơ cuối cùng lôi kéo đến phi tốc vừa thu lại dính tại lâm siêu phía sau cái này lưới tơ dính tính vượt qua dự kiến mạnh lâm siêu cánh tay lôi kéo càng không có cách nào kéo căng đoạn cùng kéo mà lại bàn tay bắt lấy lưới tơ địa phương ẩn ẩn tê dại nâng lên xem xét thình l i n h có mấy đạo đen ấ n lâm siêu sắc mặt biến hóa đột nhiên một đạo khàn, khàn gào thét thanh âm vang lên mẩng đầu nhìn lại con ngươi nhẹ nhàng co vào chỉ gặp nữ tính g i c tỉnh giả phần bụ lần này quái miệng chung quanh một vòng răng n a n h lại bình n g xuống giống lân phiến rán bên trong huyết đ ụ hai cái lông mềm như nhung cánh tay từ bên trong leo ra hai tay chống đỡ bụng của nàng vị trí đem thân thể từ bên trong rút ra đi ra đúng là lúc trước cái kia bị ăn sạch nam tính giác tỉnh giả gương mặt hình dáng cùng lúc trước giống nhau như lúc thanh tú mà g i ữ tợn nhưng thân thể lại có biến hóa rất nhỏ trên trán thêm ra một cái sừng thú phía sau thêm ra một đầu cái đôi lâm siêu trong lòng c h ấ n kinh cái này nữ tính giác tỉnh giả vậy mà có thể để cho khắc giác tỉnh giả khởi tử hoàn sinh hay là nói lúc trước không hề chết lộng lộn. vừa leo ra nam tính giác tỉnh giả d ã ruộng lâm siêu gặp lưới tơ càng quấn càng chặt không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng bỗng nhiên thi chuyển biến hình năng lực đem mặt ngoài thân thể hóa thành một mảnh lân phiến theo sau thân thể nhoáng một cái ve sầu thoát xác từ lân phiến bên trong lỗ sắt ra thoát khỏi lưới tơ quấn quanh cùng lúc đó năng tia tính giác tỉnh giả lần nữa lanh tới lâm siêu lập tức phát hiện tốc độ của nó so với vừa rồi phải nhanh hơn một mạng lớn trong lòng không khỏi rung động cái này nữ tính giác tỉnh giả chẳng những để nó khởi tử hoàn sinh hơn nữa còn để nó lực lượng tiến thêm một bước khó trách đánh giết một cái nữ tính giác tỉnh giả liền có thể thu hoạch được gạt l ạ n g tịch ngũ tinh công dân thân phận loại tồn tại này quả thực là tai nạn chết lâm siêu huy động cháy đen vật thể đông nhiên đưa tay ném ra vay một tiếng cái này nam tính giác tỉnh giả thân thể lây nhẹ hiểm hiệm né qua đầu yếu hại nhưng thân thể tốc độ vẫn không thể nào hoàn toàn tranh thoát và vai bị cháy đen vật thể đập chúng vành một tiếng rơi xuống đến trong biển lâm siêu không có tiếp tục đuổi g i ế t mà là nhào về phía nữ tính giác tỉnh giả đúng lúc này lại trông thấy nữ tính giác tỉnh giả đưa tay xé đứt mình lúc trước bị đánh gãy tay phải miệng vết thương máu tươi phun tung toé đi ra nhưng lại rất nhanh ngừng từ khuỵu tay miệng vết thương huyết đ ụ c kịch liệt lúc đ í c h từ bên trong rối ra mấy cây ngón tay dãy ruổi lấy rối ra màu da phấn nộn rất nhanh hoàn toàn rối ra hóa thành một đầu mới tinh cánh tay cùng lúc đó lâm siêu trông thấy cái này nữ tính giác tỉnh giả đem kéo đứt cánh tay ném đến miệm bên trong ngục lớn cắn xé đưa trên cánh tay huyết nục cùng mình ngón tay xé rách lấy ăn hết m lâm siêu sắc mặt biến hóa cảm giác lại sẽ xuất hiện chuyện không tốt vội vàng chấp đi qua đồng thời phát động tia sáng áo nghĩa chậm chạp thị giác siêu tia sáng và mẹo b ắ n ra đến nàng con ngươi tốc độ chậm lại xuống tới lâm siêu trong tay cháy đen vật thể toàn lực ném đúng ra đánh vào lồng ngực của nàng chỗ thay vào đó cháy đen vật thể thô giáp như côn đ ỉ n h không phải bén nhọn mũi thương không cách nào đâm thẳng trực tiếp dựa vào nệp vay một tiếng nữ tính giác tỉnh giả không thể kịp phản ứng ngực xương cốt vỡ vụn bốn sụp đổ xuống miệng bên trong phun ra một ngụ ngân sắc máu tươi cùng một cây nhấm nuốt đến máu thịt be b tinh tế ngón tay lâm siêu đang muốn thừa t h ắ n g s ô n g lên đ ô n g phía dưới mặt biển phá sóng mà ra cái kia nam tính r ắ c tỉnh giả cấp tốc vào tới ôm chặt lấy b à n chân của hắn ra sức lôi kéo há miệng cắn về phía bắc chân lâm siêu nâng lên cháy đen vật thể đánh tới hướng đầu của nó vành bành hai tiếng xương sọ của nó lập tức vỡ ra nhưng cánh tay y nguyên ôm chặt lấy phía sau cánh thịt vỗ kiệt lực ngăn cản lâm siêu truy kích lâm siêu đưa tay một điểm một tia sáng trong nháy mắt bắn ra đường con h ư u mỹ chính là lúc trước lâm siêu tại thời gian trong tháp tiến hóa thất giai lúc rõ ràng cảm ngộ đến một tia sáng ảo rượu tia sáng thuận con mắt của nó bắ trong nháy mắt xuyên qua trong đại não bộ tổ chức nhưng không có từ não sau xuyên thấu đi ra có thể thấy được cái này g i á p tỉnh giả xương đầu có bao nhiêu sao c ứ n g rắn tại trong đầu tổ chức bị phá hủy sau cái này g i á p tỉnh giả ôm chặt cánh tay lập tức mất đi khí lực lâm siêu bàn chân hất lên đưa nó câu lên đưa tay mở ra một cái đơn độc cỡ nhỏ chữ vật khí đem ném vào trong đó ngẩng đầu tiếp tục hướng cái kia nữ tính g i á p tỉnh giả đuổi theo q một chương sáu trăm sáu mươi mốt lâm siêu thèm ăn chương sáu trăm sáu mươi mốt lâm siêu thèm ăn lộng soạn đang đổi ra ngoài lúc lâm siêu đông trông thấy cái kia bay ngược ra ngoài nữ tính giác tỉnh giả cái này nam tính n g rác tỉnh dạ bộ dáng giống côn trùng cùng nhện kết hợp thể phía sau là tầng một màu nâu đậm rắp xác lộng một tiếng nhẹ nhàng vỡ ra giơ lên bên trong triển khai bốn cặp màu xanh đen cánh dính rán tiết dịch để nó thân thể bay lên trên không trung tại nó dưới bụng lại là tám con màu xanh đen chân đốt chạm mặt chân đầu là nhân loại bộ dáng cực kỳ nó nớt chỉ có bảy tám tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng vẻ mặt l y n ô hoàn toàn giống tử vật tại nó bay lên giữa không t r u n g lúc dính dính trên người nó k i a dịch phi tốc hong khô thẩm thấu đến trong thân thể của nó đ ạ t được cái này k i a dịch bên trong dinh dưỡng bổ sung tại nó đồng tử màu vàng bên trong ngân sắc đào thập tự đống nhiên rực sáng lộ ra mấy phần dữ t ậ n cùng tham lam trong cổ họng gào thét ra một tiếng t r ù n g loại thét lên phi tốc đánh tới lâm s i ê u có chút ngơ ngẩn nếu như nói lúc trước cái k i a giác tỉnh giả là khởi tử h o à n sinh như vậy cái này một cái liền hoàn toàn là trống dông chế tạo hắn không khỏi nghĩ đến lộ, lộ. cháy t kinh nói, c đen vật thể như sao trổi phi tốc đánh ra lập tức đánh t r ú n g cái này g i á c tỉnh giả hai đầu chân trước lộng soạn màu xanh đen chân đốt từ chỗ khớp nối bẻ gãy rơi xuống đến phía dưới trong biển cùng lúc đó cái này rác tỉnh giả trong bụng thứ ba bốn chân đốt phía trước bông bắn ra tới lâm siêu trong lòng giật mình không ngờ tới nó chân đốt vậy mà có thể bắn ra tới chỉ nghe thấy bành bành hai tiếng kim loại kích động thanh â m bén nhọn chân trước xạ trên người lâm siêu vũ trụ chiến giáp bên trên bị bắn ngược ra đến chiến giáp này độ cứng đạt tới cấp ss s có thể chống cự đại bộ phận cựu dai quái vật một kích toàn lực cái này giáp tỉnh giả chiêu này mặc dù có ám tập hiệu quả nhưng mà bắn ra chân đốt thiếu khuyết cơ b ắ p động lực vô luận là bắn ra tốc độ hay là lực đạo đều thua xa công kích lâm siêu dẫn đầu kịp phản ứng đưa tay bắn ra hai tia sáng đâm xuyên con của nó ngân sắc máu tươi cùng màu xanh đen tanh hôi chất nhảy theo nó trong hốc mắt phun tung tóe đi ra đau đến nó ngựa mặt lên trời phát ra bén nhọn khàn khàn gào thét giống như côn trùng lâm siêu nắm lấy cơ hội ôm lấy cháy đen vật thể đập xuống giữa đầu lộng một tiếng xương đầu vỡ vụn tiếng thét chói thai lập tức ngừng thân thể thẳng đứng hướng về hải vực lâm siêu nghĩ đến đáy biển cái kia cự thú nếu để cho nó ăn hết rác tỉnh giả. Không biết sẽ xuất hiện cái gì dạng hóa lúc này đổi kịp đi đưa tay nhấc lên tại nó hướng về mặt biển trước mắt lấy quăng vào đến chữ vật khí bên trong ngược lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy dữ tận cùng tức giận nữ tính tư ớ i phía n g ơ i Siêu. lâm siêu h ừ lạnh một tiếng dẫn đầu bay về phía nàng nữ tính giác tỉnh giả không tiếp tục tự ăn chế tạo giác tỉnh giả bởi vì thời gian đã tới không kịp mà lại chế tạo ra hài tử bị lâm siêu tùy tiện giết chết nó đã minh bạch chế tạo lại nhiều hài tử cũng là phí công không bằng tiết kiệm thể năng nó không có trốn tránh từ lâm siêu lúc trước hiện ra tốc độ nó liền biết mình là bay bất quá nam nhân này t tại lâm siêu bay sẽ tới lúc nữ tính giác tỉnh giả đông nhiên ngửa mặt lên trời trong c ổ họng buộc phát ra một đạo to rõ cao v ú t bén nhọn tiếng tê ơ thanh âm này đem không khí chung quanh đều chấn động đến như sóng nước lay động ở tại dưới lòng bản chân phương trăm mét chỗ trên mặt biển kích thích mấy chục mét sóng lớn lâm siêu chỉ cảm thấy não nhân kịch liệt tê dần trước mắt một mảnh đèn kịt suýt nữa đã hôn mê trên mặt không khỏi biến sắc cái này nữ tính giác tỉnh giả năng lực lại là hiếm thấy tinh thần vực không được ta sinh mệnh từ trường không cách nào hoàn toàn c h i t tiêu nó đây là tinh thần vực cấp thế giới năng lực tâm linh tiêm khiếu tiếp tục tính thần dài mà lại hiệu quả sẽ càng ngày càng mạnh trên lý luận không có hạn mức cao nhất chúng ta mau rời đi nơi này a nụ bì từ trên cánh tay phải hé miệng vội và nói g n lâm siêu trong mắt hàn quang loay lên đông nhiên thu liễm năng lực hô thế giới trong khoảnh khắc hoàn toàn hắc cám xuống tới trong tầm mắt pha bi đều là tận tuyệt ánh sáng lúc trước tiêu hao tế bào nguồn năng lượng từ trong bóng t ố i đặc thù vật chất bên trong liên tục không ngừng được bổ sung cấp tốc về đấy mà cái kia cố hắc cám vây quanh băng lanh cảm giác lập tức đem đầu mê mội cùng kịch liệt đau nhức triệt tiêu mặc dù nghe được cái kia kinh khủng thét lên y nguyên cảm thấy chói thai cùng khó nghe cũng đã sẽ không ảnh hưởng đến tư duy cùng thân thể hán bắt lấy cháy đen vật thể phi tốc lách mình la đột nhiên xuất hiện tuyệt đối hát ám để nữ tính giác tỉnh giả có ngắn m g i kinh hoàng cùng kinh ngạc nàng thị giác đã sơn có nhìn ban đêm năng lực thế nhưng là giờ phút này vậy mà hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ vật gì bao quát bàn tay của mình đều khó mà trông thấy tựa như m ù nhưng nàng phản ứng cấp tốc trong nháy mắt kinh hoàng sau lập tức hé miệng chuẩn bị tiếp tục thi triển năng lực đúng lúc này tại miệng nàng có chút mở ra vị trí trong bóng tối một cơn gió lớn đông đánh tới phảng phất trước mặt gang t ố c vị trí đột nhiên quấn lên một cỗ vòi rồng tới mười phân đột nhiên cùng máy liệt tại nó cảm giác được không tốt lúc còn chưa kịp t r ố n tránh đột nhiên cảm giác một cô không thể chống cự cự lực nện ở trên mặt trong chốc lát đau đớn truyền lại toàn bộ đại não theo sau cảm giác đau đớn cảm giác cũng mất b à n h một tiếng đầu nổ bể ra tới lâm siêu một kích toàn lực đắc thủ trông thấy trên mặt xương m ũ i cùng xương gò má vỡ vụn sụp đổ nổ tung nữ tính giác tỉnh giả biết đầu không phải nàng trí m ạ n g điểm lúc này lật tay từ chữ vật khí bên trong bay nhanh móc ra một thanh cấp ssx í c hồng h chiến đ a o đây là chữ vật khí bên trong mấy cái cấp ssx trong binh khí sắc bén nhất một thành tế bào nguồn năng lượng rót vào trôi đao năng lượng hạch bên trong cái này đặc thù vật liệu giã luyện chiến đao ngay lập tức nóng bỏ nhiệt độ đạt tới hơn hai vạn độ c tả hưu không khí chung quanh khoảng cách nóng hởi như lửa t lâm siêu ra sức đâm tới mũi lao nhưng không có đâm xuyên cái này nữ tính r i á c tỉnh giả ngược vị trí trái tim chỉ đâm vào nửa tấc không đến chiều sâu ngược lại là trên thân đao nóng rực nhiệt lượng đưa nàng huyết nhục đồ nướng đến tê tê rung động rất nhanh một mảnh cháy đen mơ hồ tản mát ra thịt chín mùi người đ ư a cố này mùi lâm siêu bỗng nhiên cảm giác não hải bành trống rỗng đầu ông tác hưởng toàn thân nổi da gà không bị khống chế rút r ỗ n ở sâu trong nội tâm phản phất có cái gì đồ vật vừa tỉnh lại miệ bên trong bài tiết ra đại lượng nước bọn, có loại khó có thể tưởng tượng mánh l i t ăn cái này so với lúc trước ngửi được trên người nàng kỳ dị hương vị lúc còn m á n h liệt hơn gấp trăm lần để hắn cơ hồ muốn điên cuồng lồng ngực như động kinh dương kịch liệt chập trùng đang c ậ t lực chịu được hai ba giây sau đ ỗ n g nhiên gào thét một tiếng túi đầu há mồm hướng nàng trước ngực nóng rực cháy đen vết thương tạc tới q một chương sáu trăm sáu mươi hai thức tỉnh nóng xảo chương năm trăm sáu mươi hai thức tỉnh nóng xảo nhưng ngay tại sắp chạm đến lúc lâm Siêu bỗng nhiên cảm giác cánh tay phải kịch liệt tê dần phản p h ấ t bị chém đứt không khỏi tỉnh táo lại túi đầu nhìn lại lại trông thấy ạ nú bì từ trên cánh tay phải hé miệng lo lắm nói nhanh phong bế ngươi xoan m ũ i cùng thân thể lỗ chân lông chớ ăn nàng lâm siêu liền giật mình một cái túi đầu nhìn thoáng qua trước mắt nữ tính giác tỉnh giả, ánh mắt chạm tới trước ngực nàng nóng rực trên vết thương lúc đáy lòng đ ẻ nén lần nữa rục d ị c h đ ỗ n g nhiên cắn đầu lưỡi một cái tỉnh táo lại lập tức y theo A nú bi nói nhanh chóng phong bế lỗ chân lông cùng xoan m ũ i đoạn tuyệt mùi cảm giác người không thấy mùi sau lâm siêu não hải kích thích tính xúc động cảm giác dần dần biến mất còn lại dựa vào ý chí của hắn lực miễn cưỡng có thể chấn áp xuống dưới hướng ạ nú bị khẽ cười khổ nói ngươi quên sao trong cơ thể ngươi còn có một cái chưa thành hình nửa thức tỉnh nhân cách mặc dù chỉ là nửa thức tỉnh nhưng thân thể của ngươi cũng đã là đã thức tỉnh mà lại ngươi lại cắm vào hắc ban t h u cánh thứ hai kỷ nguyên chủ thần trái tim bây giờ lại hóa thành hắc cám thể chất đoán chừng tại lịch đại cải tạo giả bên trong ngươi cũng là tiềm lực có thể xếp hạng mười vị trí đầu đỉnh tiêm cải tạo giả trước kia nhớ kỳ đã nói với ngươi cải tạo giả thức tỉnh sau l i ê n là thôn thực giả ngươi bây giờ liền tương đương thế là nửa thôn thực giả đi nửa thôn thực giả lâm xiêu sắc mặt có mấy phần khó coi nói thôn thực giả chuyên môn lấy giác tỉnh giả làm thức ăn sao cái kia sơ đại thâm viên nữ vương lại là cái gì cái kia sơ đại ti tan thần thức tỉnh sau lại là cái gì a nụ bị cơi khổ nói cái này ta cũng không biết chưa từng nghe nói thanh trừ giả sẽ còn thức tỉnh tạm thời coi nàng là thành đặc thù sinh vật giác tỉnh giả đi còn như vị kia ti tan vương tại toàn thân xương cốt bao quát trái tim đều thần tính hóa trạng thái lại còn có thể thức tỉnh tình huống như vậy cũng là xưa nay chưa từng có chưa bao giờ thấy qua phải biết cảm ngộ tâm linh lột sắc thành thần tính sinh vật chủ yếu chính là vì tránh cho thức tỉnh còn như vị kia bạc kim vương bản thân là chủ thần lại trở thành cải tạo giả đồng thời thức tỉnh nên tính là thôn thực giả đi lâm s i ê u nghĩ đến vị t i a bạc kim vương phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ khuôn mặt nghi ngờ nói cái tiết tại sao hắn là trong tam vương yếu nhất một cái chẳng lẽ cũng bởi vì ti tan vương cùng sơ đại thâm viên nữ vương bản thân điều kiện đặc thù tạo thành thức tỉnh sau lực lượng cường đại vượt quá tưởng tượng cho nên cho dù hắn là thôn thực giả cũng khó có thể đối phó bọn hắn sao đại khái là vậy a nu bị nói cũng có thể là hắn tận lực c ầ n tàng lực lượng cố ý ngụy trang thành nhỏ yếu nhất một cái mặc kệ như thế nào giống ba người bọn hắn đều là cực kỳ đặc thù ví dụ bây giờ tình huống của ngươi cũng cùng bọn hắn không sai bị lắm nửa thức tỉnh tình hu ta chưa bao giờ thấy qua mà lại ngươi bây giờ còn là một vị sơ t h ầ n không biết sau này tiếp tục tăng lên thần tinh tế b à o lúc có thể hay không cùng thể nội nửa thức tỉnh thừa số sinh ra xung đột mà lại ngươi còn là hắc cám thể chất đôi cái này thể chất tình huống ta hoàn toàn không biết gì cả chỉ biết là là vũ trụ chín đại thần bí thể chất một trong trong lịch sử có rất ít người từng thu được lâm siêu hỏi vậy ngươi tại sao vừa rồi ngăn cả ta a nu bị cười khổ nói ta cũng không biết chẳng qua là cảm thấy nếu như ngươi ăn sẽ xuất hiện không tốt tình huống dù sao đây là giác tỉnh giả mặc dù lấy ngươi bây giờ thân thể hoàn toàn có thể tiêu hóa nhưng là luôn cảm giác có loại hai hùng khiếp vĩa không rõ dự cảm lâm siêu nhìn hắn một cái nói ngươi dự cảm chuẩn sao a nụ bị tức giận nói đương nhiên ta hiện tại liền có dự cảm nếu như ngươi lại không động thủ g i ế t chết nàng sẽ xuất hiện chuyện không tốt lâm siêu liếc mắt nhưng không có nói thêm nữa nhìn về phía trong tay nữ tính g i á c tình giả chỉ gặp nàng cái cổ có chút mẻ lên máu tươi thuận trái tim đi lên chạy tới h i ệ n nhiên là sắp khôi phục đầu lâu lúc này không trần trờ nữa nắm lên xích h ổng chiến đao đâm vào lúc trước miệm vết thương chiến đao bên trên tự mang nhiệt độ nóng rực đưa nàng trên ra thịt trình độ phi tốc bức hơi phát ra tê tê tiếng vang như cao su cứng c ỏ i tuyết trắng r a thịt dần dần hóa thành c h á y đen liên tục mấy chục lần đâm vào sau chiến đao cuối cùng mở ra bộ ngực của nàng huyết nhục của nàng t ầ m vượt quá tưởng tượng cứng cỏi t u y ệ t không phải cùng giai nhân loại có thể so sánh so với lân phiến giáp s á c loại quái vật cũng chỉ hơi kém mấy phần bay một tiếng chiến đao đâm vào đến huyết nhục tầng ngọn g u ồ n đâm tại cứng rắn xương cốt bên trên lâm siêu điều chỉnh mấy cái góc độ sau từ nàng biến dị hình bầu dục hình lưới xương sườn bên trong đâm vào cho đến đến trôi t ê m ộ t tiếng trong nháy mắt từ trong vết thương toát ra đại lượng b ạ nhãn máu tươi phi tóc bốc hơi qua ba giây lâm siêu mới rút ra chiến đao thuận vết thương nhìn lại mặc dù bên trong đen kị không ánh sáng lại có thể trông thấy cứng rắn hình bầu dục hình lưới x ư ơ n g sơn bảo vệ dưới một viên củ cải to mọng trái tim bị đ â m phá đại lượng máu tươi trôi qua tại chiến đao nhiệt độ cao thiêu lấp dưới nhanh chóng h é o rút thành khô cạn thịt khô lâm siêu nhẹ nhàng thở ra may mắn trái tim vẫn là mềm mại đưa thay sờ sờ nữ tính giác tỉnh giả cánh tay cùng ngược bộ vị thông qua rất nhỏ đến cực điểm thanh âm cùng rung động cảm nhận được bên trong máu tươi tại trong mạch máu lưu động tốc độ dần dần chậm máu tươi chạy xiết tốc độ lần nữa tăng trưởng lâm siêu ngơ ngác một chút thuận thanh âm vang lên địa phương sờ soạn lập tức phát hiện tại nó ngực một bên khác còn có một trái tim lâm siêu trong lòng thất kinh còn tốt t r ư ớ c đánh nát đại não để nàng không cách nào suy nghĩ nếu không khẳng định sẽ ẩn tàng quả tim này tạm thời đâm chết hắn m â n g lên chiến đao y theo lúc trước biện pháp tiếp tục đâm đi một lát sau cái này viên thứ hai trái tim cũng t a o phá trông thấy trên người nàng máu tơi ư triệt để đình chỉ lưu động lâm siêu lúc này mới hơi trầm tính lại vì để p h ò n g v ắ n nhất quyết định trực tiếp giải phẫu lại mang về lúc này dẫn theo nàng một cánh tay bay về phía phụ cận hòn đảo một lát sau, đáp xuống mặt biển một tòa không người đảo hoang bên trên lâm siêu đưa nàng thi thể vứt xuống móc r a chiến đao phi tốc giải phẫu lột da tạo xương móc tim phân giải xương cốt bởi vì kỳ cốt cách thực sự quá cứng lâm siêu chỉ có thể lột ra loại b ỏ thịt đem đầu lâu từ xương cổ bên trên gó nát tất cả đều ném vào chữ vật khí bên trong mà lại là chia hai cái chữ vật khí chứa đựng dù sao đây là chưa từng thấy qua sinh vật ai biết biến dị ra cái gì năng lực cái này giống thời đại trước nhà khoa học không cách nào tưởng tượng toàn thân hư thối hủ thi còn có thể đi đường b ộ c phát ra so người bình thường cao gấp ba tốc độ mấy giờ sau tại nàng lúc trước thổ lộ ra hai cái rắc tỉnh giả phân bụng chỗ huyết nhục cùng khảm răng nanh ra đã cắt lấy bất quá là dùng một thanh khắc cấp sss chí nào không có đôi huyết nhục tạo thành phá hủy mang về căn cứ còn có thể lưu làm nghiên cứu để lâm siêu để ý nhất chính là tại nàng p h ầ n bụng chỗ sâu cũng chính là bình thường nữ nhân tử cung vị trí lại có một cái hình bầu dục như tổ hong màu ngã sữa mềm túi xúc cảm mềm mại lại giàu có tính bề n dẻo ở trên bưng có một cái m i ệ nhỏ g lúc trước g i á c tỉnh giả hơn phân nửa liền là từ nơi này sinh sôi đi ra làm lâm siêu đưa nó nâng lên lúc lại phát hiện nó vào tay ấm áp mà lại có chút nảy lên giống trái tim lâm siêu trong lòng kinh ngạc nhìn thoáng qua nó đ ấ y chỗ nơi đó kết nối lấy một đầu tràng đạo ống mềm chỉ là bởi vì nữ tính g i á c tỉnh giả đã chết nguyên bản thuận ống mềm chuyển vận đến cái này nón xào bên trong máu tươi hoặc là một loại nào đó dinh dưỡng đã ngăn nước ống mềm khô cắt xuống mặc dù như thế cái này màu ngà sữa mềm tổ vẫn còn đang nhẹ nhàng mẹ lên lâm siêu chú ý tới nó mặt ngoài tre có nhỏ bé tơ bạc phảng phất nhân thể mạch máu mạch lạc lượn lờ toàn bộ mềm tổ cái này tơ bạc bên trong tựa hồ có nhỏ bé hào quang màu bạc đang lưu động giác tỉnh giả máu lâm siêu hơi kinh ngạc cái này mềm tổ bên trên tơ bạc vậy mà chứa đựng nữ tính giác tỉnh giả máu tươi giờ phút này mặc dù ống mềm ngắn nước cái này tơ bạc bên trong máu tươi cũng vẫn còn đang tiếp tục chạy vào mềm tổ nội bộ cung ứng nó sinh cơ lâm siêu c h ầ m n g â m một chút đem cái này trắng sữa mềm x á o thu vào chuyên dụng chữ vật khí ở bên trong lập tức nắm lên cái này nữ tính giác tỉnh giả dính r á n không có cạo sạch sẽ huyết nhục hải q u ố t trở về tinh thành vờ vờ trở lại tinh thành lúc sắc trời đã gần đến hoàng hôn dùng kiếm các huyện làm trung tâm trong vòng nghìn dặm nội tùy ý có thể nhìn thấy một ít trong tiểu nhân căn cứ cùng tụ dân m à số lượng dày đặc ở phạm hưng ơ ngự chế định thống trị kế hoạch xuống sở hữu căn cứ cùng tụ dân mà chiếm theo thổ địa cùng lĩnh vực diện tích đều dùng miệng người cùng trên cống đồ vật đến tính toán bất luận cái gì xâm phạm đến những trụ sở khác hoặc tụ dân mà người đều có quyền phản kích hoặc mời tinh vệ ra tay bởi vậy tại đây phiến tinh vực khu vực mặc dù là lại nhỏ yếu tụ dân mà cũng không sợ sợ chung quanh căn cứ bất quá điều kiện tiên quyết là đường đi chủ động treo t r ọ c nếu không kịp thời phạm hương ngự chế định kế hoạch lại chu toàn căn cứ một dạng có thể làm cho tụ dân mà nhỏ như vậy chúng thế lực ăn á m q u y dù sao sinh hoạt ở phiến khu vực này trừ chiến đấu ngoài còn có sinh hoạt vật chất dùng nước tài nguyên vũ khí bán vê vê phương diện đều cần cùng chung quanh thế lực đánh tốt quan hệ nếu không sinh hoạt khó tránh khỏi túng quẫn gian nan dưới bình thường tình huống cũng không có cái nào tụ dân mà dám chủ động t r e o t r ọ c căn cứ mà ở phạm hương ngự thống trị xuống những căn cứ này tính sợ tại tinh thành cùng lâm siêu tính áp đảo lực lượng bình thường sẽ không chủ động ước hiếp tụ dân địa phương lâm siêu chú ý tới ở ngàn dặm ngoài lờ mờ cũng có một ít căn cứ cùng tụ dân mà nghĩ đến vờ vờ sau này thời gian lâu rồi tinh vực phạm vĩ hội càng lúc càng rộng lớn theo thái dương lặn về phía tây ven đường có thể nhìn thấy tu la vận chuyển đường sắt tuyến chính công nhân môn tất cả đều đình công về nhà nghỉ ngơi những công nhân này đại đ a số đều là bình thường bình dân hoặc là dân chạy nạn dựa vào như vậy ô sinh có thể kiếm lấy lương thực cùng nước hơn nữa mỗi tháng biểu hiện tốt có thể được đến tinh thành mở rộng ra tinh tệ mỗi tháng hai cái mười cái tinh tệ có thể mua được một lọ không chứa năng lực bình thường cấp thấp tiến hóa nguồn năng lượng có thể trợ giúp bình thường dân chạy nạn lột s á t thành bình thường người tiến hóa thể chất mạnh hơn người bình thường một khi trở thành bình thường người tiến hóa là có thể đi tìm một ít xây dựng cự vách t ư ờ n g b ổ khuyết động đất bấy dập độ khó cao nhiệm vụ hoặc là gia nhập n h ặ t ve trai quân đoàn tiến về trước tinh vực ngoài quân đội thanh lý qua t a i nạn thành thị tìm kiếm còn sót lại ở trong thành thị có thể dùng tài nguyên thu về đến trong các cứ tiền lương phong phú mỗi tháng có thể có hai mươi tinh tệ tinh tệ cùng trước đây đại tiền su không sai bị lắm tiền su chế tạo công nghệ cũng không khó chỉ có vài đài chế tạo tiền su máy móc cùng một ít vật liệu thép cùng với mải ẩn nhi có thể chế tạo ra đại lượng tinh tệ đương nhiên ở lấy được di tích khoa học kỹ thuật về sau tinh tệ ở trong chứa có chế tạo kỹ thuật so về tiền su cao hơn nhiều ít nhất ở phòng ngụy dưới phương diện khổ công phu lâm siêu bay qua một ít tụ dân mà lúc nhìn thấy không ít trong lều vải còn có phụ nữ lao nhân tiểu h à i tử ngồi tại sạch sẽ trên đất chống chế tạo dây thừng ra thú ba lô và vờ thô thủ công việc bọn hắn tất cả đều gầy như quét tuổi cạo tiếp đó đầu trọc Ở k h u y lâm siêu từ nhỏ là tụ dân mà xuất thần đối với mấy cái này tụ dân mà ở tại trong lều vài người có khá nhiều cảm giác thân thiết cùng quen thuộc cảm nhìn hai mắt về sau Đồng động, nhiên trong lòng khẽ động, lúc này khẽ tốc lúc ra bay trở về thanh i n thành, theo cự trên vách đá gào thét vách gào cự đá mạc q u lờ mờ có thể ì n trong h vách ấ y cự tường t bên xây dựng giải trực ă m thức trên thang t chính dốc cầu đứng r tiếp h a ca y n g ư ờ gác tròng, trực đêm viên. về i thành Bẹo, bay trở t đáp xuống đến cao nhất tinh t h á p trên bởi vì hắn trên người đeo có phạm hương ngữ đặc biệt cho hắn chế tạo thân phận bài căn cứ hệ thống phòng ngự ở quan sát đến thân phận bài lúc tự động vì hắn rộng mở không t r u n g phòng ngự nếu không đã sớm xúc động căn cứ sở hữu phòng ngự trang bị khiến cho cất giấu căn cứ các nơi vũ khí p h á hoành n g à y vào đến tinh trong tháp lâm siêu lập tức nhìn thấy hành chính tổng hợp thất trên ghế s a l o n thanh niên tóc vàng nằm ở phía trên tiếng ngáy như sấm một đầu thất thải mái tóc điệp vương thiếu nữ ngồi ở k h á c một cái bàn trên tự học vẽ tranh mà t i ể u thảo nam hài tức thì ngồi ở phạm hương ngự trên vị trí du l ã m tiếp đó máy tính cảm ứng được lâm siêu hơi thở ba người cơ hồ đồng thời ngẩng đầu nhìn đến thanh niên tóc vàng v u ố t v u ố t nhập nhèm mắt b u ồ ngủ n thấy rõ lâm siêu về sau lập tức từ trên ghế s a l o n nhảy lên nhảy đến mà thượng thủ chân linh hoạt mà bỏ tới vành lâm siêu nâng lên một cước đá vào trên mặt hắn tức giận nói đã từng nói thanh niên tóc vàng cái này mới tỉnh n g ộ ngượng ngùng mà theo mà trên bỏ lên rút lại cổ tuấn tú vô cùng ngũ quăn lách vào cùng một chỗ tràn ngập đ ị n h nọt ý tứ lâm siêu đặt mông ngồi ở trên ghế salon nói không có ra cái gì n h u lặn đi thanh niên tóc vàng đầu lắc được chống lúc lắc một dạng tiểu thảo nam hải đụng lên đến vẻ mặt nhu thuận mà nói căn cứ tất cả như t h ư ờ n g bất quá buổi chiều đưa tới rất nhiều báo cáo ta nhường cửa ra vào thư ký sàng chọn ra khẩn cấp nhất lưu lại ngươi bây giờ muốn xem sao lâm siêu khẽ gật đầu nói lấy ra lập tức nhìn thoáng qua chung quanh hỏi tiểu cậu đâu này thanh niên tóc vàng xứng sở mọi nơi nhìn quanh xem xét hướng tiểu thảo nam hải nói tiểu cầu đâu này tiểu thảo nam hải nhìn về phía thất thải mái tóc điệp vương thiếu nữ nói tiểu cầu đâu này điệp vương thiếu nữ chấp chấp đen bóng mà n h ã n tỉnh người vô tội mà nói ta không có chú ý hắn thanh niên tóc vàng gãi gãi đầu hướng lâm siêu nói không có lâm siêu khỏe miệng hơi run rẩy nói còn không m a u đi tìm trở về năng lực khởi động đưa hắn biến trở về bản thể hoàng kim khuyển bộ dáng vâng hoàng kim khuyển ủy khuất mà kém vệ một tiếng quay người theo cái khắc cỡ lớn phong cảnh trên ban công n ả y xuống rơi vào hơn năm trăm mét cao tinh tháp bên ngoài trên đường phố đ lập tức thông chi xuống đi nhường tinh vệ bên trong hàn băng năng lực giả hoặc là am hiệu trong nước chiến đấu người ngay lập tức đi cái này hai nơi nguồn nước ở bên trong đem bên trong quái vật giải quyết nhớ kỹ khác tạo thành quá lớn miệng vết thương thú huyết vi rút lẫn vào trong nước khó có thể thanh lý sạch sẽ lâm siêu g i à n dò nữ thư ký cả kinh nói hiện tại sao bên ngoài sắc trời đều tối bất luận kẻ nào cũng biết buổi tối rời khỏi căn cứ là chuyện rất nguy hiểm rất nhiều quái vật đều thói quen ban đêm hoạt động lập tức lâm siêu lanh gốc nói vâng nữ thư ký lập tức gật đầu trở lại chính mình nhiệm vụ đài tìm được tinh vệ đội trưởng liên lạc thông tin số đem lâm siêu mệnh lệnh truyền lại xuống đi lâm siêu nhìn về phía mặt khác bốn phần báo cáo nhất phân là tinh thành căn cứ phía tây sáu trăm dặm chỗ xuất hiện không biết chui qua thổ quái vật căn cứ trinh sát cùng vị trí căn cứ t r u y ề n đến tin tức đánh giá chắc là l ã n h chúa cấp quái vật lâm siêu xé nát báo cáo đi vào hành chính tổng hợp bên ngoài nữ thư ký xử lý công chức này nói có quái vật ở tinh vực tập kích tinh vệ chẳng lẽ không biết lập tức ra tay còn cần vờ vờ báo cáo nữ thư ký nhìn thấy lâm siêu tức giận sắc mặt tái nhuận mà đứng lên dung g i ọ n nói tinh vệ chỉ tiếp thụ phạm h ư n g ngữ mệnh lệnh ta thông chi bọn hắn bọn hắn nói phải đợi ngươi hoặc phạm h ư n g ngự chuyển chỉ lệnh cho bọn hắn bọn hắn mới xuất động vô liêm sỉ lâm siêu trong lòng phẫn nộ hướng nàng nói lập tức nhường tinh vệ người phái người đi thanh lý thuận tiện thông chi tinh đội trưởng bảo vệ tới gặp ta nữ thư ký nhìn thấy lâm siêu không có đem l ử a giận liên quan đến đến trên người nàng đê cổ họng tâm mới thoáng tùng hạ nơm nớp lo sợ mà đem lâm siêu mệnh lệnh truyền đạt đi ra ngoài lâm siêu nhìn lướt qua mặt khác ba phần báo cáo hai phần là quái vật tập kích một chỉ chim bay cự thú ở phương bắc tinh vực tạo thành vài tòa căn cứ xuất hiện thương vong phía nam m ở vận chuyển đường sắt đục núi lúc i n h động một chỉ ngủ say ở sơn thể nội thực nham quái vật toàn bộ đục núi tiểu đội toàn bộ bọc mình phụ cận cứ điểm quân đoàn đã phái đội ngũ đem bái vật thôi miên ngủ say hỏi thăm là đánh chết hay vẫn là bắt sống lâm siêu tiện tay đem báo cáo b ó c nát nhường nữ thư ký thông c h i tinh vệ xử lý sau đó nhìn về phía cuối cùng một phần báo cáo đúng là khoa học báo cáo bộ sinh vật môn sinh hóa d o b ú t thí nghiệm có đột phá nhu cầu cấp bách sinh vương thú gen tiến hành thí nghiệm lâm siêu thoáng suy nghĩ thoáng cái hạ bút phê chuẩn để lời nói với người xa lạ nhớ do vừa ghi trọng khải lúc từng muốn qua ghi một cái tai nạn sau vài chục năm thế giới thì ra là lâm siêu kiếp trước sinh hoạt thế giới nhiều vô số căn cứ trải rộng hoàng vù các nơi tụ dân mà ở kẽ hở sinh tồn nhân loại ở tụ dân mà kẽ hở sinh tồn thương giới quái vật săn b á n sinh tồn chiến đấu không có đạo đức quan cùng giá trị xem thế giới nhưng ngẫm lại cảm thấy như vậy thế giới ghi đến hậu kỳ khó tránh khỏi hội huyền huyên hóa nhưng lại không muốn buông tha cho vì vậy thì có lâm siêu kiếp trước kiếp này chỉ cần có cơ hội liền không nhịn được hội miêu tả xuống liền như tấu trương trong sinh hoạt ở tinh vực trong người bình thường sinh hoạt trạng thái lâm siêu nghĩ đến lúc trước một chuyện hướng nữ thư ký nói nhượng khai thác quân đoàn đi thuộc sơn trên đường thu thập một loại gọi lân vĩ thảo biến dị thảo hình dạng cùng bình thường tiểu thảo một dạng thành thục khoảng mười ly m é cao màu sắc t u y ế t trắng bình thường là thành từng mảnh sinh trưởng hương vị đắng chát đầy mỡ không thể dùng ăn dễ dàng t i ê u đốt nhiệt độ đạt tới một trăm độ sẽ t i ê u đốt cùng nước c h â m một dạng rất dễ dàng tìm được nữ thư ký liền tranh thủ lâm siêu nói những đặc thù này g i nhớ bị phạm hương ngự chọn lựa đến nơi đây hiện thư ký nàng xử lý làm hiệu suất tự nhiên không kém trí nhớ cực cao gặp lâm siêu nói xong hơi một ít tò mò đây là làm gì vậy dùng hay sao lâm siêu nhìn nàng một cái nói cho tụ dân mà dân chạy nạn dùng vờ vờ khai thác quân đoàn thu thập sau khi trở về nhường khoa học kỹ thuật nhà xưởng mau chóng ngao luyện thành tương phân phát cho từng cái căn cứ cùng tụ dân mà thuận tiện đem cái này lần vĩ thảo c h u y ể n xuống cỏ này đấu với sinh trưởng hoàn cảnh không hà khắc nhường chính bọn hắn tài bồi v ò nát sau chất lỏng có thể dựa thân thể ố vật ngao luyện lân tương bôi lên ở trên đầu có thể phòng ngừa ký sinh vật làm bị thương ra đầu dân chạy nạn tuy nhiên tựa đầu cạo sạch rừng nữa nhưng đầu chọc bạo lộ trong không khí lại dễ dàng bị thương hơn nữa lâu dài không rõ lý một dạng sẽ để cho ký sinh vật ở phía trên làm xào ở đời sau ở bên trong cái này lân vi thảo là dân chạy nạn yêu thích nhất đồ vật thay thế xà phòng cùng nước gội đầu tác dụng nữ thư ký có chút kinh ngạc nhìn lâm siêu một mắt không nghĩ tới như vậy cao cao tại thượng chính thần vậy mà sẽ biết loại chuyện này nhưng lại tự mình dặn dò nàng đến chấp hành mặc dù là đấu với những nhược tiểu nhất này cơ hội không có, có tác dụng gì ở nàng xem ra chỉ biết chế tạo phân tiện dân chạy nạn cũng hội quan tâm như vậy vâng ở nửa giây không đến trong lúc kinh ngạc nàng đã phục hồi tinh thần lại gật đầu liên tục đáp ứng lâm siêu trở lại trong văn phòng đem điệp vương thiếu nữ cùng tiểu thảo nam hải mang về thành trong trung tâm cấm địa khu rừng r ầ m vực cánh rừng r ầ m này cây cối đều có riêng phần mình tác dụng là phạm hương ngữ tỉ mỉ chọn lựa tới đơn giản mà nói nếu như đột nhiên thiếu đi cánh rừng r ầ m này toàn bộ tinh thành nguồn nước đồ ăn địa lực vờ vờ các phương diện đều sẽ xuất hiện k h ă n hiếm trở lại rừng r ầ m về sau lâm siêu đưa bọn chúng biến trở về nguyên đến bộ g á n g sau đó rời khỏi nơi này tiến về trước nghiên cứu khoa học viện hôm nay nghiên cứu khoa học viện quy mô sớm đã xưa lâu bằng nay chẳng những đem viêm hoàng căn cứ nghiên cứu khoa học viện nhét vào hơn nữa những trụ sở khác bên trong tất cả ngành sản xuất đỉnh tiêm nhà khoa học cũng bị chọn lựa đến tinh thần nghiên cứu khoa học trong nội viện ở cường đại vũ lực chấn nhất xuống không ai dám có dị nghị hiện một đám đỉnh tiêm nhà khoa học ngưng tụ cùng một chỗ chỗ bộc phát ý nghị phong bạo đủ để phá hủy thế giới cứ việc vi rút hai nạn n h ư ờ n g không ít nhà khoa học mất đi nhưng y nguyên may mắn còn sống sót xuống không ít dù sao các quốc gia quân đội phản ứng cơ hội đều không sai biệt lắm trước tiên là bảo vệ nghiên cứu khoa học nhân viên quan trọng nhất là những nhà khoa học này trong còn tụ tập bản cổ tổ chức đại lượng khoa học nhân viên với tư cách toàn á châu ba tỷ trong dân cư cường đại nhất thần bí nhất tổ chức. lâm siêu đi vào nghiên cứu khoa học viện tổng bộ đảm nhiệm viêm hoàng căn cứ nghiên cứu khoa học viện trưởng trương viện trưởng ở chỗ này bị phân phối đến phó viện trưởng chức vị có thể trong một phần đông nhà khoa học trong ý nguyên đảm nhiệm phó viện trưởng ngoại trừ hắn năng lực của bản thân ngoài cũng có một mặt là đi quan hệ dù sao cũng là lâm siêu dĩ vã người quen hơn nữa là hứa tư lệnh đích hào hữu giá trị tuyệt đối được tín nhiệm giờ phút này hơn bảy giờ tối sắc trời đen kịt nhưng hai nạn buộc phát sau ba năm đều không có ô tô khí thải cùng đại lượng nhà xưởng ngừng dùng nhường không khí tự động tinh lọc được phi thường sạch sẽ buổi tối có thể nhìn lên gặp bầu trời đầy sao chiếu dọi được đại địa giống như ban ngày dù sao thai nạn không phải hạch bạo khiến cho cho nên không có tối tăng mở mịn phóng xả vân thành trong trên đường phố du đáng tiếp đó không ít du ngoạn người đi đường giờ phút này khoảng cách cấm đi lại ban đêm còn có một hát lâm s i ê u nhìn thấy nghiên cứu khoa học trong nội viện từng cái trong phòng thí nghiệm còn đang bận rộn một ít nhà khoa học âm thầm cảm khái những nhà khoa học này đủ điều cách cách bọn họ giờ tan sở đã qua vậy mà còn ở nơi này bận rộn lâm siêu không biết những nhà khoa học này có thể hôn đến nhà khoa học như vậy danh hiệu đại đa số người bản thân liền là cực kỳ hiếu học đấu với khoa học tràn đầy hứng thú cho nên mới có thể nghiên cứu đến bên trong hôm nay tuy nhiên bên ngoài tai nạn b n g phát nhưng có tinh thành bảo hộ bọn hắn hơn nữa có đại lượng di tích nội khoa học kỹ thuật cho bọn hắn mở ra mới nghiên cứu mạch suy nghĩ ở trước đây lại đại đa số nghiên cứu cũng đã đạt tới bình cảnh rất nhiều thí nghiệm đều không có ly khai ìn xảnh nghĩa rộng luận cùng nghĩa hẹp thuyết tương đối bóng dáng chỉ là không ngừng đi xác minh hơn nữa ở trước đây đại muốn xâm nhập nghiên cứu một ít có thể kích phát những nhà khoa học này thận trên h ồ h o c mổ hẹn kích thích thí nghiệm tỉ như vũ trụ nghiên cứu hoặc là thế giới vi mâu nghiên cứu đều cần đại lượng kinh phí được lôi kéo đến đại phú hào đến tài trợ mới có thể làm thí nghiệm thí nghiệm bản thân liền là đốt tiền hơn nữa so đốt tiền tốc độ nhanh hơn mà hôm nay ở tinh thành dưới sự bảo vệ bọn hắn có thể không kiên nghệ gì cả mà thỏa thích nghiên cứu di tích nội đủ loại thần kỳ khoa học kỹ thuật cho bọn hắn trước kia thế giới tạo thành bánh liệt chủng kích mặc dù là một cái nho nhỏ chữ vật khí ẩn chứa khoa học kỹ thuật có thể nhằ khó có thể chính có mình. lâm siêu mở ra theo ư được một người, ợ n linh thân ảnh loay lên, lập tức biến g đế lập loay lập Lâm siêu h vực, tức tìm một tức mất. t Bèo. trong cửa sổ tiềm lược mà ra rơi vào gian phòng này sinh vật khoa trong phòng thí nghiệm chỉ thấy bên trong có rộng rãi trong phòng thí nghiệm đ ự c hai đạo thân ảnh đang bận lụt một cái là trước hết nhất thuần phục lâm siêu cái vị kia khoa học tiên đ i ê n một cái khác là nữ nhân trẻ tuổi tựa hồ là trợ thủ của hắn nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện lâm siêu cái này nữ nhân trẻ tuổi bị sợ nhảy lên hiện thấy rõ lâm siêu khuôn mặt lúc không khỏi trận tròn n h ã tỉnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc rất nhanh liền kích động được giữ chặt trung niên nhân kia cánh tay lay động lâm lâm thủ lĩnh đến, đến rồi mau nhìn trung niên nhân bị nàng lắc lư cánh tay khe n h ư mày không thể không ngẩng đầu lên nhìn lâm siêu một mắt về sau tiếp tục túi đầu bề bộn lấy trong tay một đoàn móng tay kích cỡ huyết n ụ dùng cái kẹp ở phía trên bắt b ẻ tiếp đó cái gì lâm siêu sớm thành thói quen phản ứng của hắn đi tới nói lần trước đưa cho ngươi nơi này chỉ g ắ á c tỉnh giả thi thể có cái gì mới nghiên cứu kết quả sao còn có giải mã gen adn toàn bộ cách điều chế ngươi có lẽ đều đã có đi trung n h ê n nhân dừng lại ra tay bên trong động tác ngầm đầu lên đẩy kính mắt nhi đáy mắt lộ ra một ít dị sắc nói tin tưởng ngươi biết có hứng thú sang đây xem xem mang lâm siêu đi vào một cái thí nghiệm trước đài bên trên bảy đẩy bình bình lọ lọ bên trong đ à i đa số là lục sắc màu vàng lam sắc vờ vờ đặc biệt chất lỏng còn có bên trong ngâm tiếp đó trái tim ngón tay ánh mắt hoặc là ngón tay đại t r ù n g tử thi thể trung nhiên nhân cầm lấy bên trong một cái bình bên trong dược thủy trong ngâm tiếp đó một k h o a n nhắc cầu kim sắc trong trắng mắt màu bạc ra sau thập tự đồng tử sau đó hắn lại từ thí nghiệm dưới đài trong tủ chén xuất ra ba bình chất lỏng một lọ là kim sắc một lọ màu đen một lọ màu bạc tuy nhiên phong k í n kín nhưng lâm siêu lập tức đã nghe ra đây là ba loại màu tươi q một chương 665, khóa g e n bí mật chương 665, khóa g e n bí mật đây là ba bình màu tươi kim sắc là trong căn cứ nơi này chỉ hoàng kim khuyển trên người để lấy ra tạm thời gọi hoàng kim màu tươi cái này màu đen màu tươi là hủ thi sinh vật c h a i này màu bạc màu tươi thì là g i á p tỉnh giả trung nhiên nhân quay đầu lại hướng lâm siêu giảng giải thoàn cái sau đó nắm lên trên mặt bàn mặt khác một dây ống nghiệm bốn cái hồng sắc ống nghiệm chọc và ở phía trên cái này là máu người theo thứ tự là bất đồng nhóm máu loại máu a loại máu b loại máu ab loại máu ho trung niên nhân đem bốn cái ống nghiệm lấy ra hướng nữ nhân trẻ tuổi nói h i ể u lan cho ta đem e d ờ số vật chứa lấy ra a nhà h i ể u lan phục hồi tinh thần lại ánh mắt theo lâm siêu trên người thu hồi đôi má h ư ừng đỏ nhanh chóng quay đầu đi bên cạnh thí nghiệm trong tủ lấy ra hơn mười cái một đoạn n g ó n nút đại trong suốt thủy tinh vật chứa trung niên nhân nhìn lâm siêu một mắt dây đặc thấu kính sau trong hai mắt lóe r a khác thường hào quang nói thông qua thí nghiệm cái này ẩn chứa mánh liệt vi rút hủ thi máu tươi đối với nhân loại loại a cùng loại b cùng với loại máu o có mạnh nhất tổn th đấu với loại máu ab xâm lấn lây tốc độ hơi chậm chạp 1.5 lần khoảng t r ư ờ n g hắn đem hắc bình mở ra đem bên trong máu tươi nhỏ vào e r số trong thùng đồng thời đem dán loại máu a tiêu chí ống nghiệm mở ra đổ vào bộ phận máu tươi bên trong lâm siêu thông qua vi mô thị giác lập tức nhìn thấy cái này màu đen máu tươi bên trong màu đen huyết tế bào phi t ố c vây quanh loại máu a bên trong hồng cầu cùng bạch cầu cùng với tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu trong khoảnh khắc một g ọ t màu đen hủ thi huyết liền nhường e r số trong thùng nửa chén máu tươi hóa thành đen kịt cái này hủ thi máu tươi bên trong chỉ có một loại tế b giúp làm người máu, máu nhân thể t bên trong miệng ể u c ầ h hơn vết thương máu tơi ư biết bay nhanh cứng lại hóa thành hủ thi lâm siêu cao mày nói cái này cùng giác tỉnh giả có quan hệ gì trung nhiên nhân trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười tràn ngập thần bí ý tứ hàm xúc nói đây mới là ta muốn cho ngươi xem n g ư ơ i nhìn nhìn lại hoàng kim máu tươi cùng máu người đưa tay đem hoàng kim máu tươi cùng máu người đ ổ vào một cái mới ấy tờ số trong thùng hai c h ủ n g máu tươi lại không có dung hợp cùng một chỗ mà là phân biệt rõ ràng mà phân chia l á i tựa như máu tươi bên trong có một ít khối kim sắc vật thể mở dạng trung n h ê n nhân tiếp tục đem r i á c tỉnh giả m à u bạc máu tươi đ ổ vào mới trong thùng lấy người hết u y cùng tồn tại chỉ thấy m à u bạc máu tươi dần dần lan tràn tốc độ mặc dù không bằng m à u đen máu tươi nhanh như vậy lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần đem hồng sắc máu tươi hoàn toàn vô hóa trung nhân nhân không nói gì tiếp tục dùng một cái mới vật chứa đem hoàng kim máu tươi cùng màu đen máu tươi ra sau cùng một chỗ trong chốc lát lâm siêu nhìn thấy hoàng kim máu tươi nhanh chóng xâm nhập đến hủ thi máu tươi ở bên trong rất nhanh toàn bộ trong thùng đều là hoàng kim máu tươi lâm siêu có chút khiếp sợ không nghĩ tới hoàng kim máu tươi còn có làm như vậy dùng trung nhiên nhân nhìn thoáng qua lâm siêu biểu lộ mỉm cười nói hoàng kim này máu tươi có thể nuốt mất hủ thi huyết hoàn toàn đồng hóa ở biết rõ phát hiện này về sau ta đã hướng căn cứ đưa ra xin đẩy ra chuyên môn trị hết miệm vết thương bị quái vật cùng hủ thi lây hoàng kim t ự c tế lâm siêu giật mình nói nói như vậy hoàng kim máu tươi chẳng phải là có thể đem h u thi hoàn toàn hoàng kim hóa đại lượng chế tạo hoàng kim máu tươi trung n i ê n nhân khẽ lắc đầu nói làm sao có thể h u thi đại não tổ chức đã hư thối hóa hoàng kim máu tươi chỉ có thể cải biến máu của bọn nó mà thôi hơn nữa cái này cải biến lượng là có hạn nếu như vượt qua cái này lượng tỉ như hắn đem đổ vào nửa bình màu đen máu tươi sau đó nhỏ vào một giọt hoàng kim máu tươi ở mới trong thùng chỉ một thoáng cái này trong thùng hôn hợp máu tươi nhan sắc dần dần chuyển thành màu trắng lâm siêu không khỏi kinh ngạc v ố tưởng rằng hội hóa thành màu vàng nhạt hoặc màu xám không nghĩ tới đúng là một cái khắc thuần trắng nhan sắc đây là hỗn hợp sau máu trắng trung n h ê n nhân lần nữa xuất ra một cái mới vật chứa đem r ắ c tỉnh giả máu tươi cùng hoàng kim máu tươi h ủ thi máu tươi phân biệt điều phối kết quả lại là màu bạc máu tươi tùy tiện nuốt cái này hai trùng máu tươi đều hóa thành màu bạc trung n h ê n nhân lần nữa xuất ra một cái trung hào vật chứa đem sở hữu máu tươi kể cả máu người cùng với hỗn hợp da máu trắng cùng một chỗ đổ vào trong thùng bên trong máu tươi dần dần biến hóa ở tiếp tục hơn mười giây sau lại hóa thành tự sắc máu tươi đây là thôn thực giả máu tươi trung nhân nhân thả tay xuống bên trong đồ vật ánh mắt thâm thúy hướng lâm siêu nói đây chỉ là một tiểu thí nghiệm ta là muốn nói thông qua ta dùng rác tỉnh giả cùng hoàng kim sinh vật cùng với h ủ thi gen phát hiện chúng nó tại khả năng tồn tại một ít liên hệ đại khái là tiến hóa như vậy quan hệ hắn nắm lên cái kia ngâm rác tỉnh giả ánh mắt thủy tinh bình nói có nghĩ tới hay không vì cái gì cái này chòng trắng mắt là kim sắc lâm siêu trong lòng khẽ động nói là hoàng kim tế b à o cấu thành đúng vậy trung nhiên nhân b u ô n g thủy tinh bình nói toàn bộ rác tỉnh giả trên người duy chỉ có chòng trắng mắt trên có hoàng kim tế b à o cái này rất kỳ quái hơn nữa ta theo một ít di tích trong biết rõ sở hữu rác tỉnh giả nhã tỉnh đều là như thế theo lý thuyết giác tỉnh giả là người không khống chế được sau sinh vật mà hoàng kim tế b à o có thể khống chế người hụ thi hóa cùng thất tỉnh hoàng kim tế b à o càng dồi dào càng hội áp lực thân thể nội m ộ bạc máu tươi sinh sôi khả năng có hoàng kim tế b à o người tựa như đánh nữa dự phòng châm là rất khó thất tỉnh cho nên những không có kêu hoàng kim tế b à o người vì cái gì sau khi thất tỉnh trong trắng mắt trên sẽ xuất hiện hoàng kim tế b à o lâm siêu hơi suy tư nghĩ không ra đáp án tức giận nói ta là tới hỏi ngươi ngươi hỏi ta làm gì vậy trung n i ê n nhân nhìn hắn một cái nói đây chính là ta thí nghiệm gặp bình cảnh đáng tiếc hàng mẫu có ít không cách nào so sánh đánh giá lâm siêu hử nhẹ một tiếng ném ra một cái chữ vật khí cho hắn nói trong lúc này là hai c ố giác tỉnh giả thi thể không đủ sau này hay nói ta muốn biết khác đều không cần lo cho ta chỉ cần biết rằng tiến hóa cuối cùng nhất kết cục là cái gì có biện pháp nào không khắc chế thức tỉnh hoặc là hiện sau khi thức tỉnh có biện pháp nào không một lần nữa trở về đến nhân thể trung nhiên nhân ánh mắt lộ ra một ít kinh hãi theo di tích trong tư liệu hắn hiểu rõ đến giác tỉnh giả cũng không phải là dễ dết tồn tại không nghĩ tới lâm siêu một lần mang về hai cái hắn vội vàng bắt lấy chữ vật khí mở ra xác nhận lâm siêu đánh gãy sự hưng phấn của hắn nói khóa ghen đ â này trung n i ê n nhân lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt nói khóa gen ta đã sớm toàn bộ nghiên cứu ra đến, đến rồi chỉ là ta phát hiện thứ này tồn tại là đem người thân thể mỗi bộ phận tiềm năng kích phát ra đến mà thôi tuy nhiên có thể tăng cường một ít lực lượng nhưng là những tiềm năng này bị kích phát ra đến về sau cũng dễ dàng thức tỉnh đơn giản mà nói liền tương đương với là một cái t h u ố c hóa thức tỉnh đồ vật ta hỏi t h ă m q u a bản của tổ chức nhà khoa học bọn hắn cũng không biết thứ này sớm nhất là ai phát minh mặc dù có người nói là sớm thế kỷ nào đó nhà khoa học phát minh nhưng là theo ta sẽ giải thích tư liệu cũng không phải là như thế tựa hồ là tiền sử văn minh lưu lại q một chương ó a thức sáu trăm sáu mươi sáu huyết sát chính thật tự chương sáu trăm sáu mươi sáu huyết sát chính thật tự lâm siêu trong lòng đầy bụng nghi ngờ nếu như chỉ là một hai cái căn cứ bán ra khóa gen thuốc tiêm còn có thể lý giải là bị cái gì cho k h ô n g chế nhưng là hậu thế toàn châu á địa khu thậm chí toàn cầu tất cả căn cứ cơ hồ đều có khóa gen thuốc tiêm bán ra luôn không khả năng là tất cả nhân loại đều bị k h ô n g chế à. nếu như là cố ý hành động như vậy mục đích lại là cái gì giả thiết là cố ý chế tạo giáp tình giả bằng là tự chịu diệt vong nhất định có mưu đồ lâm siêu trong lòng chầm tư trong lúc nhất thời lại khó mà nghĩ ra đáp án phạm thủ linh biết khóa gen cái này tác dụng phụ sau liền cấm chỉ bán ra cùng chế tạo cho nên một mực không có nói cho ngươi trung n i ê n nhân đi vào một cái khác trên bàn thí nghiệm nói nếu như không có chuyện khác liền mời về đi lâm siêu nhìn hắn một bộ không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu tư thế n g ắ m lại cũng không có cái gì chuyện khác lúc này rời đi nghiên cứu khoa học viện trở lại trụ sở s a u đã là đêm khuya hắn tiến vào thời gian tháp bên trong mở ra nguồn năng lượng ở bên trong ban đêm lần trước cảm ngộ ra titan nhất kích thư ơ n g pháp đây là kế ngân điện sau thức thứ hai cái trước là tốc độ gần như thuận phát một thức này lại là lực lượng hoàn mỹ thể hiện chỉ là vẫn có mấy phần không đủ mật mà hô lâm siêu không ngừng rèn luyện trên địa cầu một đêm trôi qua thời gian tháp bên trong lại đi qua gần năm mươi ngày lâm siêu từ bên trong đi ra đem dâu dĩa cạo thay đổi quần áo sạch vừa mới chuẩn bị ăn điểm tâm lúc đ ỗ n g nhiên nghe thấy tiếng gió rít gào mà đến ngẩng đầu nhìn lại một bóng người từ phía trên bên cạnh phiêu nhiên m à t ớ i đỉnh đầu nón đen bị gió cào đến phần phật gào thét nón đen hạ lộ ra như ẩn như hiện tuyết trắng gương mặt tinh xảo hà o n mỹ siêu cấp nhân loại tưởng tượng cực hạ n mỹ lệ lâm siêu nhìn thoáng qua nhận ra là phạm hương ngữ thân hình mặc dù nàng rời đi chỉ mới qua một ngày một đêm lại cảm giác thật lâu lâm siêu trên mặt lộ ra vẻ tôi cười nhìn qua nàng hạ xuống trên b ă n công nói xem ra cho ngươi ba ngày thời gian còn xem thường ư ơ i phạm hương ngữ n g ẩ n đầu màu đen mũ chùm h để lâm siêu đông nhiên ngơ ngẩn chính là con mắt này con ngươi màu đen bên trong có một đạo huyết sắc thập tự cực kỳ nhỏ bé không phải đạo thập tự mà là chính thập tự nơi này thập tự không phải chữ hán thập mà là đóng đinh sật phương tây thập tự giá màu đỏ tươi thập tự phần dưới hơi dài phản phất sẽ rách con ngươi màu đen lợi kiếm phạm hương ngữ ngay máy mắt nói mới một ngày không thấy không nhận ra ta sao lâm siêu lấy lại tinh thần giật mình nói con mắt của ngươi phạm hương n ữ cởi tủm tìm nói tiến hóa sau cứ như vậy không có cái gì nhưng kỳ quái bây giờ ta thể chất thế nhưng là đạt tới bắt giai à mà lại rất nhanh liền có thể đạt tới k i u giai chờ ta tiêu hóa xong lâm siêu nhìn thoáng qua bụng của nàng mười phần bằng thẳng không khỏi hỏi ngươi tại châu nam mỹ ăn cái gì phạm hương ngữ cười thần bí nói ngươi đoán xem nhìn lâm siêu n á o h ả i một đạo linh quang hiện lên giật mình nói châu nam mỹ thi triều phía sau cũng là một cái hủ thi chi phối giả khống chế ngươi ăn hắn phạm hương ngữ nghe răng cười một tiếng nói không sai nếu không phổ thông hủ thi thế nào khả năng điều động như vậy toàn cục lượng hủ thi triều dân may mắn hắn còn không có trưởng thành mà lại có yếu hiện tại châu nam mỹ đám kia thi triều đã tất cả khống chế của ta bên trong Tại thành thành, c lâm siêu trong lòng lo sợ nàng đôi mắt này để hắn nghĩ tới sơ đại thâm viên nữ vương huyết sắc đảo thập tự con người hai người ánh mắt cơ hồ là duy nhất khác biệt chỉ là nàng là chính thập tự cái này khiến hắn lẩn lẩn cảm giác giữa hai bên tựa hồ có một ít thần bí liên hệ Trông thấy lâm s i ê u sắc mặt khó coi phạm hương ngự thu hồi vui cười nghiêm túc nghĩ nghĩ lắc đầu nói không có cảm giác không có cái gì khác biệt còn như màu tươi ta vẫn luôn thật thích m ù i vị đó nếu như nhất định phải nói cái gì biến hóa ngoại trừ năng lực tăng cường bên ngoài cái kia chính là con mắt có thể nhìn thấy thế giới như trước kia có chỗ khác biệt đi tỉ như ngươi ta bây giờ có thể trông thấy trong cơ thể của ngươi lan tràn từng đầu mạch máu bên phải ngươi trái tim là kim sắc ân liền là có thể trực tiếp xuyên thấu qua da của ngươi trông thấy trong cơ thể ngươi hoàng kim máu tươi nhưng là khắc liền nhìn không thấy có thể trông thấy hoàng kim máu tươi lâm xiêu ngơ ngẩn ừ n hơn nữa còn có thể ngửi được không nghĩ tới trong cơ thể ngươi máu tươi đã toàn bộ chuyển hóa thành hoàng kim máu tươi cái mùi này so với nhân loại máu tươi càng đ ồ n g nói thật thật nghĩ nếm một chút phạm hương ngữ liếm môi một cái nói lâm siêu trái tim có chút nảy lên nhìn kỹ n à n g hai mắt mặc dù từ trong ánh mắt nhìn ra mấy phần hiếu kỳ cùng m u ố n ăn nhưng cũng không có sắc ý trong lòng lúc này mới thoáng yên tâm không phải hắn còn tưởng rằng phạm hương ngữ ăn hết một cái khác h ủ thi chi phối giả đồng loại sau biến dị thành hiện tại bộ dáng có thể không nhìn tưởng vi trái cây hiệu quả nếu như ngươi muốn ăn sau này để nghiên cứu khoa học viện nhân công hợp thành đi ra nếu có không tốt phản ứng phải lập tức dừng hết lâm siêu trịnh trọng nói phạm hương ngữ cười nói làm gì như thế nghiêm túc ngươi đang lo lắng cái gì lâm siêu thật sâu nhìn nàng một cái nói ta chỉ là không muốn mất đi ngươi phạm hương ngữ hơi xứng sở lần đầu tiên nghe gặp dạng này ngay thẳng nàng nhìn thoáng qua lâm siêu chăm chú ánh mắt đột nhiên bật cười nói chẳng lẽ nói ngươi đã thần phục với ta tuyệt thế dung mạo hạ lâm siêu tức giận nói thiếu tự luyến phạm hương ngữ cười mỉ mà nói lúc ta không c o ở đây căn cứ ra sao lâm siêu hử nhẹ nói ta chỉ là cam đoan chia ra nhiễu loạn còn lại làm việc ngươi chính mình xử lý ngươi phương pháp quản lý quá có vấn đề căn cứ thiếu ngươi đơn giản muốn tê liệt không thể dạng này tập quyền một thân phạm hương ngữ cười nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác bây giờ căn cứ vừa xây thành không lâu ngắn ngủi hơn một năm mà thôi mà lại hiện tại lại hàng phục châu á từng cái căn cứ muốn quản lý những này căn cứ cần quá nhiều t i n h lực nếu như đem quyền lợi phân phát đi xuống dễ dàng lộn xộn xuất hiện một chút hỗn loạn hiện tại ta trước một người khiêng trở qua một đoạn thời gian nữa ta vun trồng ra một ít nhân loại tâm phúc sau liền sẽ đem quyền lợi dần dần phân phát xuống dưới khi đó coi như ta không ở căn cứ bên trong căn cứ như thường lệ vận chuyển sẽ không sụp đổ mất lâm siêu khẽ gật đầu lúc này mới hài lòng nói đã ngươi có chừng mực là được lúc này mời nàng cùng một chỗ chung ăn điểm tâm ăn xong sau đưa nàng đi phòng quản lý tại cửa ra vào nữ thư ký bản công tác đối diện phòng khách trên ghế salon trông thấy một người mặc tinh vệ đồng phục trung niên nhân tựa ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần tại lâm siêu cùng phạm hương ngữ đến lúc trung niên nhân mở to mắt liền vội vàng đứng lên cung kính nói gặp qua phạm thủ lĩnh lâm thủ lĩnh lâm siêu nhìn thoáng qua hắn trên quần áo huy trường là tinh vệ đội trưởng cấp bậc tinh vệ tổng cộng trăm người thành tích tốt nhất đệ nhất nhân liền là đội trưởng mặc dù sưng hô nhỏ nhưng địa vị xa so với trưởng q u ả n mười mấy vạn binh sĩ quân đội tư lệnh còn cao hơn Ngươi hắn tới. Phạm Hương Ngữ nghi ngờ nhìn xem lâm siêu. Lâm siêu hướng nàng nói, tinh vệ làm việc chuẩn tắc, ngươi cần một lần nữa dạy một chút. bọn hắn tự hồ quên, bảo hộ tinh thành, là bọn hắn trọng yếu nhất tinh tới. Siêu. Siêu việc để Phạm chút, hồ hộ chức trách,、mặt、khác, tắc, một một tự mặt dạy xem Lâm Lâm làm là yếu vệ bảo lâm siêu nhìn hắn một cái nói hôm qua để ngươi tới ngươi có thể ở chỗ này chờ đến bây giờ xem ở mức này ta đã lười nhắc trừng phạt ngươi ngươi hẳn là nhớ kỹ ngươi bộ này đồng phục s ư n g hô là cái gì trung niên nhân dọa đến mồ hôi lạnh c h ả y dòng dòng mà xuống túi đầu không dám lại nói phạm hương ngữ đoán được mấy phần đại khái hướng lâm siêu nói ta sẽ xử lý lâm siêu gật đầu nói đã ngươi trở về ta muốn rời khỏi căn cứ một chuyến phạm hương ngữ đối lâm siêu chạy loạn khắp nơi sớm đã nhìn quen chỉ nói chú ý một chút an toàn lâm siêu khẽ gật đầu quay người từ ban công rời đi siêu cánh hác ban thú mở ra hóa thành một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời biến mất tại phạm hương ngữ cùng trung niên nhân trước mặt cái tiết như thú bóng lưng y nguyên lưu lại tại trung niên người con người bên trên q u y một chương sáu trăm sáu mươi bảy tứ đại á thú tận thế chương sáu trăm sáu mươi bảy tứ đại á thú tận thế rời đi tinh thành sau lâm siêu lập tức bay về phía b ổ n di tích lấy cánh hắc ban thú tốc độ chỉ cần mười mấy phút liền có thể đến đi vào hồ này trên không lâm siêu bây giờ còn ngươi một chút liền có thể trông thấy hồ nước trên không không khí có chút và mèo là cửa vào di tích ba đ ậ siêu lâm siêu lách mình mà vào toàn thân chậm nhẹ tầm mắt quang cảnh như đậu chuyển tinh gì, xuất hiện tại vồn tòa này sắt thép cự thành bên trong lọt vào trong tầm mắt thấy đều là kim loại chất các loại dốc đứng hoặc hoa thức công trình kiến trúc tràn ngập h ạ t l a n t i s công nghệ cao phong cách hắn nhìn thoáng qua phía trước không trùng con trỏ đường thủy hai chiếc xe bay nữ chiến cảnh chạy như bay tới rơi vào lâm siêu trước mặt màu đen pha lê con ngươi lập tức đọc đến lâm siêu trồng đen dám định ra nó thân phận lâm tiên sinh có cái gì phân phó trong đó một vị máy móc nữ chiến cảnh thái độ khách khi nói lâm siêu nói dẫn ta đi gặp chủ não gặp bồn điện hạ hai vị máy móc nữ cảnh sát nhìn lâm siêu một chút gật đầu nói cùng chúng ta tới đi nhấc chân cưới trên xe bay không khí động lực ống bô xe có chút gào thét lâm siêu nhảy lên xe bay veo một tiếng máy móc nữ cảnh sát bản chân rất mạnh xe bay bỗng nhiên lao v ù n vụt mà ra hóa thành một đường vòng cung từ mặt đất lao v ù n vụt đến trên bầu trời toàn bộ tồn cự thành cảnh tượng hiện lên ở đáy mắt phong cảnh tươi đẹp không khí trong lành chỉ là thiếu đi mấy phần nhân khí nhiệt độ nhiều hơn mấy phần kim loại máy móc băng lánh hương vị một lát sau lâm siêu đi vào tồn nội thành một tòa cao ngất kiến trúc trước tại hai vị máy móc nữ cảnh sát ra hiệu dưới tiến vào bên trong trong kiến trúc mười phần rộng lớn lại đen kịt một màu đống nhiên từ tiền phương sáng lên mịt mở u a n mang một đạo toàn thân đều là tia sáng tạo thành hư h à o hình chiếu nổi lên có atlantis người đều không cách nào bắt bẻ tuyệt mỹ gương mặt thanh âm nhẹ nhàng nói tìm ta có việc lâm siêu ngẩng đầu nhìn thằng nàng nói lần trước ngươi đã nói đánh giết nữ tính giác tỉnh giả liền có thể thu hoạch được ngũ tinh công dân thân phận mà lại có thể được đến bồn thành trường không quyền có phải như vậy hay không ồ người giết nữ tính giác tỉnh giả tia sáng hội tụ thành ổn chủ não trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc lâm siêu đưa tay khe đảo đem chữ vật khí bên trong nữ tính giác tỉnh giả hải cốt lấy ra nói lấy năng lực của ngươi hẳn là có thể quét hình ra cái này hải cốt thân phận à. t ồ n chủ nao túi đầu nhìn về phía cố này dài hơn mười thước hình người hải cốt trong mắt bắn ra hai đạo thuần trắng tia sáng dọc theo hải cốt đầu lâu từ trên xuống dưới đ ả o qua một lát sau thuần trắng tia sáng thu liễm mà quay về nàng thật sâu nhìn lầm siêu một chút nói không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian không thấy ngươi đã có thể đánh giết nữ tính giác tỉnh giả không sai ngươi xác thực có thu hoạch được ngũ tinh công dân thân phận tư cách bất quá còn xin ngươi nộp lên trên trong cơ thể nàng thức tỉnh n o xảo chỉ có dạng này ta mới có thể trao tặng công dân thân mới ngươi có công phận. dân lâm siêu hỏi chính là nàng p h ầ n bụng màu ngã sữa nhuyễn xào xào không sai thứ này là làm cái gì lâm siêu từ chữ vật khí bên trong m ó c ra ngưng mắt hỏi bọn chủ não nhìn thoáng qua thức tỉnh n o n xào nói đây là nữ tính giác tỉnh giả từ cung thuế biến mà thành có thai ngén giác tỉnh giả năng lực chỉ cần có sung túc giác tỉnh giả màu tươi liền có thể sinh sôi bước phát triển mới giác tỉnh giả bất quá chỉ có thể sinh sôi r a nam tính mà lại những n à y sinh sôi da giác tỉnh giả năng lực mạnh yêu không giống nhau có nữ tính giác tỉnh giả bản thân thể chất rất yếu thập dai không đến Lại có thể lâm ạ i có, có t siêu, siêu đem đồ vật ném cho nàng mặc dù có chút không bỏ vật như vậy nếu như cho nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu khẳng định sẽ có một chút trọng đại thu hoạch nhưng là thu hoạch được ngũ tinh công dân thân phận mới là trọng yếu nhất lộng từ bổn chủ nào trước mặt kim loại sàn nhà bên trong dối ra một cái người máy cánh tay đem thức tỉnh n ó n xào bắt lấy lùi về tới đất tấm bên trong lâm siêu lần trước liền nghe nói qua cái này toàn bộ bổn thành đều là bổn chủ nào thân thể mình liền tương đương với đứng tại trên người nàng trông thấy lâm siêu sảng khoái như vậy giao ra thức tỉnh n ó n xào bổn chủ não nhìn h ắ n ánh mắt trở nên ôn hòa mấy phần nói xem ra nhân tính của ngươi còn giữ lại rất khá không có bị thức tỉnh tế b à o ăn mòn lâm siêu trong lòng đột nhiên siết chặt nói ngươi nói cái gì bổn chủ não mỉm cười nói chớ khẩn trương kỳ thật từ ngươi lần trước lại tới lấy lúc ta liền đã kiểm tra đến trong cơ thể ngươi có thức tỉnh tế bào hoạt động dấu hiệu mặc dù hoạt động cực kỳ chậm chạp gần như với ngủ đông lại tại liên tục hoạt động còn tốt ngươi đã đạt tới sơ t h ầ n toàn thân máu tơi ư hoàng kim hóa lại có một viên chủ thần trái tim tương trợ chậm lại cái này thức tỉnh tế bào sinh sôi cùng lan tràn tốc độ nếu không lần trước ta liền sẽ đưa ngươi đ á n h giết lâm siêu sắc mặt biến hóa không nghĩ tới trong cơ thể mình tình huống đối phương vậy mà r õ như lòng bàn tay bồn chủ não mỉm cười nói ngươi làn nửa thức tỉnh thể chất tình huống như vậy tại mấy cái thái dương kỷ bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy ví dụ theo ta trong kho tài liệu cất giữ rất nhiều bí mật tư liệu bốn cái thái dương kỷ xuống tới nửa thức tỉnh người cũng không có vượt qua mười cái mà trong đó gần nửa người cuối cùng đều triệt để thức tỉnh những người còn lại còn không có triệt để thức tỉnh ngay tại trong chiến đấu hy sinh chỉ có một người nhịn xuống tới lâm xiêu ánh mắt ngưng tụ nói ai đó là thứ hai thái dương kỷ thần vương diệu đ é m s bồn chủ nao tiêu dung thu liễm nói bất quá người này mặc dù đã không có triệt để thức tỉnh cũng không có chiến tử lại lựa chọn gia nhập tội dân trận doanh phản bội nhân loại một lòng muốn phá hủy nhân loại thậm chí trên địa cầu tất cả hoạt động sinh vật cho nên từ trên lý luận nói ngươi sau này hạ trảng hoặc là là triệt để thức tỉnh hoặc là là trở thành tội dân lâm siêu sắc mặt âm chấm xuống bốn cái thái dương kỷ nửa g i á c tỉnh giả vậy mà tất cả cũng không có kết cục tốt hắn không cho rằng mình sẽ trở thành trường hợp đặc biệt có lẽ khắc chế nửa thức tỉnh biện pháp còn muốn hỏi vị kia dự ị đầm x... Hồn s hắn cực độ tạ tà ác tàn bạo chủ yếu nhất là hắn không phải người không phải người lâm siêu ngơ ngẩn bổn chủ n a o nói nghiêm chỉnh mà nói hắn là bốn hốt huyết m â u thân hắn là nhân loại nhưng phụ thân của hắn lại là thứ nhất thái dương kỷ tứ đại ác thú một trong tận thế lâm siêu con người hơi co lại sơ kỷ tứ đại ác thú tồn tại một mực là đáy lòng của hắn không muốn nhất đụng vào bóng ma bởi vì hắn phía sau cánh chủ nhân h á c ban thú liền là tứ đại ác thú một trong tín ngưỡng trực hệ huyết mạch duy nhất nói cách khác về mặt thân phận vị này dịu g a m e cùng hát ban thú là ngang hàng khác biệt duy nhất chính là mẫu thân của h ắ c ban thú là quái vật mà mẫu thân của diệu ems lại là nhân loại Quy muốn Thế giới Chương 668, địa tâm thế giới. Muốn khắc chế thức tỉnh biện pháp coi như ngươi thỉnh giáo diệu ems hắn cũng sẽ không nói cho ngươi mà lại từ khi thứ hai kỷ nguyên đại chiến kết thúc sau hắn liền bị sơ đại thần vương lấy tội dân thân phận trục xuất cụ thể trục xuất địa điểm ta cũng không biết coi như ngươi sau này tìm được khuyên ngươi vẫn là cách xa hắn một chút nếu bị ăn hết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi lâm xiêu ánh mắt chất động có chút trở mặc bồn trù nam nói Ta sẽ để không dân thân phận, là biết vì l ngươi thức nghe h nói qua không tóm lại liền là rất chân quý thể chất lâm siêu không nghĩ tới nàng ngay cả mình hắc ám thể chất đều có thể kiểm tra đi ra cái này cảm ứng hệ thống đơn giản so đỉnh tiêm nhận biết vực năng lực giả còn mạnh hơn không hổ là ạt lạn chủ thành trí năng hỏi cái này thể chất có thể ức chế thất tình bồn chủ não khẽ lắc đầu nói nếu như, như thế đơn giản liền tốt tin tưởng ngươi ám hạch là từ vũ trụ giếng mỏ ở bên trong lấy đ ư ợ c a trên địa cầu vũ trụ giếng mỏ, nhưng cũng không phải là một cái mà là tám cái mới đầu cự nhân kiến tạo vũ trụ giếng mỏ mục đích chủ yếu liền là thu thập trong vũ trụ vật chất tối hình thành ám hạch nói cách khác là bốn cái thái dương kỷ dài dàng dặc trong lịch sử ngươi cũng không phải là duy nhất ác ám thể chất người lâm siêu im lặng xác thực bốn cái thái dương kỷ đều bị phá hủy mỗi cái thái dương kỳ cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễm cường giả tuyệt thế cùng siêu cấp trí giả mình có khả năng nghĩ tới đ ồ vật bọn hắn có lẽ đã sớm nghĩ đến đồng thời thực t i ế n qua hát cám thể chất mặc dù không cách nào ước chế thất tình nhưng là dù sao cũng là khó được đáng ngưỡng mộ thể chất cứ như vậy giết chết ngươi quá đáng tiếc mà lại ngươi có thể là các ngươi cái này k ỳ nguyên người mạnh nhất tương lai có cơ hội trở thành k ỳ đệ ngũ thần vương cho nên hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng lên thần tính tế bào sớm ngày đem huyết nhục cùng xương cốt tất cả đều l ộ sắc thành thần tính cấu tạo sau có lẽ có thể kềm chế ngươi cái này yếu ớt thất tình tế bào bồn chủ não nhìn chăm chú lâm siêu nói nhưng điều kiện tiên quyết là trong đoạn thời gian này ngươi sẽ không không kiềm chế được nỗi lòng ngoài ý muốn t h ứ c t ỉ n h hoặc là lần nữa kích phát ra nửa thức tỉnh tế b à o chiếm cứ đầu góc của ngươi khuyết trương tăng thức tỉnh tế b à o số lượng bằng không mà nói ngươi chỉ có trở thành thần vương mới có một khả năng nhỏ nhoi kiềm chế lâm siêu không khỏi ngơ ngẩn nhịp tim có chút tăng tốc tiến hóa đến chủ thần liền có thể ước chế t h ứ c t ỉ n h đường cao hơn quá sớm thần tính tế bảo rất khó sinh sôi tâm linh của ngươi từ trường còn chưa đủ mạnh không cách nào thúc đẩy sinh trưởng nhìn nhiều điểm tâm linh tu hành phương diện điện cố đi b n chủ não nói lúc đầu ngươi thu hoạch được ngũ tinh công dân thân phận lẽ ra có thể khống chế bồn thành ta cũng đem hiệu lực với ngươi nhưng là tình huống của ngươi l ặ c t h ủ phát động ta thứ hai t h i ế t chí trước mắt ngươi chỉ có thể phân phó ta làm một chút tại ngươi quyền hạn bên trong sự t ì n h không cách nào triệt để khống chế trừ phi ngươi có thể tiến hóa đến chủ thần sinh mệnh đồng thời khi đó ngươi thức tỉnh tế bào vẫn là bây giờ sáu sáu lâm siêu giật mình nói không phải năm phần trăm sao bổn chủ n a o nói ngươi vừa đẻ nén xuống nửa thức tỉnh nhân cách lúc là năm phần trăm đi nếu như không phải trong cơ thể ngươi hoàng kim máu tươi ức chế bây giờ đều sinh sôi đến mười phần trăm chỉ lan tràn đến sáu phần trăm đã rất trầm trạc coi ngươi đạt tới chủ thần lúc nếu như thức tỉnh tế bào tại mười phần trăm trở xuống liền sẽ triệt để bị ức chế sẽ không lại lan tràn quyết t r ư ờ n g cho nên ngươi cần nắm chặt thời gian lâm siêu liền vội vàng hỏi vậy nếu như vượt qua mười phần trăm đâu bồn chủ não nhìn hắn một cái nói vậy liền cần phải tiến hóa đến thần vương toàn thân thần tính cấu tạo mới có thể k i ể m chế mà lại thức tỉnh tế bào tuyệt không thể vượt qua hai mươi phần trăm nếu như vượt qua ta sẽ đem ngươi giết chết mà lại sẽ phát động chỉ thị của ta đưa ngươi tư liệu truyền lại đến tiền sử trong liên minh tất cả di tích văn minh bên trong đưa ngươi xếp vào cấm kỵ danh sách bất kỳ cái gì di tích tiền sử anh hùng nhìn thấy ngươi đều sẽ giết ngươi lâm siêu trên mặt hơi biến sắc vượt qua 20% liền là tiền sử di tích công địch nếu như vượt qua 20%, ngươi liền sớm muộn sẽ hoàn toàn thức tỉnh không có bất kỳ biện pháp nào trì hoãn trừ phi là vĩnh cửu đông lạnh bổn chủ nào nói tại độ không tuyệt đối giới vật chất ở vào tuyệt đối bất động trạng thái tựa như thời gian đình chỉ nhưng là vĩnh cửu đông lạnh ngươi cùng chết cũng không có khác nhau lâm siêu tự nhiên biết điểm ấy chân mày cao lại hỏi ta chỗ này có lệ nguyên tử ngươi biết thế nào cắm vào đến trong thân thể sao ám hạch khảm vào thể nội hoàn toàn là ngoài ý m u ố n lệ nguyên tử lại không được mà lại nếu như không dùng cái kia đặc chế cái dương giam giữ riêng là tản ra khí tức liền có thể để nửa cái lục địa hóa thành bắc cực tất cả đều là hà băng bổn chủ nào có chút trầm âm nói lệ nguyên tử sao nếu như là vật này cắm vào trong cơ thể của ngươi có lẽ có thể hơi chậm lại ngươi thức tình tế bảo sinh sôi cùng cảm nhiễm tốc độ mà lại thân thể ngươi phương diện khác cơ năng cũng sẽ chậm lại tỉ như già yếu bất quá Muốn cắm vào lâm ệ kiện nguyên khăn sự tình, nhất định dạng tử một rất một vật là l mới khó phải có sự đồ vật mới được.、Lâm、siêu nhãn tình sáng lên, nói, Hồn nào nói, vật? một cái gì là loại Diễm chủ đồ đây quả? kinh h thể phân h ô n g c a đ ế t ự c vật h à ngạc ngũ nó bản liền trái chất một cây, là l o i đ ặ thù thứ hòa diễm, nói à là là y chỉ cái ngạc sinh hai phương, Thái hai linh Siêu với biên dối. kinh trưởng Dương, n một tâm địa địa Lâm thái dương không sai thứ này sinh trưởng tại nhiệt độ cực cao địa phương mà lại là lâu dài sẽ có các loại nhiệt độ cao phong bạo vòng xoáy hoàn cảnh tại nhiệt độ cao phong bạo ma sắt bên trong dần dần sinh sôi ra một loại ngọn lửa căn cứ chúng ta ạ t l a n t ị t nọt tính thiên văn vô tuyến quan sát tại trên thái dương có trinh sát đến vật này bất quá ta không đề nghị ngươi đi trên thái dương không có đạt được dương nguyên tử trên địa cầu tạm thời còn không có cái gì chất liệu có thể bảo hộ ngươi tại trên thái dương hoạt động b ổ n chủ n a o nói ra lâm siêu giật mình nói dương nguyên tử chẳng lẽ là cùng lệ nguyên tử vũ trụ chín đại vật chất kết tình một trong không sai bất quá dương nguyên tử hiệu quả cùng lệ nguyên tử hoàn toàn tư phản có thể đem hết thể đốt cháy hầu như không còn có cực cao nhiệt độ là nhân thể tuyệt đối khó có thể chịu đựng nếu như ngươi đủ phải đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ đưa ngươi đốt thành cho bụi quá trình này thậm chí không đến 0.1 g i â y cho dù là thần vương cũng không dám tùy tiện tới gần trừ phi có đặc thù đồ vật bảo hộ hoặc là hỏa diễm năng lực giả mới có thể miễn cưỡng sống sót nhưng cũng đừng hòng đ ụ n g vào lâm siêu ánh mắt c h ấ p động nói nếu như thái dương không thể đi cái k i a địa tâm cũng có thể à. vấn đề là muốn thế nào tại địa tâm tìm tới mà lại đủ phải ta muốn thế nào nhận ra đó bổn chủ não nhìn hắn một cái nói kỳ thật địa tâm ta cũng không đề n h ị ngươi đi nơi đó nhiệt độ đồng dạng không phải ngươi có thể chống cự trừ phi ngươi có thể tìm tới thể chất cực cao đạt tới sơ đại cự nhân cực hạn h ỏ a d i ễ m năng lực giả hoặc là nhiệt độ năng lực giả hiệp trợ ngươi mới có thể tiến đến thăm dò bất quá ngươi muốn đi địa tâm trước hết đi qua một chỗ cái gì địa phương địa tâm thế giới lâm siêu ngơ ngẩn nói địa tâm thế giới chẳng lẽ dưới mặt đất còn ở người bồn trù não khẽ gật đầu nói không sai lúc trước bốn cái thái dương kỷ nguyên nhiều đời mị diện từ sơ đại cự nhân tộc bắt đầu một bộ phận cự nhân mở ra địa tâm thế giới tránh lẽ đến dưới đất một bộ phận khác cự nhân c h ứ n tử may mắn còn sống x u t thì trốn đến thứ nguyên không gian cho thứ hai kỷ hậu duệ cung cấp trợ giúp cùng chỉ thị chỉ là thứ hai kỷ nguyên y nguyên không có đào thoát thai ách thế là tại chỉ thị dưới cũng có một bộ phận người tiến về cự nhân mở địa tâm thế giới thế là phía sau kỷ nguyên thứ ba kỷ nguyên thứ tư đều là như thế bao quát các ngươi kỷ nguyên thứ năm đã từng có một đám người thông qua mã tiên đoán phát giác được thai ách chế tạo ra nọa phương tru di chuyển đến địa tâm thế giới lâm siêu giật mình nói ngươi thế nào biết nọa phương tru đây không phải chỉ là một cái hư cấu cố sự sao bồn chủ não mỉm cười nói làm kỷ nguyên thứ tư mạnh nhất văn minh ta chủ não chị bên trong cắm vào biết trước hệ thống là hấp thụ văn minh mã khoa học kỹ thuật chế ra chỉ là mỗi lần khởi động đều sẽ tiêu hao không ít nguồn năng lượng mà thôi chẳng qua hiện nay cửa vào đã có thể mở ra từ bên ngoài có liên tục không ngừng tia sáng chiếu vào khi sinh điểm nguồn năng lượng hiểu rõ kỳ đệ ngũ tình huống cũng là nên lâm siêu khẽ c ư ờ i khổ nói nếu như ngươi nói n ọ ạ phương chu là thật nó không phải hẳn là bay đi vũ trụ tị nạn sao tại sao là tiến vào địa tâm bởi vì thông hướng địa tâm thế giới một cái cửa vào ngay tại dưới đáy thái bình dương hải động bên trong bồn chủ nào nói ra lâm siêu giật mình nói ngươi nói là l o phương chu kỳ thật không phải phi thuyền mà là một chiếc tự hình tàu ngầm bỗng nhiên nghĩ đến thai nạn bộ phát b à n cổ tổ chức các c á c nơi trên thế giới bí ẩn tổ chức cũng biết nhưng từng cái quốc gia lãnh đạo nguyên thủ nhưng không có tiết lộ ra cái gì tin tức mà lại thai nạn bộ phát sau cũng không nhìn thấy tung tích cũng không có tổ chức quân đội phản kháng chẳng lẽ nói những người này đã sớm biết thai nạn đáng sợ cho nên sớm trốn đến địa tâm thế giới Quy Quần Trung Trung thuyền đầu chương Chương chủ lắc cự Phi nhân thời sơ nào nói, liền kết kết tại từ kỷ kỷ kỳ, đại đã toàn bộ thái dương hệ bên trong duy nhất thích hợp nhân loại hoặc là nói gốc cắt bọn sinh mệnh sinh tồn tinh cầu liền là hỏa tinh nếu như di dân đến trên sao hỏa khi địa cầu bên trên quái vật tiến hóa đến nhân loại trí tuệ thậm chí cao hơn nhân loại trí tuệ cấp bậc lợi dụng trên địa cầu còn sót lại nhân loại khoa học kỹ thuật chế tạo ra phi thuyền đăng lục hỏa tinh cũng không khó kể từ đó cũng chỉ là đem chiến trường từ trên địa cầu rằng có đến trên sao hỏa lấy một trận tinh không đại chiến kết thúc mà thôi mà lại, trên sao hỏa tài nguyên huyết t h i ế u vẹn vẹn chỉ có thể để tiến hóa giả thời gian n g ắ n sinh tồn mà thôi trừ phi tất cả mọi người tiến hóa thành chủ thần cấp thần tính sinh mệnh mới có thể thoát ly gốc cắt b ò n sinh mệnh nhu cầu cuộc sống nhưng đây là không thể nào muốn vào hóa đến chủ thần rất khó mà vẹn vẹn sơ thần hoặc thứ thần thể nội vẫn có bộ phận xương cốt cùng huyết đủ, là gốc cắt b ò n cấu thành thiếu k huyết bổ sung dần dần liền sẽ giả yếu hư thối lâm siêu lúc trước cũng cân nhắc qua những này nói liền không có người rời đi địa cầu cùng hệ ngân hà tìm kiếm viên thứ hai sinh mệnh tinh cầu sao vũ trụ mị mờ tại đường kính mười vạn năm ánh sáng hệ ngân h tìm không thấy viên thứ hai sinh mệnh tinh cầu tất cả đều là t ử tinh mà trinh sát đến p h ụ cận những tinh hệ khác cũng không có sinh mệnh dấu hiệu nói cách khác tại như thế lớn năm ánh sáng phạm vi bên trong địa cầu là duy nhất một viên sinh mệnh tinh cầu cho dù là lợi dụng không gian khiêu dược nhảy vọt đến không biết tinh hệ khu vực thế nhưng là ai có thể biết cần bao nhiêu lần nhảy vọt mới có thể tìm tới viên thứ hai sinh mệnh tinh cầu nếu như dựa theo tỷ lệ mà tính khả năng này là không Đã từng có n g ư ờ i ý đồ c hỏi i ế m một được a cơ h ộ i b ấ t quá r ờ i đi s a u như à y từ chúng ta ngăn cản không nổi khác tai t n ạ i c ự n h â n mở dưới, có thể t r á n h né mặt đất q u á i kiếm. Mỗi vật tìm l ầ n t a i nạn kết thúc sau, địa tâm thế giới liền sẽ quá a n bế khép lại, cho lại, là c dù c n g ư ờ i máy đi sau này từ i ò n đây bật i vô âm tín h bổn chủ não nói trên lý luận có thể chúng ta còn x ó t lại trên mặt đất bên trên phụ trợ các ngươi tiếp theo k ỷ di tích hệ thống cùng địa tâm thế giới hệ thống không cách nào liên lạc cho nên cũng không biết địa tâm thế giới tình huống cụ thể chỉ biết là đó là cự nhân khai thác ra chỗ tránh nạn mỗi cái kỷ nguyên đều có một số người trốn đến nơi đó phồn diễn sinh sống bất quá cho dù các ngươi có thể trốn bên trong cũng vô dụng các ngươi thứ năm thái dương kỷ là trung kết kỷ tránh cũng không thể tránh dựa theo cự nhân nói hết hệ hai nạn cùng đầu mườn cũng sẽ ở kỷ đệ ngũ làm giai đoạn lâm siêu trước kia liền nghe qua dạng này ngôn luận nói tại sao là trung kết kỷ hiện tại ta có quyền hạn biết sao mặc dù ngươi là nửa thức tình thể nhưng là ta đã nói rồi dám với ngươi tạm thời sẽ không thất tình ta có thể đem b ổn thành một nửa quyền lợi trao tặng ngươi còn như ta biết đồ v ậ t chỉ cần ngươi muốn biết ta đều sẽ nói cho ngươi tiếc nuối là ta cũng không biết chung kết kỷ là cái gì tại sao kỷ đ ệ ngũ sẽ là cuối cùng nhất một kỷ rồi mới liền là đại hủy diệt bao quát là cái gì tạo thành đại hủy diệt chúng ta atlantis cũng là không biết ồ n chủ nào lắc đầu nói lâm siêu cảm thấy thất vọng bất quá tâm lý cũng có chỗ chuẩn bị dù sao như thế dễ dàng liền có thể biết được đến dạng này tin tức mình đã sớm có thể từ khác di tích nói bóng nói gió đi ra trầm ngâm một chút hỏi vậy ngươi biết vi rút nơi phát ra sao bổn chủ nào khẽ lắc đầu nói không được đầy đủ biết nhưng có thể cho ngươi cung cấp một đầu manh mối theo ta được biết cự nhân tộc hẳn phải biết vi rút nguyên nhân hoặc là cái khác sơ đại kỷ nguyên văn minh nếu như ngươi có thể tìm tới cự nhân di tích đồng thời thu hoạch được bên trong di tích cự nhân c h i thần coi trọng có lẽ có thể tìm tới nguyên nhân cự nhân sao lâm s i ê u nghĩ đến viêm hoàng căn cứ nắm giữ cự nhân di tích không biết còn sót lại ở trong đó vũ trụ có biết hay không điểm cái gì nếu như ngươi muốn đi địa tâm thế giới đây là ạt lan tịch o à n g kim huân trương bổn chủ nào đưa tay một chiều trước mặt kim loại mặt đất mở ra từ bên trong dối ra một cái người máy cánh tay đưa tới lâm siêu trước mặt kim loại trên ngón tay kẹp lấy một viên ám kim sắc tiền su lớn nhỏ hơn trường một mặt điêu khắc song diện nhân ảnh chân d u n g một mặt là thái dương đồ đ ằ n g nắm giữ cái này hoàng kim h ư ơ n t r ư ờ n g có thể thỉnh cầu phụ cận thứ thần cấp tiền sự anh hùng ra tay giúp ngươi trên thực tế không cần ngươi thỉnh cầu bất kỳ cái gì atlantis thần trông thấy cái n à y mai h ư ơ n t r ư ờ n g đều sẽ chủ động tương trợ ngươi lâm siêu tiếp nhận cái này hoàng kim h ư ơ n t r ư ờ n g nhìn qua thu nhập đến chữ vật khí bên trong nếu như tại địa tâm thế giới tìm tới atlantis tiên dân bằng cái này h ư n trương có thể làm cho bọn hắn tương trợ ngươi ồn chủ não nói bất quá địa tâm thế giới là cái gì tình huống hết thảy đều là không biết nhưng là từ gần nhất mặt đất nhiệt độ cao đến xem địa tâm thế giới cũng không có sụp đổ cho nên bên trong khẳng định còn có, có nhân sinh tồn lâm siêu trong lòng giật mình nói cái này mặt đất dị thường nhiệt độ cao là địa tâm thế giới tạo thành ồn chủ não khẽ gật đầu nói địa tâm thế giới tại tai nạn kết thúc sau đ ó n g kín tai nạn lúc bộc u phát mở ra cái này mặt đất dị thường nhiệt độ cao nguồn gốc từ với địa tâm thế giới cự nhân thái dương tán phát nhiệt lượng lâm siêu tỉnh nộ tới khó trách cái này mặt đất dị thường nhiệt độ cao ban ngày cực cao ban đêm lại gấp nhanh hạ thấp xuống đến cái này làm việc và nghỉ ngơi quy luật cùng mặt đất thái dương h i ệ n nhiên tại địa tâm trong thế giới có một cái nhân công thái dương vệ tinh lâm s i ê u bỗng nhiên trong lòng hơi động hỏi ngươi biết thâm viên nữ vương lai lịch sao bồn chủ não nhìn hắn một cái nói liền là thanh trừ giả đi khuyên ngươi chớ tới gần các nàng cái này mười hai vị thanh trừ giả tại dưới tình huống bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại hoặc là quái vật nhưng làm ạ o phạm đến các nàng vẫn là sẽ phi thường khó coi còn như lai lịch của các nàng chúng ta atlantis chỉ biết là các nàng là phi nhân loại sinh mệnh lâm siêu trong lòng im lặng m ù loạt đều biết các nàng là phi nhân loại sinh mệnh được chứ cự nhân là biết nhiều nhất nếu như ngươi có cái gì nghi vấn có thể hỏi cự nhân thần bồn chủ nào nói nếu như ngươi đi đ ị a tâm thế giới liền làm ộ t lần cơ hội tốt theo ta được biết lưu tại trên mặt đất cự nhân thần đã sớm tại thứ hai thứ ba thứ tư thái dương kỷ bị chiêu mộ đi ra đều là tận c h i ế n tử lâm siêu sắc mặt biến hóa cự nhân là thứ nhất kỷ sinh vật đi qua như thế lâu ai biết đ ị a tâm thế giới còn có hay không cự nhân thần lưu lại đến đáng tiếc lực lượng ngươi không đủ mạnh nếu không ta ngược lại biết một vị cự nhân thần hạ lạc bồn chủ nào tiếp hận nói tại bắc cực có một tòa vũ trụ d i ễ n mỏ sau đó bị sơ kỷ phương bắc thần vương cải tạo thành thế giới lồng giam tại cự nhân sắp hủy diết lúc có một vị ti tan thần vương muốn lần đầu thường thử cắm vào thanh trừ giả huyết đ ụ c thu hoạch được trí cường lực lượng nhưng cải tạo thất bại hắn không cách nào k h ô n g chế ghen bạo c ẩ u tự nguyện giam giữ tại phương bắc thế giới lồng giam bên trong nếu như ngươi đủ mạnh ngược lại là có thể đánh bại hắn từ trong đầu hắn đảo Ra trong điểm tin tức. Lâm siêu Lâm mong tức tức thất lòng chờ lập trừ phi đồng dạng lựa chọn thất tình mới có một tia cơ hội mặt khác có một việc phải nhắc nhở ngươi bồn chủ nào nói một người nhiều nhất chỉ có thể cắm vào ba loại bản nguyên vũ trụ năng lượng cải tạo thân thể mà lại không thể là đối lập với nhau nguồn năng lượng tỉ như ngươi cắm vào áo h ạ c h liền không thể cắm vào lượng bằng nếu như ngươi cắm vào lệ nguyên tử liền không thể cắm vào dương nguyên tử bằng không mà nói ngươi ghen sẽ bị cái này hai cố bản nguyên vũ trụ năng lượng xẻ rách lâm siêu con ngươi hơi co lại đáy lòng của hắn một mực giả tưởng nếu như có thể tìm tới vũ trụ này chín đại bản nguyên vật chất tất cả đều cắm vào thân thể có lẽ liền có thể tiến hóa đến một cái m từ đó tại cuối cùng buộc phát kinh khủng thai nạn hạ sống sót nhưng là bây giờ lại bị cáo chi chỉ có thể cắm vào ba loại còn không thể cắm vào đối lập nguồn năng lượng ổn chủ não nhìn qua lâm siêu ngơ ngẩn biểu lộ biết mình nói quá nhiều càng là biết đến càng nhiều càng sẽ tuyệt vọng nàng ngữ điệu hơi trượm nói khẽ cũng không cần quá bi quan coi như tại hủy diệt thai nạn lúc buộc phát ngươi chết chí ít ngươi cũng cố gắng lâm siêu khỏe miệng có chút run r à y cái này thực biết an ủi người q một chương sáu trăm bảy mươi thủ hộ chương sáu trăm bảy mươi thủ hộ ngươi thế nào biết chỉ có thể cắm vào ba loại có người thường thử qua lâm siêu trong lòng ôm trong ngực một tia hy vọng nói cho dù có người cắm vào loại thứ tư bản nguyên vũ trụ nguồn năng lượng mà bạo thể hủy diệt cũng không thể nói rõ tất cả mọi người sẽ như thế dù sao thể chất của con người có chỗ khác biệt bổn chủ nào khẽ lắc đầu nói dĩ nhiên không phải dạng này trên thực tế tại sơ kỷ cự nhân thời kỳ liền có cự nhân muốn lợi dụng chín đại vũ trụ nguồn năng lượng tập hợp một thân sáng tạo ra siêu cấp sinh mệnh ngăn cản cự nhân diệt vong nhưng là thất bại mặc dù bọn hắn không có cách nào tự mình đem tất cả khác biệt thể chất khác biệt người từng cái tiến hành trắc nghiệm nhưng là có thể ghi vào tất cả mọi người ghen Tiến hành vì thế từng có một vị sơ đại thần vương trắc nghiệm lúc bạo thể mà chết lực lượng hủy diệt không kém với các ngươi kỷ đệ ngũ chế tạo ra đạn i hạt nhân cơ hồ nổ rất nửa cái lục địa phá hủy vô số sinh mệnh cùng quái vật lâm siêu sắc mặt khó nhìn lên xác thực mình có thể nghĩ tới đồ vật tự nhân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến coi như sơ kỳ tự nhân không nghĩ tới phía sau thứ hai thứ ba kỷ nguyên thứ tư người cũng có thể nghĩ đến mà lại cũng sẽ thông qua các loại đủ khả năng phương pháp tiến hành trắc nghiệm mà kết quả tự nhiên là phi công nếu không kỷ đệ tứ liền sẽ không hủy d i ệ n chỉ là nếu như vậy đều không được còn có cái gì có thể cứu vớt bọn họ chẳng lẽ một chút xíu hy vọng đều không có nửa thức tình đâu nửa thức tình thể chất có thể làm sao lâm co bỗng nhiên nghĩ đến mình còn lại một cái đặc thù điểm tựa như bắt lấy một tia hy vọng vội vàng hỏi bồn chủ não khẽ lắc đầu nói thứ không dám d ầ dếm Mặc kệ là nhưng ử a t ứ c t h là cắm h vào năm loại vũ trụ nguồn năng lượng thanh trừ giả sẽ mất khống chế không ai có thể hạnh phúc nghe nói có cự nhân thường thử đem nhân loại tiến hành biến đổi gen thí nghiệm cũng chính là làm cho nhân loại trở thành thanh trừ giả cái này thí nghiệm cuối cùng có thành công hay không cũng không biết lâm siêu trong lòng chìm vào đại cốc nàng chữ chữ như lao đem hắn tâm tình đánh vào hờ băng không có hy vọng hoàn toàn không có hy vọng loại cảm giác này liền p h ả n phất lại thế nào tiến hóa d â y rủa cho dù vứt bỏ nhân loại diện mạo như trước liều l i n h đi tiến hóa biến dị cũng vô pháp cứu vãn đây là cỡ nào trầm thống cùng tuyệt vọng lâm siêu không khỏi nghĩ đến sơ kỵ cự nhân cùng phía sau mấy cái kỷ nguyên người còn có cái kia thượng cổ di địa ạt lạc hiển nhiên bọn họ cũng đều biết điểm này khó có thể tưởng tượng biết dạng này trần tướng còn cần nâng lên bao lớn dũng khí tiếp tục phân đấu g i y rủa lâm siêu nhắm mắt lại chấm g i hít một hơi thật sâu nếu như là những người khác nghe đến mấy câu này chắc chắn sẽ lâm vào tiêu cực cùng nặng n ề trong tuy nhưng đối với hắn mà nói không có hy vọng lại như thế nào không biết như thế nào sống sót lại như thế nào chẳng lẽ trước kia lúc nhỏ bị vứt b ỏ t ạ i tụ dân địa bên trong là hắn biết như thế nào sống sót không phải cũng là không có hy vọng nhìn không thấy bất luận cái gì q u a n minh mà bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là về tới lúc trước như thế tình cảnh chỉ là lúc trước mang đến cho hắn tuyệt vọng là cái kia hắc cam thế giới cằn c ố i cùng lạnh lùng cùng khắp nơi cằn quấy bạo dân cùng quái vật mà bây giờ mang cho hắn tuyệt vọng lại là trận này không biết tai nạn chỉ bất quá đổi cái vai cho thôi lâm siêu trên mặt khôi phục lại bình tĩnh không có hy vọng không phải cũng hẳn là cười sống sót chí ít hiện tại hắn còn có thể phân đấu nếu như tiền nhân thường thử không ra bất kỳ khả năng hắn liền tự mình đi sáng tạo nếu như cuối cùng vẫn không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì tại trận này đổ d i ệ t bốn cái thái dương kỷ nguyên vô số sinh mệnh cùng thần linh thai nạn trước mặt không cứu vãn nổi sinh mệnh của mình như vậy chí ít cố gắng qua nghĩ tới đây lâm siêu nhịn không được lắc đầu cười một tiếng không có sai biệt lời an ủi bồn chủ não từ đầu đến cuối không có chút rung động nào trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói không nghĩ tới tâm tình của ngươi như thế tốt ta lúc trước ngược lại là xem thường ngươi lâm siêu cười nhạt một tiếng nói ta khi còn bé có câu nói rất lưu hành ngươi hẳn là không nghe qua cái gì lời nói nếu như không có hy vọng chỉ ít ngươi còn có tuyệt vọng a bổn chủ n ã o không nói gì trầm mặc nửa ngày sau nói nói một chút khác đi tốt ta kỳ thật đây không phải cái cười lạnh lâm siêu ho nhẹ một tiếng nói ta nhìn thấy rất nhiều tội dân tựa h ồ tại e ngại cái gì tồn tại bọn chúng là tại e ngại cái gì nói đến đây cái ngươi xác thực cũng hẳn là biết được một điểm bổn chủ n ã o nhìn hắn một cái nói bọn chúng sợ hai chính là thanh trừ giả đây chính là thanh trừ giả danh tự tồn tại tại hai nạn lúc bộc phát t lâm siêu giật mình không nghĩ tới mười hai vị thâm viên nữ vương là như vậy tồn tại không khỏi nói vậy cái này sao nói mặc kệ là tội dân vẫn là tiền sử anh hùng chỉ cần đạt tới thứ thần cấp liền không thể tại bọn chúng trước mặt bại lộ không sai bổn trù nào nói cho dù là nhân loại tốt nhất cũng cách chúng nó xa một chút bọn chúng mặc dù sẽ không chủ động rời đi bọn chúng vị trí nhưng là có nhân loại tới gần vẫn là sẽ bị đánh giết bọn chúng tất cả đều là m ộ ư ơ i sáu cấp tồn tại so sánh sơ đại thần vương lâm siêu trên mặt biến sắc tất cả đều là m ộ ư ơ i sáu cấp cái này chẳng phải là tương đương với m ộ ư ơ i hai vị sơ kỷ thần vương chẳng lẽ hủy diệt hai nạn liền là bọn chúng lâm siêu nhịn không được nói m ộ ư ơ i hai vị sơ kỷ thần vương tồn tại à đồng loạt ra tay trên địa cầu đâu còn có người sống dĩ nhiên không phải bồn chủ nào lắc đầu nói nếu như chỉ là bọn chúng sao có thể phá hủy kỷ nguyên thứ nhất thời kỳ đó cường giả như mây là năm cái thái dương kỷ bên trong mạnh nhất một cái bao quát sơ kỷ tứ đại hung thú cũng là tại cái tiêu kỷ nguyên tiến hóa mà ra hậu thế đến nay chưa từng xuất hiện có thể so sánh tứ đại hung thú quái vật mà cái này tứ đại hung thú dù cho là sơ kỷ thần vương đơn độc phổ gặp vỡ đều sẽ biến thành đồ ăn may mắn cái này tứ đại hung thú bên trong tín ngưỡng lười biếng lâu dài đi ngủ tận thế yêu thích khắp nơi dung loạn nếu không riêng là cái này tứ đại hung thú liền đ ố i thứ nhất thái dương cũng kỷ tạo thành cực lớn tổn thương lâm siêu sắc mặt biến hóa tùy tiện nuốt ăn sơ kỷ thần vương hung thú bọn chúng chết sao bổn chủ não khẽ lắc đầu nói cái này cũng không rõ ràng nhưng là tứ đại hung thú bên trong tham lam bạo thực nhất thủ hộ. lại là minh s á c bị sơ kỷ thần vương nhóm liên thủ tiêu diện trận kia chiến dịch bị khắc vào nham thạch bên trên tồn tại xuống dưới thủ hộ lâm siêu tự lẩm bẩm q một chương sáu trăm bảy mươi mốt thiên không thành chương sáu trăm bảy mươi mốt thiên không thành chờ một chút ngươi nói thanh trừ giả cảm ứng được thứ thần tăng phúc khí tức sẽ xuất hiện lâm siêu hoài nghi nhìn xem nàng nói cánh tay phải của ta bây giờ là chủ thần cấp dùng qua mấy lần tăng phúc đều không có đưa tới thanh trừ giả điều này sao giải thích bồn trù nam nói chuyện này chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt phụ cận không có thanh trừ giả tồn tại bất quá thanh trừ giả phạm vi cảm ứng là toàn cầu tính bất kỳ cái gì địa phương có thứ thần khí tức bại lộ đều sẽ cảm ứng được chỉ là khoảng cách càng xa thời gian càng dài nếu như ngươi mỗi lần khoảng cách thanh trừ giả xào huyệt chỗ rất xa thi triển cánh tay phải t ă n g phúc mà lại mỗi lần thi triển thời gian đều rất ngắn tại mấy phút tả hữu tin tưởng các nàng vẫn là khó mà cảm ứng được mà lại coi như cảm ứng được trước khi đến trên đường nếu như ngươi kịp thời triệt tiêu cánh tay phải t ă n g phúc rời xa nơi đó các nàng liền sẽ mất đi mục tiêu một lần nữa trở lại xào huyệt lâm siêu nhìn nàng hay mắt cảm giác nàng hẳn là không lừa gạt mình lúc trước chiến đấu cánh tay phải của mình xác thực dùng rất ít ngẫu nhiên s u ấ t lực cũng tất s á t lúc mới dùng tới cánh tay phải mà một khi dùng tới cánh tay phải chiến đấu bình thường đều tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa cấp tốc phân ra khó trách không có đưa tới thanh trừ giả nói đến mình có thể còn sống sót thật đúng là tốt số quả nhiên vô c h i sẽ trí mạng lâm siêu âm thầm may mắn hướng bổn chủ nào nói trước ngươi nói có thể trao tặng ta một nửa ngũ tinh quyền công dân h ạ cụ thể có thể làm gì có thể có được t ồ n thành sao bổn chủ nào khẽ lất đầu nói không thể có được bất quá nếu như ngươi tình cầu ta có thể tạm thời phụ trợ、ngươi. nhưng làm tổn thành không quy thuộc ngươi quản nếu như ngươi có cái gì ý nghĩ ta sẽ căn cứ tình huống để phán đoán phải t r ă n g hẳn là chấp hành lâm siêu vội vàng nói vậy ngươi có thể rời đi nơi này đi trụ sở của ta phụ trợ ta sao các ngươi lưu lại mục đích không phải trợ giúp chúng ta kỷ đệ ngũ sao đây không tính vi phạm chỉ thị của ngươi a bổn trù não gật đầu nói cái này có thể đơn giản tới nói chỉ cần không làm tổn thương nhân loại sự t ì n h ta đều sẽ đồng ý nếu có một ngày ngươi đã thức tỉnh ta cũng sẽ người thứ nhất giết chết ngươi lâm siêu gặp nàng đồng ý trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn tới đây mục đích lớn nhất ngoại trừ thông tin một chút bí mật bên ngoài liền là đạt được ổn thành đây chính là có thể tùy tiện oanh sắt giác tỉnh giả sắt thép cự thành a làm ặ t l a n t i s chủ thành một trong ổn thành hệ thống vũ khí tuyệt đối là hiện giai đoạn lục địa vô địch tồn tại liền xem như siêu việt vương thú giác tỉnh giả cũng vô pháp chống cự bất quá giác tỉnh giả cũng chia mạnh yếu căn cứ thức tỉnh trước mỗi người thể chất khác biệt tồn tại khác biệt không thể cơ đũa cả nắm vậy liền đi theo ta đi lâm siêu hỏi đúng rồi ổn thành hối bay trong kho đồ vật ta có thể miễn phí dùng sao đại bộ phận có thể số ít mấy thứ có hủy diện tính đồ vật không được t vừa vạn tinh thành bây giờ tại xây dựng thêm thời kỳ cần đại lượng trang bị chế tạo ra một chi sắt thép hùng sư mà lại bổn thành bên trong dã luyện nhà máy cùng vũ khí chế tác nhà máy tại hắn tứ tinh công dân thân phận lúc liền có thể sử dụng nếu như thành này di chuyển đến tinh thành bên trong tuyệt đối sẽ để tinh thành vững như thành đồng không thể phá vỡ lâm siêu lúc này đi vào bổn thành hối nói kho ở bên trong chọn lựa ra một chút mình cần dùng đến đồ vật hắn hôm nay đã cực kỳ giàu có trên binh khí mặt có đại lượng cấp ss binh khí còn có thần bí cháy đen vật thể tiếc nuối là bồn thành bên trong cũng không có linh năng binh khí đẳng cấp cao nhất cũng là cấp ss cái này khiến lâm siêu muốn tìm đem tiện tay binh khí tâm nguyện lập tức thất bại bất quá tìm không thấy binh khí lại tìm được một kiện thích hợp bản thân đặc thù bảo vật là chống cự tinh thần công kích canh gác mũ giáp có thể cùng lâm siêu sinh mệnh từ trường kết hợp ngăn cản được tất cả thấp với hắn sinh mệnh từ trường tinh thần vực công kích thuộc về cấp s bảo vật mặc dù hơi kém với cấp ss tiến h nhưng đối lâm siêu lại là phi thường thích hợp cùng thường nhân khác biệt hắn sinh mệnh từ trường so với thể chất cao hơn quá nhiều nhất là cánh tay phải ạ nú bị sinh mệnh từ trường đặt tới thập nhất dai nói cách khác thập nhất dai tinh thần vượt công kích lâm siêu tất cả đều có thể miễn dịch ngoại trừ bảo vật này bên ngoài còn lại loại hình bảo vật mặc dù cũng không ít nhưng lâm siêu cũng không dùng tới hắn tự thân bảo vật đã quá nhiều đồ còn dư lại bên trong liền chọn lựa một chút đỉnh cấp huyết thanh kháng thể tăng cường độc tố sức chống cự tăng cường h ỏ a diễm hàn băng sức chống cự ngoài ra còn có một số đỉnh cấp tốc thực hoàn toàn bộ hối đ á i kho tổng cộng hai bình hai mươi tám quả cái này tốc thực hoàn là cao năng lượng áp suất đồ ăn thấp nhất phục d ụ n g yêu cầu là thất d à i thể chất một viên có thể bao ăn no một tháng nếu như thể chất càng cao thời gian liền càng ngắn lâm siêu tất cả đều thu nhập mình chữ vật khí bên trong hắn cũng định tiến vào đ i ệ u tâm thế giới tìm kiếm còn sống cự nhân thần hiểu rõ v i r ú t chân diện mục thuận tiện đi đ i ệ u tâm tìm tới d i ễ t quả cắm vào lệ nguyên tử dọc theo con đường này không biết sẽ kinh lịch cái gì dù sao đ i ệ u tâm thế giới cùng mặt đất là đoạn tuyệt liên hệ ai cũng không biết bên trong là cái gì tình huống lấy hắn bây giờ thể chất nhất định phải ăn vương thú huyết mục mới có thể nhét đầy cái bao tử mà mỗi n g à y ba bữa cơm đều sẽ dùng rơi đại lượng thời gian tại lữ hành lúc là cực kỳ không thiện cái này tốc thực hoàn tới vội vặn trừ cái đó ra lâm siêu còn mang lên một chút các phương diện tác dụng rực tề đem hối đoái t r o n g kho cần dùng đến cơ hồ tất cả đều chọn tới dù sao chữ vật khí đủ lớn đủ nhiều làm xong những n à y lâm siêu lúc này để b ổ n chủ não lên đường rời đi ẩm ẩm lơ lửng tại tòa này màu trắng bạc trong không gian thứ nguyên hồn thành đột nhiên rung động chậm rãi hướng cửa vào, di tích chỗ phi đi, chỉ gặp cửa vào di tích đường kính trở nên vô cùng to lớn chỉ hướng lối vào sắt thép tự thành biến mất tại một mảnh trong mạch quang một lát sau toàn bộ bổn thành hoàn toàn phi ra cửa vào đứng tại bổn thành bên trong kiến trúc cao nhất bên trên khi thân thể đi theo bổn thành cùng một chỗ xuyên qua cửa vào lúc lâm siêu chỉ cảm thấy ánh mắt bị một mảnh bạch quang vây quanh mấy giây sau mới chậm rãi thu liễm hiện ra hồ nhỏ phía ngoài hoang vu t h ô n trấn p h ơ phất do tanh thổi tới đại địa thần phục tại sắt thép cự thành dưới chân cái này đúng là một tòa thiên không thành lâm siêu cảm thấy rung động thông qua thượng đế lĩnh vực có thể trông thấy sắt thép cự thành tình trạng có to lớn lò luyện cùng nguồn năng lượng k h ú động nâng tòa thành lớn này thoát khỏi sức hút trái đất lơ lửng ở giữa không chúng tựa như một t tòa thành lớn này thế nhưng là atlantis chủ thành nó diện tích có thể nghĩ so với tinh thành còn muốn to lớn gấp năm lần trở lên cùng h ó a hạ thủ đô diện tích không kém bao nhiêu lâm siêu thở nhẹ một cái may mắn vật như vậy bị mình đặt được nếu như là chi chu gia tộc hoặc là bản cổ tổ chức đặt được đoan trừng tinh thành diệt vong không thể tránh được lên đường đi lâm siêu hướng bên người trắng đoan t i a sáng hội tụ bổn chủ nào nói ra hô ồn thành hậu phương nguồn năng lượng khu động chậm rãi vận chuyển phun ra mãnh liệt động lực đen tòa này sắt thép cự thành đẩy hướng tinh thành phương hướng lâm siêu gặp nàng không cần chính mình nói cũng biết tinh thành vị trí hỏi n g ư ơ i đã có biết trước hệ thống nếu không giúp ta dự đoán xuống dưới địa tâm thế giới có thể hay không đụng tới hung h i ể m a bồn chủ não lạnh nhạt nói ta biết trước hệ thống suy tính năng lực có hạn biết trước hệ thống là thu thập thời không số liệu tiến hành phân tích mà thời không số liệu sẽ bị nhân thể sinh mệnh từ trường n h i ễ loạn càng la cứng giả sinh mệnh từ trường càng mạnh càng khó lấy biết trước giống ngươi sinh mệnh từ trường ngay tại quáy nhiều ngươi t r ù n g quanh thời không để cho ta không cách nào biết trước trừ phi là văn minh mã vận mệnh hệ thống mới có thể biết trước đến hết thạy Lâm ẩm ẩm q u ồn thành rong rổi đến thuộc sơn trên đường không tựa như một mảnh từ phía trên bên cạnh bay tới mây đen lò luyện t i ê u đốt h ỏ a diễm giống c h ấ m thấp lôi mình tại tinh vực thuộc sơn đạo phụ cận rất nhiều căn cứ bên trong giờ phút này vô luận là ngồi ở trong sân cùng tư lệnh đánh cờ thủ lĩnh hay là trên đường phố cùng bằng hữu khoác lát binh sĩ ngựa hoặc là túi đầu bận rộn nạn dân tất cả đều bị cái này đột nhiên tới hắc cám bóng ma sợ kinh động nhất là đỉnh đầu vang lên động cơ trầm thấp gào thét cùng nguồn năng lượng khu động thanh âm làm cho tất cả mọi người kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn lại trong lúc nhất thời tất cả đều trợn mắt hớp mồm lò luyện quần quận t i ê u đốt sinh ra nhiệt năng phi tốc thôi động tòa này sắt thép cự thành tiến lên đi thẳng tới tinh thành trên không bò neo mấy cái lò nung lớn tất cả đều q u a bế hoán đổi đến từ tinh thạch hấp thụ năng lượng ánh sáng chuyển hóa làm động năng. để tòa thành lâm ớ n này lạng yên không một tiếng động lơ lửng tại tinh thành trên không. Cả tòa tinh thành trong chốc lát bị bóng ma bao phủ, giống như đêm tối. Tất cả ở tại tinh thành người ngựa trông kinh ngạc đến n lơ lát lại, tại tại g đêm chốc phủ, một ma tòa tối. Tất tất đầu đều Cả cả cả bao bị ở y người. Siêu. l â siêu t ừ t ổ n thành bên trên bay lượn mà xuống vây quanh tòa thành lớn này rồi đáy hạ xuống tinh thành vách trong cao nhất tinh tháp chỗ lập tức trông thấy tinh tháp bên trong bay ra một bóng người chính là phạm hương ngữ đây chính là atlantis chủ thành phạm hương ngữ nhìn qua lâm siêu sau vai sắt thép cự thành, thành lơ lửng cần có nguồn năng lượng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng lâm siêu k h ẽ gật đầu tại trở về trên đường liền dùng máy truyền tin cáo chi phạm hương ngữ để nàng đóng lại tinh thành vũ khí phòng không hệ thống sớm làm tốt nên đón chuẩn bị miễn cho phạm hương ngữ đưa nóng ộ nhận thành là không biết địch nhân tiến hành công kích vậy liền làm trò cười để căn cứ người không cần kinh hoàng lâm siêu cảm nhận được tinh thành bên trong có chút bạo động đám người cùng nhỏ tiếng nghị luận nói với phạm hương ngữ chúng ta đi vào chất nói hai người trở lại phòng quản lý phạm hương ngữ lập tức để cho người ta dùng quảng bá chấn an trong căn cứ người để tránh xuất hiện khủng hoảng theo sau hướng lâm siêu ngạc như nói đây chính là người giết chết cái tia nữ tính g i á tỉnh giả đổi lấy quá mạnh đi dạng này một tòa di động bầu trời căn cứ tại hiện giai đoạn đơn giản liền là thần đồng dạng tồn tại đoán chừng cũng liền phi cầm biến dị thú triều có thể tạo thành một chút ảnh hưởng lâm siêu cười nhạt một tiếng phi cầm thú triều bồn thành thế nhưng là có thể tùy tiện oanh sắt giác tỉnh g i ả chủ thành đến lại nhiều phi cầm thú triều đều là phá hôi tòa t h à n h lớn này gọi bồn thành bởi vì ta một chút nguyên nhân nó không phải hoàn toàn thuộc về với chúng ta trước mắt chỉ tương đương thế là ân quan hệ hợp tác sau này ngươi có cái gì cần đều có thể đi m ư ợ bồn thành chủ não hỗ trợ chỉ cần là không làm thương hại nhân loại sự tỉnh nàng trên cơ bản đều sẽ đáp ứng lâm siêu cùng với nàng bàn giao nói phạm hương ngữ nhãn tình sáng lên nói ta nhìn thấy phía trên có vũ khí trang bị tòa thành lớn này hệ thống vũ khí làm sao oanh sắt vương thú cũng không có vấn đề à. lâm siêu mỉm cười nói thập giai trở xuống tồn tại cơ bản đều có thể tùy tiện đánh giết thập giai trở lên lời nói hơi có chút phiền phức như thế mạnh phạm hương ngữ mở to hai mắt khẽ hít một cái khí lâm siêu nói ta cùng ổn chủ nào bắt chuyển qua nàng sẽ ở tinh thành trên không chế tạo một cái thứ nguyên thế giới bình thường liền dừng ở thứ nguyên trong thế giới nếu như tinh t h à n tao ngộ nguy nát lúc nàng sẽ ra ngoài tương chợ phạm hương ngữ đ ỗ n g nhiên cảnh giác nhìn xem hắn nói ngươi lại muốn đi đây lâm siêu kinh ngạc nhìn nàng một cái không nghĩ tới nàng nhạy cảm như vậy vừa vặn mình cũng không có ý định giầu diếm đem điệu tâm thế giới sự tình nói với nàng một lần nói ta sẽ đi một chuyến điệu tâm thế giới đầu tiên là hy vọng có thể tìm tới cự nhân thần biết vi rút nơi phát ra thứ hai là đi điệu tâm tìm tới d i ễ n quả đem lệ nguyên tử cắm vào thân thể tăng cường lực lượng vì sau này đại thai nạn làm chuẩn bị phạm hương ngữ trầm mặc một lát bỗng nhiên nói nàng không phải nói đ i ệ tâm thế giới cùng mặt đất đoạn tuyệt liên hệ sao từ kỷ nguyên thứ nhất đến kỷ nguyên thứ tư tiến vào đ i ệ tâm thế giới người Đều định về,、tình、huống không khẳng tình bên trong khẳng định rất liệt. Thậm chí có tác trở rất lâm i nổi nguy hiểm, nếu không, chúng ta trước điều động thăm dò tiểu đổi đi ệ t Thậm tưởng tượng ta trước thăm một chút tình huống bên trong. chí không không, chúng huống xem có nguy nếu động bên dò l siêu trầm ngâm một lát gật đầu nói được dạng này cũng bảo hiểm điểm đợi lát nữa ngươi lựa chọn điểm người có thể tin được sinh tồn năng lực mạnh một chút theo ta đi dưới đáy thái bình dương hải động phạm hương ngữ gặp lâm siêu đáp ứng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói không có vấn đề bao trên người ta lâm siêu ngồi vào trên ghế salon hỏi số dô đã bị hủ hóa sao Tại trong vật tỉ trụ thần, tín trụ cái cái hắn không dụng, như bọn hắn môn ngưỡng cái này 72 trụ ma thần, hơn gì đầu hữu hay có ma ma xô lô phạm â n nửa quan、hệ. những này bí ẩn tổ chức sẽ không tin phong giả dối không có thật thần. có chút chức có hệ, thật h tổ giả bí sẽ dối p hương ngữ cười nói ta nhìn hắn bản sự không sai không có hủ hòa hắn vừa lúc ta cũng thiếu mấy cái tâm phúc nhân thủ cho nên cho hắn ăn ba viên t ư ở n g vi trái cây hắn đã đem cái gì đều thổ lộ cho ta bao quát bọn hắn sô lô môn dưới đáy trong mặt thất còn cất giấu một vị ma thị Tưởng tr vi bây giờ chúng ta tinh thành thế nhưng là châu á bá chủ châu á lại là địa cầu thứ nhất lục địa vô luận là thổ địa diện tích hay là nhân khẩu số lượng đều xa xa dẫn trước cái khác lục địa những này quy thuận đến chúng ta tinh thành từng cái căn cứ dưới cờ đại đa số đều tìm tìm được một cái hoặc là hai cái di tích có lớn có nhỏ đã tại tốc độ cao nhất khai thác bên trong giống tường vi trái cây vật như vậy mặc dù thưa thớt nhưng từng cái trong di tích cộng lại vẫn là có rất nhiều trước mắt trong kho hàng thế nhưng là có hơn bảy mươi k h ỏ a tường vi trái cây ta còn dự định để nghiên cứu khoa học viện mau chóng nghiên cứu ra vun trồng tường vi trái cây phương pháp đến lúc đó cho dù không cần hụ hóa bọn hắn cũng có thể hoàn toàn khống chế lâm siêu run lên một lát trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái đây chính là căn cứ chỗ tất ta tìm tài nguyên tốc độ so với tự mình một người nhanh hơn nhiều ngay cả tường vi trái cây bảo vật như vậy đều có thể tìm tới sáu bảy m ư i k h ỏ a cho ta sáu m ư i k h ỏ a lâm siêu lập tức nói phạm hương ngữ giật mình nói như thế nhiều ngươi muốn làm gì dù sao ngươi còn có thể tiếp tục đi tìm những này ta mang theo trong người nói không chừng liền hữu dụng bên trên thời điểm lâm siêu nói ra phạm hương ngữ vệnh vệnh lên miệng nhưng vẫn là nói vậy được rồi dù sao căn cứ này cũng là ngươi tùy ngươi thế nào làm nói xong dùng máy truyền tin để cho người ta đi nhà kho kiểm kê sáu mươi khoả tường vi trái cây đưa tới ngươi vừa nói ma thị là cái gì lâm siêu kéo về chính để hỏi phạm hương ngữ nhún vai nói liền là một cái hầu hạ ma thần người hầu cái này bảy mươi hai trụ ma thần là thứ hai kỷ nguyên thần hiệu chung với ngay lúc đó vua solo m o n mỗi cái ma thần bên người đều có hai vị ma thị người hầu theo sổ dỗ nói bọn hắn cái này solo m o n cùng khác bí ẩn tổ chức khác biệt khác bí ẩn tổ chức đại đa số tiền sử kỷ nguyên hậu duệ t h như chi chu gia tộc liền là ma tộc nhân hậu duệ bản cổ tổ chức liền là viên hoàng văn minh hậu duệ chỉ môn, là Viêm là o à là là n Văn Minh.、Si、ma thần hậu duệ, nhưng là Solomon người sáng lập, lại là một người bình thường. g Sivu ma một lại hậu h duệ, lập, c là ngoại ý muốn nhặt được một cây chiến tử ma thần t r ô n rơi h ả i cốt gây nên tìm kiếm vị này ma thần ma thị chú ý sau đó đạt được vị này ma thị phụ tá sáng tạo ra kỷ đệ ngũ solo môn mục đích là vì bảy mươi hai trụ ma thần trải đường chờ đợi ma thần trở về lúc solo môn cũng sẽ thống nhất thế giới đương nhiên đây là lúc trước vị kia người sáng lập chỗ huế y tưởng trên thực tế đời sau một chút kỳ tài môn chủ biết tất cả solo môn chỉ là vị kia ma thị vì nên đón cái khác ma thần trở về một cái điểm dừng chân coi như cái khác ma thần trở về solo m o n chỉ là chủ tử bên người một con chó vĩnh viễn không có khả năng thống trị thế giới nhưng là biết thì biết bọn hắn không có lựa chọn nào khác tại đảm nhiệm môn chủ lúc liền sẽ bị ma thị cắm vào ma huyết không cách nào phản kháng chỉ có thể nghe lệnh nếu không muốn chết không được muốn sống không thể mà lại những môn chủ này đại đa số có thân nhân h à i t ử tại solo m o n bên trong cũng là bọn hắn r ằ n g buộc không cách nào dứt bỏ lâm siêu hiểu được không nghĩ tới solo m o n cũng chỉ là một cái thật đáng buồn k h ô i lỗi từ cái này ma thị thủ đoạn đến xem tuyệt không phải anh hùng mà là tội dân cái kia bảy mươi hai trụ ma thần hơn phân nửa cũng là tội dân bao quát vị kia thứ hai kỷ nguyên vừa s o l o m o n chỉ là không biết mấy cái kỷ nguyên tiêu vong bên trong cái này bảy mươi hai trụ ma thần còn thừa lại mấy cái q một chương sáu trăm bảy mươi ba thu phục nữ hoàng chương sáu trăm bảy mươi ba thu phục nữ hoàng lâm siêu trầm tư một lát đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện hỏi chi chu nữ hoàng đâu tiểu cầu tìm về nàng không đương nhiên tìm về tiểu cầu hiện tại đã là bắt giai vương thú liền xem như ngươi không dùng ra điểm thủ đoạn đặc t h ủ cũng vô pháp thoát khỏi nó truy tung phạm hương n ữ tức giận nói nói đến ngươi vậy mà tại ta rời đi thời điểm đem căn cứ giao phó cho một con chó một g ố c cỏ một con bướm tới chiếu cố nếu để cho tầng dưới chót người biết còn không phải nên rồi sợ cái gì bọn chúng đã có trí tuệ lâm siêu ho nhẹ một tiếng chuyển đề tài nói chi chú nữ hoàng ở đâu phạm hương nữ hử nhẹ một tiếng quay người trở lại mình trên ghế làm việc toa hạng không bao lâu phòng quản lý cửa bị đẩy ra hụ thi vương khải ôm màu đen tiểu cầu t i ề n đến trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng mỉm cười đem tiểu cầu đưa cho lâm siêu lâm siêu nhắc lên màu đen tiểu cầu nhìn qua nó đen lung liếng mắt to vô tội thuận miệng hỏi tiểu cầu là từ đâu đưa nó tìm về không có hỏi qua chờ ta xem một chút giám sát phạm hương ngữ nhắm mắt lại câu thông phụ trách giám sát hủ thi đại não điều lấy căn cứ hình ảnh theo dõi lập tức từ ngoài trụ sở vách tường chỗ tìm tới hoàng kim khuyển cùng màu đen tiểu cầu tung tích trong lòng lập tức kinh ngạc lập tức đem điều lấy ra một cái khắc đoạn hình ảnh theo dõi bên ngoài vách tường phạm hương ngữ mở mắt ánh mắt sâu kín nhìn qua màu đen tiểu cầu lâm siêu đôi mắt nhắm lại nhìn qua tại bàn tay của mình bên trên liếm ăn màu đen tiểu cầu n ư ờ i lạnh nói thật sự là xem từ ngươi trang đủ giống tại ta biến hình năng lực dưới lại còn có thể bảo lưu lại ý thức màu Bất phất vi hiểu. sở động, phán phất nghe không、hiểu. lâm siêu cười bàn tay t i ế lại càng nhanh tại nó nhảy lên ra đến giữa không chung lúc bàn tay phi tốc cầm ra đưa nó sau chân túng ra xanh ngược lên nói đường đường chi chu nữ hoàng vậy mà ca nguyện ngụy trang một con chó không hổ là đỉnh cấp sát thủ đủ có thể chịu màu đen tiểu cầu nghe thấy lâm siêu miệng mai đen nhánh vô tội trong đôi mắt lập tức lộ ra mánh liệt phẫn nộ cùng dữ tợn nhìn chằm chặp hắn nghe răng c h ậ n mắt móng nuốt không ngừng vung vẩy nhưng nó thân thể quá nhỏ mới hai cái lớn cỡ bàn tay mặc cho móng nuốt thế nào cả cũng vô pháp đụng phải lâm siêu lâm siêu hừ lạnh một tiếng hướng phạm vương nữ nói tường vi trái cây thời điểm nào đưa đến nhanh lâm siêu nhìn qua không ngừng dễ r ủ màu đen tiểu cầu nói khẽ nghe nói các ngươi chi chu gia tộc nữ nhân xưa nay sẽ không thích nam nhân cho dù là lợi dụng nam nhân sinh s o n g hải tử cũng sẽ lập tức tự tay giết chết nam nhân của mình ngươi nói để ngươi sau này quãng đ ờ i còn lại thể sống chết hiệu chúng với ta ngươi cảm thấy như thế nào gâu gâu màu đen tiểu cầu phẫn nộ t h ắ p sủa một lát sau một cái khôi ngô thiếu niên đem t ư ở n g vi trái cây đưa tới lâm s i ê u nhìn qua không ngừng rẽ rủa màu đen tiểu cầu ngón tay sở đến xương gãy của nó đưa nó đầu lâu nhẹ nhàng kéo một phát cổ cái nào đó khớp nối cùng đại nào thoát ly thần kinh lập tức lâm vào hôn mê lâm xiêu cầm ra hai viên tường vi trái cây nhỏ lên máu tươi của mình tại trái cây bên trên lập tức cắt nát đút tới màu đen tiểu cầu miệng bên trong nhấc lên đầu của nó run run mấy lần để tường vi trái cây thuận lợi lăn xung ố cổ họng của nó một lát sau hai viên trái cây tất cả đều cho ăn nhập trong cơ thể của nó lâm siêu vặn vẹo xương gáy của nó khép lại màu đen tiểu cầu rất nhanh liền yếu ớt tỉnh dậy mờ mịt nhìn thoáng qua t r u n g quanh theo sau ánh mắt rơi trên người lâm siêu lộ ra thành kính cùng vẻ cung kính túi đầu gâu gâu hai tiếng lấy bàn tay của hắn lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút đưa nàng biến trở về bộ dáng ban đầu trong khoảnh khắc đã từng thống trị nửa cái châu bắc mỹ tri chú nữ hoàng xuất hiện lần nữa ung dung hoa lệ bên ngoài. tuyệt mỹ thanh lanh gương mặt nhìn xuống hết thể đạm mạc ánh mắt toàn thân tán phát cao quý khí tức để cho người ta không dám nhìn gần cho dù giờ phút này toàn thân cũng vô pháp để cho người ta dâng lên nửa phần khinh nhuần tâm tư lâm siêu từ chữ vật khí bên trong ném ra một bộ y phục cho nàng nói mặc vào đi nói một chút ngươi là thế nào bảo lưu lại ý thức c h i chu nữ hoàng trông thấy lâm siêu ánh mắt lạnh lùng lộ ra mấy phần nhu hòa khe gật đầu đem lâm siêu quăng ra nam sĩ âu phục mặc vào có mấy phần độc đáo phóng vận nói năng lực của ta là thời gian tại đại nhân ngươi vĩ đại năng lực dưới tâm ta tồn tàn i ệ m dùng năng lực không ngừng trí hoãn cho nên mới bảo lưu lại ý thức lâm siêu khỏe miệng có chút khiến động mặc dù biết cái này tưởng vi trái cây hiệu quả kinh n g ư ờ i nhưng không nghĩ tới ngắn ngủi trong chốc lát nàng liền đã biến thành trung thành tín đồ quan sát tỉ mỉ hai mắt xác nhận không giống nói dối hướng phạm hương n g ư nói đợi lát nữa ngươi mang nàng đi làm hạ kiểm tra t ì mấy m cái đỉnh cấp nhận biết vượt năng lực giả đến trắc nghiệm dưới nhìn nàng một cái hiện tại có phải hay không bị trang từng có lúc trước kinh lịch coi như lần này cho ăn hạ tưởng vi trái cây cũng khó có thể để hắn triệt để yên tâm đây cũng không phải không tin được tưởng vi trái cây mà là lo lắng nàng thời gian sử dụng ở giữa năng lực trí hoán tưởng vi trái cây tiêu hóa tốc độ. phạm hương ngữ không nghĩ tới vị này chi chu nữ hoàng như thế t u y ệ t mỹ ánh mắt lộ ra mấy phần kinh diễm nghe vậy nhẹ gật đầu nói ta đã biết chi chu nữ hoàng khẽ gật đầu biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào lúc này phạm hương ngữ bông nhiên nói thăm dò tiểu đội tập hợp đủ tổng cộng hai mươi người m ộ ư ơ i sáu cái ngũ giai thể chất, c bốn cái lục giai thể chất, đều là thân kinh bách chiến tiến hóa giả lâm siêu đứng d ậ y nói vậy liền lên đường đi để bọn hắn đi tường ngoài chờ ta phạm hương ngữ giật mình nói hiện tại liền đi sắp trời sắp tối rồi lâm siêu nói ta bay đi thái bình dương rất nhanh sẽ ở thái dương hoàn toàn rơi xuống trước gấp trở về phạm hương nữ nhìn hắn một cái chỉ có thể nói vậy được rồi sớm một chút về thái bình dương hải vực quá sâu quá lớn khó đảm bảo không có cái gì siêu cấp hải quái lâm siêu khẽ gật đầu nhìn chi chu nữ hoàng một chút theo sau quay người từ ban công n à y ra bay về phía ngoài trụ sở vách t ư ờ n g rất nhanh liền trông thấy tường ngoài cửa thành bên ngoài trên đất trống đứng đấy một đám người khí tức chăn đấy lâm siêu từ trên trời giang xuống rơi vào trước mặt mọi người tất cả mọi người trông thấy lâm siêu giật n ả y cả mình lập tức trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng cùng cung tính đ ồ n nói gặp qua lâm thủ lĩnh lâm siêu nhìn lướt qua tất cả mọi người nói nhiệm vụ các người đều giải a hiểu rõ một cái lĩnh đội bộ d á n g trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn thanh â m âm, âm vang hữu lực mà nói chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tuyệt không c ố phụ hai vị thủ lĩnh chờ mong lâm siêu khẽ gật đầu nói tất cả vào đi mở ra chữ vật khí không gian đám người liếc mắt n h ì nhau n nhao nhao tự giác xếp hàng mà vào tại trải qua lâm siêu trước m ặ t lúc tất cả mọi người dưới sống lưng ý thức đứng thẳng lên mấy phần đáy mắt có mấy phần kính sợ chờ tất cả mọi người tiến vào chữ vật khí sau lâm siêu lập tức gọi ra cánh hát ban thú hóa thành một đạo hát quang biến mất ở chân trời q một chương sáu trăm bảy mươi chương 674, hải động sụp đổ thái bình dương chỗ sâu ránh biển ma di ana đây là trên thế giới sâu nhất ránh biển chiều sâu đạt 1.152 g m é t t ạ i cái này ránh biển bên trong cỡ lớn loài cá khó mà sinh tồn chỉ có một ít cá con cùng t ô m không có thực vật cùng tạo biển giống như hải biển chiều sâu để trong này thiếu khuyết ánh nắng cùng dưỡng khí lại thêm cực mạnh nước biển áp lực để trong này sinh hoạt biển sâu loài cá dần dần theo hoàn cảnh m à thị t h ứ n g lấy thân mềm tổ chức là chủ yếu cấu tạo đồng thời học được trong bóng đêm lấy thanh em chấn động săn thức ăn nhưng mà tại bây giờ hai nạn thời đại đầu này danh b i ể n lại là danh phủ kỳ thực hải huyên đại lượng b ộ i số lớn thể chất hải thú ưa thích cư ngụ ở nơi này cực cao nước b i ể n áp lực ngược lại để bọn chúng cảm thấy dễ chịu nhất là đáy biển băng lãnh hát đám yên tính hoàn cảnh đối bọn chúng có sức hấp dẫn mãnh liệt lâm siêu thẳng tắp bay lượn mà xuống cánh hắc ban thú nổi lên hiện ra đại lượng lỗ nhỏ thẩm thấu tính cánh để nước b i ể n có thể lưu thông đáy biển tốc độ có thể đạt tới ba mươi lần vận tốc cầm thanh giờ phút này như một đạo màu đen hỏa tiễn lao v ù n vụt mà xuống nước biển phân chia ra theo xâm nhập lâm siêu nhìn thấy cao giai hải quái càng ngày càng nhiều bộ dáng dữ t từng đạo tư thái khác nhau bóng đen nhẹ nhàng du động siêu tại lâm siêu đi vào tám n g h n mét chỗ lúc tiến lên trên đường vừa vặn có một cái dao long hải quái du động cảm ứ n g được lâm siêu động tĩnh hải quái này lập tức bị kinh động xoay đầu lại đến chỉ gặp toàn thân màu xanh đen lân phiến tinh miễn sắp bén đầu lâu giống xà tượng dao g i ữ t ậ n vô cùng mở ra huyết bùn đại khẩu hướng lâm siêu đánh tới lâm siêu hừ lạnh một tiếng hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút siêu, siêu siêu trên cánh tay phải đột nhiên bắn ra mấy cây bén nhọn huyết thứ xuyên t ấ u tính cực mạnh trong nháy mắt đâm xuyên cái này hải dao bộ mặt huyết thứ lập tức co vào, cái này hải giao thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô cắt xuống lân p h i ế nằm đạm mất đi con t r ạ c h thân thể chậm rãi chầm xuống đáy biển siêu lâm siêu từ nó bên cạnh lướt qua huyết thứ co vào trở về đám chìm đến trong cánh tay phải bây giờ a nu bị đã là bắt dai cực hạn mà lại lại khôi phục lại chủ thần cấp thần tính tương đương với nó khi còn sống cánh tay phải lực lượng đánh giết cái này cựu dai hải giao dễ như t r ở bàn tay phi tốc chìm vào đến đáy biển vạn mét chỗ lâm siêu đông nhiên dừng lại mặc dù đen kịt một màu băng lãnh nhưng hắn thị giác không bị ảnh hẳng kéo dài hơn ngàn mét phương vị theo nước biển lây động hiện lên gọn sóng trạng có chút đ ô n g đưa siêu cấp hải thú lâm siêu ánh mắt ngưng tụ từ phía trên cảm ứng được sinh mệnh khí tức lúc này khôi phục hắc cám thể chất móc ra cháy đen binh khí thẳng tắp bay ra phù phù phù khi lâm siêu tiếp cận mảnh này màu đen chăn lông mềm m ạ i tổ chức đ ố n g nhiên cuốn lên từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng lâm siêu muốn đem hắn c u ố n vào bên trong lâm siêu hử lạnh một tiếng đưa tay bỗng nhiên kích phát ra một đạo cường quang cuốn về phía lâm siêu màu đen thân mềm tổ chức lập tức rụt lại hiển nhiên là e ngại tia sáng lâm siêu suy đại đa số ứa thích ác á m c h á n g h é t ánh nắng mà dần r à tại không có ánh nắng hoàn cảnh dưới bọn chúng đôi ánh nắng năng lực chống cự cũng giảm bớt phấp phấp lâm s i ê u bắn ra mấy đạo đế mô s ạ tuyến tùy tiện đâm xuyên qua màu đen thân mềm tổ chức ẩm ẩm toàn bộ đáy biển bỗng nhiên lay động d u n g chuyển nước biển chung quanh cấp tốc lưu động chỉ gặp cái này kéo dài gần ngàn mét màu đen trong tổ chức đột nhiên bắn ra mấy cây tráng kiện đen nhánh xúc tu lâm xiêu thân ảnh lóe lên tránh đi nhữ mày cái này hải quái thể chất tựa hồ có thập nhất dai dáng vẻ cùng hắn hoàng kim cự nhân trạng thá là đối phương sân nhà thể tích quá lớn tìm không thấy trí mạng bộ vị lâm siêu cảm thấy khó giải quyết trong lòng hướng a nu bị nói ngươi có thể tìm tới đầu của nó sao a nu bị cơi khổ nói những n à y hải thú đầu chưa hẳn liền là trí mạng bộ vị mà lại như thế lớn thể tích hoàn toàn không phân rõ đầu cùng đôi lâm siêu thân ả n h lắc lư né tránh cái này hải thú sau tục công kích trong mắt bỗng nhiên lõi lên đưa tay gọi ra hàng trăm hàng ngàn đạo đế mộ s ạ tuyến đem phụ cận hải vực chiếu sáng một mảnh ánh sáng s i u s i u s i u vô số xạ tuyến cấp tốc bắn ra phân biệt bắn về phía cái này hải thú khác biệt bộ vị A nụ bị t vô vô lâm siêu nhãn g tình sáng lên đột nhiên bay ra chính là chỗ này lâm siêu ôm cháy đen vật thể bay về phía hải quái này trung tâm ngã về tây bên cạnh t chừng ba trăm linh thước địa phương lúc trước bắn về phía toàn thân nó các nơi tia sáng hoặc bị ngăn cản hoặc là tiếp nhận duy chỉ có bắn về phía nơi này mỗi lần đều có xúc tu ngăn cản hiển nhiên mặc kệ bao nhiêu bí ẩn trọng yếu nhất bộ vị luôn luôn bảo vệ tốt nhất tia sáng hội tụ đến cháy đen vật thể bên trên cánh vật mẹo tránh thoát ngăn cản tới xúc tu ngay tại lâm siêu sắp n g ệ n ở chỗ này lúc đ ỗ n g nhiên một cỗ thâm thúy băng lánh khí tức vào tới nước biển chung quanh bằng tốc độ kinh người nhanh chóng n g ư n g kết lộng, lộng. lâm ộ n g l siêu nước biển chung quanh lập tức đông cứng thành băng mặc dù năng lực này không phải tác dụng với trên người hắn thế nhưng lại đem hắn cũng đông cứng hàn băng bên trong cùng lúc đó cái tia dài ngàn mét hải quái thân thể bỗng nhiên có lên. t r u n g quanh trải rộng ra thân thể mềm mại lùi về một đ o ạ n phi tốc bơi về phía nơi khác lại là chạy trốn a nubi lâm siêu gầm nhẹ một tiếng cánh tay phải hoàn kim hóa ra sức d i y r u ộ n lộng lộng âm thanh rung động đông lại hắn hàn băng bên trên lan tràn ra vết rách vành một tiếng đột nhiên nổ tung lâm siêu có chút thở dốc lần nữa nhìn lại cũng đã không thấy cái kia hải quái bóng dáng bất quá còn có thể trông thấy nó bơi qua tạo thành dòng nước động tĩnh nếu như tiếp tục đuổi vẫn là có hy vọng đ ổ i kịp chỉ là cái này hải quái năng lực là hà băng coi như đội kịp không cách nào không nghĩ đến biện pháp giải quyết vẫn là sẽ bị nó chạy tho lâm siêu nhìn thoáng qua vẫn là từ bỏ truy sát quay người chìm vào đến hải quái này trước kia nằm sấp nghỉ ngơi vị trí cũng chính là danh biển ma di ana dưới đáy căn cứ bổn chủ nào miêu tả tìm tới một mặt dốc đứng hải bích thuận hải bích đi vào phía dưới lại trông thấy một mảnh đống đá vụn xây tại hải bích bên l i n giới lâm siêu sắc mặt biến hóa cái này đống đá vụn xây vị trí hẳn là hải động lại bị che giấu hắn lập tức thu hồi cháy đen vật thể đem hòn đá tất cả đều để ra ầm ầm đúng lúc này hải bích dưới đáy có chất động toàn bộ hải chỉnh phản phất tại run dậy lâm siêu lập tức đem trong tay tảng đá vứt xuống lấy ra cháy đen vũ khí đề phòng đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân chuyển đến một cỗ kỳ dị chấn động tình thế tấn mãnh lâm siêu trong lòng run lên vội vàng nhảy vội ra vê anh trước kia đứng đấy vị trí bỗng nhiên nổ tung bao quát phương viên hơn trăm mét vị trí đều là tận n ô lên ra nước nồng đậm nham tương từ bên trong phun ra ngoài lẫn vào đến nước biển chung quanh bên trong phụ cận băng lanh nước biển nhiệt độ kịch liệt lên cao cấp tốc biến thành nước sôi nóng hổi vô cùng lâm siêu sắc mặt biến hóa nơi này lại có tòa đáy biển núi lửa chẳng lẽ là lúc trước cùng hải k h á i chiến đấu tạo thành núi lửa bộc phát vê anh vê anh Nổ lâm ê n siêu vội vàng nào về phía hải động quanh một tiếng hải bích hoàn toàn sụp đổ ở tại phía dưới hải động cũng bị triệt để ngăn chặn lâm siêu ánh mắt t m trầm vừa định cưỡng ép quanh mở chung quanh nam tương dần dần chạy xuôi tới mặc dù có vũ trụ chiến giáp bảo hộ nhưng trực tiếp đụng vào nham tương vẫn là sẽ để cho chiến giáp đốt cháy đến biến hình đáng chết lâm siêu quay người rời khỏi không có làm bừa chờ núi lửa tắt còn có cơ hội Từ、trong ừ t nước biển sông ra lâm siêu thẳng tắp bay trở về tinh thành ngươi dự đoán xuống biển động phụ cận núi lửa còn bao lâu lắng lại trở lại tinh thành lâm siêu trước tiên bay đến lơ lửng tại tinh thành trên không còn thành hỏi thăm chủ não núi lửa đ ỉ n h chỉ cũng vô dụng bồn chủ não khẽ lất đầu nói hải động đã sụp đổ dòng nham thạch nhập trong đó rót đầy hải động trừ phi chở nham tương làm lạnh rồi mới một lần nữa mở hải động Quy một c h ư ơ nham tương làm lạnh rồi mới một lần nữa mở hải động cái này cần nhìn ngươi mở hiệu suất có thể xâm nhập tới đó nhân loại không nhiều nếu như ở dưới tay ngươi có nhan thạch lực hút năng lực như vậy cao giai tiến hóa giả mở hiệu suất sẽ để cao rất nhiều đại khái t r ừ n g một tháng liền có thể đào thông bổn chủ nao nói một tháng lâm siêu c h ừ n g mắt bổn chủ nao nói mà lại cần thiết phải chú ý chính là mở lúc chớ kích động v ụ cận hải quái nếu không bộc u phát chiến đấu dễ dàng đưa ngươi mở ra hải động lần nữa chấn động sụp đổ lâm siêu có chút không nói gì nói không có khác hải động sao liền cái này một cái cửa vào không có bổn chủ nao lất đầu lâm siêu thở dài quay người rời đi nơi này trở lại tinh thành đem chữ vật khí bên trong hai mươi người móc ra để bọn hắn tạm thời ở căn cứ trở lệ thế nào đi một chuyến bổn thành liền buồn bã hiệu x s u phạm hương ngữ trông thấy đi vào phòng quản lý lâm siêu hơi kinh ngạc nói lâm siêu lắc đầu hỏi châu nam mỹ tình huống bên kia làm sao thống trị sao nâng lên châu nam mỹ phạm hương ngữ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói không kém bao nhiêu đâu ta đã để bên kia h ủ thi vương nhóm lẻn vào đến từng cái căn cứ lợi dụng tường vi trái cây khống chế lại một chút căn cứ thủ lĩnh chỉ là có ba tòa căn cứ tương đối khó chơi bên trong có mấy cái không tệ cao thủ Tạm phạm ờ i giải còn có c không h quyết, y kia hương thi v ngữ tự tin nói nói như vậy chỉ còn lại một cái châu phi ừm còn lại ba cái lục địa châu đại dương ở thời đại trước nhân khẩu mới mấy ngàn vạn bây giờ người còn sống xót miệng đoán chừng liền mấy trăm vạn tà hữu tùy tiện liền có thể thống trị còn như châu nam cực nơi đó không có cái gì người liền một chút nghiên cứu khoa học khảo sát nhân viên cùng thợ săn cá voi có thể bỏ qua không tính chỉ còn lại có châu phi cần tốn chút tâm tư phạm hương ngữ nói chờ châu á triệt để ổn định sau ta liền sẽ phái người t r i n h chiến châu phi tay ta dưới đấy đã phái mấy vị hữu thi vương đi qua trước tìm t ỏ i tình huống lâm s i ê u gặp nàng hết thạy đều lòng có chuẩn bị đứng lên nói vậy liền giao cho ngươi ta đi tìm một chút các lục địa vương thú trước g i ú p ngươi mở đường ngươi là vì mình đi săn đi phạm hương n ữ tức giận nói lâm xiêu cười một tiếng quay người rời đi trở lại trụ sở của mình tìm tới lộ lộ ở lại tầng lầu chỉ gặp nàng vẫn chưa có ngủ nghiêng dựa vào trên ghế s a lon dùng tiểu cũ máy đi v d quan sát d v d võ hiệp phim nhẹ nhàng gõ cửa một cái tiến đến lộ lộ cũng không quay đầu lại nói lâm siêu nhìn thoáng qua phim hướng nàng nói ta muốn một phần toàn cầu các lục địa v ư ơ n g thu phân bộ địa đồ nhất là hoàng kim thú nếu có giáp tình giả tung tích cũng cùng nhau nói cho ta biết hiện tại liền muốn lộ lộ khe những mày có mấy phần hào hứng bị quay g i à y bất mãn lâm siêu thấy sắc trời đã m u ợ n liền nói ngay vậy liền ngày mai đi ừ. Lộ, lộ lúc này mới dán ra lông mày ánh mắt một lần nữa rơi vào phim bên trên g ơ g ơ trắng non tay nhỏ để lâm siêu rời đi lâm siêu cười khổ âm thanh rời khỏi gian phòng của nàng thuận tay đem cửa đóng lại trở lại dưới lầu gian phòng của mình tiến vào thời gian thắp bên trong tu luyện một đêm trôi qua tại thời gian thắp bên trong khổ tu nửa tháng lâm siêu cách đấu trình độ ẩn ẩn lại có tăng lên mà hắn dự trữ vương thú huyết nục ũ n g tại khổ tu bên trong ă n s o n g thể chất tăng trưởng đến thất giai cực hạng tin tưởng lại săn giết được tầm mười con thất giai vương thú liền có thể thuận lợi tiến hóa đến bắt giai dùng qua bữa sáng sau lâm siêu tìm tới lộ độ từ trong tay nàng đạt được một cái màu đỏ sầm chiến thuật tấm tinh vong trinh sát đến toàn cầu vương thú vị trí đã đưa vào cái này trên bản đồ chiến thuật lâm siêu vừa mới chuẩn bị xuất động đ ỗ n g nhiên nghĩ đến solo m o n vị k i a m a thị lúc này gọi ra cánh hát ban thú từ căn cứ bay lượn mà ra thẳng đến châu bắc mỹ solo m o n tổng bộ gào thét do táp từ bên thai lướt qua nửa giờ sau khi lâm siêu bay đến một vùng biển trên không lúc đột nhiên cảm giác cánh tay phải có chút run r u dày phảng phất tiêm vào thuốc tê hơi c h ó n g a a nụ bị kinh hô một tiếng thế nào lâm siêu giật mình Ả Nụ trên Bỉ từ tay cánh phải lâm ồ i hai viên ra ánh hương phấn nhìn mắt, mà xem l siêu cấp tốc bay đi trong lòng có chút ngạc nhiên không nghĩ tới đi đường trên đường cũng có thể đụng tới một tòa di tích a nụ bị nói thân thể khẳng định liền giấu ở di tích này bên trong chính là ở đây a n u bị hưng phấn m à kêu to lâm siêu lập tức chui vào cửa vào di tích siêu trước mắt quang cảnh bỗng nhiên biến đảo bạch quang thu liễm trước mắt đen kịt một màu mà lại là tuyệt đối không ánh sáng đen kịt nếu không phải lâm siêu có mắt nhìn được trong bóng tối giờ phút này hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ vật gì chỉ thấy phía trước là một mảnh không trọn vẹn đại điện cô độc lơ lửng tại mảnh này đen kịt thứ nguyên không gian phía trên cung điện điêu khắc một viên đầu lâu âm trầm băng lãnh tại bên trong tòa đại điện này có một bộ hẹp dài màu đen quan tài gần dài ba mét rộng chỉ khoảng nửa mét phía trên tuyên khắc lấy ung tùm lâm siêu có chút ngơ ngẩn mặc dù di tích thiên kỳ bách q u á i có di tích bên trong chẳng những không có bà bối ngược lại là bấy giờ hoặc là tiền sử kỷ nguyên nuốt ở bên trong h á c thú đi vào làm ộ t con đường chết nhưng là giống như vậy ngoại trừ một cái quan tài bên ngoài không có vật gì di tích vẫn là rất ít gặp a nu bị thân thể hơn phân nửa ngay tại cái kia màu đen trong quan tài n g ư ờ i không phải chủ thần sao thế nào trục xuất tới nơi này một điểm vật bồi táng đều không có lâm siêu có chút bất mãn a nu bị dợ khóc dợ cười nói ta đây nào biết được lại nói lúc trước phong ấn ta cánh tay phải cái di tích kia không phải có thật nhiều đồ vật sao đều là rách ư ớ i thôi lâm siêu dọc theo dưới chân cầu đá hướng về phía trước tàn phá đại điện đi đến khôi phục lại hắc cám thể chất trạng thái đồng thời mở ra hoàng kim cự nhân tam phúc trực giác nói cho hắn biết cái này màu đen trong quan tài phong ấ ớ n ạ nù bị thân thể thực lực không đơn giản vành vành vành đột nhiên tại cái này hắc cám yên tĩnh hoàn cảnh dưới cái kêu màu đen quan tài bên trong đ ố n g nhiên chấn động t ự a h ồ có cái gì đổ vật từ bên trong va chạm nếu là bình thường người trông thấy quan tài quỷ dị như vậy chắc chắn sẽ dọa đến sắc mặt chắm bệnh lâm siêu trong lòng có chuẩn bị nắm chặt cháy đen binh khí nghiêm chỉnh mà đối đãi vành màu đen nắp quan tài bỗng nhi một cái đầu lâu từ bên trong bay ra lơ lửng giữa không trung đầu lâu hạ huyết nhục giống như xúc tu rủ xuống treo dài hơn nửa thước bộ dáng cực kỳ khủng bố dọa người q u y một chương sáu trăm bảy mươi sáu linh hồn chương sáu trăm bảy mươi sáu linh hồn thân thể thân thể của ta đầu lâu trong cổ họng trầm thấp gầm rú tràn ngập kích động cùng phấn khởi trong hốc mắt sáng lên màu đỏ tươi q u a n mang kinh ngạc nói là nhân loại kỳ đệ ngũ đã tới rồi sao tựa hồ có chút thất thần nó bị cầm tù ở chỗ này quá lâu quá lâu thời gian như thoi đưa trong nháy mắt cuộc đời mình kỷ nguyên một đi không trở lại mà là một cái xa lạ kỷ nguyên mới không khỏi có chút ngơ ngẩn lâm s i ê u ánh mắt lấp liệt chung quanh là tuyệt đối h ắ cám hắn vậy mà có thể trông thấy mình À nụ bỉ trông thấy màu đen quan tài bên trong sông ra đầu lâu hưng ơ phấn nói là đầu là đầu của ta ha ha ha cuối cùng tìm được đầu của ta lúc trước nó phạm phải sai lầm lớn bị chỗ lấy phân thi cực hình lấy tội dân thân phận trục xuất toàn thân từng cái bộ vị thưa thất đến các nơi trên thế giới muốn tập hợp đủ rất khó không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy chỉ là đường tắt nơi đây lại ngoài ý muốn đụng tới thân thể trọng yếu nhất đầu lâu bộ phận có đầu lâu hắn liền là chân chính hắn trước kia sở học đủ loại bí pháp cùng cất đấu tất cả đều gánh chịu đầu lâu bên trong đầu lâu bộ vị có thể nói là thân thể của hắn mạnh nhất một cái bộ vị tay phải của ta còn không trở về đầu lâu hưng phấn đến thét dài nói lâm siêu chỉ cảm thấy cánh tay phải có chút run dậy ẩn ẩn muốn nâng lên hướng đầu lâu kia bay đi hắn không khỏi nhữ mày quát khe nói ngươi suy nghĩ kỹ càng nếu là trở về ngươi bộ phận này ý thức liền sẽ bị b ó c chết hóa thành ý thức mảnh vỡ đặt vào đến đầu lâu của ngươi bên trong từ đây sau này không còn có ngươi a nụ bị ngơ ngẩn nhất thời từ thân thể kêu huyết lục tương liên xúc động bên trong tỉnh ngộ lại cười nói đừng lo lắng ta mới sẽ không rời đi ngươi hiện tại ngươi biết ta trọng yếu bao nhiêu đi không n ữ a đi lâm siêu hừ lạnh một tiếng nói ta chỉ là làm lão bằng h ư u thiện ý nhắc nhở ngươi một cái nếu như ngươi khăng khăng muốn trở về đ ố i ta mà nói cũng không có bất luận cái gì tốt h ấ t nhiều lắm là đưa ngươi cùng đầu lâu của ngươi cùng lúc làm sạch a nụ bị cười ha ha một tiếng hồn nhiên không thèm để ý lâm siêu ngon thoại nói lão bằng h ư u sao không nghĩ tới chúng ta đã là bạn cũ đúng vậy a nói đến chúng ta trung đụng thời gian mặc dù rất ngắn thế nhưng là rất vui vẻ a lâm siêu ánh mắt khé động túi đầu đưa mắt nhìn cánh tay phải một chút giống lúc này phía trước đầu lâu tức giận rít gào lên một tiếng giận d ữ hét hỗn trướng các ngươi đang nói cái gì cho là ta nghe không hiểu sao tay phải ngươi vậy mà ca nguyện làm cái này nhân loại tay phải ngươi thế nhưng là ta thần chi thủ thì à vậy mà cho một cái cấp thấp nhân loại làm cánh tay cung cấp hắn thúc đẩy ngươi tôn nghiêm ở đâu a đủ bị n ế t miệng cười một tiếng nói thật có l ỗ i à đầu của ta nếu như sớm một chút gặp gỡ ngươi liền tốt ta đã trở thành cái này nhân loại không thể thiếu cánh tay phải không cách nào lại trở lại trên người ngươi, mặc dù quả thật có chút mất、mặt. bất quá ta tin tưởng cái này nhân loại sớm muộn sẽ trưởng thành đến vượt qua ta lúc trước lực lượng cho nên tạm thời ủy khuất coi như đầu tư ngày sau ta chắc chắn phong quang vô hạn hôn trướng đầu lâu giữ t ậ n gầm thét lên chỉ là cấp thấp nhân loại thế nào bị kịp được bản tôn ta thế nhưng là chủ thần ngươi bây giờ có ý thức của mình tư duy liền không muốn trở về thuộc về sau đã như vậy ta liền đem ngươi cùng ngươi tân chủ nhân cùng một chỗ ăn hết vậy mà lưu lạc làm tội ác dẫn đạo giả đáng chết nên giết nói xong gầm thét bay sẽ tới và n h bay lượn đến tàn phá đại điện bên ngoài cầu đá chỗ lúc đông nhiên sáng lên một đạo vô hình bình chướng đưa nó bắn ngược trở về đầu lâu trên không trung lăn lộn vài vòng mới dừng lại chạm đến bình chướng chỗ cái chán lom đi vào hoàng kim máu tơi ư như tương dịch c h ả y xuôi vết thương chậm chạm khép lại lâm siêu giờ mới hiểu được khó trách trông thấy hắn có thể trực tiếp đột phá màu đen quan tài nhưng không có rời đi tòa này di tích nguyên lai、like、cái này cầu đá chỗ còn có ngăn cản hôn t r ư ớ n g đầu lâu phẫn nộ như điên ngửa mặt lên trời gào thét a đủ bị thấy lòng có không đ à n h lòng nói ta nói đ ầ u a nghe tay một lời khuyên ngươi vẫn là đường dãy r u ộ thoát ly tội dân trận d o a n đi đi theo cái này nhân loại tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt mà lại ngươi cũng không đánh lại được chúng ta vẫn là quy thuật đi thiếu thụ chút đau khổ miễn cho người y miệng đầu lâu giữ tợn gào thét ánh mắt như máu gắt gao nhìn chằm chằm h ắ n nói ngươi một điểm thần tôn nghiêm cũng không có không xứng lại làm tay của ta ta muốn đem các ngươi đều phá hủy phá hủy đông nhiên há mồm đầu phía sau toát ra màu đen hư ảnh rõ ràng là một cái tay cầm liềm đao thể trạng cao g ầ y g ầ y gò cầu đầu nhân đỉnh đầu hai cái chó lỗ thai gương mặt gầy cao toàn thân hất lên cổ lao áo giáp linh hồn thu hoạch đầu lâu đột nhiên hé miệng miệng bên trong giống như một cái lô đen không khí chung q u n h không ngừng hướng nó trong miệng rung manh lao tới lâm siêu chỉ cảm thấy toàn thân một cỗ kỳ dị năng lượng bao phủ vậy mà lôi kéo ở thân thể không ngừng hướng phía đầu lâu phương hướng đi qua hắn hai cất chầm xuống phía dưới thân thể ổn định đúng lúc này bỗng nhiên một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức bày kín toàn thân toàn thân tất cả cơ thể tế bào xương cốt tất cả đều kịch liệt đau nhức p h ả n phất muốn băng liệt bạo tạc lâm siêu chỉ cảm thấy trước mắt nhìn thấy sự vật dần dần mông lung bên trên một mảnh tối tăm mở mịt màu tái nhợt không tốt là năng lực của ta ạ nụ bị bỗng nhiên quắt to một tiếng lo lắng nói ta nhớ ra rồi năng lực của ta là linh hồn đây là tinh thần vượt bên trong cấp cao nhất năng lực một chồng mà lại phi thường các loại có thể trực tiếp thu lấy linh hồn của ngươi ngươi canh gác m ũ giáp vô dụng thanh âm của nó chậm rãi từ lâm siêu trong thai đi xa mơ hồ nghe không rõ nhưng lâm siêu vẫn là nghe được nửa chất đoạn trong mắt buộc phát ra mãnh liệt s ắ c ý bàn chân buông lỏng cùng s ắ p bị lôi kéo x u ấ t thân thể linh hồn dán vào cùng một chỗ cái kia đau nhức xé rách cảm giác lập tức hóa lại lâm siêu ôm lấy cháy đen vật thể không lùi phản xùng thì c h u ể n ra tốc độ t ă n g p h ú đột nhiên nào về phía cái đầu kia tại khoảng cách rút ngã lúc lâm siêu chỉ cảm thấy đầu lâu này miệng bên trong chuyển đến sức lôi kéo lượng so lúc trước mạnh lên gấp trăm lần nghìn lần có thể cảm giác được linh hồn đã từ trên thân thể trồi lên nếu như thân thể tốc độ theo không kịp linh hồn liền sẽ triệt để thoát thể mà ra bay vào đến trong miệng của hắn bạo cho ta lâm siêu gầm thét tại ở gần s á t n a linh hồn bay ra thân thể không không một giây trước trong tay cháy đen vật thể bỗng nhiên ném ra t h i t r i ể n ra ti tan nhất kích không khí giống như c h ấ n mỡ hung m ánh lực lượng bộc phát ra đem lơ lửng đầu lâu đột nhiên đánh trúng thẳng tắp bắn về phía hậu phương màu đen quan tài trước trên mặt đất tóe lên đại lượng bụi đất bao phủ lại thân thể kỳ dị lực lượng lập tức biến mất lâm siêu phi tốc đ ổ i kịp giơ chân lên trường dâm hương cái hố nhỏ bên trong sập dẹp đầu lâu b à n h đầu lâu lập tức chìm vào đến trong bụi đất vốn là vỡ vụn xương sọ triệt để vỡ ra lâm siêu đưa tay một chảo tinh thần lực đem d ẫ m đến biến hình đầu lâu thu tới nói hoặc là ngươi ăn hết hoặc là ta ăn hết a nụ bị nhìn qua bộ dáng thê thảm hấp hối đầu lâu cười khổ nói vẫn là ta tới đi trong cánh tay phải r ố i ra một đầu như rắn mạch máu phía trước bỗng nhiên mở ra một ngụm đem há mồm chuẩn bị gầm thét đầu lâu nuốt vào lộc cộc một tiếng thuật mạch máuốt vào đến trong cánh tay phải. nơi tay lưng nâng lên một quả bóng đá lớn c ô i u cho ta mấy ngày thời gian tiêu hóa a nu bị nói q một chương sáu trăm bảy mươi bảy giáng lâm chương sáu trăm bảy mươi bảy giáng lâm lâm siêu nhìn cánh tay phải một chút nói tiêu h ó a xong ngươi hẳn là có thể đạt được trí nhớ của hắn a sẽ chỉ đạt được bộ phận ký ức trong quá trình tiêu hóa khó tránh khỏi sẽ tạo thành một chút ký ức tế b à o bị cùng nhau tiêu hóa a nu bị tự hồ đoán được lâm siêu ý nghĩ nói ngươi không cần lo lắng ta sẽ không bị đầu đồng hóa đầu vừa tiến vào chính là ta tiêu hóa đường ống ý thức mảnh vỡ sẽ chỉ làm ý thức của ta tham khảo lâm siêu nhìn hắn một cái không nói thêm lời cái gì bay lượn đến c ố kia màu đen quan tài trước chỉ gặp cái này quan tài màu sắc đen kịt xúc cảm lãnh vớt là đặc thù đúc bằng kim loại tại màu đen trong quan tài không có k h ắ c trôn cùng vật chỉ có một bản gọi đại trí thần phạn văn thư tịch đây là đỉnh cấp tu tập tâm linh bí điện a nù bị kinh h ỉ nói khẳng định là đầu bị trục xuất tới nơi này lúc thần vương đem bí điện này cũng p h o n g tới nơi này để đầu lĩnh hội hy vọng có thể hóa giải đầu trong lòng lệ khí lâm siêu nhưng không có cái gì vui vẻ nói thứ này cùng a t l a n t i quan minh điện là một cấp bậc sao hơi kém một điểm a nù bị ho nhẹ âm thanh nói Chúng ta của、Hải、Cập cùng Hải ta t lâm a quang gia n không sánh, này minh điện cùng ngươi văn minh đạo đức kinh thánh kinh hai bộ bảo điện, ngươi thần tính thuế biến tốc độ gia tăng t thể bất thứ trợ, ít thể thuê tốc i lại phối s so phụ hợp chứ gấp để đạo bảo quá các bộ có đức có l độ siêu vẫn không có nhiều ít vui sướng nói gia tăng gấp ba là nhiều ít nếu như mỗi ngày lĩnh hội năm mươi năm bên trong đạt tới thứ thần không có vấn đề hai trăm năm bên trong đạt tới chủ thần A Nụ、Bì、nói đến đây, nhất thời liền ngơ ngẩn, ý thức được lâm siêu phản ứng không lớn nguyên nhân, Bì thời Siêu cởi đây, được Lâm thức chê ý năm mươi năm sau phải chăng còn có nhân loại tồn tại đều là một tần số nắm lên cái này đại trí thần kinh thư lâm siêu chuẩn bị xe toang lại cảm giác trang sách mềm mại cứng cỏi vậy mà thoáng cái không có xé mở không khỏi kinh ngạc vô dụng mặc dù đây là bàn dập nhưng chất liệu cũng là dùng mềm tinh chế tạo trừ phi dùng cấp ss đao kiếm một loại binh khí sắc bén mới có thể cắt A n ú bị tiêu ngạo mà nói lâm siêu giờ mới hiểu được khó trách cái này A nú bị đầu một điểm không có bị cảm hóa nhưng cũng không có hủy đi bí điện này hơn phần nữa là lười đi lãng phí cái kia khí lực tiện tay thu đến chữ vật khí bên trong lâm siêu gó gó màu đen quan tài cũng không có cái gì tường kép chung quanh trên mặt đất tất cả đều là đá vụn cũng không có cái gì b ả o bối cảm thấy thất vọng đem quan tài cũng rời lên ném vào đến chữ vật khí bên trong dù sao cũng là trục xuất chủ thần đầu lâu quan tài nấu lại t r ù n g tạo cũng có thể xung làm mấy cái đỉnh cấp binh khí vật liệu xác nhận không có bỏ sót cái gì lâm siêu lúc này mới rời đi di tích trở lại phía ngoài trên biển vừa lúc trông thấy dưới chân trong nước biển một mảnh bóng dâm rõ ràng là một đầu dài mười mấy mét loại cá bơi qua lâm siêu không để ý đến thu hồi hắc á m thể chất x u i theo nguyên lai phương hướng bay đi người không muốn học anu bi nhịn không được nói lâm siêu liếc mắt nhìn hắn nói năm mươi năm quá lâu ta chỉ cần hiện tại nếu như không có tính sai tiến hóa thành chủ thần phương pháp tựa hồ còn có một cái mà lại hiệu suất cao người nói là anu bi nghĩ đến cái gì c h ừ n g tỏ mắt hy vọng vị kêu ma thị thần tính lực lượng không nên quá yếu lâm siêu hơi hít mắt lại anu bi có thể nuốt ăn tội dân khôi phục tế bào thần tính lực lượng mình tự nhiên cũng có thể săn g i ế t tội dân tinh luyện bọn hắn thần tính tế bào tăng cường mình thần tính đã không kịp lĩnh hội thành thần liền lấy rết thành thần đây là cấm kỵ anu bi nhịn không được nói trừ phi ngươi săn g i ế t tất cả đều là tội dân nếu như là tiện sử anh hùng lời nói một khi bị phát giác sẽ gặp phải tất cả văn minh cựu thị chỉ cần đừng t r e o chọc đến ta tất cả đều dễ nói chuyện lâm siêu hừ lạnh một tiếng tốc độ đột nhiên tăng nhanh hóa thành một đạo đen nhánh tia sáng thẳng tắp bay ra châu bắc mỹ solo m o n tổng bộ từ khi sổ dộ môn chủ cùng bà mấy người hai mươi vị trí đầu ma thần trụ cao thủ bị cưỡng ép đến tinh thành sau solo m o n bầu không khí lâm vào đê mê từng cái trên sân huấn luyện các học viên đều luyện được mặt mà ù mày cho không có cái gì hào hứng bởi vì bọn hắn biết nếu như biểu hiện quá hữu dị liền sẽ bị chọn lựa đến tinh thành bên trong cũng liền không còn thuộc về solo môn một viên mặc dù đại bộ phận người tu luyện lười n h á t nhưng y nguyên có số ít người khắc khổ rèn luyện mà lại so với trước kia càng thêm chăm chỉ môn chủ chúng ta để từng cái trại huấn luyện huấn luyện viên cố ý thư giãn các học viên tu luyện thời gian lâu dài chẳng phải là sẽ suy yếu chính chúng ta lực lượng một vị áo b à o s á m lao nhân mặt mũi tràn đầy sầu lo nói ở trước mặt hắn đứng đấy một người trẻ tuổi nói cho đúng là một thiếu niên bộ dáng thanh tú trên mặt vẫn có mấy phần non nớt tri sắc nhưng đen thuy ánh mắt lại tràn ngập ôn hòa bình tĩnh phảng phất lớn hơn nữa báo tố đánh tới cũng sẽ không biến bọn hắn đứng tại một chỗ cao n g ấ t rộng rãi trên ban công từ nơi này có thể nhìn xuống đến hơn phân nửa solo m o n khu vực từng cái trại huấn luyện tình huống liếc qua tới h ngay không cần lo lắng có một cái thành ngữ gọi dấu tài chúng ta hiện tại muốn làm chính là muốn giảm xuống tinh thành căn cứ cảnh giác bọn hắn mặc dù hàng phục chúng ta mà lại bắt môn chủ cùng ba bọn người làm con tin nhưng y nguyên sẽ đối với chúng ta mật thiết chú ý chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa bọn hắn liền sẽ thư giãn xuống tới khi đó liền là chúng ta âm thầm phát triển thời khắc thiếu niên khỏe miệng lại cười nói hắn liền là solo môn tân nhiệm môn chủ t í c lờ áo xám lao giả nghiêm nghị nói liền là lo lắng bọn hắn thống trị bắc mỹ cùng châu á nghe nói châu âu lang bảo cũng quy thuận với bọn hắn kể từ đó thủ hạ bọn hắn cao thủ tụ thập có là nhân lực tài nguyên có thể tiêu xài tesler mỉm cười nói cây mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ tinh thành quá mức lóa mắt ngắn ngủi ba bốn năm không đến liền cơ hồ thống trị toàn cầu chờ đến những cái k i a tội dân trở về lúc tất nhiên sẽ dẫn đầu công kích tinh thành toàn bộ khi đó chính là chúng ta quật khởi lật bản cơ hội áo xám lao giả khẽ thở dài nói chỉ mong những ngày tội dân có thể sớm một chút trở về nhất là chư vị ma thần đại nhân thiếu niên cười nhạt một tiếng vừa muốn nói cái gì đống nhiên sắc mặt biến hóa làm ra một cái s u y ệ t im lặng thủ thế ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp xô lô môn trên không một đạo màu đen lưu quang cấp tốc bay tới lại đống nhiên đình chỉ lôi kéo màu đen bôi cung dần dần biến mất hiện lộ ra thân ảnh chính là lâm siêu là hắn thiếu niên con người hơi co lại áo xám lao giả đồng dạng biến sắc k h ô giả ố vàng trên mặt trở nên tái nhật vô cùng đạo thân ảnh này cho hắn lực gác bách thực sự quá mạnh đơn giản so ma thần còn đáng sợ hơn nhất là để kho đo lường bạo tạc siêu cấp chiến đấu trị mỗi lần nhớ tới đều là trong lòng phát lệnh không dám suy nghĩ sâu xa lâm siêu ánh mắt quét qua lập tức trông thấy cao v ó c nhất kiến trúc nào đó tầng trên ban công hai bóng người bằng giác quan lưới p h ả n đoán hai người bọn họ thực lực không yếu nhất là thiếu niên kia thể chất lại có lục dai so với sổ d ồ môn chủ cũng chỉ là hơi kém mấy phần lâm siêu mắt sáng lên bay lượn mà xuống hạ xuống trên ban công không phía sau cánh hắc ban thú lập tức đem ánh nắng che đậy bóng ma bao phủ toàn bộ ban công q một chương sáu trăm bảy mươi tám ăn hết ma thị chương sáu trăm bảy mươi tám ăn hết ma thị chiến chiến thần đại nhân áo bảo xám lao nhân cảm nhận được từ trên thân lâm siêu tản ra hải lên tâm thúy khí t ứ c Trái tim mét trên phất trong dài mười mạnh, mấy ma phanh phanh đập mạnh, dài mười mấy mét dực bên trên bao phủ pháng hắc bao bên xuống bóng ma pháng phất mông dực lâm ò n hắn, run thanh g gạt của ra hiết hầu dậy khẳng khẳng, khẩn hắn trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương, không biết Lâm của vô siêu tới bao lâu, có nhàn g e nghe hay không gặp bọn họ lúc trước nói chuyện,、nếu、như nghe được, nói không chừng bọn nói nếu nói gặp lúc trước được, t o bộ s o o o l m nhạt đều sẽ bởi vì này ủ y diệt. Lâm siêu Lâm n h nhìn hắn một cái t ừ run d ậ y hết hầu cùng chăm chú co vào trái tim liền có thể nhìn ra người này vô cùng gấp gáp mặc dù kiệt lực ngăn chặn nhưng vẫn là h i ể n lộ đến hết sức rõ ràng lấy người này thể chất cùng có thể đứng ở cái này trên ban công liền có thể nhìn ra nó thân phận tại solo m o n tuyệt sẽ không thấp mà một cái solo m o n cao t ầ n g cũng tất nhiên là một cái lợi hại ám sát giả đối thân thể cùng tâm tính k h ô n g chế đều mười phần thành thạo tuyệt sẽ không thất thố như vậy thản n h â n nói các ngươi vừa rồi tại nói cái gì áo xám lao giả cái cổ bên trên cơ bắp có chút xếp chặt bắp thịt toàn thân nhảy lên nhưng qua trong d â y lát liền bị lý tính k h ô n g chế lại đem cơ bắp trầm tính lại cười khăn nói chiến thần đại nhân chúng ta nào có nói cái gì liền là tâm sự gần nhất các học viên tu luyện sự tỉnh lâm siêu liếc q u nhìn chằm cùng cùng chằm vào hắn một lúc lâu mặc dù không nghe thấy bọn hắn vừa làm cái gì nhưng từ áo bảo xám lao nhân biểu hiện đến xem hiển nhiên là vừa lúc cho tới mình hoặc đưa ra cái gì bí mật nếu không sẽ không khẩn trương như vậy thất thố hắn cũng lời mạnh cứu bay đầu nói với phạm hương ngữ một tiếng để nàng xử lý chính là nói tuổi nhỏ ra anh hùng hy vọng ngươi đ ừ n g đi vào sổ rổ đường xưa tít lờ trong lòng căng thẳng mặt ngoài lại lộ vẻ c u n g kính hơn nói s o l o m o n đã quy thuận tinh thành vĩnh viễn lấy tinh thành như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó lâm siêu gặp hắn sẽ còn thành ngữ h i ệ n nhiên là học qua không ít hoa hạ văn hóa không có hứng thú lại cùng bọn hắn nói nhảm lâm siêu nâng lên cánh tay phải nói có thể cảm ứng được vị trí của hắn sao ta thử một chút A nụ bị từ trên cánh tay phải hé miệng nửa phút sau nói hắn ẩn nút mật thất ngay tại cái này cao ốc dưới đáy phía bên phải tầng thứ bảy vị trí cũng là cuối cùng nhất tầng một tesler nghe thấy a nubi con ngươi đột nhiên c o vào chỉ cảm thấy trong đầu v à n h một tiếng lâm vào ngắn ngủi t r ố n g không cái này nói tới vị trí chẳng lẽ bọn hắn muốn đối phó ma thị đại nhân tesler kinh ngạc nhìn trước mắt cái này h ắ t g i ự c nam nhân người sau át ma dư tận mà vĩ nạn thân ảnh để hắn có loại thật sâu ý sợ hãi trong lòng trong lúc nhất thời loạn như nhà mắt thấy lâm siêu chuẩn bị rời đi bản năng vội và nói chiến thần đại nhân các ngươi muốn làm gì nói đến một nửa lúc đông cảm giác một cỗ sát khí tuân hướng toàn thân không khỏi đánh cái run rẩy sắc mặt tái n h ậ t nhìn qua lâm siêu lâm siêu lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn nói nếu như ngươi nếu không muốn chết liền thành thật một chút nói xong thân ảnh cấp tốc thuận ban công bên ngoài hạ xuống tiến về mật thất dưới đất chờ lâm siêu rời đi sau t c h l ơ mới phát giác toàn thân bị mồ hôi lạnh đất đ ấ m tay chân lại có chút r a rời cơ hồ đứng c n g vững thế mới biết vừa rồi thân thể của mình tiếp nhận bao lớn áp lực s i ê u rơi xuống trước đại lâu t r u n g quanh mấy cái đi qua solo môn người lập tức trông thấy gánh vác hấp dực lâm siêu mặt mũi tràn đầy hãi nhiên tại solo môn trong lòng người lâm siêu tựa như một cái á lâm siêu không để ý đến bọn hắn thu hồi hắt rực hóa thành một đạo lưu quang bay vào đến trong đại lâu thượng đế lĩnh vực mở ra toàn bộ đại lâu cấu tạo rõ như lòng bàn tay mặc dù là lần đầu tiến vào lại so với mình vườn hoa còn muốn rõ ràng từ trong đại s ả n h một cái bưng trà nữa buộc bên cạnh như gió lướt qua tiến vào trong tầng hầm ngầm không có ngồi thang máy thuận hành lang thẳng tắp c u ố n đi trong nháy mắt liền đến đến tầng thứ bảy lại tới đây cho dù là lâm siêu cũng cảm nhận được trong không khí tràn ngập khí tức quen thuộc lâm siêu rất nhanh khóa chặt khí tức đầu mượn là phía trước góc rẽ một dàn sơn hắc cương môn phong tỏa m điều này có thể phòng ngự lựu i đạn bạo tạc cửa bằng thép bị đạp xa mười mấy mét đâm vào mật thất trên vách tường ánh sáng từ hành lang gấp khúc bên trên chiếu dọi đến cửa mật thất hình thành một mảnh bạch quan g môn hình lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn lên trong mật thất đứng sừng sững lấy một đạo đen kị t cửa lớn môn này tạo hình cùng s ô lô môn có chút tương tự trên cửa là một viên g i ữ t ậ n quỷ thủ trong hốc mắt buốc lên lục sắc lân hỏa đáng chết k ỳ đệ ngũ người Trong thấy cổng lâm siêu, sô nó bí ẩn ở chỗ này sẽ bị tìm tới khả năng duy nhất liền là sổ dồ bắn nó quy thuận tinh thành lâm siêu lời nhắc cùng nó vì sổ dồ giải thích cái gì đạo mặt nói đạo án nghiệm như thế sâu liền đi địa ngục s á m hối đi nâng lên cháy đen vật thể phi tốc nào tới các ngươi là tội ác tội ác s o l o m o n bên trên quỷ thủ phẫn nộ gào thét thi tan nhất kích Cong. s o l o m o n kịch liệt vụ vù, vù phía trên quỷ thủ thình lình lõm đi vào ngũ q u a n sụp đổ m i ệ n g vết thương thẩm thấu ra kim sắc máu tươi chạy sôi trên cửa lâm siêu cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới nó vậy mà sẽ không đánh trả mà lại thân thể của nó tựa hồ cùng cửa này kết hợp ở cùng nhau cái này cũng mừng d ỡ hắn nhẹ nhõm tiếp tục phát động lần công kích thứ hai và n h trên cửa quỷ thủ ma thị kêu thảm một tiếng thật sâu lõm vào trong môn hoàng kim máu tươi bắn t u n g tóe đi ra lâm siêu nhìn thoáng qua khẽ cau mày nói ngươi có biện pháp bỏ đi xuống tới sao giao cho ta đi À nu bị cười hắc hắc từ cánh tay bên trong rối ra mấy cây đỏ tươi đ ư ờ n g ống giống như rắn độc vạn v è o bay vụt tới cửa sụp đổ quỷ thủ chỗ đ ỗ n g nhiên ôm vào đến lom đi vào vị trí chỉ nghe một tiếng hết thảm lập tức vang lên nhỏ xíu cục thanh âm từng đoàn từng đoàn chất lỏng thuận đường ống tràn và hút vào đến trong cánh tay phải ngươi cũng đừ lâm siêu nhữ mày nói a nù bị cười hát hát nói yên tâm đi giữ lại cho ngươi đ â u cái đồ chơi này chỉ là một cái thứ thần ta đều khinh thường ăn hắn mà lại hắn vì sống đến bây giờ đem bên trong thân thể của mình không có hoàng kim hóa xương cốt hoàn toàn vứt bỏ đem hoàng kim huyết n ụ c cùng cánh cửa này kết hợp với nhau thuộc về nửa cơ giới hóa sinh mệnh cánh cửa này liền là thân thể của nó chờ ta đưa nó huyết n ụ c hốt khô nó liền triệt để chết lâm siêu không nghĩ tới cái này m à thị như thế yếu trong lòng t i ế c nối u bất quá trò chuyện thắng mới không mà lại đối với hắn mà nói thứ thần đã rất hợp khẩu vị một lát sau tại a cửa ra ra, y này phải thị hoàn đi đem mà bên trên mà toàn rút t vị vứt t bỏ khung bên khung ghép cánh xương đến này cây cửa rút ê n cũng c đã h định vị này mà h ị mất đi tự đi da o hoạt o kinh bất động năng lực. Bất quá nó lực, quá d n Solomon liền h là t a y chân của nó cùng con nó ma ắ t t h y nó làm việc. thị ạ i rút ra ra t mà sau solo m o n ở giữa bộ vị thành một cái trống rỗng lâm siêu đi vào trước cửa nhìn một chút cánh cửa này cao hơn 10 m é t rộng 6-7 mét, vừa rồi cháy đen vật thể tạo thành chấn động lực cũng không có đối cửa này có cái gì ảnh hưởng có thể thấy được cửa này chất liệu không phải bình thường lâm siêu xem vài lần nhìn không ra môn đạo dứt khoát thu nhập chữ vật khí bên trong trên cánh tay phải dối ra một đầu mạch máu phình lên tràn đầy lớn nhỏ cơ nắm tay đỉnh vỡ ra một đầu miệng có thể gặp đến bên trong vàng óng ánh huyết nục ngươi trực tiếp ăn hết là được lâm siêu hiện tại đã hiểu được hưởng thụ sinh hoạt có thể tránh khỏi ăn thịt sống liền tận lực tránh cho hơi chuyển động ý nghĩa một chút biến hình năng lực phát động phần bụng chậm rãi vỡ ra lộ ra bên trong nội tạng khí q u a n hắn mở ra m c ụ c khiêu động dạ dày nắm lên cái này đoàn n ắ m đấm lớn máu thịt màu vàng ném đến trong dạ dày rồi mới đem phần bụng khôi phục nguyên dạng bớt đi từ đầu lưới đến yết hầu đánh giá chương trình a nụ bị biết lâm siêu ý nghĩ tức giận nói ngươi ngược lại tốt sợ buồn nôn đến mình vị giác lại đem ta mau nhìn nôn muốn hay không như thế khoa t r ư ơ n g ăn à. q một chương 679, t ố c độ ánh sáng c à n quét chương 679, t ố c độ ánh sáng c à n quét lâm siêu nghiêng qua hắn một chút quay người rời đi mật thất đi vào mặt đất cao ốc bên ngoài sau gọi ra cánh hắc ban thú thả người bay đi trực tiếp rời đi. không cùng cái khác xô lô môn nhiều người nói cái gì vết lở vẫn như cũ đứng tại trên ban công sắc mặt y nguyên duy trì khiêm tốn cùng cung kính nhìn thấy lâm siêu mấy phút không đến liền từ mật thất đi ra trong lòng lập tức dâng lên vẻ trầm bong chờ lâm siêu rời đi ước chừng tầm mười phút sau hắn mới chậm rãi thu hồi trên mặt khiêm tốn t i ế u dung trong mắt lướt qua một đạo lãnh điện quay người phi tốc tiến về tầng hầm b a n g california lo thắng rơ lết sườn đông vùng hoang vu bên ngoài vênh vênh vênh mặt đất run dày dữ dội giống như địa chấn chỉ gặp một cái như ngọn núi lớn nhỏ hình thể bò cự thú như sư như hổ toàn th c lên, lên một, cô cô cô. một khung cánh quạt máy bay trực thăng bay lượn tại ba trăm m trên bầu trời trinh sát viên ngồi tại sau chỗ ngồi nhìn xuống dưới chân cái này to lớn bò cự thú sắc mặt hơi có vẻ tái nhật hát bức căn cứ thông qua thời đại trước địa t r â n máy dò cảm ứng được cái này cỡ lớn cự thú tới gần đặc địa phái hắn đến đây xem lấy hắn phong phú quái vật phân biệt kinh nghiệm đến xem cái này cự thú tuyệt đối là một cái vô thú mà lại là vương thú bên trong đều tồn tại cực kỳ đáng sợ đáng chết trung niên trinh sát viên cắn răng chuẩn bị thông báo căn cứ siêu đột nhiên một đạo bén nhọn tiếng rít lao vùng một tới thanh thế to rõ như một chiếc vũ trụ hàng không mẫu hạm trung niên trinh sát viên kinh ngạc tìm theo tiếng nhìn về phía hậu phương bầu trời lại cái gì đều không có trông thấy đúng lúc này đột nhiên một đạo bành thanh âm vang lên ngay sau đó là một tiếng nổ ầm ầm phản phất cao lầu sụp đổ trung niên trinh sát viên vội vàng nhìn lại lại trông thấy lúc chiếc cái này sẽ chỉ cho hắc bức căn cứ mang đến tai nạn cùng trọng đại nhân khẩu thương vong vương thú vậy mà đã nga xuống đầu lâu chỗ có một khối rõ ràng t h ư ơ n g hố nhưng mà bắt mắt nhất lại là tại trên đầu nó đứng đấy một bóng người đáng sợ dài mười sáu mười bảy mét màu đen cánh g ầ y go thẳng tắp thân hình phảng phất địa ngục trở về đoạn thiên sứ lâm siêu không để ý đến không chung máy bay trực thăng tiện tay kéo ra chữ vật khí đem cái này vương thú thi thể ném vào đi vào ngược lại thả người nhảy lên bay lượn mà đi tiếp tục đi tới một cái vương thú ẩn hiện địa điểm siêu siêu cánh hắc ban t h ú toàn lực tốc độ có thể đạt tới năm mươi lần vận tốc cấm thanh tại tốc độ tăng phúc dưới nhẹ nhõm đạt tới gấp trăm lần vận tốc âm thanh lâm siêu không có tiếp tục ra chỉ hoàn g kim hóa trạng thái hai trăm lần vận tốc âm thanh cố nhiên có thể lấy như gió lốc quét sạch bắc mỹ các nơi nhưng mình thân thể cũng sẽ tiếp nhận kết xù phụ tải Vành! vương Vừa gào mà là trong rừng ngủ độc mãng vương thú. Vừa nghe thấy đỉnh đầu gào thét mà đến thanh âm, từ trong lúc ngủ mơ giật mình tới, liền cảm nhận nhiên xuống ngay chiếm thú. thấy thét thức. Một rậm âm, mơ cảm mất Lâm độc đột độ từ giật tới, tới, tốc đầu đầu được đầu đột nhiên sập dẹp xuống tới, ngay sau đó đã mất đi sau siêu cứ lúc sập dẹp ý đều k h ô lâm siêu như quỷ mị xuất hiện người tới trước âm thanh người đến cơ hồ tất cả đều là một kích mất mạng không có bất kỳ cái gì dãy rủa cùng phản kháng nhưng là trong này vẫn là gặp phải một chút hơi phiền phất điểm tỉ như có chỉ vương thú năng lực cùng đà sơn vương thú là tái sinh còn có một cái vương thú toàn thân tiến hóa ra tinh vậy s o kim cương còn c ứ n g rắn tại lâm siêu một kích hạ chỉ là đánh n g ấ t đi qua tại lặp đi lặp lại công kích đến mới chết đi hai giờ sau nào đó phiến trên hoang dã lâm siêu giáng lâm ở chỗ này lần xem trong tay chiến thuật thấm phía trên ghi chép châu bắc mỹ các nơi vương thú ẩn hiện địa điểm tất cả đều bị hắn đi dạo một lần tổng cộng mười bảy con vương thú hắn chỉ tìm đến mười lăm con còn lại hai cái không biết di chuyển đi nơi nào đã không có lưu lại dấu chân mùi cũng bị gió thổi tán lâm siêu suy đoán cái này hai cái hơn phân nửa hoặc là có năng lực phi hành hoặc là có đào đất năng lực nếu không không có khả năng tránh thoát mình truy tung để lâm siêu tiếp nối là những n à y vương thú bên trong cũng không có hoàng kim thú đoán chừng lần trước cái kêu hoàng kim vương thú đã là bắc mỹ cuối cùng nhất một cái bình thường hoàng kim thú rất khó sống đến hậu kỳ bình thường gặp phải một cái đều sẽ gây nên các lớn căn cứ điên cuồng tranh đoạt bởi vì rất nhiều quái vật tiến hóa đến lanh chúa cấp hoặc vương thú cấp sau cũng biết hoàng kim thú chỗ chất quý dẫn đến hoàng kim thú địa vị phi thường xấu hổ giống như hụ thi chi phối giả đều là toàn cầu công địch nhưng mà vô luận là hoàng kim thú vẫn là hủ thi chi phối giả một khi thành hình sau thì như hoàng kim khuyển cùng phạm hương ngữ dạng này sẽ rất khó mới giết mà lại sẽ trở thành so phổ thông vương thú càng thêm nhân vật nguy hiểm đối lâm siêu tới nói hai cái này giờ càng quét đi săn chỉ là cơm sao làm nóng người hoạt động mà thôi đáng tiếc ngay cả làm nóng người đều không có đắt tới trong bụng ma thị huyết n ụ c còn không có tiêu hóa hắn dạ dày vẫn là nhân loại dạ dày muốn tiêu hóa hoàng kim huyết n ụ c vẫn có chút gian nan lâm siêu có chút bất đắc dĩ gặp g nụ bị cũng còn không có tiêu hóa hết đầu của hắn dứt khoát thay đổi chi chu gia tộc bên trong lấy được món kia thời gian bảo giáp cái này bảo giáp chiến đấu tác dụng mặc dù cực yếu nhưng nó bản thân liền là phụ trợ vật phẩm tự mang thời gian tu luyện không gian bên trong vận tốc cùng bên ngoài là năm mươi một tương đương với thời gian tháp một nửa thời gian tháp bị lâm siêu lưu tại trong nơi ở chỉ có thể dùng này thời gian bảo giáp đến thay thế kích hoạt thời gian bảo giáp lập tức trông thấy một mảnh vỡ ra thời gian tu luyện không gian lâm siêu nhảy vào, đi vào. không gian này là tròn hình đường kính ước ngàn mét tả hữu coi như rộng rãi lâm siêu móc ra săn giết được vương th bắt đầu giải p h ấ u bọn chúng thi thể hái ra bọn chúng thể nội g e n nguồn năng lượng ba ngày sau lâm siêu trong bụng ma thị huyết nục cuối cùng bị hoàn toàn tiêu hóa có lẽ là dạ dày cùng hoàng kim huyết nục ngâm cùng một chỗ thời gian dài nhất lâm siêu thông qua tia sáng thể nội p h ả n xạ có thể trông thấy trong dạ dày acid đậm đặc cẩn t h n hiện ra một vòng kim sắc mà lại dạ dày trên nội bích cũng nhiễm phải điểm điểm hào quang màu và nóng phân bố không đều đều. tiêu hóa hết cái này ma thị lâm siêu cảm giác mình huyết nục hoàng kim tiến hóa độ đã có mười phần trăm t ả hữu chờ huyết nục một trăm phần trăm tiến hóa làm thần tính tế vào sau liền thực sự trở thành một vị thứ thần tại ngày thứ tư bên trong ạ nụ bị cũng tiêu hóa hết đầu của hắn trên cánh tay phải nâng lên bóng đá lớn nhỏ điệu thịt đã hoàn toàn biến mất lâm siêu từ thời gian tu luyện trong không gian đi ra thu hồi thời gian bảo giáp bên ngoài chỉ mới qua hai giờ mà thôi nói cho ngươi một chuyện tốt có muốn biết hay không ạ nụ bị tiêu hóa xong đầu sau thanh â m thoáng có chút biến hóa hơi khàn khàn mấy phần nhưng giọng nói chuyện ý nguyên vẫn là trước kia sái bảo thừa nước đục thả câu muốn ăn đòn mà hỏi thăm Quy một chương 680, gốc x nói chúng ta không phải muốn đi địa tâm thế giới sao đ â y thái bình dương hải động sụp đổ nhưng này không phải duy nhất cửa vào ta biết tiến vào địa tâm thế giới lối vào còn có m ộ ư ơ i hai cái mà lại ngay tại trên lục địa lâm siêu lần này thật giật mình ngươi không có nói đùa còn có m ộ ư ơ i hai cái thông hướng địa tâm thế giới lối vào đương nhiên không có nói đùa ta thế nhưng là có thể phân rõ nặng nhẹ a đủ bị kiêu ngạo mà nói nói đến đây là từ đầu của ta bên trong biết được từ ý thức mảnh vỡ hình tượng bên trong c ó thể trông thấy đúng là thông hướng địa tâm thế giới lối vào hôm qua ngươi hỏi qua bồn chủ não nàng nói chỉ có hải động cái kia cửa vào nhưng thật ra là sai không biết là tư liệu của nàng trong kho không có ghi vào đi vào vẫn là ô m ý khác che giấu chúng ta lâm siêu nhìn hắn một cái khách quan với bổn chủ não hắn tự nhiên là tin được a nu bi nghĩ thầm chẳng lẽ là ta cải tạo giả thân phận để bổn chủ não có chỗ giữ lại những này cửa vào ở đâu lâm siêu hỏi a nu bi cười hắc hắc nói trước nói với n g ư ờ i dưới cái này mười hai cái cửa vào mặc dù có thể thông hướng địa tâm thế giới nhưng bên trong có gốc xì lị sinh mệnh thủ hộ cần cho đại lượng cao cấp tinh thạch như thủy tinh kim cương một loại đồ vật mới có thể cho đi bằng không mà nói cũng chỉ có thể xông vào bất quá xông vào hạ trạng sẽ phi thường thê thảm liền xem như hai ta phối hợp cũng không có cách nào vượt qua lâm siêu trong lòng giật mình ạ nụ bị từ trước đến nay kiêu ngạo vô cùng vậy mà nói đến như thế khiêm tốn có thể thấy được thủ hộ cửa vào gốc xì lịch sinh mệnh nhất định phải mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng kim cương thủy tinh kim cương những vật này tinh thành hẳn là có thể tìm tới lâm siêu hỏi muốn bao nhiêu khó nói bất quá tốt nhất vẫn là chuẩn bị mấy tấn đi ạ nụ bị nhún mai nói đầu của ta cũng không có đi và qua chỉ là biết nơi đó có thể tiến tới đã lâm siêu có chút trứng mắt mấy tấn mấy cân còn tạm được đây cũng không phải là phổ thông tảng đá bất quá lấy bây giờ tinh vong nội tình chỉ cần đem châu á các quốc gia chiếm cứ mấy đầu lớn mỏ kim cương móc sạch chiết xuất ra mấy tấn kim cương hẳn là một bữa ăn sáng mặc dù thứ này ở thời đại trước là xa xỉ phẩm nhưng trên địa cầu thực tế mỏ kim cương số lượng vẫn là rất nhiều chỉ là kim cương công dụng rộng khắp bị các quốc gia nghiêm mật khống chế chuyển vật lượng nghĩ tới đây lâm siêu lúc này lên đường trở về tinh thành ba giờ sau lâm siêu từ bắc mỹ bay trở về tinh thành tốc độ là máy bay gấp năm lần mà lại không cần tuân theo máy bay đường thuyền hiện lên thẳng tắp lấy khoảng cách ngắn nhất bay trở về、siêu. lâm siêu thu hồi cánh hát ban thú hạ xuống phòng quản lý bên ngoài trên ban công liếc thấy gặp rộng rãi trong văn phòng xử lý tư liệu phạm hương ngữ tất cả đều giết hết rồi phạm hương ngữ ngẩng đầu nhìn lâm siêu một chút đối với hắn xuất quỷ nhập thần không ngạc nhiên chút nào chỉ xử lý bắc m ỹ khu đại bộ phận vương thú lâm siêu biết tinh vong có thể vơ vét đến những n à y vương thú cũng không phải là bắc m ỹ tất cả vương thú còn có một số vương thú không có ẩn hiện tại nhân loại trong tầm mắt cho nên không bị phát giác hắn nắm lên trên bàn một viên tươi non trái cây màu đỏ ăn một miếng nói có chút việc muốn ngươi giút một chút ta cần đại lượng kim cương hoặc kim cương giút phạm hương ngữ nghe được cái này khối lượng đơn vị lần nữa n g n g đầu nói ngươi biết mình đang nói cái gì sao khó khăn sao lâm siêu cũng có chút cho dạ rất khó khăn lời nói làm cái bốn năm tấn cũng được phạm hương ngữ liếc mắt tức giận nói chẳng lẽ là không khó tại phương bắc nước nga cái kia ủ ở cờ nỉ h hầm b ò kim cương liền có thể tùy tiện để luyện ra hơn trăm triệu cạ dạ kim cương vấn đề là ngươi bỗng nhiên muốn như thế nhiều kim cương làm gì liền xem như học người ta tiểu nữ sinh nữa thích lóe sáng đ ồ vật làm cái mấy ngàn cạ dạ làm điểm trang sức treo đầy toàn thân cũng dư sải lâm siêu im lặng nói ta không có dạng này đam mê được tôi phạm hương ngữ trong tay cán bút nhất chuyển nói từng cái căn cứ tồn kho bên trong có một ít một chút cuộc sống giàu có tiến hóa giả trong tay cũng có chút hàng tồn quay đầu cho ngươi thu thập một cái mau chóng là được lâm siêu mấy ngụm ăn xong cái này tươi non trái cây cảm giác tinh thần phấn chấn có chút nâng cao tinh thần hiệu quả tiện tay đem hột cũng ném vào miệng bên trong cùng nhau nai h nát nhưng phạm là ăn hắn đều quen thuộc không lãng phí theo sau rời đi nơi đây tiến về trên đỉnh đầu bôn thành Siêu. Lâm siêu Lâm thẳ lập tức nhìn thấy một k i a sáng tụ tập nổi bật thân ảnh nổi lên lập tức d ừ n g bước hỏi ngươi có phải hay không có cái gì giấu d i ế m ta bồn chủ não trông thấy lâm siêu khí thế hung hăng tới khe n h ư mày nói ngươi chỉ cái gì lâm siêu kém chút không có khí cười còn chỉ cái gì hợp lấy dấu d i ế m chính mình sự t ì n h còn không phải một kiện hai kiện tức giận nói đương nhiên là thông hướng địa tâm thế giới sự t ì n h trên lục địa không phải còn có mười hai cái cửa vào sao bồn chủ não liền giật mình trên mặt điềm t ĩ n h biểu lộ lập tức lộ ra mấy phần vẽ tức giận nhẹ nhàng trừng mắt liếc lâm siêu cánh tay phải nói có phải hay không là ngươi tên ngu ngốc này nói hạ nụ bị từ trên cánh tay phải mở ra hai con mắt ngượng ngùng nói sự thật vốn chính là dạng này ngươi che giấu chúng ta là ngươi không đúng mặc dù ngươi là trí năng nhưng ta cũng sẽ không để ngươi lại nói bản tôn cũng không đẩn đồ đẩn t ổ n chủ não trên mặt khó được xuất hiện nhân loại h ỉ nộ ai ố cảm xúc hận hận nói có ngươi làm như vậy dẫn đạo ra sao ngươi có phải hay không muốn hại chết hắn không sai trên lục địa là có mười hai cái cửa vào có thể thông hướng địa tâm thế giới nhưng từ cái này mười hai cái cửa vào tiến vào bên trong sẽ bị ngẫu nhiên c h u y ể n t ố n g tới địa tâm thế giới nơi nào đó như thế nhiều năm không ai biết địa tâm thế giới là cái gì tình huống vạn nhất truyền t ố n g đến cực địa phương nguy hiểm chẳng phải là chịu chết từ h ả i động nơi đó là chính thức cửa vào nếu như địa tâm thế giới có tiền sử kỷ nguyên nhân loại tồn tại tất nhiên sẽ tại cái kia cửa vào một chỗ khác kiến tạo nhân loại căn cứ tị nạn chờ các ngươi đi vào sau tự nhiên sẽ có tiền sử kỷ nguyên nhân loại trợ giúp các ngươi tính an toàn tăng lên rất nhiều lâm siêu cao mày nói mặc dù ngươi là hả o ý thế nhưng là cũng không thể gặp ta b ồ n chủ não chừng lâm siêu một chút nói ta nói xong sao ngươi cho rằng từ cái này mười hai cái cửa vào tiến vào lại như vậy dễ dàng nếu là lúc trước chỉ có gốc xì lịch sinh mệnh thủ vệ ở nơi đó còn dễ nói nhưng là từ khi kỷ nguyên thứ tư kết thúc sau cái kia mười hai cái lối vào phân biệt sinh thành thanh trừ giả q u a n x à o mà thanh trừ giả bình thường sẽ không tùy tiện rời đi mình q u a n x à o tại thời gian n à y điểm thanh trừ giả hẳn là đều từ q u a n x à o bên trong dựng dục ra tới liền xem như vừa dựng dục ra tới thanh trừ giả cũng có thể tùy tiện giết chết các ngươi lâm siêu không khỏi giật mình cái này mười hai cái cửa vào vậy mà liền tại mười hai cái thâm v i ê n khu vực bên trong Quy một chương 681, a nu bị giật mình nói m ộ ư ơ i hai cái lối vào tất cả đều có con xào chẳng lẽ những n à y thanh trừ giả mục đích l i ề n l à cấm chúng ta tiến vào địa tâm thế giới biết l i ề n tốt bồn chủ não hừ một tiếng nói các ngươi tốt nhất vẫn là chờ hải động bên trong nham tương làm l ệ n h mở ra biển động lại đi lâm siêu nghe thấy bọn hắn l ờ i nói túi đầu chầm tư một lát c h ầ m rãi l ắ t đầu nói nếu như là k ỳ đệ tứ kết thúc mới có thanh trừ giả ngăn cản tại m ộ ư ơ i hai cửa vào vậy nói rõ địa tâm thế giới khẳng định có cái gì dung chuyển đã như vậy từ hải động nơi đó tiến vào chưa chắc là an toàn nếu như nơi đó cứ điểm đã bị cái gì đồ vật chiếm lĩnh từ nơi đó tiến vào ngược lại là chịu chết bổn chủ não quả quyết nói không có khả năng nơi đó làm địa tâm thế giới cửa vào thứ nhất tuyệt đối là tiến vào địa tâm thế giới nhân loại kiến tạo đại bản g doanh nơi đó không có khả năng luân hãm mà lại địa tâm thế giới là cự nhân mở bên trong tụ tập mấy cái kỷ nguyên cường giả không có cái gì đồ vật xâm nhập vào nơi đó lâm siêu nhìn nàng một cái nói nhân loại hủy diệt nguyên nhân sẽ có rất nhiều loại tranh đoạt tài nguyên nội l o ạ n tranh đấu quyền lợi v v mà lại ngươi đừng quên giáp tỉnh giả liền là từ nhân loại tự thân chuyển hóa tới nếu như ẩn nút tới địa tâm thế giới trong nhân loại có người thức tỉnh hà không liền là dị đoan bổn chủ năng, tỉnh, chết, năng, một. Nói, giác, là não ngơ n g á có m ộ chút im lặng nàng xác thực không cách nào trải nghiệm nhân loại trực giác là cái gì cảm giác nhưng trước kia cũng nghe đến một chút tạt là người nói đến trực giác rõ ràng không có chút nào lo gì p đạo lý lại vẫn c ư ứng nghiệm không để cho nàng đến k h ô n g tin tại nàng tốc độ ánh sáng tính toàn giới suy nghĩ lao v ù n v ụ t như ánh sáng chỉ hơi trầm mặc sau liền mở miệng hỏi coi như ngươi không theo hải động nơi đó tiến vào ngươi cũng không có cách nào từ cái này mười hai cái cửa vào đi vào thực lực ngươi bây giờ tuyệt đối không có năm chắc đối phó thanh trừ giả chín mươi chín phần trăm tuyệt đối lâm siêu mỉm cười nói không phải còn có một phần trăm khả năng sao ngươi sai Đó là bổn ở i vì t chủ não lắc đầu nói lâm siêu cười một tiếng nói ngươi cũng đã nói vạn sự đều có khả năng bất quá ta biết một cái cửa vào từ nơi đó thuận lợi tiến vào khả năng cũng là chín mươi chín bổn chủ não kinh ngạc nhìn xem hắn a đủ bị con mắt đ ô n g nhiên sáng lên sắc mặt vui mừng nói đúng à, chúng ta thế nào đem cái chỗ kia quên nơi đó vị kia thanh trừ giả a không là bạch tuyết nàng bị ngươi sớm từ quan xảo bên trong tỉnh lại thuộc về trẻ sinh non đã rời đi nơi đó hiện tại cái k i a cửa vào là duy nhất không có thanh trừ giả bồi hồi lối vào không phải chúng ta là ngươi lâm siêu hừ một tiếng hướng t ổ n chủ nào nói hôm nay mặt trời xuống núi trước ta liền chuẩn bị từ trong đó một cái cửa vào tiến vào ngươi còn có cái gì muốn dặn dò ta sao t ổ n chủ nào đã tự ạ nũ bỉ trong lời nói tốc độ ánh sáng phân tích ra sự t ì n h đại khái sắc mặt cổ quái nhìn lâm siêu một chút không nghĩ tới hắn còn làm qua chuyện như vậy tựa hồ từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên nghe gặp thanh trừ giả bị sớm tỉnh lại mà lại tỉnh lại người còn không có bị giết chết đơn giản kỳ quái bất quá nàng lòng hiếu kỳ không nặng không có hỏi nhiều nói nếu như ngươi có biện pháp từ địa tâm thế giới trở về nhìn thấy a t l a n t h s người thuận đường giúp ta mang về là được sẽ có b a n thưởng lâm siêu cười nhạt một tiếng nói t hiện tay mà thôi không cần b a n thưởng bây giờ mình đã là vồn thành nửa cái chủ nhân đâu còn cần cái gì b a n thưởng b ồ n chủ não nhìn lâm siêu một chút khẽ gật đầu lâm siêu gặp giờ phút này vừa qua khỏi giữa trưa quay người rời đi vồn thành đi vào tinh thành trong kho hàng tìm kiếm một chút sinh tồn phương diện di tích vật phẩm có che giấu nùi có hoang dã ẩn thân l ề u vải có la bản các loại vật nhỏ không đi săn g i ế t cái khác châu vương thú sao còn có châu âu cùng châu nam mỹ khẳng định có không biết a nu bi hứng thú bừng bừng địa đạo lâm siêu khẽ lắc đầu vốn còn muốn trong lúc rảnh rỗi đang chờ hải động nhàm tương làm lạnh n h à n rỗi thời gian đem những n à y vương thú toàn bộ săn g i ế t nhưng bây giờ ngẫm lại như thế làm chỗ tốt không lớn những n à y vương thú thể chất cùng hắn ngang nhau đối với hắn tăng lên hiệu quả cũng không cao chỉ có thể làm làm đồ ăn thỏa m ã n bụng còn không bằng lưu cho hắc quả phụ vớt kim h ư ơ bạ bộ phàm ăn tinh hỏa những n à y toàn cầu đỉnh tiêm cao thủ đến săn rết luyện tập thể chất của bọn hắn đã có lục g a i vừa lúc khiếm khuyết vương t h ú rèn luyện để bọn hắn xuống biển lại quá nguy hiểm động một chút lại sẽ đụng tới bát kiểu giai thậm chí thập giai tả hữu hải quái đi giải quyết cái kia mấy cái r i á p tình giả lâm siêu cầm lấy chiến thuật bản kích phát ra cánh hát ban thú bay lượn lấy rời đi tinh thành tại lộ lộ trinh sát đến toàn cầu các nơi có bốn năm con hư hư thực thực r i á p tình giả ẩn hiện tung tích châu âu phần lan nước toàn nào đó tiểu chấn giống một đầu dài mười mấy mét toàn thân xích hồng lần phiến đại m a n chiếm cư tại một tòa tụ dân địa trung ương n ử a mặt lên trời thét dài thanh em bên trong tràn ngập khát máu cùng phấn khởi b tại chung chố quanh nó tụ dân địa khắp nơi trên đất là phá hủy chiến đấu vết tích sụp đổ tốt lều bê tông cao ốc cùng khắp nơi trên đất vết máu cùng thưa thớt nhân loại cánh tay đùi ruột cùng gan các khí quan tựa như tu la địa ngục vẩy đến khắp nơi đều là một chút ngã xuống thi thể vẫn chừng mắt hoảng sợ lam đồng từ con mắt chứng lăng lăng nhìn qua xa vợi bầu trời tại đất này trên mặt còn có một số súng ống có súng ống thậm chí từ đó long đoạn có thể thấy được từng ngăn cản qua như thế nào cự lực siêu đột nhiên một đạo âm thanh xé gió cấp tốc lướt đến đại mạng im tiếng quay đầu nhìn lại và ảnh một đạo hắc ảnh tại nó trong con mắt cấp tốc mở rộng tại nó quay đầu trong nháy mắt vừa vặn nện ở trên mặt của nó lập tức đầu nổ bể ra đến thật dài thân rắn bay ngược ra mười mấy mét bên ngoài tiến đụng vào lấp kín tàn phá tường xì mẳng trên vách lâm s i ê u nhìn thoáng qua chung quanh mò mới lờ mờ còn có thể cảm giác được mặt đất những máu tươi này tản ra nhật khí đều là vừa mới chết không lâu hắn đôi mắt đem ngăn chặn cái này giác tỉnh giả đá vụn cách không trộm tới ném về phía một bên nhìn thoáng qua đầu không có đã không có sinh mệnh dấu hiệu lúc này thu nhập chữ vật khí bên trong theo sau chuẩn bị rời đi nhưng trước khi đi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì quay người nắm lên một viên quang cầu quang cầu này nhiệt độ cực cao mở rộng đến toàn bộ tụ d â n địa trong chốc lát toàn bộ tụ d â n địa thi thể khối vụn tất cả đều bị nhiệt độ cao tiêu đốt thành t r o tản san thành bình điệm ị a s ê u l Siêu, Lâm Siêu quay người rời đi. Bi quay chương một Ly cái này một cái buổi chiều hắn đem lộ lộ cung cấp cho hắn mấy cái hư hư thực thực giác tỉnh giả tung tích cùng hoàng kim thú ẩn hiện địa khu tất cả đều tìm lượn hoàng kim thú nhưng không có tìm tới hoặc là tình vong nâng lên cung cấp người nhìn lầm hoặc là liền l à bị khác cái gì ăn ngược lại là giác tỉnh giả tìm tới ba con tất cả đều là nam tính từ nơi này tỷ lệ đến xem đúng là nam tính giác tỉnh giả thể chất cao thấp không giống nhau trước hết nhất đánh chết cái tia toàn thân mãng hóa giác tỉnh giả thể chất chỉ là bát giai tả hữu hơi cao hơn vương thú mà thôi hơn phân nửa thức tỉnh lúc thể chất chỉ là tứ ngũ giai mà thôi tiềm lực yếu kém cho nên thức tỉnh sau lực lượng cũ n g tại giác tỉnh giả bên trong chết xuống dưới sau đó đánh chết hai cái giác tỉnh giả theo thứ tự là thập giai cùng thập nhất giai nhất là cái k i a thập nhất giai nam tính giác tỉnh giả thân thể thức tỉnh tổ chức cũng không nhiều chỉ là từ phần eo phía dưới nửa người là ngựa thân thể mà lại học được dùng nhân loại binh khí nằm trong tay lấy một cây không biết cái nào tìm đến cấp s trường thương kỹ xảo chiến đấu đã đạt tới cấp a phối hợp mạnh mẽ thể chất cùng thức tỉnh sau đặc biệt bản năng phương pháp chiến đấu để lâm siêu tốn nhiều một phen tay chân thông qua gần nhất săn giết giác tỉnh giả lâm siêu phát hiện thể chất càng thấp giác tỉnh giả biểu hiện càng là thuần túy bản năng sẽ chỉ điên cuồng ngăn cùng giết chóc mà thể chất hơi cao giác tỉnh giả cũng đã có thức tỉnh nhân cách chỉ là nhân cách này cực đoan tà ác và mẹo cái này ba con giác tỉnh giả thi thể lâm siêu ném cho căn cứ nghiên cứu khoa học viện theo sau để phạm hương ngự cho tân n g u y ệ t căn cứ truyền lời để vị kia đã lột sắc thành tân n g u y ệ t nữ vương nữ nhân cần phải giúp hắn lục soát ra bản c ổ tổ chức các địa phương dương nhiệt g cùng bản c ổ tổ chức thủ lĩnh hạ lạc mặc dù bây giờ có hắc ám thể chất nhưng lâm siêu y nguyên không có nắm chắc đối phó tân nguyện căn cứ phía sau khả năng tồn tại vị kia diệu g m nhất là nghe được bồn chủ não người này là tứ đại hung thu tận thế đời sau nó tiềm lực có thể nghĩ coi như tại dài rằng giặc trong thời gian thực lực suy yếu cố gắng cũng còn bảo lưu lấy thập tam thập tứ dai chiến lược không phải hắn bây giờ có thể địch chỉ hy vọng tại cắm vào lệ nguyên từ sau có thể có đánh với hắn một trận lực lượng để nàng hỗ trợ phạm hương ngữ kinh ngạc lần trước mời tân n g u y ệ t nữ vương đến căn cứ nhưng không có cho đối phương tốt đánh ngộ trực tiếp truy sát ra bên ngoài trụ sở còn bắt đi đối phương hai tên cấp thế giới năng lực thủ h ạ lâm siêu nói yên tâm nàng không dám không rút năng lực của nàng hẳn là mơ hồ cảm ứng được thực lực của ta coi như nàng phía sau có cái gì dựa vào đã không có lựa chọn lộ diện đối phó chúng ta đã nói lên bị cái gì hạn chế lại cho nên nàng không dám đắc tội chúng ta chỉ cần chơ ép gấp là được chút chuyện nhỏ này còn không còn như để nàng cùng ta v ạ c h mặt phạm hương ngữ nghĩ thầm cũng thế bên trên một dây tương hỗ chửi mẹ một dây sau thân mật ôm chuyện như vậy tại chính khách vòng tròn cũng không hiếm lạ đây cũng không phải nói đám chính khách bọn họ nhiều dối trá nhiều r a mặt dày đương nhiên đây cũng là sự thật nhưng chủ yếu nói vẫn là chính khách tác phong vĩnh viễn là lấy lợi ích làm trọng lâm siêu lực lượng liền là bọn hắn có thể tùy ý t r e o c ậ tân nguyện căn cứ lại không cần lo lắng đắc tội đối phương vô liếng lâm siêu chuẩn bị rời đi trước đem mặt đất sự tỉnh có thể xử lý liền xử lý sạch bàn cổ tổ chức liền là hắn đáy mắt một viên đũa ác tính mặc dù lấy tinh thành bây giờ quy mô lại có phạm hương ngựa toa c h ấ n dưới cơ hội tụ cổ võ môn cổ môn lang bảo chi chu gia tộc số lô môn mấy người đông đảo bí ẩn tổ chức đỉnh tiêm cao thủ đã không e ngại bất luận kẻ nào đánh lén cho dù là bị người dẫn tới lớn hơn nữa thu triệu cũng có thể tùy tiện lắng lại nhưng là lâm siêu biết rõ đỉnh tiêm sức chiến đấu vẫn là quá khan hiếm mặc dù những này bí ẩn tổ chức đỉnh tiêm cao thủ giống bạ hắc quả phụ số rộ mục bạch phong cổ võ tứ đại đường chủ các loại thực lực đã có thể đơn đấu lục địa vương thú thậm chí nhẹ nhõm đánh g i ế t một chút năng lực tương đối dễ dàng ứng phó vương thú nhưng là vượt qua vương thú phía trên cao thủ l ạ i ít càng thêm ít bao quát đã được đến đại lượng tài nguyên vun trong n g ấ t kim hương bộ phảm tinh h ỏ a mấy người viêm hoàng căn cư thập đại chiến sĩ cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới b ạ cùng hắc quả phụ trình độ như vậy lâm siêu cẩn thận tính toán ra tinh thành ngoại trừ mình bên ngoài sức chiến đấu mạnh nhất tựa hồ là thuộc trước mắt ngồi xử lý các loại báo cáo phạm hương n ữ mặc dù hắn không có hỏi phạm hương n ữ lực lượng nhưng làm mỗi ngày liếm máu trên lư phạm hương ngữ lực lượng cực mạnh mạnh đến có thể tùy tiện giết chết bạ hát quả phụ những người này bất cứ người nào trình độ gần thứ với mình loại cảm giác này là từ phạm hương ngữ lần này châu nam mỹ trở về nhận thấy cảm giác đến tại châu nam mỹ một nhóm nuốt trừng đồng loại sau phạm hương ngữ rõ ràng đạt được chất thuế biến người muốn kim cương đều chuẩn bị cho người tốt phạm hương ngữ kéo ra bàn làm việc ngăn kéo từ bên trong lấy ra một cái chữ vật khí chấp nhận m e m qua lâm siêu tiện tay bắt lấy mở ra xem bên trong quả nhiên chất đầy một đống lớn lóe sáng kim cương liền nói ngay ta muốn đi một chuyến địa tâm thế giới trong khoảng thời gian này tinh thành liền giao cho ngươi nếu có tội dân cùng giác tỉnh giả tới phạm l ờ i nói liền mời bổn chủ não hỗ trợ phạm hương ngữ có chút n h ữ n mày nói muốn đi bao lâu khó nói ta sẽ nhanh chóng trở về lâm s i ê u lấy ra một cái màu bạc hơn t r ư ờ n g nói đây là ta từ bổn thành lấy được bạch ngân hơn t r ư ờ n g kích hoạt lời nói có thể kêu gọi đến phụ cận di tích trong không gian tiền sự anh hùng đến đây tương trợ chỉ có thể dùng một lần có cái gì nguy hiểm liền dùng đi đưa cho phạm hương n ữ phạm hương n ữ nhưng không có tiếp nói ngươi đi địa tâm thế giới quá nguy hiểm mình giữ đi gặp cái gì không biết khu vực dùng để dò đường cũng không tệ lâm siêu tức giận nhìn nàng một cái dùng tiền sử anh hùng đến dò đường thật thua thiệt nàng nói ra được tới hiện tại vôn thành đều ở nơi này ta còn muốn cái này làm gì bổn chủ não nơi đó khẳng định còn có nàng sẽ không trơ mắt nhìn xem tinh thành bị diệt chúng ta thế nhưng là kỷ đệ ngũ tinh anh cùng hy vọng đâu phạm hương ngữ nhún vai nói lâm siêu nghĩ thầm cũng thế chỉ có thể thu hồi nói khác ta ngược lại không lo lắng cái gì chính là sợ xuất hiện một chút tình huống đặc biệt cái này kỷ đệ ngũ làm chung kết kỷ ta lo lắng những cái kia sơ đại hung thú cùng tiền sử tội dân anh hùng tất cả đều sẽ trở về bao quát một chút tiền sử giáp tình giả phạm hương ngữ buông tay nói ta cũng lo lắng cái này cho nên chỉ có thể mau chóng phát triển lạc may mắn hải vực diện tích quá lớn trước mắt ngắn ngủi mấy năm bọn quái vật còn không có đạt được thống nhất nếu là ngày sau thành lập ra hải vực quái vật đế quốc đoán chừng khi đó liền nên nuốt hết chúng ta lục địa đối hải vực quái vật lâm siêu tạm thời ngược lại không quá lo lắng như phạm hương ngữ nói hải vực diện tích thực sự quá lớn c h i ế m cứ toàn cầu diện tích bảy mươi lục địa mới chiếm cứ ba mươi có thể nghĩ tại những này hải vực quái vật t r o mắt tự nhiên là trước thống trị quen thuộc sinh hoạt hải dương hoàn cảnh rồi mới, mới có thể khai thác cương thổ xâm phạm lục địa ta đem tiểu cầu cũng mang đến cự ngạc vương thú liền lưu tại căn cứ trông coi đi tại nó không có lĩnh nộ trạng thái ngủ đông trước để nó chính mình đi trong biển săn mồi lâm siêu nói ra phạm hương ngữ nói tiểu thảo quái không mang theo đi sao nếu như ngươi chỉ đem tiểu cầu cái kia thất thải điệp vương đoán chừng cũng sẽ đi theo Quy quái Tiểu chương độc Chương độc coi căn cư cái lính nhãn nhân. lính nhãn nhân. thảo hiệp thất thải điệp vương ngươi vương ưa Sơn Sơn liền trong giữ lại đi, điệp trợ kia nếu có tin tức mau chóng đi đón bọn hắn trở về mặt khác đừng để bọn hắn tiến vào địa tâm thế giới tìm ta ta đấy biết phạm hương ngữ cao mày nói nhưng là ngươi nhất định phải nói thời gian bằng không mà nói ta thế nào biết ngươi ở bên trong sống hay chết lâm s i ê u suy nghĩ một chút nói trước tiêu kỷ nguyên người tiến vào địa tâm thế giới sau tại cái sau kỷ nguyên mở ra lúc đều không có trở về đi ra hơn phân nửa từ địa tâm thế giới tới mặt đất tương đối khó khăn nếu như thuận lợi ta sẽ ở trong một năm gấp trở về nếu như không thuận lợi liền năm năm đi phạm hương n ữ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói tốt nếu như trong vòng năm năm ngươi chưa có trở về ta tìm chết liền sẽ dẫn người đi ngươi, dẫn cũng muốn sẽ g vào ặ phạm t i lời nói Siêu ngoài Cảm được của nàng quan tâm, Lâm ấm miệng nhận trong nàng quan trong lòng l áp, i nói, chớ có chớ số mồm, ta cũng sẽ k hương ô n g chết. Phạm h nữ hử nhẹ một tiếng ngắm nhìn hắn không nói gì lâm siêu gặp ly biệt bầu không khí có chút thương cảm lập tức nói thời gian cũng không còn sớm ta liền xuất phát thuận tiện nói với ngươi dưới lộ lộ liền là tình vong trí nào có cái gì chuyện ngươi hỏi lộ lộ là được phạm hương nữ nói ta đã sớm đón được nào có một cái tiểu nữ sinh cả ngày tại trong nơi ở không ra khỏi cửa mà lại cũng không ăn không uống ngoại trừ là trí năng máy móc sẽ còn là cái gì Mà lâm ạ i n siêu từ trên ì m ban công này ra tìm tới cùng cự ngạc vương thú chơi bùa hoàng kim quyển nói với nó một chút tình huống hoàng kim quyển đang lo không có chỗ chơi náo đầu điểm giống như gà con mồ thóc lâm siêu nhìn thoáng qua bay tới thất thải địa vương lúc này đưa nó cùng hoàng kim quyển cùng một chỗ nắm lên thu đến chữ vật khí bên trong lập tức bay về phía phương bắc dựng dục ra bạch tuyết thâm viên khu vực một giờ sau lâm siêu đi vào lúc trước vực sâu khu hồ nước trên không hồ này sớm đã khô cạn chung quanh tụ tập đại lượng tinh thành đóng giữ khai thác nhân viên thông qua ạ nu bị nói lâm siêu đã biết tại cái kia màu đen quan x ả o hạ hố trời hàng lớn l i ề n la thông hướng địa tâm thế giới lối vào mà hố trời hàng lớn chỗ sâu nhất cái kia cự nhãn l i ề n l à thủ hộ cửa vào gốc xì lịch sinh mệnh s ơ n lĩnh độc nhãn nhân mặc dù giờ phút này đã là chạm vào tối nhưng tụ tại hố trời hàng lớn chung quanh phòng giữ nhân viên vẫn là trước tiên phát giác được lâm siêu khi thấy rõ lâm siêu khuôn mặt lúc lập tức ngao n g a o kinh động thông báo cho chuẩn bị dùng bữa tối đoàn trưởng người đoàn trưởng này biết tin tức lập tức không nói hai lời thay đổi cởi quân phục áo khoác lập tức chạy ra ngắn ngủi trong chốc lát chung quanh nhân viên chiến đấu cùng phụ trách khai thác hố trời h à n g lớn bên trong kỳ lạ thực vật nhân viên công tác tất cả đều từ lều vải hoặc dựng trụ sở tạm thời bên trong đi ra ngước nhìn trên bầu trời lâm siêu mặt mũi tràn đầy k í n h sợ chuẩn bị nên đón lâm siêu hạ xuống lâm siêu vốn định trực tiếp tiến vào bên trong nhưng nhìn thấy những người này nhiệt tình như vậy vẫn là hạ xuống tới nói mọi người vất vả ta làm ý chuyện các ng không lại trí hoãn quay người bay vào đến hố trời hang lớn bên trong lặn xuống đến năm trăm mét sau lập tức cảm giác như nước thủy triều rét lạnh vào tới vừa ư ớ t lại b ă n g đâm vào c ố t tủy h lâm siêu lập tức khôi phục lại hắc cám thể chất trạng thái trước một khắc còn cảm giác khó chịu rét lạnh lập tức liền cảm giác vô cùng dễ chịu hẳn không thể cái này nhiệt độ kém hơn nữa mấy phần mà lại t r u n g quanh gần như tuyệt đối hắc cám hoàn cảnh cũng làm cho hắn có loại như cá gặp nước cảm giác thể nội hao tổn tế bảo nguồn năng lượng phi tóc được bổ sung lâm siêu một mực lặn xuống cuối cùng lần nữa nhìn thấy cái kia to lớn ánh mắt lần này lại cảm giác không thấy cái gì ý sợ hãi. hắn hạ xuống cái này ánh mắt trên không chừng mười thước lập tức trông thấy cái này ánh mắt c h ư ớ c một cái ngay sau đó ánh mắt chậm d ã i chìm vào xuống dưới một lát sau từ dưới đ â y trong bóng tối chuyển đến một trận khản khản cổ lao thanh â m rời đi nơi này nếu không đánh giết nhanh cho nó kim cương ăn a nu bị vội và nói lâm siêu lập tức lật bàn tay một cái mở ra phạm hương ngự cho cái k i a chữ vật khí chiếc nhẫn từ bên trong cầm ra một nắm kim cương ném về phía trong bóng tối hắn thị giác không chút nào thụ hát cám ảnh hưởng chỉ là không cách nào thi triển thượng đế lĩnh vực chiết xạ thị giác chỉ gặp cái này hố trời hang lớn dưới đáy cực kỳ rộng rãi. theo a vừa nham ra, kia n chương như là nham thạch thô dắp gương mặt bên trong nói ra, mà cái kia to lớn ánh mắt, liền sinh trường ở đỉnh đầu của người. Này, h thạch thô âm mới một mặt mà mắt, rồi cái từ là là to t dắp ở đầu của nó đường kính gần trăm m é t dáng dấp gương mặt liền có thể nhìn ra thân hình của nó tuyệt đối to đến hụ chết người nếu như dựa theo nhân loại thân thể cùng đầu lâu tỷ lệ thân hình của nó chỉ ít có tám trăm m é t sơ đại cự nhân cao mười m é to t lớn thân thể tại trước mặt nó đơn giản liền là côn trùng con kiến cho dù là lục địa vương thú cũng là một cước dẫm chết phần đoán t r ư n g riêng là hành tàu trên mặt đất liền có thể tạo thành cường độ địa chấn nghĩ tới những thứ này lâm siêu không khỏi không cảm khái Lóe sáng h ó kim cương rơi vào dưới đáy cái tiêu mặt người hình dáng nham thạch thô giáp khuôn mặt lập tức nâng lên mở ra nham thạch miệng tiếp được kim cương rơi vào miệng bên trong phát ra tranh tranh tiến vang tựa như rơi xuống tại đất xi、si、mang bên trên theo miệng của nó đóng kín lập tức nghe thấy lộng lộng kim cương nát bấy thanh âm còn có sao ăn xong sau cái này sơn lĩnh độc nhãn nhân đúng thanh nói ngựa khí hiền lành mới phần lâm xiêu trong lòng vui lên khó trách cần kim cương nguyên lai、like、cái này g ố c xì l i ệ t sinh mệnh lấy cao đẳng tinh thạch làm thức ăn hơn nữa còn là tham ăn quỷ liền nói ngay ta muốn đi địa tâm thế giới có thể làm cho ta đi qua sao không được s ơ n lĩnh đ ộ c nhãn nhân ngữ khí lập tức nghiêm nói địa tâm thế giới quá nguy hiểm ngươi như thế nhỏ yếu vẫn là mau mau rời đi tiếp tục ném kim cương a nù bị kêu lên lâm siêu cầm ra một thanh kim cương tiếp tục vứt xuống s ơ n lĩnh đ ộ c nhãn nhân há m ồ m n u ố t vào không ngừng nhấm ướt ăn xong sau nói vẫn chưa được lâm siêu tiếp tục cầm ra một lớn nâng kim cương vứt xuống lậu vẫn chưa được ngươi quá yếu lâm siêu tiếp tục móc ra kim cương huy sái không được vẫn chưa được nếu như ngươi mạnh hơn chút nữa lời nói ta liền cân nhắc ngươi đừng làm có ta thật không được lâm siêu dứt khoát đem chữ vật khí bên trong kim cương hoàn toàn n g ã xuống d ầ m d ầ m sái nhập trong miệng của nó lập tức nghe thấy lộng xoạt lộng xoạt mà van r ộ i nhấm nuốt tâm thanh tiếp tục mấy phút mới đình chỉ hiện tại có thể sao lâm siêu c a o mày nói không được sơn lĩnh đ ộ c nhãn nhân ý nguyên bác bỏ nhưng ngữ khí cũng rất hiền lành lâm siêu trong lòng lẩm bẩm chẳng lẽ như thế nhiều kim cương còn chưa đủ bất quá theo nó thái độ đến xem cho ăn nó kim cương vẫn là có hiệu、quả. bất đắc dĩ nói đáng tiếc đã không có kim cương khắc ngươi ăn y không sắt thép cái gì sân lĩnh đ ộ c nhãn nhân trên mặt nham thạch cấu tạo không lộ vẻ gì không biết là t r ờ mặc hay là đang nghĩ cái gì im lặng một chút nói đã ngươi khăng khăng muốn đi vào ta có thể cho ngươi dẫn đường nhưng là nơi đó rất nguy hiểm mà lại một khi đi vào dựa dẫm vào ta không cách nào trở về ngươi xác định sao lâm s i ê u trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới nó đ ỗ n g nhiên lại đồng ý chờ một chút nó lúc trước không đồng ý chẳng lẽ là muốn tiếp tục ép một điểm mình kim cương có lầm hay không đầu năm nay thạch đầu nhân đều biết lựa gạt rồi q một chương sáu trăm tám mươi bốn qị nữ nhân chương sáu trăm tám mươi bốn quỷ dị nữ nhân xác định trong lòng oán thầm một phen lâm siêu lập tức nói gốc xí liệc cự nhân đ úng thanh nói t h ô n g đạo tại miệng ta bên trong vào đi nói xong nhẹ nhàng mở ra to lớn như hát bên miệng lờ mờ có thể trông thấy hai hàng răng c ư a trạng bén nhọn tinh thể răng lâm siêu ngơ ngác một chút không nghĩ tới cửa vào vậy mà tại trong miệng nó trong lòng hướng ạ nù bị nói xác định sao a nù bị có chút chân trở nói ta chỉ biết là dùng kim cương cùng đá kim cương dạng này hiếm lạ tảng đá tinh thể lịnh mập nó、đó. cụ thể cửa vào ở nơi nào ta cũng không biết nhưng hẳn là không lừa gạt chúng ta a nghe được hắn do dự thanh âm lâm siêu khe n h ư mày trầm ngâm một chút dứt khoát bay về phía cái này gốc xì l i ệ p cự nhân đen kịt miệng lớn bên trong vừa mới đi vào cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ nó trong miệng chỗ sâu yết hầu vào tới bao phủ toàn thân đồng thời không khí chung quanh mật độ cực kỳ đặc dính có loại đặt mình vào trong nước b i ể n cảm giác chớ phản kháng gốc xì l i ệ p cự nhân đúng thanh nói thanh âm t ừ yết hầu r u n g manh tiến ra chấn động đến lâm siêu màng nhị đau nhức lâm siêu có chăn trở cân nhắc đến lực chiến đấu của mình cuối cùng vẫn chuẩn bị mạo hiểm thử một lần hắn vừa bông ra thân thể chống cự liền bị cái kia cố hấp lực kéo vào đến cái này góc xì lịch sinh mệnh yết hầu ngay tại lâm siêu coi là sẽ tiến vào nó nham thạch tràng đạo lúc đ ỗ n g nhiên trông thấy nó yết hầu chỗ không gian có chút lay động có đại lượng rời g i ạ c ngân sắc vật chất dạng này vật chất lâm siêu hết sức quen thuộc là không gian lực lượng trông thấy cái này ngân sắc vật chất sau lâm siêu đấy lòng hơi lòng khẩu khí sau một khắc tại sức kéo lôi kéo dưới bổ n à o vào cái này ngân sắc vật chất rời r a khu vực chỉ cảm thấy thân thể bỗng dưng chật nhẹ chung quanh ngân sắc vật chất tựa hồ tại vờn quanh tự thân không ngừng xoay tròn hoặc là nên nói là thân thể của mình đang không ngừng xoay tròn ung dung không biết thời gian trôi qua phảng phất là vĩnh h ẳ n g lại phảng phất là trong nháy mắt loại này xoay tròn cảm giác đột nhiên biến mất trong tầm mắt đột nhiên một vùng tăm tối tuyệt đối h á cám nhìn không thấy bất kỳ vật gì loại cảm giác này tựa như thị giác bị tất đoạt hồi lâu sau lâm siêu bỗng nhiên cảm giác được trong lỗ mũi người được gớt lạnh lăn lộn kẹp lấy hư thối m ũ i cảnh vật c h ậ m rãi bắn ra đến võng mạc bên trên để lâm siêu thấy rõ trước mắt hoàn cảnh mình thình lình đặt mình vào tại hoàn toàn hoang lương cằn cỗi trong rừng rậm chung quanh khắp nơi trên đất chết héo màu đen hư thối lá rụng mặt đất đất đen ở m ớ c mà băng lãnh tràn ngập bùn đất mùi tanh chung quanh là nhiều như rừng cây già không có chút nào sinh cơ lá cây cơ hồ cởi sạch đen kị thân cảnh phản phất ma quỷ nanh vớt tràn ngập âm chầm bầu không khí chung quanh đen kị không ánh sáng dĩ nhiên không phải tuyệt đối h ám mà là giống ban đêm lúc đưa tay không thấy được năm ngón trong không khí chỉ có các loại xạ tuyến cùng cực vi lượng quang tử chỉ có có nhìn ban đêm năng lực người mới có thể trông thấy đồ vật lâm siêu ngửa đầu nhìn lại đỉnh đầu cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong nham thạch mái vòm mà là cực cao bầu trời nhìn không thấy đỉnh tựa như mặt đất đến t ầ n g khí quyển độ cao có vài miếng nhàn nhạt, nhạt mây mù tung bay ở không trung nhưng không có ánh trăng cái này khiến hắn có mấy phần kinh ngạc ấn lý thuyết đ á m cự nhân đã có thể chế tạo ra nhân công thái dương tạo nóng tự nhiên cũng có thể sản xuất ra nhân công mặt trăng ô đúng lúc này đông nhiên một trận tiếng kêu khóc văng lên từ mảnh này đen kịt cây già rừng rậm chỗ sâu chuyển đến có người đang khóc lâm siêu hơi kinh ngạc tìm theo tiếng tìm đi càng đến gần nghe thấy tiếng khóc g ầ m càng lớn từ thanh sắc đến xem là cái trẻ tuổi nữ nhân xuyên qua mấy ngàn mét hoang vu rừng rậm lâm siêu lập tức trông thấy tại một mảnh khô héo cây già ở giữa lại có mấy k h o ả n non nớt mầm non cây cối cây này m ụ c đang bao vây mặt đất cũng không phải hư thối ở mất đất đen mà là khô r á o thổ địa còn có mấy đám cỏ xanh đơn giản tựa như trong sa mạc ốc đảo hiếm lạ giờ phút này một cái vóc người t h ấ c tha nữ nhân đang ngồi ở cái này sạch sẽ trên đồng cỏ thuốc tít vừa lúc đưa lưng về phía mình một đầu thẳng tắp tóc đen thẳng đứng đến eo theo thuốc tít b à vai động đậy khe khẽ có thể thấy được cực kỳ thương tâm lâm siêu nhìn t h o á n g qua nữ nhân này dáng người cùng kỳ đệ ngũ nhân loại đại khái tương tự ước chừng một thứ tám mặc dù so đại bộ phận nữ tính hơi cao nhưng không nhường chút nào người cảm thấy áp lực nhất là nàng một thân màu đỏ tươi háo bảo khoảng cách lộ da trắng non da thịt trà ngập n rụ hoặc cùng kiểu diễm đỏ tươi á o bảo nổi bật lên cực kỳ bắt mắt lâm siêu không có mạng mọi tới gần đứng tại ngoài trăm thức đánh giá n bởi vì không cách nào thấy rõ diện mạo cho nên phán đoán không ra là cái nào kỷ nguyên người nhưng cái này phục thị lại giống kỷ nguyên thứ ba ruột đại a người chỉ là cùng với nàng dáng người so sánh y phục này lại có vẻ qua với bó sắt người tựa như nhỏ đi mấy phân tại lâm siêu đi tới sau nữ tử này tiếng khóc liền ngừng chậm rãi quay đầu trên trán bị mái tóc màu đen che chắn nhưng gương mặt lại cực kỳ tú mỹ một đôi t i ể u hồng s ắ c con ngươi tràn ngập mị hoặc cảm giác nhưng mà trên mặt nàng giờ phút này tất cả đều là sầu bi h ư ớ n g lâm siêu nói giút ta một chút chân của ta bị cắn bị thương lâm siêu nhìn về phía chân của nàng không có mặc giày tuyết trắng bắp chân cùng bàn chân lộ ra bắp chân chỗ có một đạo răng vết cắn từ lớn nhỏ cùng hình dáng đến xem là nhân loại vết cắn mà lại là dáng người cực khôi ngô nhân loại chỉ ít hai mét trở lên có vật ngữ đồng hồ lâm siêu không cần lo lắng câu thông vấn đề c a o mày nói ngươi thế nào sẽ một người ở chỗ này nếu như không phải người được trên người nàng s á t thực tản mát ra nhân loại khí tức hắn đã sớm xuất thủ tại như thế đen k ỳ hoàn cảnh dưới một cái nữ nhân áo đỏ ngồi tại trong rừng cây thút thít thực sự quá quỷ dị liền xem như bị cái gì cắn bị thương cũng hẳn là nghĩ biện pháp trốn đi mới là mà không phải thút thít bại lộ mình trừ phi nàng thật ngu đến mức đau、lòng. ta thu thập từ hương thảo quên đi thời gian ta liền ở tại trước mặt hát triệu ngươi có thể đưa ta trở về sau ta sẽ báo đáp ngươi hoặc là phân ngươi một nửa từ hương thảo nữ nhân áo đỏ điềm đạm đáng yêu nói từ phía sau hương trong bọc cầm ra một thanh t ử sắc cỏ nhỏ ước chừng chỉ dài cây cỏ tinh tế t h u ầ n tím mặc dù cái này từ hương thảo bị bắt ra lâm siêu lập tức ngửi được một cỗ dị hương để hắn cảm giác toàn thân sảng khoái lâm siêu không khỏi tâm động nhưng không có lập tức đáp ứng vừa tới địa tâm thế giới liền đụng tới q u ỷ dị như vậy sự tình để hắn có chút không nắm được chú ý ngay tại hắn suy t ư lúc đột nhiên phía sau trong rừng cây chuyển đến một tiếng khàn khàn gào thét một bóng người phi tốc nhào lướt qua tới lâm siêu trong lòng giật mình nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỉ gặp vài trăm mét bên ngoài một đạo cùng hắn không sai biệt lắm hình thể người dương nhanh múa vớt đánh tới tại mắt nhìn được trong bóng tối dưới có thể rõ ràng trông thấy cái này người trên mặt mọc đầy thối giữa thương tích màu da tái n h u ậ vô cùng con ngươi xanh biết miệm trong răng cực kỳ dài nhọ hủ thi lâm siêu lập tức giật mình cái này hủ thi tốc độ cực nhanh tối thiểu là thất giai tả hữu tương đương với hủ thi vương tình trạng nhưng mà lâm siêu biết hủ thi tiến hóa đến tam giai hoặc tứ giai trình độ toàn thân tối h giữa bộ vị liền đã khép lại bề ngoài cùng nhân loại không khác chỉ là màu da t h i ê n b ạ c h nhưng cái này lại hiển nhiên không phải chuyện như vậy q một chương sáu trăm tám mươi lăm mạnh mẽ virus chương sáu trăm tám mươi lăm mạnh mẽ virus mặc dù giật mình nhưng lâm siêu vẫn là lập tức làm ra phản ứng tại cái này dị thường thất giai hủ thi nào tới lúc đ ỗ n g nhiên thiểm điện xuất thủ từ hắn nhìn như hung t à n kỳ thực sơ hở t r o n g chỗ d ư ơ n g nhanh múa v ú t hai tay giữa khe hở đánh ra nắm cổ họng của hắn nhanh chóng đốn éo lộng soạt một tiếng xương cổ lập tức đứt gãy lúc đầu coi là vạn gãy hủ thi yếu kém điểm b ế t hầu liền có thể ngăn cản đầu góc của hắn chi phối thân thể thần kinh mạch lạc để hắn mất đi năng lực hành động hoàn toàn tê liệt nhưng là để lâm siêu ngoại ý muốn chính là cái này dị thường thất giai hủ thi ý nguyên mây tay chụp vào lâm siêu b ả vai mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhào cắn qua tới lâm siêu phản ứng cấp tốc phi tốc lùi t ố l ạ i né tránh đồng thời một cất đá nâng lên một cước dẫm tại trên đầu hắn b à n h đầu lâu lon tiếng đất đen bên trong nhưng không có vỡ vụn nơi này thổ n h ư u n g thực sự quá ở mức sốt cứ thế với khó mà thủ lực lâm siêu không có nhưng làm sao chỉ có thể rút chân tránh đi hai tay của hắn nào ủng, ngược lại móc ra chữ vật khí bên trong cháy đen vật thể manh liệt ném ra b à n h một tiếng sọ nào tiếng vỡ vụn rõ ràng vang lên mà cái này hủ thi tiếng gào thét cũng im b ặ t mà dừng móng tay sắc nhọn hai tay rơi xuống đình chỉ động đậy lâm siêu lắc lắc cháy đen vật thể bên trên dính dính hắc á m hư thối góc chỉ cảm thấy cái này hủ thi sọ não bên trong bay ra mùi cực kỳ khó ngửi liền xem như lăn lộn đã quen hoang dã sinh tồn người cũng sẽ có loại nôn mửa xúc động lâm siêu thu hồi cháy đen vật thể đống nhiên cảm giác bên trái b ả vai có chút tê dại nghiêng đầu nhìn lại trên bờ vai thình lình có một đạo nhỏ bé vết thương lâm siêu lập tức nhớ tới lúc trước chuyện đột nhiên xảy ra bị cái này hủ thi đầu ngón tay quét đến hắn nhìn qua cái này móng tay vết cát dài một tấc vết thương chẳng những không có khép lại vậy mà sưng đỏ lâm siêu trong lòng giật mình thể chất của hắn thế nhưng là thất giai căn bản không e ngại thất giai hủ thi virus mà lại hắn vẫn là cải tạo giả lại là hắc cám thể chất liền xem như thập giai thập nhất giai sinh vật mang theo virus cũng không sợ chút nào thế nhưng là giờ phút này rõ ràng bị cái này hủ thi trên móng tay virus lây nhiễm cũng may bất tử năng lực chữa trị tế bào không ngừng nặng hơn cùng virus lan tràn tốc độ tiến hành đánh răng co dẫn đến vết thương này cũng không có khuyết tán s u thế lâm siêu móc ra một thanh cấp ss truy thủ đem trên bờ vai khối này vết các vết thương quét đi cố nén đau rát đau nhức thôi động tế bào nguồn năng lượng rất nhanh vết thương khép lại đại đa số hủ thi mạnh v có thể tại lâm siêu chung quanh tuyệt đối trong bóng tối tìm tới hắn tự nhiên là thông qua khíu giác đại đa số hủ thi n thậm ô chí ánh mắt đều mục nát hoặc là treo ở trên mặt để lâm siêu s i n nghi chính là vị tia nữ n tự áo đỏ tự a h ồ cũng có thể tại tuyệt đối trong bóng tối trông thấy hắn lúc trước c ả nũ ú bị đầu có thể tại tuyệt đối trong bóng tối trông thấy hắn là bởi vì có linh hồn năng lực dựa vào linh cảm mới nhìn rõ trừ phi vị này nữ nhân áo đỏ cũng có tương tự nhận biết v ư ợ t năng lực lâm siêu quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhân áo đỏ từ trên mặt nàng bắt được một tia giật mình nhưng rất nhanh liền thu l i ễ m khôi phục đ i ề m đạm đáng yêu bộ dáng làm cho người thương tiếc lâm siêu ánh mắt lạnh lùng nói lúc trước cắn ngươi chính là cái này a nữ nhân áo đỏ nhìn thoáng qua chết mất hụ thi dùng sức chút đầu nói liền là những chuyện lặt vật này thi cắn ta cái tia đã bị ta đuổi chạy lâm siêu mắt sáng lên nói là sao thứ này mang theo v ì r hút. miệng vết thương của ngươi vậy mà không có cảm nhiễm nữ nhân áo đỏ kinh ngạc nhìn xem lâm siêu nói đương nhiên không có ta không phải có tử hương t h ả o sao cái này có thể trị liệu những chuyện lặt vặt này thì v ì r ú t cảm nhiễm ngươi không biết sao lâm siêu khe giật mình không nghĩ tới trong tay nàng tử sắc cỏ nhỏ còn có kinh n g ư ờ i như vậy hiệu quả khó trách lúc trước sẽ móc ra cho mình nhìn hơn phân nửa là c â n nhắc đến mình trông thấy vết thương của nàng không có bị cảm nhiễm mà sinh nghi cố ý tiêu trừ nghi hoặc ngươi có thể đưa ta về nhà sao ngay ở phía trước không xa nơi này quá nguy hiểm nữ tử áo đỏ sợ hãi nhìn thoáng qua lâm siêu chân trước thi thể một chút lâm siêu ánh mắt có chút chất động im lặng một lát sau nói cũng tốt lúc này dùng tinh thần lực đem cái này h o ặ c thi thi thể thu lấy đến một cái đơn độc chữ vật khí bên trong chuẩn bị có dành lúc nghiên cứu lập tức hướng nữ tử áo đỏ nói dẫn đường đi nữ tử áo đỏ gặp lâm siêu đồng ý m ặ tái t nhợt bên trên lộ ra một vòng vui vẻ tiêu d u n g nói ngươi thật sự là người hào tâm bàn tay chống đất đứng lên nắm lên bên cạnh một cây từ trên cây bẹ gậy gậy gỗ x ử l ấ khập hiếng ở phía trước dẫn đường nàng không để cho lâm siêu nâng lâm siêu gặp nàng như thế lâm siêu khẽ gật đầu sớm biết nữ nhân này đối với hắn nói hoang nhất là nói đến cái kia cắn nàng hoạt thi lúc từ chung quanh trên mặt đất lâm siêu rõ ràng trông thấy phụ cận có bảy tám người giấu chân không phải đồng bạn của nàng liền là hoạt thi mà lại trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt, nhạt hư thối mùi thối cùng hắn từ vừa đập nát hoạt thi sọ nao bên trong hương vị giống nhau như lúc chỉ là mùi phai nhạt rất nhiều hiển nhiên nữ nhân này rét chết qua hoạt thi mặc dù không biết nàng giết chết là mấy cấp thể chất nhưng nàng có năng lực ở chỗ này sinh tồn được thực lực tuyệt sẽ không yếu từ nàng đủ loại biểu hiện đến xem đều giống như dẫn dụ lâm siêu đi nàng nói cái kia hát triệu địa phương biết rõ như thế lâm siêu vẫn là đồng ý đầu tiên là lần đầu tới đến nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây tìm tới những nhân loại khác có thể thăm dò rõ ràng điểm tình huống thứ hai là nữ nhân này mùi đúng là nhân loại không phải họa t h ì hắn không cách nào trực tiếp xuất thủ khảo vấn coi như khảo vấn cũng hỏi không ra đến cái gì trừ phi là ạ nú bị đưa nàng ăn hết mới có thể đạt được nàng trong đầu vụn mặt ký ức nhưng là vô duyên vô cớ liền giết người lâm siêu vẫn là khó mà tiếp nhận liền xem như người tính tình nóng này cũng là một lời không hợp mới rút đao khiêu chiến cái này còn không có ngôn ngữ không hợp nhiều lắm thì đối phương đối với hắn c ó ý khác mà thôi lâm siêu có chút hiếu kỳ nàng đến cùng n mưu đồ chính là cái gì từ khuôn mặt của nàng đến xem không hề giống dinh dưỡng không đầy đủ người gầy bộ dáng cũng không thiếu đồ ăn không còn như vì ăn hắn mà ám hại hắn mà lại từ nàng màu ra đến xem phi thường sạch sẽ rõ ràng có phong phú nước tài nguyên trừ hai điểm này có khả năng nhất động cơ bên ngoài lâm siêu thực sự tìm không thấy mục đích khác cho nên hiếu kỳ thế là xa xa đi theo nàng phía sau q một chương sáu trăm tám mươi sáu thần vương thí nghiệm chương sáu trăm tám mươi sáu thần vương thí nghiệm dọc theo con đường này cũng không có lại đụng đến khác h o ặ c t h ì nhưng ven đường trông thấy hai cố nhân loại hải cốt nửa trôn ở màu đen thổ nhưỡng bên trong từ cốt chất màu sắc đến xem đã nhiều năm rồi tiến lên n ước t r ư ờ n g khoảng hai mươi dặm nữ nhân áo đỏ đột như nói nhanh đến thân ảnh bỗng nhiên tăng tốc lâm siêu thông qua thượng đế thị giác nâng lên góc độ từ trên rừng rậm không nhìn xuống đi qua tại mấy trăm mét bên ngoài hoàng vụ trong rừng rậm trông thấy một mảnh đất trống chung q u n h cây cối đều bị chặt p h ạ trên mặt đất còn có cỏ gỗ lâm siêu lúc này mới thấy rõ con mắt này chủ nhân là một cái mặt không thay đổi lao phụ nhân hơn tám mươi tuổi bộ dáng mặt mũi nhăn nheo có một chút mấy đám tóc trắng lưng còn xuống xử lấy quà trượng tựa hộ yếu đuối Thanh tiến thế thế trở thụ thương sao? Nữ tử khàn như chân hướng mua mau mau sao. cản nói, đến, người nào muộn Nữ người âm mà giả mới quay đỏ áo về, lâm siêu vầy vây tay, nhìn ó i tiến ngoài đến, bên k ô n an toàn. n g Lâm Siêu h thoáng qua cái nhà gỗ nhỏ này nghĩ thầm liền cái này lực phòng ngự bên trong cũng an toàn không đến đi đâu nói không chừng nguy hiểm hơn nhưng hắn vẫn gật đầu đi theo nàng phía sau tiến vào trong nhà gỗ nhỏ nhà gỗ nhỏ ước chừng một trăm mét vông tả hưu vào cửa là khách sảnh giờ phút này trong phòng khách ngồi ba người một cái bắt tuần lão nhân một cái hơn hai mươi người trẻ tuổi một cái sáu bảy tuổi tiểu nữ hải ba người đang dùng bữa ăn chỉ là bọn hắn trên bàn cơm trưng bày đồ ăn lại làm cho lâm siêu sắc mặt trầm xuống tất cả đều là một chút nội tạng như ruột gan trái tim các bộ vị ba người hiển nhiên vô dụng hoa hạ phát minh đũa tất cả đều là lấy tay bắt tại lâm siêu vào cửa sau tất cả đều quay đầu nhìn lại trên mặt không biểu lộ nhưng trong mắt lại bắn ra mấy phần dị dạng quan mang chỉ là một cái thoáng tức ẩ n khôi phục lại đờ đ ẫ n bộ dáng nữ tử áo đỏ trông thấy thức ăn trên bàn sắc mặt biến hóa hướng lâm siêu gượng cười nói đây đều là bắt được một chút dã thú gan lâm siêu khẽ gật đầu hắn tự nhiên phân rõ những này nội tạng là nhân loại vẫn là dãi hắn đã sớm trực tiếp xuất thủ có khách nhân đến l ã o nhân dừng lại dùng cơm nghiêng đầu nhìn về phía lâm siêu nữ tử áo đỏ ngay cả giới thiệu nói liền là hắn đưa ta về còn giúp ta giết một cái h o à n thi ta ngắt lấy từ hương thảo đã về trễ rồi kém chút về không được nhờ có có hắn hộ tống ngược lại hướng lâm siêu giới thiệu nói bọn hắn là cha mẹ của ta vị này là trượng phu ta đây là mội mội ta lâm siêu có thâm ý khác mà nói cha mẹ ngươi cùng ngươi tuổi t ắ c t r ê n l ệ n h rất lớn vừa mới dứt lời thượng đế trong lĩnh vực bỗng nhiên bắt được trừ nữ tử áo đỏ bên ngoài còn lại bốn người tất cả đều thân thể căng cứng nữ h tử háo trên một bàn ăn thanh đỏ biết lâm siêu lòng có đề phòng cũng không mạnh khuyên quay đầu nhìn về cái bản g vừa lúc tại cái này đưa lưng về phía lâm siêu góc độ hướng bốn người đưa mắt liếc r a ý qua một cái bốn người căng cứng thân thể lúc này mới hơi lỏng xuống tới người tuổi trẻ kia cũng đưa trong tay dao róc xương chậm rãi buông xuống lâm siêu thông qua thượng đế l i n h vực trông thấy những n à y trong lòng âm thầm cười lạnh mặc dù nhìn không ra những người này có cái gì mục đích nhưng hiển nhiên đều là giết người không chớp mắt ra hỏa rất nhanh nữ t ử áo đỏ liền tịch dùng cơm lâm siêu thì được chiêu đ ạ i đến bên cạnh bàn ăn chờ đ ợ i toàn bộ trong nhà gỗ nhỏ cực kỳ yên tĩnh chỉ có ăn lộc cộc nuốt â m thanh cùng cắn được xương sụ l ộ n l ộ n thanh â m cũng không lâu lắm mấy người ăn xong bữa tối nữ tự áo hôm miễn cho thu hút đến hoạt thi chú ý những này ra hỏa liền ưa thích ban đêm xuất động có cái gì chúng ta ngày mai lại nói lâm siêu khẽ gật đầu vừa vặn từ cái kia gốc xì l i ệ t cự nhân miệng bên trong truyền t ố n g xuống tới lúc tinh thần của hắn cũng có chút hao tổn cần nghỉ ngơi một cái có h n đu bị giúp hắn g á c đêm ngược lại không lo lắng mấy người kia đánh lén mà lại hắn tự thân nhiều năm bồi dưỡng được tính cảnh giác liền xem như giấc ngủ lúc hơi cảm nhận được sát ý cùng gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức bừng tỉnh đây là một cái độc hành sinh tồn người bản thân tu dưỡng nữ tử áo đỏ vì lâm siêu thanh lý ra một cái lúc trước là nhà kho phòng nhỏ đem bên trong trồng chất thành t i ể u vật phẩm vận chuyển đi ra lâm siêu chú ý tới những vật này đại đa số là một chút xương cốt c ũ n g chưa thấy qua kỳ lạ tinh thạch hoặc là một chút tàn phá chiến giáp binh khí nghỉ ngơi thật tốt bên ngoài có kinh thi phấn chỉ cần không tạo thành quá lớn động tĩnh n h ữ n g chuyện lặt vật này thì không dám tới xâm phạm nữ tử áo đỏ nợ nụ cười nói lâm siêu khẽ gật đầu chờ nàng rời đi sau tiến lên đóng lại cái này nhỏ cửa kho hàng nằm chết dí bên trong giường cây bên trên trong lòng hướng a nu bị nói có hay không cảm thấy bọn hắn rất kỳ quái a nu bị nói nào chỉ là kỳ quái khí tức của bọn hắn tất cả đều là người sống Thế nhưng lâm ạ i người giết hai cái cái mai liền không không chút chúng chủ thủ, nhìn như hắn đích, hoặc thủ, chờ một chút nhìn. sống ráng, nếu động Nếu bọn nay gì có có mục đọc một xem. đêm đêm một bộ ta xuất sẽ là l siêu suy nghĩ chuyển tới nơi khác nói ngươi nói cái kia gốc xì l i ệ h sinh mệnh là thế nào tới như thế lớn gốc xì l i ệ h cự nhân chẳng lẽ là địa cầu mình dựng dục ra tới a nù bị gặp lâm siêu không lo lắng chút nào này quỷ dị người một nhà biết mình lo lắng quá thịnh nói cái này gốc xì l i ệ h sinh mệnh tựa hồ là sơ đại cự nhân chế tạo ra cụ thể ta không phải hiểu rất rõ từ đầu trong trí nhớ hiểu rõ sơ đại di tích bên trong c ó ghi chép sơ kỷ thần vương tựa hồ bí mật làm qua một cái thí nghiệm chế tạo ra những n à y gốc x ì lịch sinh mệnh thấy bọn nó tình cảnh hiện tại hơn phân nửa là thần vương chế tắc được trông coi điệu tâm thế giới cử động nghe nói thứ hai kỳ vị kia diệu games tại trở thành thần vương lúc đã từng khiêu chiến qua gốc x ì lịch sinh mệnh lại là diệu games lâm siêu nhữ n g mày thân ảnh này trong lịch sử xuất hiện có chút tấp nập a hỏi kết quả đây đương nhiên là gốc xỉ lịch sinh mệnh chiến thắng cho nên chúng ta cổ ai cập thần vương suy đoán cái này mười hai con gốc xỉ lịch sinh mệnh thể chất cùng sơ kỷ thần vương thể chất là ng A Nù bị nói, bị lúc đầu gốc đầu xì q một chương sáu trăm tám mươi bảy chúng thôi chương sáu trăm tám mươi bảy chúng k h ô i không cần như thế kinh ngạc cái này giống nhân loại các ngươi thí nghiệm ở thời đại trước các ngươi liền có thể chế tạo ra người sinh hóa người máy sức chiến đấu lại đâu chỉ là nhân loại các ngươi mấy lần bên trên không chỉ m ấ y lần nếu như sơ đại thần vương chế tạo ra những này g ố c xì liệc sinh mệnh không có so sánh lực chiến đấu của hắn chế tạo cũng quá không đăng giá a nụ bị nói ra bất quá thật muốn đánh lên cái này mười hai con g ố c xì liệc sinh mệnh chưa chắc có sơ đại thần vương như vậy mạnh mà lại bọn chúng còn nghe lệnh với chế tạo ra bọn chúng thần vương sẽ chỉ cùng thanh trừ giả giáp tình giả thôn thực giả cùng tội dân chiến đấu lâm xiêu biết lời nói là nói như vậy nhưng vẫn là nhịn không được nói đã có thể chế tạo mười hai con tại sao không nhiều chế tạo một chút chẳng lẽ là vật liệu không đủ đại khái là vậy anubi cũng không biết nguyên nhân lâm siêu khe nhứ mày số lượng này cùng m ộ ư ơ i hai vị thanh trừ giả số lượng vừa vẫn nhất trí chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm ý có khả năng bất quá có lẽ là trùng hợp đi anubi nghĩ nghĩ nói nếu như vẹn vẹn là vì đối phó thanh trừ giả cái tiêu kỷ đệ ngũ thanh trừ giả quan xảo cũng không dám tạo ra tại bọn chúng bảo vệ lối vào nếu không chẳng phải là muốn chết sao mà lại bọn chúng cũng không có chủ động phá hư quan xảo nói rõ bọn chúng đối thanh trừ giả cũng không có cái gì rất mạnh được ý lâm siêu khe gật đầu luôn cảm thấy sơ đại thần vương nhóm bày ra rất lớn tổng thể đêm g i i lâm siêu tiến vào ngủ nông ngủ trạng thái đ ỗ n g nhiên trong lòng vang lên ạ nụ bị cảnh giác thanh âm có người lâm siêu lập tức từ trong giấc ngủ thất t ỉ n h nhưng không có mở to mắt chỉ là lan tràn ra bản thân cảm giác lưới chỉ gặp cửa phòng chậm rãi bị lấy ra một đạo g i ó n rén thân ảnh đi đến từ nó trên thân tán phát mùi đến xem đúng là lúc trước trên bàn cơm nhìn thấy trong mấy người tiểu nữ h à i lâm siêu trong lòng kinh ngạc vốn cho rằng sẽ ra tay chính là người tuổi trẻ kia hoặc là nữ t ử áo đỏ không nghĩ tới lại là tiểu nữ hải này đến xung phong hắn y nguyên làm bộ g ấ c ngủ bởi vì từ cô bé này trên thân không có cảm giấc được xác ý rất nhanh hắn cảm giác tiểu nữ h à i tay nhỏ nhẹ nhàng thôi động bờ vai của mình hạ giọng lấy cơ h ồ nghe không được thanh â m nói tỉnh mau tỉnh lại lâm s i ê u từ từ mở mắt tiếp tục giả vờ ngủ cũng quá giả chỉ gặp tiểu nữ h à i đứng tại mình trước giường mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng cẩn thận từng ly từng tí không còn lúc trước trên bàn ăn chết lặng trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến tiểu nữ h à i lập tức dựng thẳng lên ngón tay làm suỵ im lặng thủ thế rồi mới nhỏ giọng nói đừng nói chuyện ngươi t r ư ớ hết nghe ta nói ngươi bây giờ rất nguy hiểm nếu như tiếp tục lưu lại nơi này sẽ trở thành kẻ chết hay ngươi lập tức cùng ta rời đi. chúng ta thừa dịp lúc ban đêm vụng trộm chạy đi trên người của ta có kinh thi phấn chạy trốn tới bên ngoài cũng không sợ kẻ chết thay lâm siêu nghĩ hoặc muốn mở miệng hỏi thăm đ ỗ n g nhiên tiểu nữ hải biến sắc vội vàng xoay người chui vào l â m siêu dưới g i ư ờ n g mặt mà lâm siêu cũng nghe thấy bên ngoài vang lên cực nhẹ tiếng bước chân như không khí nhẹ nhàng cơ hồ khó mà nghe thấy mà để hắn giật mình là cô bé này vậy mà so với chính mình trước một bước nghe thấy động tĩnh đây là cái gì thính giác lâm siêu không lo được trong lòng giật mình mặc dù cô bé này chui vào dưới rừng mặt chờ thế là tại hắn phía sau nhưng cân nhắc đến mình có bất tử năng lực cũng không sợ nàng đánh l lúc này nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ lúc này lâm siêu cảm giác trong lưới nghe thấy cửa phòng lần nữa bị kéo ra tựa hồ có một đôi mắt t ú ám ở ngoài cửa dòm ngó mình không có vào nhà ý tứ mấy phút sau này đôi âm trầm con mắt mới thu hồi cửa gian phòng lại lần nữa cực nhẹ quan bế bên trên mà phía ngoài tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng rời đi lâm siêu lúc này mới mở to mắt một lát sau mới nhìn rõ tiểu nữ hải từ gầm giường leo ra mặt mũi tràn đầy khẩn trương có mấy phần tái nhận hướng lâm siêu nhỏ giọng nói mau cùng ta rời đi nàng vừa rồi chuẩn bị đập thủ đoán chừng là cảm giác được ngươi có chỗ đề phòng mới không có xuất thủ, đi mau. lâm siêu nhìn qua hắn dùng mục bạch phong dạy cho mình khí kỉnh truyền âm kỹ xảo đem thanh âm bức thành tơ mỏng chuyển vào trong thai của nàng nói ngươi không phải cùng bọn hắn một bọn mà sao tiểu nữ hài nhìn một chút ngoài cửa tựa hồ phi thường lo lắng cùng sợ hãi cũng biết không nói với lâm siêu rõ ràng hắn là sẽ không theo mình rời đi lúc này cố nén nóng đ ộ nói bọn hắn đều không phải là người đã không phải là chân chính người bọn hắn là chúng khôi trong đầu bị ma quỷ hoa cắm vào hạt giống nửa người nửa thi chờ bọn hắn đem trong đầu hạt giống chuyển rời đến đầu của ngươi bên trong bọn hắn liền tự do nàng lấy hơi tiếp tục nhỏ giọng bất quá ta năng lực vừa lúc có thể gạt bỏ hạt giống này nhưng là ta đánh không lại bọn hắn chỉ có thể tiếp tục ngụy trang nếu để cho bọn hắn biết ta còn có thể cắm vào hạt giống khẳng định sẽ đem bọn hắn hạt giống tất cả đều cắm vào trên người ta lâm siêu biết không phải là hỏi thăm ma quỷ hoa là cái gì thời điểm mà là chỉ hướng vấn đề mấu chốt đã ngươi có thể gạt bỏ cái này cái gì hạt giống tại sao không giúp bọn hắn mặc sát dạng này chẳng phải là đều chiếm được tự do tiểu nữ h à i lo l ắ n g nói nếu như gạt bỏ quá nhiều sẽ kinh động ma quỷ hoa đến lúc đó ai cũng chạy không thoát lâm siêu có chút nhữ mày trong lòng hướng a nu bị nói ngươi biết cái này ma quỷ hoa là cái gì sao chưa từng nghe qua a nu bị nói mau cùng ta đi thôi tiểu nữ hải lo lắng nói lâm siêu nhìn nàng một cái nói một mình ngươi có thể vụng trộm rời đi tại sao muốn dẫn ta cùng một chỗ ta lực lượng quá yếu không cách nào rời đi mảnh này hoạt thi rừng rậm nơi này là ma quỷ hoa khu vực cho nên không có hoạt thi dám tới gần những vật khác cũng không dám nhưng là rời đi phiến khu vực này ta ngay lập tức sẽ chết mất những hoạt thi này đối người sống mùi quá nhạy cảm tiểu nữ hải cầu khẩn mà nhìn xem lâm siêu nói nói thật với ngươi đi Ta có hai loại năng lực. Một loại có lâm o loại vào trong cơ thể ta dị vật. Một loại ạ gạt mạnh, chạy i tiến biết ngươi ngươi rời đi nơi đi. năng nhận năng ứng mang này, chúng ta có thể cùng lực, là lực, l có cơ khác có cảm được có chỗ một một một thể thể ta vật, vượt ta thể rất rất ta ta thể bỏ dị siêu kinh ngạc nhìn nàng một cái không nghĩ tới cô bé này lại là trời sinh đa trọng năng lực giả nhìn xem nàng lo lắng bộ dáng vẫn là từ trên giường ngồi dậy nói ngươi biết kể bên này nơi nào có nhân loại căn cứ sao tiểu nữ hài liền nói đương nhiên biết chúng ta rời đi nơi này liền tiến về phụ cận nhân loại cứ điểm bằng không mà nói chỉ chúng ta hai cái tại hoang dã phiêu lưu khẳng định sẽ chết lâm siêu gặp nàng nhận ra đường lúc này mới đồng ý đúng lúc này đóng cửa phong bị đẩy ra đứng ở cửa bốn bóng người chính là nữ tử áo đỏ b ọ n người mỗi người sắc mặt đều cực kỳ âm trầm ánh mắt tắm sâm nữ tử áo đỏ lạnh lùng nhìn tiểu nữ hài một chút hướng lâm siêu nói ngươi chớ bị lừa nàng chỉ là muốn mang đi ngươi mình ăn một mình thôi lâm siêu liền giật mình nhìn bên người tiểu nữ hài một chút tiểu nữ hài lo l ắ n g nói ngươi tin tưởng ta ừ nữ tử áo đỏ cười lạnh nói lần trước mang tới người kia liền bị nàng cho lừa gạt đi ăn lần này còn muốn lập lại chiêu cũ ngươi ngậm máu p h ư n người tiểu nữ hải gặp lâm m siêu đáy ắ tức lòng nghi ngờ càng đậm, t giận người, người ta, ta h đến g nữ thân nói, người người thể o thẳng dùn nằm chặt nắm tay nhỏ lâm siêu nhìn một chút nàng lại nhìn một chút nữ tử áo đỏ bốn người có chút m h o mắt lại không nghĩ tới vừa tới địa tâm thế giới liền gặp khó giải quyết như vậy sự t ì n h may mắn coi như mấy người kia đồng loạt ra tay hắn cũng có n ắ m chắc ứng phó duy nhất không biết liền là cái kia ma q u ỷ hoa từ khả năng đủ khống chế mấy vị so sánh vương thu chiến lược tiến hóa giả đến xem liền biết cũng không phải đơn giản m ặ t hàng nữ nhân áo đỏ nhìn qua lâm siêu nói chúng ta sẽ không tổn thương n g ư ơ i mặc dù chúng ta là chúng h ồ i nhưng là căn bản không giống nàng nói như vậy sẽ đem cái gì hạt giống cấy ghép đến trong cơ thể ngươi nếu như có thể di thực ta trực tiếp cấy ghép ra ngoài thân thể không được sao làm gì cấy ghép đến trong cơ thể ngươi chúng ta không có áp ý nữ h nhân g áo đỏ hư lạnh một tiếng nói người biết rõ chúng ta là chúng khôi máu tươi đã sớm trở thành ma quỷ hoa chất dinh dưỡng nào có máu tươi lâm xiêu nghe nàng như thế nói chuyện chất nhớ tới lúc trước nàng trên đùi vết cắn chỗ không có lưu nửa điểm máu tươi chỉ lộ ra màu đỏ huyết đục khó trách nàng bị cắn lại không sợ vi rút cảm nhiễm đoán trừ ngoại trừ cái kia tử hương thảo bên ngoài vẫn là nàng chính mình đặc thù thân thể duyên cớ mà lại nàng nói tới tử hương thảo cũng chưa hẳn là thật tử hương thảo tiểu nữ h à i cười ha ha một tiếng nói ngươi thừa nhận liền tốt các ngươi là t r ù n g khôi ta lại không phải nói xong cắn nát ngón tay gạt ra máu tươi hướng lâm siêu nói ngươi nhìn ta cùng bọn hắn không phải một bọn ta không có lượng ngươi chủng khôi sẽ đem toàn thân máu tươi hóa thành trong ý nghĩ hạt giống chất dinh dưỡng bọn hắn đều là chúng khôi nữ nhân áo đỏ cười lạ Ta c ũ người không có nói n g có tiểu r n g mội m nữ hải tức giận nhìn quan nàng lâm xiêu thấy hai người bên nào cũng cho là mình phải khe nhữ n mày đúng lúc này đống bành một tiếng vang lên bên ngoài phòng nhà gỗ bỗng nhiên nổ bể ra đến mọi người đều kinh quay đầu nhìn lại chỉ gặp nhà gỗ nhỏ phòng khách bộ phận đã bị tàn hủy hỏa d i ễ m thuận vật liệu gỗ cháy lan đến những phòng khác đáng chết nữ nhân áo đỏ mấy người biến sắc lộ ra mấy phần dữ tợn lâm siêu thượng đế lĩnh vực lập tức chú ý tới nhà gỗ nhỏ phía ngoài trong bóng tối s ở tới đạo thân ảnh tất cả đều là nhân loại có nam có nữ có gánh vác c u n g săn có cầm trong tay chiến đ ao có cầm t ư ơ n giới g có khiêng h ặ c tháo trang bị không giống nhau còn có ông từng bó túi thuốc nổ đơn giản liền là bom thì người đoán chừng ném rễ diêm trên người hắn lập tức liền tự bạo là đao phong căn cứ người hỗn đản nữ nhân áo đỏ cũng chú ý tới cái này trông thấy bọn hắn trên cánh tay thanh đồng hình xăm sau đ á y mắt vẻ dữ tợn càn g đậm nói toàn bộ giết chết lão nhân cùng lão phụ nhân cùng người trẻ tuổi kia con ngươi dần dần hóa thành màu xanh biếc trong bóng đêm như hoành á n h lục quang cực kỳ bắt mắt tựa như từng đôi ác lang con mắt toàn thân tản mát ra q u ỷ dị khí tức quay người nào về phía bên ngoài cái kia đ o à người n tiểu nữ hải vội vàng hướng lâm siêu nói cơ hội tốt nhanh chúng ta lập tức rời đi nơi này lâm siêu nhìn thấy những người kia là nhân loại đương nhiên sẽ không lại cùng thân phận khả nghi nàng rời đi mà là ngẩm đầu quan sát lấy hai phe chiến đấu lo lắng lấy nếu như đám người kia bị thua liền xuất thủ tương trợ dưới dù sao cái này nữ nhân áo đỏ bốn người mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá q u ỷ quyệt giống ngũ linh quỷ hồn tiểu nữ hải gặp lâm siêu đã không tín nhiệm nàng tức giận đến dập chân mặt mũi tràn đầy sốt ruột lại không thể làm gì nàng cắn chặt m ô i thoáng tới gần lâm siêu bên người thần sắc bất an nhìn qua chiến đấu phía trước lúc này nữ nhân áo đỏ cùng bên ngoài tám người kia đã giao chiến cùng một chỗ lâm siêu chú ý tới tám người này chủng tộc có chút khác biệt trong đó còn có một vị là thai nhọn hạt là người ngoài ra còn có một vị màu da đen kịt trên mặt bôi chét lấy đặc thù thuốc màu người may a còn lại liền không nhận ra hẳn là tiền sử các kỷ nguyên phụ thuộc văn minh người nhân số ưu thế cùng có chuẩn bị mà đến rất nhanh liền lấy được hiệu quả nữ nhân áo đỏ bốn người dần dần không địch lại liên tục bại lui lâm siêu từ bọn hắn chiến đấu đến xem thể chất đều là bát giai tả hữu chỉ có cái kia nữ nhân áo đỏ mạnh nhất thể chất đạt tới kiểu giai nhưng này trong tám người cũng có một vị thể chất kiểu giai người chính là vị kia mã a người trẻ tuổi mà lại vị này người mã a năng lực là thời gian tại thời gian của hắn lực trường gia tốc giới cùng nhau đến đây mặt khác bảy người phát huy siêu trường trái lại nữ nhân áo đỏ bên này mấy người tại thời gian năng lực chậm nhanh suy yếu giới lấy một địch hay vô cùng gian nan lúc nào cũng có thể là bại a đột nhiên nữ nhân áo đỏ trợ p v u vị trẻ tuổi kia trên cánh tay bị chém một đau nhưng không có máu tươi chảy ra đang đau nhức kích thích dưới hắn t h ấ p giọng gào thét trong mắt lục quan g đại thịnh chỗ chán huyết nhục chậm d ạ i vỡ ra sinh trưởng ra một đôi yêu dị đoá hoa màu đen giống p h i ê n bản thu nhỏ hoa sen đây chính là ma quỷ hoa tiểu nữ h à i nhìn chằm chằm chiến trường cho lâm siêu nói ra một khi c ư ỡ n g ép kích phát ra thể nội hạt giống lực lượng bọn hắn liền sẽ chết đi thân thể hóa thành một viên mới ma quỷ hoa mầm non bất quá trong khoảng thời gian này lực chiến đấu của bọn hắn sẽ cực kỳ tăng trưởng tăng lên một giai tích phát ra ma quỷ hoa người trẻ tuổi như nội hồ thoát cương gầm thét đẩy ra vây công mình hai người chưa từng ngừng phòng thủ cải thành chủ động xuất kích lập tức đem vây công hắn hai người ép tới liên tục bại lui nhưng hai người này tựa hồ có chỗ chuẩn bị thừa dịp giữa khe hở từ trong túi tiền lấy ra một vật c h e nhập miệng bên trong rất nhanh bọn hắn màu da trở nên sung huyết xích h ổng trên mặt cũng đỏ bừng vô cùng phảng phất tức s ù i vào m ép là sôi máu quả tiểu nữ h à i sắc mặt biến hóa nói bọn hắn quả nhiên có chuẩn bị mà đến ăn hết cái này sôi máu trái cây lực chiến đấu của bọn hắn cũng sẽ tăng lên nửa lần tả hữu bất qu lâm siêu gặp nàng không có thừa cơ xuất thủ cũng không có một mình đ ả o tẩu cũng có điểm đoán không r a n à n g thật chẳng lẽ chính là cái tia nữ tử áo đỏ đang cố ý hãm hại nàng thế là hỏi cái này đao phong căn cứ quy mô lớn sao tiểu nữ h à i nói chỉ là nhỏ căn cứ mà thôi nhân khẩu mới mấy trăm liền ở tại cách đó không xa chúng ta không có t r e o chọc đến bọn hắn bọn hắn cũng dám mạo hiểm xâm lấn ma quỷ hoa khu vực hơn phân nửa trong đó có hỏa diễm năng lực giả h ỏ a diễm năng lực giả không sai ma quỷ hoa mặc dù đáng sợ nhưng l ạ e ngại nhiệt độ cao hòa diễm tiểu nữ hải giải thích nói q một chương sáu trăm tám mươi chín hát h a n g Chương 689, Hát Hoang Hoành lúc này phía trước chiến cuộc dần dần sáng tỏ chỉ gặp nữ t ử áo đỏ bốn người tất cả đều kích phát ra thể nội hạt giống lực lượng trên trán mọc r a huyết đ ụ c tạo ra đoá hoa màu đen cánh hoa đen nhánh yêu diễm tại ma quỷ này hố hoa lực lượng tăng phúc dưới tất cả đều thể chất gấp b ộ i mặc dù như thế trước đây tới tám cái đao phong căn cứ người hiển nhiên đã thăm dò rõ ràng nơi này tình huống chuẩn bị đầy đủ tất cả đều ăn vào huyết phí quả thực từng cái khí diễm như liên lập tức đem sức chiến đấu bạo tăng nữ tự áo đỏ bốn người lần nữa bước lui hai người hai hai phối hợp rất nhanh dẫn đầu chém rết trong đó vị lao nhân kia tại giết chết lao nhân sau còn lại ba người áp lực tăng gấp bội không cần thời gian qua một lát cũng bị từng cái thu thập nữ nhân áo đỏ là cuối cùng nhất một cái ngã xuống bị tám người này bên trong thể chất cao nhất vị tia đội trưởng trẻ tuổi một đao đem đầu cắt rơi xuống tới tại đầu từ thân thể dọn nhà sau nó trên chán đoá hoa màu đen lập tức phi tốc khô héo trước một khắc còn đen nhánh tươi non cánh hoa trong nháy mắt héo rút đến một đoàn tản ra mạnh liệt huyết thịt hư tối mùi lúc này tám người này không h ẹ n mà cùng nhìn về phía lâm siêu cùng tiểu nữ hải hai người ánh mắt lộ ra mãnh liệt sắt ý cùng một tia hoa man tiểu nữ hải cảm nhận được tám người này ánh mắt bất tiện liền nói, chúng ta là nhân loại không phải bọn hắn một bọn ta có thể chứng minh cho người xem nói xong tranh thủ thời gian cắn nát ngón tay g ạ t ra mấy giọt máu tươi tám người này trông thấy nàng đầu ngón tay thẩm thấu ra giọt máu hai mặt nhìn nhau một chút trong đó vị kia chém xuống nữ t ử áo đỏ đầu lâu thanh niên đội trưởng hướng lâm siêu nói ngươi đây lâm siêu khẽ nhũ mày nhưng vẫn là học tiểu nữ hài dạng thiện tay vạch phá cổ tay n h ọ ra mấy giọt hoàng kim máu tươi trông thấy lâm siêu cổ tay chạy ra kim sắc máu tươi t i ể u nữ hài giật nảy cả mình sắc mặt biến hóa tám người lướt nhau thanh niên đội trưởng chậm rãi thu hồi trên thân s á c ý nói được đã các ngươi là nhân loại liền theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi nơi này là ma quỷ hoa khu vực sau này không có việc gì ít đến nơi này đến dễ dàng đụng tới ma quỷ hoa chúng thôi nói hướng lâm siêu hai người v â y v â y tay tiểu nữ hải trần chờ một cái vẫn là chậm rãi đi tới lâm siêu đang muốn đi đao phong căn cứ tìm hiểu sự tình tự nhiên sẽ không tự tuyệt chỉ gặp thanh niên này đội trưởng chỉ huy người thiêu hủy rơi căn nhà gỗ nhỏ này tại nhà gỗ tiêu h hủy sau đám người lập tức trông thấy nhà gỗ nhỏ dưới sàn nhà còn có một cái dưới đất thất, bên trong lại có mấy cái cắt chém đài phía trên b ầ y đầy nhân loại thi thể trên mặt đất tán lạc lăng loạn nhân loại tay chân thanh niên đội trưởng ngơ ngác một chút khua tay nói đem những n à y thi thể mang về an táng đừng để bọn hắn làm bạo thi hoang dã mấy người còn lại gật đầu nói vâng đi vào tầng hầm trước đem tùy hành mang tới trồng chất ba lô mở ra đem trong tầng hầm ngầm nhân loại gậy chi hải cốt nâng lên tất cả đều thu nhập đến bối nang bên trong cái này trồng chất bối nang cực kỳ rộng rãi nội dung lượng to lớn ước cao bốn m rộng hai m t h ư ợ n như có một cỗ xe con bối nang treo mang cực cứng cỏi sẽ không kéo cam đoạn lâm siêu gặp những người này vậy mà không có chữ vật khí trong lòng âm thầm kinh ngạc đồng thời che giấu hảo thủ chỉ bên trên chữ vật khí tránh cho gây nên một ít người t h a m nghiệm cho mình chế tạo phiền phức thu thập xong tầm hầm h á i cốt sau những người còn lại đem nữ t ử áo đỏ bốn người thi thể cũng chứa vào đến bối nang bên trong rồi mới chào hỏi lâm siêu cùng tiểu nữ hai một tiếng dẫn đầu quay người rời đi rời đi mấy chục mét sau lâm siêu thông qua thượng đế thị giác trông thấy phía sau thiêu đốt thành trò than nhà gỗ n h ỏ phụ cận mặt đất leo ra từng đầu màu đen tự mãng vật thể đúng là từng cây thực vật xúc tu những n à y xúc tu hội tụ đến cùng một chỗ từ trên đồng c ỏ có chút ngầm đầu phảng phất một đám trông mong rán độc tại nhìn chăm chú lâm siêu đám người rời đi tiểu nữ hải tựa hồ cũng cảm giác được phía sau dị dạng quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt có chút tái nhuận vô ý thức bắt lấy lâm siêu bàn tay tăng nhanh bộ pháp lâm siêu gặp nàng bắt lấy mình không khỏi lườm nàng một chút đưa tay tránh ra tiểu nữ hải cầu khẩn nhìn lâm siêu một chút trong mắt ý tứ rõ ràng ta là nhân loại ta nói đều là nói thật lâm siêu không động với c h u n g không để ý đến trực tiếp đuổi theo phía trước tám người tiểu nữ hải có chút cắn môi dưới đi theo lâm siêu tiến lên bảy tám phần chung sau trong rừng r chỉ gặp ba con mặt mũi tràn đầy thối giữa thần sắc giữ tận h o ạ thi t từ trong rừng rậm nhảy lên, lên ra d ư ơ n g n anh múa vút đánh tới động tác không có chút nào quy củ tất cả đều là sơ hở đáng chết nhanh dùng kinh thi phấn người mã thanh niên đội trưởng g i ậ n mắng một tiếng vị tiên hai nhọn tuấn tú ạt lạ người vội vàng từ trong túi tiền lấy ra một túi bột màu trắng chiếu xuống trên thân mọi người nhất thời cái này ba con nào vào h o ạ thi t phản phất nhìn thấy quỷ giữ tận thần sắc chuyển thành sợ hãi nhanh chóng quay người thoát đi lâm xiêu trong lòng kinh ngạc cái này kinh thi phấn hiệu quả tốt đến l ạ thường không biết là cái gì làm nhanh lên rời đi nơi này kinh thi phấn m ũ i tại nửa giờ sau liền không có lại phía trước cách đó không xa liền là một viên khác ma quỷ hoa khu vực cái này ma quỷ hoa năm rất lâu m ộ t đợi lát nữa nghe ta khẩu lệnh tới gần sau lập tức thiêu đốt ra h ỏ a diễm để nó biết khó mà lui người mã a thanh niên nói thật nhanh vâng gọi một dáng lùn trung niên gật đầu rất nhanh lâm siêu đám người đi tới người mã a nói tới một viên khác ma quỷ hoa khu vực tại người mã a hiệu lệnh dưới vị này gọi một dáng lùn trung niên lập tức giơ bàn tay lên lòng bàn tay t i ê u đốt ra một đoàn nóng bỏng hoa cầu đem phụ cận trăm mét chiếu lên thông thấu sáng tỏ tại ánh lửa chiếu dọi xuống lập tức trông thấy chung quanh mặt đất vang lên dòng dòng lâm thanh t ừ n g đạo màu đen như răn n g cỡ cái bóng từ đất đen bên trong lùi về lưu lại một chút v ế t cát tăng tốc tốc độ tiến lên người m a A thanh niên hạ lệ tám người con to lớn b ỏ n hành lý hết tốc độ tiến về phía trước lâm siêu đi lại thoải mái mà đi theo bọn hắn hậu phương tiểu nữ hải thể chất tựa hồ không cao chạy thở h ư n g hộp đầu đầy mồ hôi nóng theo trước mọi người đi chung quanh rừng rậm cây già càng ngày càng thưa thớt đến cuối cùng nhất cách xa nhau mấy chục mét mới nhìn rõ một viên may a thanh niên nói tốt đã rời đi hoạt thi rừng rậm có thể hơi giảm tốc nghỉ ngơi một chút Đám người lập tức chậm lại tốc độ. mày a thanh niên nhìn về phía lâm siêu nói tiểu huynh đệ xem ngươi bộ dáng tựa hồ là rất ít gặp văn minh nhân chủng a thứ mấy kỷ lâm siêu trong lòng hơi động nói kỷ đệ tứ vị k a hạt là người cười nói ta liền biết vừa rồi vừa nhìn thấy ngươi ta cũng cảm giác giống kỷ đệ tứ viêm hoàng văn minh người màu da cùng màu mắt đều như thế mà lại tướng mạo và khí chất cũng kém không nhiều nói đến cái này hát hoang d ị a ngoài một vùng rất ít trông thấy viêm hoàng người a ngươi thế nào chạy đến cái này lâm siêu nói lang thang đến đây đi cái này hạt là người cười nói lý giải lý giải mày a thanh niềm cười nói ta gọi c h ị ngươi đây lâm siêu Lâm Siêu chi tiết nói phía trước liền là đao phong căn cứ đi thôi chị nhìn về phía phía trước trong bóng tối ước chừng hai ngàn mét bên ngoài một mảnh hoang dã bên trên bình nguyên đứng sừng sững lấy một tòa nhỏ căn cứ nói là căn cứ nhưng cùng t i n h thành dạng này cự thành hoàn toàn không thể sánh bằng chỉ có thể coi là một cái lâu đài nhỏ q một chương sáu trăm chín mươi h hoang thành chương sáu trăm chín mươi h hoang thành đi theo chị đám người đi tới đao phong căn cứ tòa thành cửa t r ư ớ c phòng thủ người gặp chịp xa xa hướng bọn hắn bắn ra tới đèn báo hiệu ánh sáng chị hướng lâm siêu nói xin theo chúng ta cùng một chỗ tới tiếp nhận hạ quất hình để phòng bị cắn lâm siêu khẽ gật đầu đây là căn cứ cơ bản nhập môn chương trình c h ỉ gặp tòa thành bên trong phòng thủ nhân viên chiếu xạ qua đến một tháng đỏ từ mấy người con n g ư ơ i bên trên đảo qua một lát sau hồng quan q u a n bế l ộ n một tiếng nhẹ vang lên tòa thành s o n g sắt cửa hàng rào chậm rãi kéo ra chị đi ở phía trước mở đường tòa thành bên trong mặt đất gập đền bao quát xây dựng tòa thành hòn đá đều nguội phần thô giáp không có đi qua tinh tế rèn luyện gia công lâm siêu chú ý tới tại tòa thành bên lưng có mấy chiếc chiến xa trong đó một cỗ che đậy có rõ ràng va chạm vết tích lom xẹp xuống dưới chị tiến vào tòa thành một đạo trong cửa nhỏ. Bên trong là một đầu hành lang. lại không phải thông hướng phía trên mà là dưới mặt đất tại bảy tám tầng lối thoát mặt liền là một cái hỗn hợp thép chế phòng ngự môn sắp đặt trong đen hệ thống máy quét c h ỉ tiến hành quét hình xác nhận sau lộng một tiếng phòng ngự môn chậm rãi mở ra yếu đ ớt ánh đèn từ bên trong dọi sáng ra tới toà lâu đài này tầng hầm vậy mà cực kỳ rộng rãi so một cái cỡ lớn sân vận động sân bóng còn lớn hơn dung nạp lấy lít nha lít nhít mấy trăm người trên vách tường sắp đặt hơn mười đường ống thông gió cùng mấy cái cỡ nhỏ không khí tịnh hoa khí nhưng y nguyên có thể ngửi được một cỗ nhân thể nồng đậm mùi mồ hôi bẩn cùng hư thối h đại đa số người đều xanh sao v à n vọt thần s ắ c chết lặng kiệm l ờ i í t nói một người có do suy nghĩ xuất thần hoặc là nằm tại mình trên bàn tiệc đi ngủ hoặc là hai hai thành đôi không coi ai ra gì làm lấy nguyên thủy vận động lâm s i ê u khẽ nhũ mày loại cảm giác này hắn quá quen thuộc tựa như phổ thông tụ dân địa mà những người này d ơ giấy bẩn thịu bộ dáng cùng hơi có vẻ ánh mắt đờ đẫn đều rất giống nạn dân rất hiển nhiên cái này đao phong căn cứ lương thực rất khan hiếm bất quá lâm s i ê u từ thân thể của bọn hắn phản ứng đến xem đại đa số người thể chất đều là tứ giai đến ngũ giai tả hưu trong đó có không ít đều là lục giai còn như thất gia thể chất người thì hơi chút chút chỉ có mười mấy cái bát gia chỉ nhìn ra đến hơn mười dạng này tổng hợp lực lượng đặt ở trên mặt đất tuyệt đối là một cái cỡ lớn căn cứ mới có sức chiến đấu vậy mà lại lẫn vào như thế thê thảm cơm đều ăn không đủ no dáng vẻ c h ậ p c h ậ p đủ thảm là cái này địa tâm thế giới quá cằn cỗi hay là nơi này quái vật quá mạnh ngươi nhìn những n à y thất giai tiến hóa giả bộ dáng cùng tên ăn mày anubi trong lòng chật lấy miệng nói lâm siêu k h ẽ nhữ mày hiển nhiên hai cái này đều có hắn đang trên đường tới liền nhìn ra nơi này bùn đất đại đa số là đất đen có tính ăn mòn cùng tính acid nếu như là thể chất quá thấp người trần trùng ngủ ở trên mặt đất thời gian lâu dài da thịt thậm chí đều sẽ bị hư thối hoặc là bị vi sinh vật cảm nhiễm xuất hiện t ố i giữa mà dạng này thổ nhưỡng hiển nhiên là không thích hợp trồng trọt lương thực chỉ dựa vào ăn thịt đến thỏa mắt b ụ n g hiển nhiên không phải kế lâu dài mà lại lúc trước bên trong vùng rừng rậm kia vô luận là hoạt thi hay là ma quỷ hoa biến dị thực vật đều có chút khó giải quyết có thể thấy được tại cái này địa tâm thế giới người sinh hoạt cũng không tốt gì chỉ là nơi này không phải cự nhân mở tị nạn sao tại sao sẽ có vi rút cùng hoạt thi lúc trước cự nhân mở nơi này tị nạn lúc khẳng định sẽ nghiêm ngặt k h ô n g chế tránh cho để vi rút tiến vào nơi này dự phòng làm việc tuyệt đối là quan trọng nhất lấy cự nhân đầu não không phải không biết vi rút đáng sợ một khi lan tràn tới địa tâm thế giới khẳng định sẽ đối với nơi này tạo thành tai nạn sẽ đem nơi này biến thành cùng mặt đất tận thế nơi trốn nhưng là nơi này vẫn là bị vi rút xâm lấn mà lại tựa hồ xâm lấn thời gian không ngắn lâm siêu n h ữ n g mày hoặc là, là lúc à l trước cự nhân đưa vào tới địa tâm thế giới người bên trong có ai bị vi rút lây nhiễm nhưng không có bị kiểm chắc đi ra nhưng khả năng này rất thấp hoặc là chính là sau đó có con nào đó mang theo virus c ư ờ n g đại q u á i v ậ t xâm nhập tới địa tâm thế giới đem virus tản đến nơi đây tỉ như tứ đại hung thú liền có năng lực như vậy cùng khả năng ngoài ra còn có t h ừ a một cái khả năng liền là tại cái này địa tâm thế giới vốn là có virus hoặc là nói trên mặt đất virus bản thân liền là từ địa tâm thế giới k h u y ế t tản ra nơi này là virus đầu m ư ờ n lợi như vậy cũng liền giải thích tại sao virus lan tràn toàn cầu tốc độ như vậy nhanh cơ hội là sự tính trong n a y mắt nếu như là từ địa tâm thẩm thấu đến toàn cầu mặt đất như vậy lan tràn toàn cầu xác thực liền không cần cái gì thời gian mà lại những hoạt thi kia trên người virus so với mặt đất hủ thi virus đáng sợ nhiều lắm liền ngay cả thể chất của hắn đều khó mà hoàn toàn miễn dịch phải biết hắn ngoại trừ có cải tạo giả cùng hát cám thể chất e n còn dùng qua đại lượng các loại chất kháng sinh đến tăng cường các phương diện sức miễn dịch đâu lại còn không cách nào tránh khỏi một cái cùng d a i hoạt thi virus nếu như nếu đổi lại là bát d a i hoạt thi virus hoặc là kiểu d a i thập d a i chẳng phải là lập tức liền bị cảm nhiễm rồi đương nhiên khả năng này cũng có một cái điểm đáng ngờ nếu như điệu tâm thế giới là virus đầu mượn tự nhân trừ phi nghĩ bản thân hủy diện nếu không, không sẽ chọn nơi này tị nạn trừ phi bọn hắn lúc trước không biết r tại lâm siêu trong lòng suy tư lúc chị mang mấy người tiến đến sau trở tay đóng cửa lại hướng lâm siêu nói hôm nay các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi có cái gì ban ngày lại nói nói xong hướng lâm siêu cười cười ngược lại chả hỏi mấy người khác ai đi đường lấy nghỉ ngơi cũng để vị kia ạt l ạ n người cho lâm siêu cùng tiểu nữ hải an bài ghế các ngươi đi theo ta nơi này còn có thể chen chen vị này ạt l ạ n thanh niên cười nói lâm siêu hỏi ta vừa lang thang đến nơi đây đố i kể bên này không quá quen có thể cùng ta giới thiệu một chút sao tỉ như các ngươi cái này đao phong căn cứ còn có phụ cận có khác căn cứ sao Hạt l à ngày ngày nếu như ngươi ban ngày không có chạy đến lời nói ban đêm coi như ngươi có kinh thi phấn cũng rất nguy hiểm bởi vì đến ban đêm bên ngoài chẳng những sẽ có hoạt thi du đãng hơn nữa còn có khả năng đụng tới một chút cường hóa hình hoạt thi đụng tới liền đó là một con đường chết hạt làm thanh niên bất đắc dĩ nói nếu là có chúng ta đã sớm không ở nơi này không có cách ai nguyện ý tại như thế địa phương nghèo l a lộn coi như ngươi tiến đến kế tiếp căn cứ hoàn cảnh nơi đây cùng nơi này cũng kém không nhiều trừ phi ngươi có siêu cấp đại vật khí có thể tại giã ngoại đụng tới một chút đặc thù bảo vật lợi như vậy nộp lên cho thủ lĩnh hắn liền có thể đưa đến hát hoang thành đi đổi lấy đại lượng hát tệ dạng này liền có thể mua sắm đại lượng đồ ăn hơn nữa còn có thể làm cho chúng ta căn cứ di chuyển đến h á c hoang thành phụ cận đạt được che chở h á c hoang thành lâm siêu kinh ngạc nói nơi đó đồ ăn rất nhiều sao đó còn cần phải nói hát là người thanh niên lắc đầu nói ngươi cũng thật giỏi lang thang đến h á c hoang nhưng lại không biết h á c hoang thành chỉ từ danh tự liền biết làm ảnh này thổ nhưỡng bên trên thống trị bá chủ tuyệt đối vững giả không có bất kỳ cái gì căn cứ dám khiêu khích h á c hoang thành nơi đó nào chỉ là đồ ăn rất nhiều đơn giản liền là thiên đường ngươi biết thiên đường sao nô、no. có vẻ như các ngươi viêm hoàng văn minh là xưng là t i ê n đ ư ớ i dù sao liền là không sai biệt làm y tứ lâm siêu nhãn t ỉ n h sáng lên chỗ như vậy khẳng định sẽ có cự nhân thần vương manh mối mà lại cũng có thể cấp tốc nắm giữ địa tâm thế giới đại khái tình huống ngươi có đi hát hoang thành địa đồ sao hoặc là nói cho ta biết ở phương vị nào ta sẽ cảm tạ ngươi lâm siêu thành khẩn nói h ắt làn thanh niên cười nói không phải đâu ngươi sẽ không nghe ta như thế nói chuyện liền muốn đi hát hoang thành à. đừng nói dỡn nơi này đến hát hoang thành thật xa đây ta vừa cũng đã nói liền xem như nhặt được đại bảo vật cũng phải nộp lên cho thủ lĩnh chỉ có thủ lĩnh dùng hắn công cụ thay đi bộ phong dược chiến xa mới có thể tại ngắn ngủi một cái ban ngày thời gian đến hắc hoang thành mà lại cái này phong dược chiến xa tốc độ liền xem như ban đêm chỉ cần vận khí đừng quá kém đụng tới thi c h i ề u hoặc là một chút khác quái vật cũng có thể hất ra q u y một chương sáu trăm chín mươi mốt người ăn người thế giới chương sáu trăm chín mươi mốt người ăn người thế giới khác quái vật lâm siêu trong lòng hơi động hỏi có thể nói cho ta một chút kể bên này có cái gì đáng sợ quái vật sao hát l à n thanh niên từ trong túi lấy ra một cái nhánh cây đồ vật nhét vào miệm bên trong nhấm ướt nhún vai nói ngươi hẳn là họ ta k ề bên này có cái gì không có đáng sợ quái vật đáp án là không có ở chỗ này tất cả đều là mẹ nó x u ấ t sinh chết tiệt hoặc kế nếu như ngươi thật muốn biết liền phải dùng đồ vật trao đổi ở chỗ này quái vật tin tức thế nhưng là giao dịch tài nguyên hắn trên giới dò xét lâm siêu cùng tiểu nữ h à i một chút nhịn không được bất đắc gì nói nhìn các ngươi bộ dạng này cũng là n g h è o đinh đương vang thôi ta liền nói cho ngươi nói mọi người đều biết một chút quái vật đi đa t ạ lâm siêu nói hạt làn thanh niên khoát tay áo nói không có cái gì dù sao chúng ta tổ tiên đều là cùng một kỷ người ở chỗ này chủ yếu quái vật liền là những hoạt thi kia bất quá bọn chúng đại đa số đều tại hoạt thi trong rừng rậm du đãng sẽ không dễ dàng rời đi cho nên chỉ cần đừng xâm nhập đến trong rừng rậm liền không có cái gì nguy hiểm còn có liền là buổi tối không thể tới gần rừng rậm không phải sẽ đem những hoạt thi này trêu chọc qua tới ngoại trừ hoạt thi bên ngoài tại hoạt thi trong rừng rậm còn có rất nhiều đáng chết biến dị thực vật tỉ như các ngươi thấy qua ma quỷ hoa thứ này chuyên môn hút máu tươi làm thức ăn mà lại sẽ từ sợi dễ bưng chia ra hạt giống cắm vào đến một chút dự trữ đồ ăn thể nội bảo trì những thức ăn này mới mẹ độ mà lại cũng có thể khiến cái này đồ ăn vì nó dẫn dụ đến mới con mồi nói đ t h chết này có nhất định ứ đáng này có t r í t h ô n g m i n h c ũ n g may b ọ ngày c h ú n dù sao cũng l thực vật, t khó mà ù Ý hoạt động, chỉ cần tránh động, đi cần bên ọ bọn n chúng sinh chúng không thông diễm. những này vực được, hoạt khu phải phổ hòa sợ lại diễm. bất Trừ quá là lửa, mà b ngoài ban đêm còn muốn chú ý một chút liền là không thể bại lộ trên mặt đất nếu không sẽ t r e o chọc đến thi triều cùng k h ẳ n g c ố t thú đa lô trùng các loại quái vật những vật này cực kỳ khó chơi một khi t r e o chọc phải rất khó giết chết không nói bọn chúng tiếng thét chói thai sẽ dẫn ra càng nhiều quái vật ngoại trừ những n à y bên ngoài trọc yếu nhất vẫn là thôn thực giả h t làm thanh niên nhìn lầm siêu một chút nói nếu như không cẩn thận đ ư phải biện pháp duy nhất liền lá nhanh đánh nổ đầu của mình đừng để mình bị tội lâm siêu ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc nơi này vậy mà cũng có thôn thực giả nói như vậy nơi này cho phép ghen cải tạo hạt làm thanh niên nhìn một chút cổ tay máy móc động năng đồng hồ nói thời gian không còn sớm các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi các ngươi cũng nhìn thấy nơi này nhưng không có dư thừa đồ ăn nuôi các ngươi chờ sáng sớm ngày mai các ngươi liền muốn cùng mọi người cùng nhau ra ngoài mình tìm đồ ăn nói xong đứng dậy trực tiếp rời đi lâm siêu nhìn một chút trước mắt hai tấm đi ngủ chiếu dơm chung q u n h lắc thành chiếu dơm bên trên đều ngủ lệ người trên thân tản mát ra nồng đ ậ m thể xú vị hắn cảm giác mình tựa hồ lại trở lại đời trước tại từng cái tụ dân địa bên trong sinh hoạt thời gian lúc này cũng không thèm để ý nằm tại chiếu dơm bên trên nằm ngủ lúc trước ngủ đến một nửa bị tiểu nữ h à i đánh thức giờ phút này đã là nửa sau đêm còn có thể bổ hai giờ cảm giác chờ ban ngày lại tìm đừng ra cái này biên chế chiếu dơm lá cây tựa hồ là sắt é p chiếu dơm rất cứng lâm siêu không những chưa phát giác kỳ quái n g ư ợ c lại thoải mái khó trách nơi này chiếu dơm giữ lại đến như thế hoàn chỉnh nếu như là thật cỏ dãi biên chế lời nói đoán chừng sớm đã bị những này đói khát người cho cẩn thận th tại i hài siêu, nói ể u qua muốn nữ nhìn thoáng qua lâm l thôi. Cuối cùng vẫn không có mở miệng, thuận không cạnh hắn chiếu Cuối miệng, cùng có vẫn bên mở dạng này căn cứ bên trong là một trận tai nạn nàng tuổi tắc tuy nhỏ lại sớm đã biết rõ điểm này to như vậy dưới mặt đất trên quảng trường trận trận tiếng ngáy liên tiếp một đêm không có chuyện gì xảy ra ngay kế tiếp lâm siêu đi theo nhóm đầu tiên trước hết nhất sáng sớm người cùng nhau t h ứ c t ỉ n h chuẩn xác mà nói là bị những người này đánh thức mặc dù những người này đều vô cùng có ăn ý giảm bất động tác b i ê n độ giảm xuống thanh âm nhưng vẫn là chạy không khỏi lâm siêu lỗ thay tại lâm siêu ngồi dậy lúc bên cạnh hắn tiểu nữ h à i cũng ngồi tỉnh lại hát bạch phân minh con mắt nhìn qua lâm siêu tại lâm siêu đứng lên sau nàng cũng đi theo lâm siêu đi theo những người k h á c t h u ậ n lai lịch thông đạo trở về mặt đất lúc nàng cũng đi theo lâm siêu phía sau như hình với bóng lâm siêu tự nhiên chú ý tới cái này cái đôi nhỏ nhưng không để ý đến dù sao hắn hôm nay sẽ tìm được đứng ra tiến về tòa kia lúc này lâm siêu trông thấy những ngày sáng sớm người ba lượng thành đàn động tác nhẹ nhàng chậm chạp lặng yên không một tiếng động rời đi tòa thành tiến về phía ngoài hoang dã phương hướng lâm siêu liền kéo ở bên người đi qua một người trung niên nói các ngươi đây là đi cái nào đi săn hắn trông thấy những người này đi địa phương không có chút nào quy tắc hoàn toàn là riêng phần mình phân tán ra đến cho nên bởi vậy hỏi một chút trung niên nhân này trên mặt lông tóc đậm đậm chừng lâm siêu một chút hạ giọng nói đồ đần ngươi nghị đánh thức càng nhiều người sao đi săn thú ngươi cái đại đ ầ quỷ chúng ta thực lực như vậy đi cái nào đi săn giữa ban ngày thế nào đi săn đương nhiên là đi nhặt tan chút gì nhặt lâm siêu n g h i hoặc đi ra đừng chậm trễ thời gian của ta trung niên nhân lại không kiên nhẫn cùng lâm siêu nói tỉ mỉ tránh ra lâm siêu ngăn trở cánh tay có mình một cái da thịt may vá bọc hành lý h ư ớ n g tỏa thành bên ngoài hoang dã chạy tới lâm siêu khe nhữ mày lúc này t r ợ t nghe phía sau tiểu nữ hài nói ngươi quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu lâm siêu quay đầu nhìn lại nói ngươi tổng đi theo ta sao tiểu nữ hài ngóc đầu lên không có trả lời lại nói chúng ta khó được lên như thế sớm ta cảm thấy vẫn là đi một bên tìm đồ ăn một bên trò chuyện tương đối tốt thời gian thế nhưng là rất quý giá bụng cũng sẽ không cùng ngươi nói chuyện tiếm lâm siêu vừa định nói cái gì lại trông thấy nàng đ ố n g nhiên nháy nháy mắt trong lòng khẽ giật mình lặng lẽ nói cái kia đi thôi quay người ở phía trước dẫn đường rời đi tòa thành đi theo những người khác phía sau tiến vào hoang dã bình nguyên đi nhiều người địa phương tiểu nữ hải tại lâm siêu phía sau nói lâm siêu nhữ mày nói ngươi không phải muốn đi nhặt đồ ăn sao nhiều người địa phương sớm bị nhanh chân đến trước đồ đẩn tiểu nữ hải thấp giọng nói ngươi là thật không biết hay là giả không biết đi nhiều người địa phương ngươi mới có cơ hội sống sót ta trước nói cho ngươi ngươi tuyệt đối đừng quay đầu chúng ta bị người theo dõi liền là căn cứ đám người kia trong đó có ngày hôm qua cái kia người may à. lâm siêu liền giật mình lập tức mở ra thượng đế lĩnh vực lập tức trông thấy hậu phương ngàn mét vị trí một đám người nhìn như hướng hở tản t à n bộ lại thuận phương hướng của bọn hắn đi tới lâm siêu c a o mày nói thế nào chuyện mặc dù căn cứ này rất càn cỗi nhưng hẳn là còn chưa tới săn giết người sống đến ăn thịt tình trạng a đồ đần đương nhiên là ngươi hôn qua bại lộ hoàng kim máu tươi tiểu nữ hài nói ngươi thật sự là một chút kinh nghiệm đều không có a hoàng kim máu tươi cũng dám tùy bạo lộ ra coi như những người này tâm địa lại thịt lương cũng phải giết ngươi thú chi vốn chính là một đám người đáng thương q một chương sáu trăm chín mươi hai hát thư xảo chương sáu trăm chín mươi hai hát thư xảo lâm siêu lúc này mới nhớ tới mình nhất thời sơ sẩy những mày thông qua thượng đế lĩnh vực nhìn thoáng qua hậu phương theo đôi người lấy cái kêu m a thanh niên cầm đầu trong đó có hai cái là tối hôm qua trong tám người hai người khác còn lại bảy tám người tất cả đều là khuôn mặt xa lạ nhưng ánh mắt lạnh lẽo cơ bắp súng mãn khí chất phi phạm xem xét liền là thực lực không tệ cao thủ đ tiểu nữ hải tựa hồ lo lắng lâm siêu sợ hãi bình tinh tỉnh táo nói bằng không mà nói bọn hắn tối hôm qua liền có thể đọc thủ chúng ta bây giờ liền đi theo nhiều người địa phương rồi mới tùy thời chạy mất tốt nhất là chạy đến trước mặt hoạt thi trong rừng rậm vạn nhất bị bọn hắn bắt lấy cũng có thể tận lực kéo dài thời gian chỉ cần nhịn đến ban đêm liền có thể cùng bọn hắn đồng quy vũ tận lâm siêu nghe thấy nàng tàn nhẫn lời nói không khỏi kinh ngạc nhìn nàng một cái nói bọn hắn muốn đối phó hẳn là ta ngươi làm gì cùng ta cùng một chỗ chịu chết tiểu nữ hải ngẩm đầu nhìn hắn nói ngươi cảm thấy tại dạng này nghèo khó căn cứ một cái tiểu nữ hài vận mệnh là cái gì lâm siêu liền giật mình tối hôm qua ta liền chú ý tới cái này đao phong căn cứ bên trong. tiểu hải vô cùng ít ỏi mà lại đều ngủ ở trung ương khu vực ngủ ở người ở đó đều là tinh lực dồi dào căn cứ chiến sĩ có thể thấy được những hải tử kia đều là những người này sinh ra tới mà người bên ngoài nhưng không có một cái có hải tử tiểu nữ hải ánh mắt chấm thấp nói mà lại tại phá hủy nhà gỗ lúc ngươi cho rằng bọn hắn nhặt được trong tầng hầm ngầm tàn chi đoạn xương cốt chỉ là muốn mang về an táng sao đừng nói dỡn có như vậy n h i ề u thi thể hoàn toàn là tiêu hao thể năng mà tiêu hao thể năng liền là tự sát bọn hắn nào có dạng này đồng tình tâm cho dù là thanh nhân cũng sẽ không vì một bộ thi thể mà tổn hại ích lợi của mình húng chi là bọn hắn lâm siêu ánh mắt ngưng tụ nói ăn thính ngươi còn không có ngốc đến nhà tiểu nữ hài h ừ nhẹ một tiếng nói nếu là ngươi không có hoàng kim màu tươi cố gắng còn có thể căn cứ này lăn lộn cái thủ vệ chiến sĩ lấy thể chất của ngươi chỉ ít có thể lo lắng l ắ m no ta cũng có thể tại ngươi che chở cho trưởng thành rồi mới tìm cơ hội đi hắc h o a n g thành đáng tiếc hiện tại cũng không đủa chúng ta nếu như gặp may mắn có thể vứt bỏ những này ra hỏa lại có thể may mắn chạy đến kế tiếp căn cứ bên trong cố gắng có thể sống sót lâm s i u mỉm cười nói ngươi thế nào biết ta sẽ che chở ngươi tiểu nữ hài nhìn chăm chú hắn nói Ta rất chút biệt, ít ta trước mặt chưa nhìn người rất chuẩn, ngươi cùng những người này có chút khác biệt, chỉ ít nếu như ngươi người ngươi ngăn cản.、Cái、này nhưng chưa hẳn. khác chỉ khi Cái có bị ở dễ, sẽ lâm siêu mỉm cười nhìn ó i ta rất ít sen vào c u y lướt qua chung quanh lại trông thấy phía trước một đội bốn người bỗng liền xông ra ngoài nào vào một mảnh đất đen bên trong từ đất đen bên trong đào ra một viên đen kịt viên cầu lớn nhỏ cơ năm tay giống than đá mấy người mừng rỡ như điên nhìn một phía lập tức trông thấy hậu phương đi tới lâm siêu cùng tiểu nữ hải mấy người ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn một người trong đó từ phía sau rút ra một thanh lao đến sáng như tuyết chiến đ ao vết đao lại có mấy cái lỗ hổng c n g n a y người này xông lâm siêu gầm nhẹ cảnh cáo nói là hát thư xảo tiểu nữ hải nhận ra người k i a giấu vào c o n túi màu đen viên cầu nhãn tình sáng lên trông mong đi cả nhắc nhìn lại t i ế t hầu có chút nhấp nô tràn ngập khát vọng cùng tiếc đối nói chúng ta nếu là dậy sớm một chút liền tốt thật là đáng tiếc thật sự là thật là đáng tiếc a nghe thấy tiểu nữ hải bốn người sắc mặt biến hóa trong mắt sát ý càng ngôn lệ lâm siêu nhìn mấy người một ch tiểu nữ h à i nói hát thư xảo là cái gì đây là hát hoang bên trên số lượng không nhiều trọng yếu đồ ăn mà lại là tái sinh tài nguyên trên hát hoang có một loại côn trùng gọi hát thư trùng có thể đem thổ nhưỡng bên trong chân quý khoáng vật chất cùng huyết lục hấp thu tiêu hóa bài tiết đi ra gọi hát thư dịch để cho chúng ta nhân thể có thể hấp thu mà những n à y hát thư trùng đều sẽ d ự n tổ ở bên trong bài tiết làm bài tiết ra hát thư dịch lấp kín tổ sau liền sẽ vứt bỏ cái này tổ lại dựng một cái khác tiểu nữ hải có chút trông mặt hẻm nói cũng không biết cái này hát thư xảo bên trong có hay không hát thư trùng nếu như có liền là liên tục không ngừng nơi cung cấp thức ăn a chỉ cần nuôi nấng một chút thổ n h ư u n g cùng h o ặ c thi huyết nhục là được lâm siêu hiểu được khó trách bốn người này xem như bà bối nguyên lai、like、lại như thế vật có giá trị cúc h a y nghe không lúc này cái kia cầm đao thanh niên lần nữa hướng lâm siêu gầm nhẹ nói trên mặt tràn ngập tức giận tiểu nữ hải t r ư ớ mắt kỳ hy cười nói người gặp có phần trừ phi các ngươi nguyện ý phân một chút cho chúng ta bằng không chúng ta mới sẽ không đi đâu lâm siêu nhìn nàng một cái lập tức nhìn ra nàng tiểu tâm tư muốn kéo mấy người kia xuống nước người muốn chết đúng không chỉ bằng các ngươi hai cái cũng dám nói người gặp có phần chớ ép lao tử giết người Cái kia cầm kia đao t bốn người tức giận n đến trên cánh tay gân xanh nô lên giang cắn chặt bọn hắn gì thường không biết điều này nếu không đã sớm đậm thủ còn cùng với nàng dài dòng cái gì đ ồ n g nhiên trong đó cái kia cầm đao thanh niên nhìn thấy lâm siêu hậu phương ngoài ngàn mét mà a thanh niên b ọ n người biến sắc nếu như chở một lát những người này tới trong tay bọn họ đổ vật coi như mất giáo lúc này cho còn lại ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái mấy người trong lòng đau như cát lúc trước cái kia ngang ngược trung niên nhân cắn răng nói được cho các ngươi một điểm các ngươi nếu là dám nói ra ta tuyệt đối đem các ngươi phân thi tin hay không nói xong móc ra cóng trong túi màu đen v i ê n cầu tìm tới một cái lô thủ mắt từ trong ba lô l ấ y ra một cái chứa nhỏ đinh sắt cái bình đem nhỏ đinh sắt đổ vào những vật khác bên trong đưa ra cái bình từ lỗ thủng trong mắt nghiêng đổ ra nửa bình màu đen chất nhầy nói trong này thừa đến không nhiều các ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước tiểu nữ hải cũng biết không thể quá phận không sợ chút nào bốn người hung ác biểu lộ tiến lên tiếp nhận cái bình rồi mới trở lại lâm siêu bên người k h ì hy cười một tiếng nói hôm nay cơm t r ư a cùng bữa tối có chỗ r ử a rồi lâm siêu ngửi được trong cái chai này canh hôi mùi khe nhũi mày từ chối cho ý kiến trong lòng ngược lại là âm thầm thường thức vật nhỏ này tại dạng này thời khắc nguy cơ lại còn có thể mượn phía sau địch nhân tri thủ sẽ ra hổ á o khoác vì chính mình dành lợi ích tuyệt đối là cái tiểu cơ linh quỷ đi thôi lâm siêu quay người hướng ít người địa phương đi đến tiểu nữ hải vội la lên người đi đâu a lâm siêu lạnh nhạt nói đi theo ta tiểu nữ hải có chút cắn môi trong lòng phi tốc tính toán một cái rời đi lâm siêu sau mình một mình sống tiếp s á t x u ấ t cuối cùng vẫn đi theo lâm siêu phía sau nhưng ngoài miệng lại là không ngừng nói ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu không phải nói đi nhiều người địa phương ngươi muốn tự sát ta lời nói của ta ngươi nghe được sao chẳng lẽ ngươi có cái gì ý vào ngươi có thoát thân biện pháp bọn hắn muốn đuổi tới lâm siêu đi vào một chỗ nơi hẻo lánh phủ không cận có í tiểu dấu chân, h n nhiên vùng đất này đã từng n h i đất đã rất bị ề nữ g không người người, ư ờ i kiếm ai lại đến. Lúc này, theo đuôi tại、lâm、Siêu hai người phía sau thanh niên bọn người, phi tốc đuổi đi、theo. Tiểu tìm theo thanh tốc theo. Lâm mã đến, qua, sau phía cho lúc nên này, bọn n h à i sắc mặt lo lắng lại trông thấy lâm siêu ngừng xuống dưới vội và nói g n chạy mau à bọn hắn đã đổi u tới lâm siêu đưa tay vớt vớt tóc của nàng nói tại ta phía sau đợi tiểu nữ h à i giật mình chỗ nào còn nhìn không ra lâm siêu có chỗ dựa vào nghi ngờ nói ngươi cũng đừng khinh suất t cho dù có cái gì vào cũng phải cẩn thận một chút bọn hắn nhiều người mà lại thể chất cũng rất cao ngươi phải cẩn thận à lúc này m a y a thanh niên đám người đã đi vào lâm siêu hai người trước mặt ngàn mét khoảng cách chỉ cần trong chớp mắt liền có thể đến cái kêu m a y a thanh niên cười h í p mắt nói lâm siêu huynh đệ tối hôm qua ngủ có ngon r ấ t không lâm siêu d ố i người một cái nói tạm được ta gần nhất ngủ đã quen mềm giường hơi có chút không quen m a y a thanh niên cùng còn lại bọn người đều là bật cười m a y a thanh niên cười h í p mắt tiến lên một bước nhiệt tình nói lâm siêu huynh đệ là như vậy có kiện sự tỉnh cần ngươi hỗ trợ q một chương sáu trăm chín mươi ba tiến về cự thành. thành là sao lâm siêu cười nhặt một tiếng nói nói ngay một chút may a thanh niên tiếu dung nồng đầm nói rất đơn giản giúp ta đi chết đi tiếu dung bỗng nhiên chuyển thành n g văn lệ lật bàn tay một cái phi tóc rút ra bên hông ngân sát súng ngắn nâng lên nhắm chuẩn lâm siêu c á i c h á n từ rút súng đến bóp chốt đánh đến nhắm chuẩn cái này một hệ liệt động tác cực thành thạo nửa giây c h u n g cũng chưa tới đang nhắm vào trong nháy mắt hắn không trần c h ờ chút nào bóp cỏ không cho lâm siêu phản ứng chút nào cơ hội dù sao lâm siêu là có thần tính tăng phúc người ai biết còn có hay không khác gác chủ bài và n h tiếng súng không có vang may a thanh niên đầu lại bóng nổ tung l ự c quán tính kéo theo mã thanh niên thân thể hướng sau té ngựa lâm siêu đưa tay bắt hắn lại trong tay ngân sát xuống ống phản phất là đối phương truyền đạt thuận tay tiếp nhận tự nhiên đây hết thể quá đột ngột những người còn lại sửng sốt một cái nhưng qua trong dây lát liền kịp phản ứng diên phần mình phát động năng lực đồng thời móc ra diên phần mình b ì n h khí v ọ t lên lâm siêu tiện tay bắt cỏ phanh, phanh phanh phanh tiếng súng liên tục vang lên băng lãnh vỏ đạn từ nòng súng bên trên tung ra rơi xuống phía trước đám người đầu lâu theo thứ tự bị viên đạn đánh xuyên nổ tùng ân hồng máu tơi như suối phun tuân ra bắn tung t ó trong n á y mắt tới hơn m ư ơ i người chỉ còn lại có hai cái s lâm siêu nhìn thoáng qua cánh tay phải có chút nâng lên ra sức ném mạnh mà ra b à n h súng ống xoay tròn như ngân sắc vòng ánh sáng b à n h nhưng nện ở một cái khác màu da đen kịp tráng hán trên đầu đem hắn đánh bất tỉnh đây hết thệ đều tại thiểm điện phát sinh những người còn lại năng lực vừa mới phát động lại bị lâm siêu thân thể sinh mệnh từ trường châu ngăn cản chưa kịp đối lâm siêu tạo thành hạn chế trong đó hai người lợi dụng năng lực phòng ngự một cái là kết giới một cái là mật độ vẫn không có tránh thoát đạn xuyên thấu không thể không nói cái này mã thanh niên ngân sắc súng ngắn uy lực rất lưu x a lâm siêu nhìn qua còn lại người này là cái con ngươi màu xanh làm cùng lông mày trẻ tuổi người tựa hồ là kỷ nguyên thứ ba t i ể u văn minh l a m tộc nhân giờ phút này vị này l a m tộc nhân thanh niên sớm đã dọa n ộ n g bên người đồng bạn ngã xuống cùng gây m ù i máu tanh mùi vị vô cùng nhắc nhở lên trước mắt một màn này là bao nhiêu chân thực trong mắt hắn cửu non giờ phút này hoàn toàn hóa thành mã quỷ hơn nữa còn mang theo cờ yêu ớt đế vương nhìn xuống hắn bắp chân của hắn thần kinh không bị khống chế run rẩy run rẩy rút đến một nửa c h i đao giờ phút này chỉ nghĩ v ụ n trộm lại cắm trở về đừng để lâm siêu trông thấy nhưng h ắ n lại duy trì cái tư thế này không dám hành động như thế nào sợ gây nên lâm siêu công kích. năng lực của hắn là nhận b i ế t vực cùng đại đa số lam tộc nhân là nhìn cảm giác năng lực nhận biết con mắt tiến hóa đến dị với thường nhân có thể trông thấy vượt qua bản thân thể chất tốc độ nghe đồn bọn hắn lam tộc nhân tiến hóa đến cực hạn nhất lúc đồng thời lột sắc thành thần vương sau thậm chí có thể trông thấy tốc độ ánh sáng di động nguyên nhân chính là như thế hắn mới nhìn rõ lâm siêu xuất thủ trước nhất công kích là một tia sáng danh sưng thần bí vực tốc độ xuất thủ nhanh nhất tia sáng năng lực không có cái thứ hai ngươi cũng cần ta hỗ trợ sao lâm siêu áp ý địa đạo cái này lam tộc nhân thanh niên đầu lắc đến chống lúc lắc s á t mặt trắng bệnh trong lòng hối hận phát điên đã sớm hẳn phải biết có thần tính tế bào năng lực người cũng không phải như vậy đơn giản đều do mã thanh niên cái kia ngúng ốc nói cái gì đối phương ngay cả ma quỷ hoa đều không đối phó được vẫn là dựa vào bọn hắn cấp cứu trở về đây quả thực là đành r á m thả hắn đ ư ơ n g thối cầu thí hắn hận không thể cho đổ vào trước mặt mình mã thanh niên thi thể bổ sung m ấ y cước tại lâm siêu nhìn soi mói hắn quả quyết lựa chọn nằm xuống đây là bọn hắn văn minh cao nhất khuất phục lễ nghi van cầu ngươi ta không phải cố ý van cầu ngươi thả qua ta ngươi để cho ta làm cái gì đều được tra trộn tại hát hoang thổ địa bên trên hắn có phong phú chiến bại sau sống sót kinh nghiệm dù sao chiến đấu không có khả năng vĩnh viễn thắng lợi lập tức tích cực biểu hiện mình tác dụng nói ta biết nào có đồ ăn ta có thể giúp ngươi dò đường mà lại ta ở căn cứ bên trong còn có hát tệ ta lâm siêu có chút đưa tay lam tộc nhân thanh niên lập tức im tiếng vô cùng khéo leo trong mắt chứa chờ đợi cùng kính sợ nhìn qua lâm siêu một bộ ta cái gì đều nghe người b ộ dáng nói cho ta biết hát hoang thành phương hướng lâm siêu nói ra lam tộc nhân vội và nói ngay tại phương bắc bên kia nhưng là lộ trình rất xa mà lại càng đến gần hát hoang khu vực trung ương địa phương nơi đó thổ như phi nhiều quái vật rất nhiều hắn trông thấy lâm siêu tựa hồ lại phải đánh gậy hắn y tứ vội v a n g móc ra một cái bình nhỏ nói ta có túy hoàn ăn hết liền sẽ ngủ mê man cả ngày cầu ngươi đ ừ n g g i ế t ta ta sẽ không đi m ậ t báo trước an tính chút lâm siêu nói chờ ta đưa ngươi đồng bạn đánh thức nhìn nhìn lại ngươi có hay không nói dối ngươi thật muốn đi hát hoang thành lúc này tiểu nữ h à i trợt mở miệng mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn qua lâm siêu lúc trước lâm siêu đột nhiên xuất thủ đến chiến đấu cấp tốc kết thúc để nàng trận mắt h ấ một giờ phút này nghe thấy lâm siêu lập tức phản ứng lại trong mắt có mấy phần hưng phấn lâm siêu nhìn nàng một cái nói thế nào ngươi biết hát hoang thành ở đâu cái này đương nhiên mặc dù ta đến hát hoang cũng không bao lâu tiểu nữ h à i con mắt tỏa ánh sáng nói không hổ là có hoàng kim máu tươi sơ thần ta có thể dẫn ngươi đi làm ngươi dẫn đường ra sao lâm siêu khe nhũ mày đưa mắt nhìn một chút con mắt của nàng trầm ngâm nói cũng được ngươi nói trước đi nói hát hoang thành ở đâu có bao nhiêu nhân khẩu diện tích bao lớn còn không tin ta tiểu nữ h à i bất mãn trong lòng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài chỉ có thể nói hát hoang thành ở chỗ này phương bắc nếu như ngươi có thể làm đến cái này đào phong căn cứ phong dực c h i ế n xa chúng ta liền có thể tại một cái ban ngày bên trong đến nếu như không có làm được lời nói chỉ bằng vào cất trình đoán chừng phải bốn năm ngày ngày đêm mà hát hoang thành diện tích cụ thể ta cũng không biết nhưng là rất rất lớn dung nạp nhân khẩu nghe nói hơn ngàn vạn lâm siêu khẽ gật đầu hướng cái kia lam tộc thanh niên nói là như thế này sao lam tộc thanh niên liên tục gật đầu đi lâm siêu lập tức đồng ý chuẩn bị rời đi đông nhiên nghe thấy một đạo kinh hô ngay sau đó một bóng người cấp tốc chạy tới chính là tối hôm qua ạt lạn thanh niên hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể hướng cái k i a lam tộc thanh niên nói thế nào chuyện là ai làm có quái vật tập kích lam tộc thanh niên sắc mặt khó coi không dám nhìn lâm siêu lâm siêu nghĩ đến chỗ này người tối hôm qua đối với mình coi như không tệ nhân tiện nói chúng ta muốn đi hát hoang thành ngươi đi sao ta có thể thuận đường mang ngươi đ o ạ n đường hát làm thanh niên trận mắt nói ngươi điên rồi còn dự định đi a lam tộc thanh niên sắc mặt tái n h u ậ hướng hắn vụn nháy mắt làm gì ánh mắt ngươi tiến hạ cát hát làm thanh niên kinh ngạc lập tức nghĩ đến cái gì cảnh giác nhìn về phía bờ phía nói quái vật còn chưa đi c h ờ một chút những này là vết thương đạn bắn a chẳng lẽ là lâm siêu có chút liếc mắt nói đến cùng có đi hay không hát làm thanh niên vừa nghĩ đến cái gì bị lâm siêu đánh gãy không nhịn được nói không đi ta mới không đổi ngươi điên lâm siêu gặp đây đem tiểu nữ hải trong tay nửa bình h ắ t thư dịch lấy ra ném cho hắn nói cái này cho ngươi nói xong kích phát ra cánh h ắ t ban thú bắt lấy tiểu nữ hải đằng không mà lên như một đạo h ắ t quan g hối h ạ bay lượn mà đi q u y một chương sáu trăm chín mươi bốn huyết cân xạ năng lực phi hành không là cái ghép cánh trên bầu trời tiểu nữ hải nhìn qua dưới chân bay lượn mà qua hoàng vũ đại địa trong mắt có một tia giật mình nàng đã nghe ra lâm siêu phía sau cánh bên trên mùi rõ ràng liền là thú loại nói cách khác lâm siêu là một vị cải tạo giả tốc độ thật nhanh tiểu nữ hải trong lòng âm thầm trấn kinh lâm siêu đem tốc độ khống chế đến ba mươi lần vận tốc cơm thanh tả hưu bình thường thất giai không phải tốc độ tăng phúc loại năng lực giả tốc độ chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới ba năm lần vận tốc cơm thanh cho dù là cựu giai năng lực giả cũng chỉ có thể đạt tới gấp mười lần tả hưu mặc dù thể chất tăng lên gấp hai nhưng tốc độ lại sẽ không tăng lên gấp đội dù sao ảnh hưởng rời một đường lao vùn vụt lâm siêu nhìn thấy trên mặt đại đa số diện tích hoang vu bình nguyên hoặc là bồn địa đầm lầy thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ núi nhỏ cùng rừng rậm cũng không có trông thấy du đãng bồi hồi h o ặ c thi trước trước lấy được trong tin tức cũng biết nơi này hoạt thi tựa hồ chỉ ở bàn đêm đi ra kiếm ăn ven đường lao vùn vụt hơn nghìn dặm đường lâm siêu nhưng không có trông thấy nửa cái quái vật lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đầy đất vết thương thổ nhưỡng h ắ n biết nếu như là từ mặt đất hành tẩu liền tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm không nói đến những cái tia mai phục tại trong vùng đầm lầy quái vật riêng là trong rừng rậm một chút cùng loại Tâm 10 giờ, lâm siêu nhìn thấy bên trái mấy trăm dặm một chỗ ven rừng rậm kiến tạo một tòa nhân loại chiến bạo căn cứ diện tích hơi lớn với đao phong căn cứ chiến bạo bên trên vũ khí phối trí cũng có chút cấp cao đúng là một cái khác hoang dã căn cứ lâm siêu nhìn thoáng qua không có dừng lại phi tốc lướt qua tiểu nữ hải bị lâm siêu kẹp ở trong ngực nàng nhìn thấy tòa kia căn cứ nhãn châu xoay động hướng lâm siêu nói thật đói à bụng của ngươi có đói bụng không nếu không chúng ta đi cái nào căn cứ làm ăn chút gì à ngươi như thế lợi hại bọn hắn không dám không cho lâm siêu l ư ờ n nàng một chút nói đừng gây sự điều này sao tính gây sự chút đ chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao chúng ta lại không mang thức ăn nếu là đói chết không có thể lực ban đêm gặp q u á i vật liền phiền thoái đúng ngươi còn không có hát tệ đi chúng ta còn có thể thuận tiện đi ăn cướp điểm hát tệ à, nếu không hát hoang thành sẽ không để cho ngươi đi vào tiểu nữ hải mặt mũi tràn đầy cầu khẩn mà nhìn xem lâm siêu lâm siêu nhữ mày như thế cái vấn đề hỏi dùng đồ ăn có thể là có thể nhưng nhất định phải là phẩm chất rất tốt đồ ăn mới được giống hát thư dịch vật như vậy lại không được trừ phi dùng toàn bộ hát thư xào đến đổi tiểu nữ hải trên giới nhìn lâm siêu một chút trong mắt ý tứ rõ ràng n g ư tiểu có nữ g n à hải nhìn lâm siêu một chút nói ngươi thả rằng mình bắt quái vật cũng không đi ăn cướp trên mặt có một tia cổ quái tựa hồ là nói ngụy trang thiện lương hữu dụng sao lâm siêu không để ý tới nàng theo nàng thế nào nhìn hắn chỉ là không muốn chậm trễ thời gian đ ú n g lâm siêu đi qua một chỗ hồ nước trông thấy mặt hồ có một đạo bóng ma con mắt hơi sáng lập tức hạ xuống mặt hồ cái này mặt hồ t r u n g quanh là một mảnh thưa thất rừng rậm hồ nước rất nhỏ chỉ là mấy ngàn mét vông tà hữu tiểu nữ hài biến sắc nói đừng chớ t r e o trong nó ngươi biết trong này quái vật là cái gì sao lâm siêu gặp nàng sắc mặt tái n h ậ t bộ dáng tao mày nói cái gì huyết cân xả tiểu nữ hài sắc mặt khó coi nói đây là phi thường khó chơi một loại quái vật phi thường k ắ c máu mà lại tại ban ngày lúc cũng có thể sống động tự nhiên không sợ ánh nắng trọng yếu nhất chính là nó có kích đ ộ c liền xem như cự nhân cường giả dính vào một g i ọ t nọc độc của nó cũng sẽ lập tức toàn thân thối giữa mạch máu bạo liệt lâm siêu liền giật mình không nghĩ tới tùy tiện tìm tới một con quái vật liền là như thế khó chơi hỏi thứ này có giá trị không có thể đổi được hát hoang thành vào thành tư cách sao tiểu nữ h à i kinh ngạc nhìn qua lâm siêu nói ngươi đ i ê n rồi lúc trước đi ăn cướp cái trụ sở kia không phải rất dễ dàng sao chỉ cần ngươi sáng một tay chấn nhét bọn hắn muốn ăn một chút cùng mười cái hát tệ lệ phí vào thành là rất nhẹ nhàng ngươi bây giờ muốn trêu c h ọ cái này quá nguy hiểm có giá trị không có lâm siêu nhẫn l ạ i tính tình lặp lại một lần tiểu nữ hài nhìn một chút hắn cuối cùng thở dài nói đương nhiên là có giá trị thứ này là kịch độc quái vật cho nên rất khó săn giết nhưng nó giang độc tuyến độc thể đều là có tiền mà không mua được đồ vật nhất là thành niên huyết cân x à đỉnh đầu huyết rác có thể mài thành phấn trị liệu bất luận cái gì vết thương nó gan ăn hết còn có thể đ ể cao kháng độc năng lực có thể nói toàn thân là bảo nhưng thứ này thật đáng sợ、Bịt. nàng nói còn chưa dứt lời lâm siêu đã một đầu nhảy vào đến trong hồ nước lập tức bắt được hồ này bên trong ru động đầu kia bóng ma khi tiến vào dưới nước sau hắn càng là trông thấy đáy hồ này dưới nước lại còn có bảy tám đầu huyết cân xả mảnh này hồ nhỏ hoàn toàn là cái ổ r á n những n à y huyết cân xả toàn thân lân phiến con người chừng mười m dài lâm siêu nhìn lướt qua lập tức trông thấy đáy nước bình tĩnh một đầu gần dài ba mươi m huyết cân xả giống như tại ngủ say giờ phút này theo hắn vào nước gâm thanh mà kinh động chậm rãi ngẩng đầu lên cùng lúc đó còn lại bảy tám đầu huyết cân xả cũng phát g i á c được lâm siêu con mồi này hướng hắn cấp tốc dù độc tới tt đột nhiên những n à y vài trăm mét bên ngoài huyết cân xả thân ảnh bông lói lên sau một khắc quỷ dị xuất hiện tại lâm siêu trước mặt đúng là thi triển ra không gian năng lực lâm siêu trong lòng giật mình may mắn hắn nhập vi thị giác sớm đã bắt được ngân s ắ c vật chất vận động nếu không đột nhiên như thế nào h tập hắn căn bản phản ứng không kịp mà lại những n à y huyết cân xả mặc dù kích thước không lớn buộc phát ra tốc độ lại so sánh b á t dai thậm chí cựu dai trình độ hoàng kim t ă n g phúc cự nhân t ă n g phúc tốc độ t ă n g phúc lâm siêu trong nháy mắt mở ra ba đoạn t ă n g phúc đồng thời kích phát ra vũ trụ chiến giáp thân ảnh bỗng nhiên loại lên tránh thoát cái này mấy đầu huyết cân xả nhỏ cắn nhưng mà hồ này bên trong huyết cân xả số lượng quá nhiều từ đằng xa lần lượt lại bơi tới mấy đầu mà lại năng lực vậy mà đều không ngoại lệ tất cả đều là không gian. T. một đầu huyết cân xả tại lâm siêu tránh lẽ lúc như quỷ mị xuất hiện ở tại phía sau tiêm khẩu bên trong bắn ra một đạo trong suốt s ắ c chất lỏng lâm siêu con ngươi hơi co lại vội vàng thân ảnh nhảy lên bên trên vọt ra khỏi mặt nước bay đến giữa không trùng chỉ gặp cái k i a trong suốt nọc độc cùng nước cũng không cùng tan tại không có đánh trúng lâm siêu sau lại bị một cái khác đầu huyết cân xả nuốt xuống dưới lâm siêu ánh mắt n g ư n g trọng khó trách nói những n à y huyết cân xả khó chơi tất cả đều là không gian năng lực không nói còn ẩn chứa kịch độc đơn giản liền là trời sinh siêu cấp sát thủ mà lại một lần còn như thế nhiều nếu không phải hắn phản ứng nhanh đổi lại những người khác mưa ánh sáng từ lâm siêu trước mắt huy sái kích nhập đáy hồ trong chốc lát những ngày tại lâm siêu dưới chân bơi qua bơi lại huyết cân xà liên tục không ngừng hướng đáy hồ chui vào bốn phía tránh né từng cái thi triển không gian năng lực lấp lòe đến riêng phần mình phân tán ra đến nhưng trong đó vẫn có hai đầu dài hơn mười thước huyết cân xà thân thể bị đánh trúng bị trọng thương nhưng mà cái này bị đánh trúng vết thương lại tại trong nháy mắt liền khép lại để lâm siêu lần nữa kinh ngạc lâm siêu chậm rãi ngưng tụ lực lượng trong cơ thể đem mục tiêu khóa chặt đến đáy hồ đầu kia đầu có huyết rác dài ba mươi mét huyết cân xà tại hai dây t ả hưu ấp phủ dưới đ ỗ n g nhiên bắn ra một đạo áp xúc sau đế mộ s ạ tuyến cơ hồ là thuần phát đạo này nắm đấm t h u đế mộ s ạ tuyến trong nháy mắt đánh xuyên mặt hồ xuyên qua đ á y h ồ cái kia ngành đầu chuẩn bị tùy thời tránh né huyết cân xà đầu lâu máu tươi từ nó xương sọ bên trong đồng tràn ra đến cao đầu rắn cũng chậm rãi nga xuống nệ ở đáy hồ bùn náo bên trong. Lâm siêu thu hồi bảy sắc ốc biển đột nhiên một đầu ôm nhập trong hồ quanh thân tản ra ra hàng loạt tia sáng đem mặt khác máu huyết cân xả làm cho không dám tới gần hắn thừa cơ thẳng đến đ á y h ồ hồ này không sâu chỉ có bốn năm trăm mét nháy mắt đến lâm siêu bàn tay một chảo nó thân rắn nhấc lên cấp tốc trở về vọt ra khỏi mặt nước rơi vào hồ nước bên mở, đưa nó thi thể v ứ t xuống đây hết thể nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh chỉ ở một phút bên trong phát sinh tiểu nữ h à i nhìn trận mắt ố mổm khi nhìn thấy lâm siêu tiện tay đem cái này huyết cân xả nhét vào nạn phụ cận lúc dọa đến kinh hô một tiếng vội vàng nhảy ra trốn đến lâm siêu phía sau không dám nhìn quanh. nhất là cái này huyết cân xả cái đuôi chết cũng không hàng y nguyên vô ý thức vặn vẹo lắc lư để nàng thấy tê cả ra đầu lâm siêu trông thấy nàng kinh hãi bộ dáng trong lòng không hiểu có mấy phần k h ó e ý đang chuẩn bị nói chuyện đông nhiên lỗ hai khẽ nhúc đ í c h nghe thấy ngoài ngàn mét có một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân lặng lẽ tới gần lờ mờ còn có thể nghe thấy có người nói nhỏ nói chuyện chỉ là phạm vi q u á xa vật ngữ đồng hồ không có trinh sát đến phiên dịch tới q một chương sáu trăm chín mươi lăm hắc á m hoàng kim cử nhân chương sáu trăm chín mươi lăm hắc á m hoàng kim cử nhân tại lâm siêu nghe thấy tiếng bước chân lúc Đối được giác phương phát hồ cũng tự lúc â m siêu hai n g ư ờ h phía siêu trước mét siêu siêu siêu. này n g tử sắc áo giáp thiếu niên phía sau lần lượn chạy tới một đám người mười bốn mười lăm cái tà hữu lấy thanh niên chiếm đa số tất cả đều là thuần một sắc tử sắc áo giáp tại áo giáp trên đầu vai khắc lấy một cái giản thể chữ hán tại đám người này phía sau chậm rãi đi tới một đạo h u y ề n chuyển cao gầy tuổi trẻ nữ nhân ước một m bảy mươi năm cao toàn thân bộ giáp màu bạc hai dài nhọn đúng là một vị ạt lạc nữ tính cự nhân vị này rõ ràng là lĩnh đội ạt lạc nữ nhân khẽ n h ư mày khi nhìn thấy trên đất huyết cân xà thi thể lúc con người có chút co vào ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu là từ hoa vệ tiểu nữ hải tại lâm siêu chân sau len len nói lâm siêu khẽ n h ư mày chú ý tới những người này đáy mắt cảnh giác cùng địch giấy mãnh liệt mà cái này địch g tựa hồ cũng không phải là đến từ huyết cân xả giống một chút sinh tồn người hoang dã cướp đoạt sự tình hắn gặp nhiều nhưng cũng không phải vẻ mặt như thế loại này địch l í bên trong pha tạp lấy cực rõ ràng cựu hận cùng chán ghét từ hoa vệ có một chữ hoang hẳn là cùng hát hoang thành có quan hệ lâm siêu trong lòng suy nghĩ nói nơi này tựa hồ không phải hát hoang thành lãnh địa a hắn từ trên cao nhìn ra xa phụ cận mấy vạn mét đều không có nhìn thấy bất luận nhân loại nào thành chỉ c á i bóng toàn bộ hát hoang đều là hát hoang thành nơi này lại tính cái gì bên trong một cái áo giáp màu tím thanh niên âm ngoan nhìn chằm chằm lâm siêu nói người cái này đáng chết tự nhân vậy mà chạy đến chúng ta hát hoang tới nói người có bao nhiêu đồng bạn bọn hắn đều ở nơi nào Coi như ngươi không nói chúng ta cũng có thể từ đầu góc ngươi bên trong nóc ra ngươi tốt nhất thành thật khai báo lâm siêu lập tức kinh ngạc minh bạch bọn hắn lúc trước địch gì đến từ với cái gì chỉ là cái này không khỏi quá ở ngoài dự liệu tại người khổng lồ này mở địa tâm thế giới lại có người dám công n h i ê n khiêu khích cự nhân chớ cùng hắn dài dòng trước hết dết lại nói một cái khác áo giáp màu tím thiếu nữ nghiêm nghị nói đang khi nói chuyện rút ra bên hông kiếm laser ánh mắt nhìn về phía cái kia bộ giáp màu bạc nữ tử cẩn thận người này có thần tính lực lượng một cái khác áo giáp màu tím thanh niên ánh mắt bình tĩnh tỉnh táo nói lâm siêu giờ phút này vừa kết thúc chiến đấu còn chưa kịp giải trừ hoàng kim cự nhân trạng thái những người này h i ệ n nhiên đem hắn ngộ nhận thành cự nhân cái này cũng khó trách hắn cự nhân hóa thể trạng đạt tới t r ư ờ n g mười thước cùng trưởng thành cự nhân là một cá thể hình ngươi vẫn là thành thật khai báo đi đồng bạn của ngươi ở đâu nói ra ta có thể để ngươi chết dễ dàng một chút bộ giáp m à u bạc nữ t ử ánh mắt lạnh lùng nhìn qua lâm siêu đạo bàn tay đã đặt tại bên hông súng ống bên trên lâm siêu trong lòng có chút im lặng h ắ n đương nhiên sẽ không vì cự nhân có nỗi hoa n c này bất quá coi như mình bây giờ giải trừ cự nhân trạng thái bọn hắn tin tưởng mình khả năng cũng là rất thấp mà lại đang giải trừ trạng thái sau thực lực của mình sau đó hàng hai giây nếu như lúc này bọn hắn thừa cơ đánh lén ngược lại để cho mình lâm vào k h ớ n cảnh dù sao kích phát ra cự nhân trạng thái là cần thời gian mà ở đây những người này rõ ràng đều là cao thủ điểm này từ trước hết nhất chạy đến vị kia áo giáp màu tím thiếu niên năng lực là không gian liền có thể nhìn ra có được thế giới này cấp năng lực lại cùng những người khác mặc đồng dạng đồng phục có thể thấy được những người khác năng lực cũng là thâm bất khả chắc trông thấy lâm siêu không có mở miệng mọi người đã có chút kìm nén không được động thủ đi người khổng lồ này tới giết huyết cân xả k h ẳ những g đ ị n là đồng bạn của hắn thụ thương. Đúng vậy à, đồng Đúng được bạn hắn thương. Nghe người tiếng rụng, giáp bộ bạc của Cao thúc thụ Thị. vậy mọi màu tử k h ô ầ người trở nữa, ánh mắt lạnh n mắt l ù nhìn chầm chầm lâm siêu, nói, bày trợ, cửu tinh,、giết. Vâng. Những n chằm chằm cựu Lâm Siêu, giết. bày trợ, g khác mừng rỡ như như mui tên rời cung cấp tốc lấp lóe lập tức đem lâm siêu bao vây lại hình thành hai cái vòng vây bên trong vòng sáu người vòng ngoài chín người đem lẫn nhau khe hở vừa lúc đền mù hiển nhiên mặc dù bọn hắn rất muốn khinh thường không dám k i n h thường cháy mau bay đi tiểu nữ hải mặt mũi tràn đầy lo lắng nàng biết lâm siêu thân phận nhưng nàng nói lời không ai tin tưởng mà lại tại trong mắt những người này nàng cùng cự nhân có quan hệ cũng là sẽ bị gạt bỏ tồn tại không gian bị phong tỏa không còn kịp rồi lâm siêu ánh mắt lạnh leo xuống tới đã không có giải thích cùng thương lượng cũng chỉ có thể lấy sắt ngăn sát cánh tay hắn một chảo đem tiểu nữ h à i ném vào đến chữ vật khí bên trong cũng từ bên trong móc ra cháy đen vật thể ô m lấy dẫn đầu phóng tới cái kia bộ giáp màu bạc nữ tử bắt giặc trước bắt vua chữ vật khí bộ giáp màu bạc nữ tử nhãn tình sáng lên hiện lên một tia tham lam trông thấy lâm siêu đánh tới cười lạnh nói sắp chết g i y rủa giết cho ta vây quanh lâm siêu nội ngoại hai vòng mười lăm người lập tức đi theo lâm siêu thân ảnh m à động những người này vậy mà tất cả đều là thập giai thể chất trong đó có hai vị là không khí năng lực hai vị là lực hút năng lực lại thêm lúc trước vị kia tháo giáp màu tím thiếu niên không gian năng lực tại t ă n g phúc chính mình người đồng thời cũng suy yếu lâm siêu tốc độ trong lúc nhất thời lâm siêu vậy mà không thể xông phá vòng vây của bọn hắn đồng thời ngoại vi chín người bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn tại lâm siêu dưới chân mặt đất hóa thành nhàm tương hiện nhiên là xuất từ hỏa diễm năng lực giả tri thủ cùng lúc đó lâm siêu đỉnh đầu xuất hiện một đạo trong suất kết giới không ngừng hướng phía dưới áp bách xuống nhất là tại hai vị lực hút năng lực giả kéo động dưới. kết giới này chèn ép lực lượng cực kỳ to lớn b à n h b à n h từ lâm siêu dưới chân trong nhàm tương nhảy nhảy lên ra hỏa diễm hình thành h ỏ a x à hướng lâm siêu đuổi c u ố n đi lâm siêu sắc mặt biến hóa phối hợp những người này năng lực phối hợp lẫn nhau đến cực kỳ thành thạo mặc dù tất cả đều là thập giai năng lực giả nhưng có như thế nhiều đỉnh tiêm năng lực trong đó không thiếu cấp thế giới năng lực hoàn mỹ phối hợp xuống vượt cấp đánh giết quả thực là dễ như trở bàn tay liền xem như thập nhị giai cự nhân sơ thần đều sẽ giam ở trong đó trừ phi là có vừa lúc khắc chế những năng lực này cấp thế giới năng lực mới có hy vọng thoát h ố n không thể so sánh a lâm siêu nghĩ đến trên mặt đất những cái kia bí ẩn tổ chức mặc dù cũng không thiếu cao thủ nhưng là tất cả đều là năm vệ b ả y mạng phối hợp độ cơ h ộ i là số không bất quá cũng k h ó trách những người kia đạt được năng lực mới bao lâu đối năng lực vận dụng đều không phải là rất rõ ràng chớ nói chi là phối hợp mà lại kinh nghiệm chiến đấu cũng là xa xa không đủ nhưng những người trước mắt này rõ ràng là từ nhỏ đã tại mảnh này đất chết bên trên dãy ruột sống sót các lang riêng là trước mắt hắn nhìn thấy mảnh này hát hoang đại địa ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt liền cùng hắn kiếp trước không sai b i ệ nhiều không giống trên mặt đất hai nạn sơ kỷ cửu non con non b i q một chương sáu trăm chín mươi sáu công chúa có tật chương sáu trăm chín mươi sáu công chúa có t ậ n cái gì ta nhìn không thấy đáng chết là tia sáng năng lực thì giác đột nhiên bị tước đoạt mọi người tại đây trong lòng một trận rượu rè nhưng không có bối rối cấp tốc lợi dụng cái mũi bắt đồng b ạ n mũi bảo trì b à y trợn cùng lúc đó b à y trận ngoại vi ngân sắc giáp trụ nữ tử trông thấy tia sáng đột nhiên biến mất lập tức ý thức được lầm siêu vận dụng năng lực khoe miệng nàng lộ ra một vòng cười lạnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút thể nội tia sáng năng lực thừa số phi tốc chuyển động cảm ứng chung quanh hạt ánh sáng tại người atlantis trước mặt dùng tia sáng năng lực nàng muốn để người khổng lồ này biết đây không phải muốn chết là tự sát rất nhanh nàng cảm ứng được mấy ngàn mét bên ngoài yếu ớt hạt ánh sáng trong lòng thầm run mặc dù người mã thiên phú liền là thời gian nhưng là có thể làm cho tia sáng hoàn toàn rời rạc ra mấy ngàn mét bên ngoài nói rõ lâm siêu năng lực cấp bậc cực cao ự c c nàng ấy mắt ngưng trọng rất nhanh chuyển thành lanh khốc nói đến tia sáng năng lực nàng có tự tin tuyệt đối sẽ không bại bởi ngoại tộc người cho dù là đối phương cấp bậc khả năng cao hơn mình trở về trong nội tâm nàng khai quát một tiếng ý niệm như mạng nhện bao phủ mà ra hạ ánh sáng thuận nàng phóng thích ra năng lực vong du cách trở về nhưng là vừa trở về mấy chục mét lại như bị cái gì cắn một cái vội vàng lại rụt trở về thoát ly nàng không chế cái này làm sao có thể ngân xác giáp chủ nữ nhân con ngươi co vào mặt mũi tràn đầy hãi nhiên đây hết thể đều trong nháy mắt phát sinh tại nàng kinh ngạc lúc đ ố n g một đạo âm thanh xé gió cấp tốc tới gần lấy vượt qua nàng tưởng tượng tốc độ bổ nhào vào trước mắt ý thức của nàng vừa mới kịp phản ứng thân thể lại không kịp làm ra tư thế sau một k h ắ c cái cổ đ ố n g nhiên đau đớn một hồi tiếp lấy ý thức mơ hồ mất đi tư duy giết chết cái này ngân sắc giáp chủ nữ nhân lâm siêu lập tức quay người đánh tới mặc dù những người này đều là cao thủ cho dù là thị giác bị tước đoạt cũng không có kinh hoàng nhưng bỗng nhiên mất đi thị giác vẫn là khó mà cấp tốc thích ứng mà lại lâm siêu cũng sẽ không cho bọn hắn cái này thích ứng cơ hội、siêu. đang thi triển tốc độ tăng phúc về sau lâm siêu di tốc đạt tới thập nhị giai trình độ thậm chí tới gần thập tăm giai cho dù những người này ở đây t r u n g quanh che kín lực hút tăng thêm lực trưởng hoặc là không khí khí lưu quanh quanh cũng chỉ là để hắn di tốc hạ thấp thập nhất giai tại cái này hắc cám bên trong đã dư xài b v n y một tiếng lâm siêu một đấm nện ở một cái khác áo giáp màu tím thanh niên trên đầu danh phủ kỳ thực nổi đất quả đấm to so cái sau đầu còn lớn hơn số một tại chỗ cho g õ đến óc băng liệt lâm siêu nâng lên một cước quét da đá vào một người khắc ngực người kia trên người từ sắc giáp trụ chất liệu không sai cực kỳ cứng rắn lại không có ngay tại chỗ bị đá đoạn thân thể chỉ là bay rất ra ngoài lâm siêu như sói lạc b ề dê phi tốc đánh giết không tốt nhanh phong tỏa hắn Dẹt、si. dùng t d năng lực không gian của người phong bế hắn nhanh dùng thứ nguyên chạm a đang nhanh chóng mất đi mấy vị đồng bạn về sau bày trận lập tức tán loạn đám người có chút kinh hoàng thông qua k h í vị cùng tính g ắ c bắt thực sự quá chậm quá chậm lâm siêu di tốc so mùi ôn tồn nhanh không biết cao hơn nhiều ít chờ bọn hắn nghe được cùng người đứa lúc đầu đã sớm nở hoa rồi lâm siêu nhấc đi nắm đấm phi tốc truy giết ai mở miệng nói chuyện liền giết a y trong bóng đêm hắn thấy nhất thanh nhị sở những người này động tác cùng trên mặt dần dần dần bỏ đầ tất cả đều chết đi lâm siêu s á t tính đã lên bắt lấy một cái dùng lực hút cho h ắ n dưới chân chế tạo siêu trọng lực trường áo giáp màu tím thiếu nữ bà vai hung hăng lắc tại một cái khác áo giáp màu tím thanh niên trên thân hai người đâm đến óc băng liệt trên người áo giáp màu tím cũng có chút lõ mấy phần vành vành theo đối phương người nhanh giảm bớt lâm siêu đánh chết tốc độ càng lúc càng nhanh cái kia có không gian năng lực từ sắc giáp trụ thiếu niên cảm ứng được không ổn nhất là chậm chạp không có nghe thấy ngân sắc giáp trụ nữ từ thanh âm cũng không có trông thấy chung quanh khôi phục ánh sáng trong lòng đã hiện, hiện dự cảm không tốt vội vàng sẽ rách không gian quản hắn mình mọi việc, tại r trọng. ư ớ c bảo mệnh quan、trọng. Siêu. t hắn x é rách không gian lúc lâm siêu như quỷ mị phi tốc đánh tới lật bàn tay một cái từ chữ vật khí bên trong móc ra thoái không chi nhận đem hắn vừa mới thuấn di xé mở vết nước không gian chặt nước cái này háo rác màu tím thiếu niên lập tức từ không gian thuấn di bên trong rơi xuống đi ra mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên tràn ngập kinh hãi nhất là t r u n g quanh đen kịt một màu hắn cảm giác giống có một đầu rác thú nói cho đúng là một cái ma quỷ tại bên cạnh mình thổ tức và n h lâm siêu một đấm nện ở đầu hắn bên trên thiếu niên lập tức ngã xuống lâm siêu ngược lại nào về phía những người khác rất nhanh mấy chục giây đi qua khắp nơi trên đất chất đầy tử thi máu chảy thành sông lâm siêu có chút thở dốc nếu không phải hắn gần nhất tiến hóa đến thất giai cực hạn mà lại có hắc cám thể chất một trận chiến này hơn phân nửa phải bị thua thiệt thậm chí chỉ có thể chật vật chạy trốn năng lực phối hợp sinh ra hiệu quả quá lớn lâm siêu nhìn qua thi thể khắp nơi hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút t h i chuyển ra biến hình năng lực khôi phục lại nhân loại bộ dáng mặc dù một trận chiến này hắn tiến vào ba đoạn tam phúc nhưng đối tế bảo nguồn năng lượng tiêu hao cũng không lớn tại hắc cám thể chất trạng thái dưới hắn tế bảo nguồn năng lượng bổ sung tốc độ nhanh đến kinh người đang chiến đâu sau khi kết thúc, liền đã khôi phục được 7, lúc này bên cạnh trên mặt hồ ngóc lên từng cái đầu rắn nhìn qua trên bờ rục dịch lâm siêu sắc mặt lạnh lẽo những xúc sinh này cũng nghĩ đến p h â n một chén canh đưa tay một chảo đem trên mặt đất thi thể đều ném vào đến một cái k h á c chữ vật khí bên trong tại đến thiên cái kia ngân sắc giáp trụ nữ từ lúc lâm siêu phía bên phải cánh tay nói nuốt mất nàng ta muốn biết nàng trong đầu đồ vật tìm kiếm cho ta ra hữu dụng được rồi a nụ bị sớm đoán được có tự mình lên sân khấu thời điểm cười hắc từ trong cánh tay phải dối ra một đầu hết hồng đường ống đỉnh có một cái màu trắng cốt thứ theo trên mặt đất cóc băng liệt ngân sắc giáp trụ nữ từ bả vai bỗng nhiên đâm vào m ú t vào trong cơ thể nàng máu tươi cùng óc các loại tổ chức cái này ngân s ắ c giáp trụ nữ từ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quét x u ố n g d ư ớ i hóa thành khô héo như lão phụ nhân thấy khô lâm siêu đưa tay nắm lên ngân s ắ c giáp trụ chấn động rất xuống hai lần đưa nàng mất đi lượng nước thi thể từ giáp trụ bên trong vùng ra như khô cạn t u ổ i rơi trên mặt đất quản g đoạn dài rác thu hồi giáp trụ lâm siêu quay đầu nắm lên đầu kêu huyết cân xà thi thể đưa tay kích phát ra một cái con cầu đem mặt đất máu tươi tỉnh hóa đến nửa điểm bất tích không dư thừa lập tức bay lượn mà đi tiểu một rậm mới đất huyết thi t chỗ chống chỗ rừng dừng xuống cân lại, vước xuống huyết cân xà thi thể, đem t i ể nữ hải từ chữ vật khí bên trong cầm ra. À, tiểu chữ cầm khí hải bên nữ ra. sau khi hạ xuống thấy rõ chung quanh trên mặt lo lắng lập tức hóa thành kinh ngạc nói đây là đây người trốn ra được lâm siêu không thèm để ý trong lòng hướng a nù bị nói tiêu hóa xong không không sai bị lắm đợi thêm mười giây a nù bị ý niệm trả lời qua mười giây tả hữu hắn thở nhẹ ra khẩu khí cười nói làm xong không nghĩ tới những người này lai lịch không nhỏ quả nhiên là hát o a n thành người mà lại không phải phổ thông hát o a n vệ là lệ thuộc vào hắc hoang thành chủ tử hoa vệ mà lại cái này đoàn người là thành chủ nữ nhi một vị gọi cẩm n g u y ệ t cập vệ ngươi cũng đã biết bọn hắn tới đây cần làm chuyện gì lâm siêu gặp hắn lại thừa nước đục thả câu không khỏi liếc mắt nói là vì cái này huyết cân xả a thông minh a n ụ bị cười hắc hắc nói không hổ là ta chọn chúng dẫn đạo giả ngươi có quyền lựa chọn a lâm siêu thản nhiên nói a n ụ bị ho khan đồng thanh nói ngươi nói ngươi người này làm sao giả ưa thích để cập qua đi sự tình thật sự là không nghĩ t ớ i lâm siêu tức giận nói bớt nói nhiều lời khát tin tức đâu a nu bị thản nhiên nói khác tin tức cũng không nhiều ai bảo ngươi đánh nổ đầu của nàng nào tổ chức đều phá hủy một mạng lớn ta vừa còn chưa nói xong đâu những người này tới đây n g h ị săn giết huyết cân xà mục đích là cho vị k i a gọi cầm nguyệt công chúa chữa bệnh mà lại từ nàng trong đầu biết cái này huyết cân xà thế nhưng là phi thường chân quý nhất là đỉnh đầu sừng cơ hội là chưa khỏi chăm bệnh nói điểm hữu dụng lâm siêu hừ lạnh một tiếng tốt ta ta chỉ biết là cái này hát hoang thành quy mô phi thường to lớn thành chủ là cái viêm hoàng người nói đến cùng ngươi vẫn là đồng tộc người đoán chừng là tổ tiên của ngươi di chuyển đến nơi đây sinh sôi hạ hậu đại về phần thực lực đi tựa hồ là vị chủ thần a nu bị nói k h á c liền là một chút hát hoang từng cái căn cứ phân bố địa điểm cùng một chút quái vật tin tức những này căn cứ ngươi lại không đi nói cho ngươi biết cũng vô ích những quái vật này nha chờ đủ tới ta sẽ nói cho ngươi biết giải quyết như thế nào lâm siêu có chút n h ữ n mày hợp lấy không có một đầu tin tức có giá trị những người này vì cái gì k i ừ u hận cự nhân lâm siêu hỏi a nu bị nói đúng nga suýt n ữ a c m ớ n mất tại cái này tiểu nương môn trong đầu tựa hồ ghi chép nơi này vi rút cùng cự nhân có quan hệ không riêng gì bọn hắn hận cự nhân toàn bộ hát hoang người đều hận cự nhân vi rút cùng cự nhân có quan hệ lâm siêu khe n h ư mày chẳng lẽ là cự nhân đem vi rút lầm đưa vào tới liền xem như dạng này cũng không cần thiết hận cự nhân a ai biết được người nhà ngươi hiểu từ trước đến nay mang thù không nhớ ân nếu như lại đụng gặp cấp bậc như vậy người ngươi đừng g õ hằng đầu cố gắng ta có thể tra ra ít đồ a nubi cười ha h à nói lâm siêu khe n h ư mày trong lòng cũng có một tia hối hận bất quá khi đó tình huống khẩn cấp đầu lâu là bại lộ tại giáp trụ bên ngoài trí mạng nhất bộ vị nhìn không được liền xuống tay đi trước hát hoang thành nhìn xem lâm siêu hạ quyết tâm vào thành đi ngay n ó n g đại ca ca tiểu nữ hải lôi kéo lâm siêu nói ngươi đang suy nghĩ gì đấy lâm siêu lường nàng một chút nói ta cùng ngươi không có quen như vậy vung tay tiểu nữ hải chép miệng nói ta cũng sẽ không ăn hết ngươi lại nói chúng ta hất ra những người kia đ ế n sao nếu là hất ra liền tranh thủ thời gian giải phẫu đầu này trưởng thành huyết cân xà đi dùng thịt của nó liền có thể đổi được ra trận phí dùng lân phiến cùng da rán quá làm cho người t r ú m ụ lâm siêu không nghĩ tới nàng số tuổi n h ỏ nhỏ tâm tư cũng rất tinh tế tỉ mỉ tay trận lại nói thứ này tạm thời giữ lại ta có khác đồ vật vào thành Túi túi q một chương sáu trăm chín mươi bảy thần quốc chương sáu trăm chín mươi bảy thần quốc lâm siêu đem huyết cân xả nắm lên ném vào chữ vật khí sau đó nhắc lên tiểu nữ hài kẹp ở trong lực thuật ạ nụ bị chỉ đạo phương vị phi tốc lao đi thẳng đến hắc hoàng thành đại ca ca, năng lực của ngươi tựa hồ không chỉ hai loại đi vừa rồi cái k i ê u hóa thành cự nhân năng lực chẳng lẽ là bành trướng hoặc là biến hình tiểu nữ hài hiếu kỳ hỏi lâm siêu nghe như không nghe thấy không để ý tới tiểu nữ hải bệnh bệnh lên miệng, nói, n lại mà cười cợt có một tiếng nói đương nhiên không sợ ta nhìn người rất chuẩn từ trong ánh mắt của người liền vẫn có thể nhìn ra ngươi cùng người nơi này khác biệt mà lại lúc trước lúc chiến đấu tại khẩn cấp như vậy tình huống dưới ngươi không để ý bại lộ mình chữ vật khí cũng phải trước đem ta thu nhập bên trong đã nói lên ta nhìn người không sai ngươi là người tốt lại nói nhưng phạm là thần tính sinh mệnh đều có một viên t h i ệ t tâm nếu không thời gian một lúc đ â u thần tính lực lượng sẽ thoái hóa lâm siêu hừ lạnh nói thật sao tội dân đã từng nghe nói chưa không phải cũng là thần tính sinh mệnh tiểu nữ hài nói đúng vậy à cho nên nói tội dân cũng là có một viên t h i ệ t tâm chỉ là bọn hắn cùng chúng ta quan niệm không hợp theo chúng ta bọn hắn là tội dân bọn hắn lại cho là mình là không sai hành vi của mình là chính nghĩa hiền lành chỉ cần bọn hắn tin tưởng vững chắc điều ấy bọn hắn thần tính lực lượng liền sẽ không thoái hóa c lời nói thiếu điểm đối ngươi chỉ có chốt tốt tiểu nữ h à i thái lưới nói tôi ta kỳ thật thần quốc liền là tiền sử các sáng tạo quốc gia từ thần vương trường quản cho nên cứ gọi thần quốc lâm siêu nói có mấy cái thần quốc ngươi đến từ tại cái nào Tiểu nàng ữ h i h ì dưng một chút thấp giọng nói ta đến từ trong đó một cái thần quốc về sau có cơ hội lại cùng ngươi cụ thể giới thiệu cự nhân thần vương bị giết chết rồi lâm siêu chân kinh tiểu nữ hải không ngờ tới hắn phản ứng như thế lớn kinh ngạc nói đúng vậy à thật kỳ quái sao là ai g i ế t lâm siêu liền vội vắng hỏi đây chính là cự nhân thần vương nam cái thái dương kỷ bên trong mạnh nhất tồn tại vô luận là thể chất hay là thần tính lực lượng đều đạt tới đỉnh phong nhân vật cái này cũng không biết v ạ năm n trước lịch sử ai còn đi n h ớ à nhất là tất cả mọi người ăn bữa hôm lo bữa mai ta đoán chừng là thần quốc bị phá hủy lúc bị vây công giết chết đi hoặc là bị cái gì giáp tỉnh giả hoặc là thôn thực giả cho dết cũng có khả năng tiểu nữ hải một mặt thờ ơ biểu lộ lâm siêu sắc mặt biến hóa nhìn chằm chằm nàng nói đem ngươi biết đến đều nói cho ta biết cự nhân thần quốc là bị cái gì diệt này vi rút cùng cự nhân đến cùng quan hệ thế nào vốn cho rằng muốn đi h ắ c hoang thành ngay móng không nghĩ tới ngẫu nhiên gặp tiểu nữ hải này liền biết tiểu nữ hải kinh ngạc nhìn lâm siêu một chút nói ngươi phải biết những thứ này làm gì cái này đều vạn năm trước chuyện ta cũng không biết bị cái gì diệt hẳn là ngay lúc đó cái khác thần quốc đi ngược lại là con vi rút này ta biết là cự nhân thần quốc bên trong bạo phát đi ra nghe nói là cự nhân thần vương làm cái gì thí nghiệm làm cho đi ra lan tràn tới toàn bộ địa tâm thế giới thậm chí là một cái thế giới khác cho nên tất cả mọi người rất hận cự nhân lâm siêu suy đoán nàng nói một cái thế giới khác liền là mặt đất không nghĩ tới này vi rút cùng cự nhân quan hệ đã vậy còn quá mật thiết khó trách bổn chủ nào nói hỏi cự nhân thần vương có thể biết vi rút sự t ì n h có lẽ trên địa cầu còn sót lại cự nhân trong di tích liền có quan hệ vi rút manh mối lâm siêu tất nhiên là không tin này vi rút là cự nhân nghiên cứu ra được dù sao căn cứ địa bề ngoài rất nhiều di tích cùng cự nhân di tích đều có thể nhìn ra cự nhân cũng là bị hủy bởi trận này vi rút mà lại này vi rút quét sạch năm cái thái dương kỷ nếu như nói phía sau màn hát thủ liền là cự nhân hoàn toàn là vô nghĩa vẫn là phải đi một chuyến hắc h o thành hy vọng tòa này kiến tạo tại trong thai nạn cự thành bên trong có xây thư viện lâm siêu trong lòng cầu nguyện không có trải qua thai nạn thế giới không cách nào trải nghiệm hai nạn sau căn cứ rất nhiều bài trí là cỡ nào hợp với tình hình tượng đồ thư quán dạng này vô dụng lại chiếm chỗ đồ vật chỉ có giàu có căn cứ mới có thể kiến tạo ngươi là thần quốc người làm sao lại đi vào hát hoang lâm siêu nhìn về phía tiểu nữ hải tiểu nữ hải ngẩng đầu nói ta tự nguyện lâm siêu liếc mắt nói đừng ép ta dùng hình tiểu nữ hải xem xét hắn một chút tiểu tâm dực d ự nói ta cũng không có truy vấn lai lịch của ngươi ngươi cũng đừng hỏi ta được không chúng ta cứ như vậy hòa nhau đi mà lại coi như ta nói cũng có thể là nói dối đúng không lâm siêu có chút n ế u mày nghĩ thầm cũng thế lúc này không hỏi tới nữa tính cách của hắn vốn chính là không thích xen vào việc của người khác lúc này ra tốc bay đi nửa giờ sau một tòa màu đen hữu cự thành hình dáng thấy ở xa xa đứng sừng sững ở bát ngát màu đen bên trên bình nguyên cao ngất rộng lớn cơ hội nhìn không thấy chính diện tường thành hai bên cuối cùng tại cái này vứt bỏ không lâu thành lũy đứng đấy một đạo cao hơn ba mét hình người quái vật toàn thân vẫy màu đen cái chán có độc rác sau lưng có kéo dài cái đôi phảng phất đứng yên thằn làn trọng yếu nhất chính là con mắt của nó mắt vàng đảo ngân t h ậ p tự rõ ràng là một cái rác tỉnh giả giờ phút này chỉ rác tỉnh giả chung quanh bị bảy tám cái màu đen giáp trụ người vây quanh có dùng xạ tuyến s ú n g ngắm có là năng lượng hạt nhân ống pháo còn có thì là am hiệu cận chiến nằm chiến ao tự kiếm các loại cận thân vật lộn lúc trước cái kia đạo năng lượng hạt nhân ống pháo vanh tặc dưới cái này rác tỉnh giả lồng ngực nổ tung ra một cái lỗ thủng những người còn lại nắm lấy cơ hội bật hết hỏa lực lập tức đem cái này giác tỉnh giả đầu lâu chém xuống tới thật đáng thương tiểu nữ hải cũng chú ý tới phía dưới chiến đấu nói khẽ vậy mà tại thức tỉnh lúc không ai giết chết hắn ngược lại để hắn toàn bộ giết chết lâm siêu kinh ngạc nói làm sao ngươi biết ngươi nhìn cái này giác tỉnh giả cánh tay hộ h o à n g cùng trên bờ vai nửa bên n ư ớ c vỡ chiến y dỉa cùng phía dưới trên những thi thể này rất giống khẳng định là căn cứ này người đã thức tỉnh những người khác hoặc là không ai phát giác hoặc là phát giác không ai xuất thủ chức công kích lo lắng người đầu tiên xuất thủ bị thua thiệt kết quả để hắn triệt để đã thất tình đem tất cả mọi người giết sạch tiểu nữ hải khẽ lắc đầu nói chuyện như vậy ta gặp nhiều thậm chí có một phần năm căn cứ chính là như vậy hủy diệt